Dù sao một người trẻ tuổi có thể ở chừng 20 tuổi liền lên cấp đến tiên tiên cảnh, tại võ đạo phương diện thiên phú đã là kinh thế hai tục, thật sự là không thể lại muốn cầu lâm mục tinh thông cái khác lĩnh vực đồ vật, nói thí dụ như là ý đạo phương diện tri thức, người tinh lực đều cũng có giới hạn, người trung niên chính mình cũng là võ đạo người trong, đối với phương diện này sự tình tự nhiên là rất rõ ràng. Bên ngoài người lo lắng lâm mục tự nhiên là không biết, hắn sau khi tiến vào phòng, lập tức là đến bên giường, gặp được hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường cơ hùng thuần cùng cái kia dẫn đội tham gia luận võ đại hội thời điểm hăng hái cơ hùng thuần so với bây giờ cơ hùng thuần khuôn mặt tiểu tụy hơn nữa vàng như nghệ không có một tia màu máu môi càng là tái nhợt như thi thể như vậy đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ cơ hùng thuần lộ tại bên ngoài chân cánh tay một mảnh lạnh lẽo không phát hiện được một tia nhiệt độ trong lòng nhẹ dọng thở dài cơ hùng thuần dáng dấp như vậy hầu như cùng một kẻ đã chết không hề khác gì nhau rồi nếu như không phải chân khí của hắn hồn dày vô cùng võ công căn cơ cũng là vững chắc dị thường hiện tại đã sớm là một người chết rồi đặt tay lên cơ hùng thuần mạch đập mạch tượng đã yếu ớt đến hầu như không phát hiện ra được, hơi chút không chú ý một điểm, chỉ sợ cũng trực tiếp tuyên hướng cáo cơ hùng thuần đã tử vong rồi. phân ra một tia yếu ớt chân khí, chậm rãi dò vào cơ hùng thuần trong cơ thể, tình huống để lâm mục càng là sâu đậm thở dài, ngũ tạng đều nứt, kinh mạch hủy diệt sạch, vị này cơ ra tại trong thế tục đệ nhất cao thủ, bây giờ lại đã lưu lạc tới hầu như trở thành phế nhân trình độ, thật sự là để lâm mục khó có thể tưởng tượng hắn là đã trải qua thế nào thảm thiết chém giết. Như thế nào chấp niệm khiến hắn tại như vậy trọng thương dưới, còn kiên trì về tới cơ ra, không có thời gian quá nhiều sầu não, lâm mục lập tức móc ra châm cứu bao, cơ hùng thuần thương thế đều nghiêm trọng như vậy, khiến hắn đối cơ thanh lan đáng người tình huống càng thêm cảm thấy bất an, tình hình bây giờ cũng đã nguy hiểm đã đến cực hạn, trở lại đúng lúc nghĩ biện pháp cứu viện lời nói, rất có thể liền muốn không còn kịp rồi. Đứng dậy đứng lên bên giường, phía sau hắn vung lên, lập tức đem cơ hùng thuần trên người đắp cái chăn vén lên một bên, sau đó bỏ đi cơ hùng thuần trên người quần áo. Kết quả lộ ra ngoài ra rẻ để trong lòng hắn lại là cả kinh. Có tới 7 đạo màu đen đặc trưởng ấn lưu tại cơ hùng thuần trên người của, mỗi một dấu bàn tay đều mười phân rõ ràng, xuất hiện tại toàn bộ cũng đã thành màu đen, vốn chỉ là bầm tím bộ dáng, có thể tưởng tượng được này là bị tổn thương nặng thế nào đi nữa. Chân khí bên trong đan điền trong nháy mắt xoáy chuyển đến cực hạn, tại rất nhiều chân khí dẫn dắt dưới, ngân châm nhất thời từng chiếc phiêu bay đến giữa không trung, sau đó họa tác vô số đạo ngân quang, đem cơ hùng thuần nửa người trên đều bao lên rất nhanh sẽ biến thành một cái màu bạc cái cái lớn, đó là ngân châm cấp tốc bay lượn lưu lại hào ảnh tạo thành. xuất hiện đang sử dụng thốn quang đoạt dương bí pháp, lâm mục đã là giá khinh tiêu thụ, trừ một chút còn không cách nào thi triển đỉnh cấp bí pháp bên ngoài, còn lại đã nắm giữ bí pháp cũng đã là bắt vào tay. thế nhưng coi như là như vậy, đối với cơ hùng thuần thương hắn cũng không có biện pháp gì tốt lắm, chỉ có thể tận lực bảo vệ cơ hùng thuần một cái mạng. muốn đem công lực khôi phục lại dĩ vãng hoàn cảnh, chỉ sợ là không có khả năng. Trừ phi Lâm Mục đã tiến cấp tới Kim Đăng Kỳ, sau đó lại đến dùng tới thốn quang đoạt dương bí pháp, lúc này mới có như vậy từng tia một khả năng. Chân khí dẫn dắt Ngân châm không ngừng qua lại, tại cơ hùng thuần trên người của các nơi huyệt vị trước đó qua lại lên xuống, màu bạc cái kén lớn ánh sáng từ từ bắt đầu biến phát sáng lên. Thời gian nửa tiếng rất nhanh đã trôi qua rồi, thế nhưng người trung niên lại là như trước giữ ở ngoài cửa, cũng không có giống trước đó nói như vậy, thật sự chỉ cấp Lâm Mục thời gian nửa tiếng, bởi vì hắn cũng cảm thấy trong phòng chuyển tới chân khí chấn động. Loại kia kình khí mạnh mẽ chỉ là khiến hắn cảm giác được cũng đã một trận sợ hết hồn hết vía. Chọn vẹn sau một tiếng, bên trong căn phòng chân khí chấn động mới từ từ yếu bớt xuống. Người trung niên biết đây là Lâm Mục vận công xong xuôi, hẳn là đã trị liệu xong. Cụ thể kết quả như thế nào, cái kia liền cần đợi Lâm Mục đi ra bọn hắn mới có thể biết được rồi. Đối với một vị tiên thiên cảnh võ giả, bọn hắn cũng không có gan này trực tiếp xông vào đi và hỏi dò tình huống, chỉ có thể chờ đợi Lâm Mục chính mình đi ra. Bên trong gian phòng, Lâm Mục chậm rãi kết thúc công việc. Ngân Trâm tại sự thao khống của hắn dưới lần lượt về tới châm cứu trong bọc, sau đó bị hắn cất đi. Lúc này nằm ở trên giường cơ hùng thuần, sắc mặt dĩ nhiên bắt đầu biến dần dần hồng hào lên, đây là Lâm Mục không tiếc lấy chân thân chân nguyên chữa thương cho hắn, năng lực nhanh như vậy khiến hắn khí sắc tốt quay vòng lên, nếu như là phải uống thuốc điều lý lời nói, ít nhất cần nửa năm trở lên, còn chưa chắc chắn có thể có bây giờ hiệu quả. Liên ở Lâm Mục thu công sau đó không lâu, cũng là gần như 1 2 phút, cơ hùng thuần chậm rãi mở hai mắt ra, con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng ở bên giường lâm mục chương 713 biến cố chương 713 biến cố lâm tiểu hiếu là ngươi mới vừa tỉnh lại cơ hùng thuần nói chuyện còn có chút hữu khí vô lực dáng vẻ trong thanh âm cũng lộ ra một tia khẳng khàn nhìn lâm mục đứng ở bên giường khỏe miệng vô lực khơi gợi lên một tia độ cong lộ ra một bộ hết sức khó coi khuôn mặt tươi cười lao ra tử hiện tại cảm giác thân thể thế nào lâm mục vừa nói chuyện một bên đem bên cạnh chân kéo đi qua một lần nữa trùm lên cơ hùng thuần trên người của so với vừa nãy tốt hơn nhiều lần này thật đúng là nhờ có người đã đến rồi cơ hùng thuần chậm rãi nói ra âm thanh hết sức yếu ớt ta gọi bọn họ đi vào lâm mục gật gật đầu sau đó với tay phía ngoài cửa phòng đung nhiên mở ra chính chờ ở bên ngoài đợi ám bảo đám người nhất thời tinh thần chấn động sau đó nối đuôi nhau mà vào tiến vào gian phòng các ngươi đều trở về cơ hùng thuần hiển nhiên là đều biết phía ngoài những người này nhìn thấy bọn hắn vào được cũng không có gì vẻ mặt bất ngờ nhìn thấy người trung niên sau đó trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng ý cười vĩnh viên thịnh ngươi cũng bay về rồi tam thúc ngươi bây giờ cảm giác thế nào bị cơ hùng thuần sưng là vĩnh viên thịnh người trung niên lập tức đi tới trước giường ân cần nhìn cơ hùng thuần hỏi tốt hơn nhiều cái mạng này cuối cùng là kiếm về rồi cơ hùng thuần hư nhược cười cười sau đó nhìn lâm mục nói ra đây là thanh lan thân thúc thúc cũng chính là cha nàng đĩnh hương đại ca cơ vĩnh thịnh là chúng ta cơ gia trùng kiên một đời trong, võ công người mạnh mẽ nhất Tu luyện đấu chuyển tinh di hỏa hầu đã không kém ta, rất sớm đã đi theo kinh hoa lão tổ tu luyện, vẫn luôn rất ít trở về trong gia tộc. Nguyên lai like là thanh lan thúc thúc, vừa nay thất lễ, ta cũng là vì mau trong cứu trị lao gia tử, thông cảm nhiều hơn. Lâm mục khẽ mỉm cười, hướng về phía cơ vĩnh thịnh ôm quyền. Là chúng ta cơ ra hẳn là cảm tạ ngươi mới là, nếu như không phải nhất ý kiên trì, e sợ lao gia tử hiện tại nhanh gánh không được rồi, chúng ta cơ ra thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau có gì cần trợ giúp địa phương, cứ đến cơ ra. Chúng ta nhất định việc nghĩa chẳng tử. Cơ Vĩnh Thịnh cũng đúng Lâm Mục chắp tay đáp lễ lại, tuy rằng Lâm Mục cùng hắn so ra là văn bối, thế nhưng một thân võ công cũng đã tiến vào tiên thiên cảnh, tại cảnh giới võ học lên đã là hắn tiền bối, cho nên Cơ Vĩnh Thịnh cũng không dám quá mức bất cẩn, miễn cho để Lâm Mục lòng sinh không vui. Vĩnh Vĩnh Thịnh, lần này kinh hoa lão tổ không với các ngươi đồng thời trở về. Cơ Hùng thuần suy yếu mà hỏi. Không có, liên tại có chuyện trước đây không lâu, lão tổ mới ra đi gặp Hữu đi rồi, chúng ta đều liên lạc không được lão tổ. Chỉ là để lại lời nhắn, lao tổ vừa về đến liền sẽ biết được, sau đó liền sẽ lập tức chạy về trong tộc. Cơ Vinh Thịnh lắc đầu nói, gần nhất các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, thực lực của ma giáo mở rộng vô cùng nhanh, rất nhiều gia tộc và môn phái đã bị ma giáo thế lực thẩm thấu không chế, chúng ta lần này chính là bị ba gia tộc cùng môn phái vây công, ta là liều mạng mới trốn thoát, đem tin tức này mang về trong tộc. Cơ Hùng Thuấn Bất Đắc Di nói, hiện tại cái này cái trong lúc nấu chốt, cơ gia đã cẩn cơ kinh hoa người lao tổ này tọa chấn trong tộc mới có thể làm cho gia tộc nhiều một phần an toàn, nào có biết cái này thời điểm mấu chốt, cơ kinh hoa rõ ràng ra ngoài tham bạn đi rồi, liên hệ cũng không biết làm sao liên hệ, chỉ có thể chờ đợi chính hắn trở về rồi. Lao gia tử, thanh lan cùng ngươi là cùng đi lục ra, không biết thanh lan bọn hắn tình huống bây giờ như thế nào. Lâm mục trong lòng căng thẳng, lập tức hỏi, đây chính là ta muốn cùng người nói, thanh lan tình huống bây giờ ta cũng không biết, thế nhưng khả năng đã lâm vào trong nguy hiểm, lúc trước chúng ta từ lục ra sau khi rời đi. Thanh Lan liền theo cha nàng đi bãi phòng thành ra, cái này thành ra tại Hồ Nam cũng là hết sức lợi hại một cái gia tộc, cùng chúng ta cơ ra trước đây cũng là thường có lui tới. Cơ hùng thuần chậm rãi nói ra, bất quá lần này tại ta mang một. Khác đội trở về cơ gia đội ngũ, bị vây công thời điểm ta gặp được thành công ra người, tuy rằng người kia che mặt, nhưng là ta như trước nhận ra hắn, chẳng qua là lúc đó tình huống hỗn loạn, ta cũng không kịp vạch trần hắn, ngoại trừ ta một người trốn ra được bên ngoài, còn lại cơ ra tộc người đã tất cả đều đã bị chết ở tại tại chỗ. Thành ra, bọn này xuất sinh. Năm đó nếu như không phải nhà họ cơ chúng ta giúp trợ giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó, bọn hắn thành ra há lại sẽ có hôm nay. Không nghĩ tới rõ ràng ân đền đoán trả, dám to gan trong bóng tối chặn giết ta người của nhà họ cơ. Cơ Vinh thịnh ánh mắt nhất thời phát lạnh, khí thế mạnh mẽ lập tức từ trong cơ thể bạo phát ra, bằng vào mượn khí thế kia đến xem, cơ Vinh thịnh thực lực cũng đã không kém cơ hùng thuần rồi. Quả nhiên không hổ là cơ gia trung kiên một đời mạnh nhất võ giả, thực lực không có nửa điểm giả tạo. Người này tại thành gia địa vị không thấp, cho nên ta lo lắng thành gia cao tầng phải hay không đã bị người của ma giáo an mòn. Nếu là như vậy, Thanh Lan cùng Vĩnh Hương dừng lại ở thành gia, kết cục liền rất nguy hiểm rồi. Cơ hùng thuần lo lắng lắc đầu. Lao gia tử, tên kia là ai? Cơ vĩnh thịnh nộ lên một tiếng hỏi. Hắn là thành gia gia chủ thân đệ đệ thành danh thắng, thành gia hầu như đối ngoại tất cả mọi chuyện đều là do hắn phụ trách. Hắn gia nhập ma giáo bên trong, thành ra cũng đã thập phần cam ưu, nếu như lại có người khác bị hắn sui dụ gia nhập ma giáo, như vậy thành gia Luân hãm cũng đã là không thể nghịch chuyện sự thực rồi." Cơ Hùng thuần chậm rãi nói ra. "Vậy chúng ta bây giờ lập tức đi thành gia, vạch trần cái này thành danh thắng, đem Thanh Lan bọn hắn cứu trở về." Một cái ám bảo người lập tức nói ra, "Bọn họ đều là cơ gia tử trùng phân tử, làm sao cũng không khả năng hội khoan dung người của nhà họ Cơ thân hám hiểm cảnh mà không đi cứu viện binh." trần? Làm sao vạch trần?" Chúng ta không có bất kỳ căn cứ chính xác theo, coi như là ta tự mình đi nói, thành ra cũng không nhất định sẽ tin tưởng của ta, dù sao thành danh thắng tại thành gia địa vị nhưng là rất cao, muốn dễ dàng chỉ chứng hắn không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Cơ hùng thuần bất đắc dĩ lắc đầu nói, cơ vinh thịnh đứng ở nơi đó, trong mắt lóe lên hàng quang, lại là không nói gì, hắn cũng biết cơ hùng thuần nói đều là sự thực, nếu như không có chứng cứ gì rõ ràng, đã nghĩ góp ý thành danh thắng loại này thân ở gia tộc muốn bị người, đích thật là không quá dễ làm một chuyện hay là ta tự mình đi một chuyến đi, đem thanh lan bọn hắn mang về. Lâm Mục ngồi ở một bên, suy tư một phen rồi nói ra, ta đi lời nói tương đối dễ dàng, coi như là tại thành ra gặp phải vấn đề gì, cũng sẽ không có cái gì phiền phải lớn, coi như là mạnh mẽ xông vào, ta cũng có thể đem thanh lan bọn hắn mang về. Đúng vậy, nếu như là Lâm Tiểu Hữu đi lời nói, cái kia liền không có vấn đề gì, thành ra mặc dù có mấy cái lao đầu tử, thế nhưng cũng không hề tiên thiên cảnh cao thủ, bất quá đây là mấy năm trước tin tức hiện tại thành ra có hay không loại này tiên thiên cảnh cấp những cao thủ khác ta liền không rõ ràng lắm rồi, một mình ngươi đi qua vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Cơ hùng thuần gật gật đầu, sau đó sắp thành ra tình huống đại khái cùng Lâm Mục nói rồi một phen, bất quá đây đều là có một quang thời gian tin tức, hiện tại có phải không như trước như vậy, cơ hùng thuần cũng không rõ ràng lắm, bất quá đại thể lên sẽ không có cái gì biến hóa quá lớn. Ngồi một hồi sau đó Lâm Mục lại để lại một cái toát thuốc, để cơ hùng thuần dựa theo phía trên đi lấy thuốc, nên làm sao dùng cùng với có những gì chú ý hạng mục công việc hắn cũng nhất nhất dặn dò một phen sau đó tiểu ly khai rồi cơ ra cơ vinh thịnh lao thẳng đến lâm mục đưa đến cơ ra ngoài cửa lớn thanh lan cùng ta ca, an nguy của bọn hắn liền nhờ ngươi quan tâm nhiều thêm đem lâm mục đưa đến một bạch bên cạnh đợi lâm mục lên sau khi xe phát động cơ vinh thịnh đột nhiên đối với lâm mục sâu đậm bái một cái thập phần thành khẩn nói ra yên tâm đi ta nhất định sẽ đem thanh lan bọn hắn mang về lâm mục gật đầu khẽ mỉm cười cùng cơ vinh thịnh hỏi thăm một chút sau. Một cước chân ga liền thật nhanh nhanh trong cách rời cơ trước cửa nhà đường phố. Cơ Vinh Thịnh vẫn nhìn Lâm Mục xe biến mất ở đường phố khúc quanh, lúc này mới nhanh chóng đi trở về cơ gia, sau đó cơ gia lần thứ hai tiến vào đại môn khóa chặt trạng thái, một bộ đề phòng xâm nghiêm bộ dáng. Trên xe, Lâm Mục móc ra điện thoại gọi cho Lục Thủ Dương, để Lục Thủ Dương cung cấp một phần Hồ Nam thành gia tài liệu cặn kẽ cho hắn. Làm sao đột nhiên nhớ tới xem cái này thành gia tư liệu. Lục Thủ Dương tỏ mò hỏi, cái này thành gia tại Hồ Nam Cùng Đông Hải nơi này căn bản không phải một vòng, thuộc về phía nam võ lâm vòng tròn, theo lý thuyết lâm mục không nên sẽ hỏi sự tình xa như vậy. Vừa mới nhận được tin tức mới nhất, cái này thành ra ra chủ thân đệ đệ thành danh thắng, đã bị người của ma giáo xối dục rồi, hiện tại không biết thành ra phải chăng còn có thành viên khác gia nhập ma giáo, cơ gia cơ hùng thuần lãnh đạo tham gia lục gia đại hội luận võ đội ngũ, ngoại trừ cơ hùng thuần một người, còn có cơ thanh lan cùng cơ vĩnh hưng, những người còn lại tất cả đều tại ma giáo trôn ép người xuống vong. Lâm Mục vừa lái xe vừa nói, cơ thanh lan cùng cơ Vĩnh Hưng đi thành ra bái phỏng láng khách, cơ hùng thuần nhưng là trọng thương trốn về Đông Hải, vừa mới ta mới đem hắn đưa trên con đường tử vong kéo trở lại, bây giờ chuẩn bị đi một chuyên cái này thành ra, đem cơ thanh lan bọn hắn mang về, cho nên chuẩn bị trước tiên tìm hiểu một chút cái này thành ra tình huống cụ thể. Thành danh thắng thì đã gia nhập ma giáo. Tin tức này là thật hay không? Lục thủ dương thanh âm của nhất thời chìm xuống, hắn tại bảo Long đoàn đợi nhiều năm như vậy. Các nơi cổ võ thế gia trên căn bản đều có hiểu một chút. Cái này thành danh thắng tại thành gia địa vị hắn cũng là rất rõ ràng. Nếu như thành danh thắng thật sự bị ma giáo sối rụng, như vậy thành gia liền rất nguy hiểm rồi. Điều này cũng liền mang ý nghĩa rửa vào với thành gia những tiểu gia tộc kia đồng dạng có thể làm phản gia nhập ma giáo bên trong. Có thể xác định là thật sự, đây là cơ hùng thuần tận mắt nhìn thấy. Hắn nhận ra cái này thành danh thắng, tuy rằng thành danh thắng lúc đó che mặt, bất quá vẫn là không có thể lừa gạt được cơ hùng thuần. Lâm Mục nói rất khẳng định nói Hán tuy rằng cùng cơ hùng thuần thấy thời gian không lâu, thế nhưng đối lao ra này tử nhân phẩm vẫn là vô cùng tín nhiệm, tuyệt đối không là loại kêu miệng đầy chạy xe lửa người. Được, ta đây liền liên hệ hồ Nam bên kia bảo Long đoàn phân bộ, sắp thành ra mới nhất tư liệu chuyển cho ngươi, bất quá ngươi chỉ có một người đi thành ra. Có cần hay không mang một ít giúp đỡ đi qua? Lục thủ dương lại hỏi một câu. Không cần, phía ta bên này có người, đến lúc đó xem tình huống, Long nhãn người cũng sẽ chịu tập một điểm đi qua. Khẽ mỉm cười. Lâm Mục cúp điện thoại. Chương 714: Dạ thám thành ra. Chương 714: Dạ thám thành ra. Đợi Lâm Mục về đến nhà thời điểm, chúng nữ đều vẫn không có nghỉ ngơi, tất cả đều tụ tập ở trong phòng khách, nhìn thấy Lâm Mục vào được, nhất thời từng cái đều nhìn lại, hiển nhiên đều đang lo lắng cơ thanh lan tình huống. "Như thế nào, A Mục, cơ gia bên kia nói thế nào?" Tống Vũ như quan tâm mà hỏi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, đích thật là xảy ra vấn đề rồi, cơ gia Tam lão gia tử bị thương nặng. Thẳng đến ta đi qua thời điểm cũng còn hôn mê bất tỉnh, nếu như không phải ta hôm nay đi qua, e sợ lao gia tử đã gánh không được rồi, rất có thể liền hội trực tiếp đi. Lâm mục thở dài, khẽ lắc đầu một cái nói. Tam lão gia tử. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau một phen, các nàng đối võ lâm phạm Vi tình huống đều không thế nào quen thuộc, chỉ có đường bối bối ngoại lệ. Xem ra là cơ hùng thuần lao gia tử, không nghĩ tới hắn rõ ràng cũng bị thương nặng như vậy, cơ gia lần này khả năng có phiền thoái, ít đi Lão gia tử tòa chấn chỉ sợ sẽ có một quãng thời gian tương đối loạn rồi. Đường Bối Bối cũng là thở dài một tiếng. Cái này cơ hùng thuần lão gia tử là ai? Lăng Huyên Dung tò mò hỏi. Hắn là cơ gia ở bề ngoài công bố ra bên ngoài đệ nhất cao thủ, tu luyện ra truyền đấu chuyển tinh di tuyệt học, một thân công lực phi thường cao, là cái rất đáng gờm cao thủ. Đường Bối Bối đơn giản giới thiệu một phen. Wow, cơ gia đệ nhất cao thủ rõ ràng đều bị thương nặng như vậy, còn thiếu chút nữa chết rồi, cái kia thanh lan hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm. Lăng Huyên Dung nện lưỡi. Sau đó nhìn Lâm Mục hỏi, lần này Cơ Hùng Thuần lao ra tử cùng Thanh Lan hai người phụ nữ tách ra hành động, Thanh Lan đi theo ba nàng đi rồi Hồ Nam thành ra làm khách, Cơ Hùng Thuần lao ra tử nhưng là dẫn đội trở về cơ gia, thế nhưng nửa đường bị người của Ma giáo phục kích, công kích người của bọn hắn ở trong liền có thành ra thành danh thắng, cũng chính là đương nhiệm thành ra gia chủ thân đệ đệ, sự xuất hiện của hắn nhưng là một cái rất nghiêm trọng tín hiệu. Lâm Mộc ngồi xuống, uống một chén nước, sau đó mới tiếp tục nói, ta lập tức liền muốn lên đường đi suốt đêm hướng về Hồ Nam hiện tại thanh lan bọn hắn ở lại thành gia thế thái vô cùng nguy cấp lao gia tử đã hôn mê chừng mấy ngày này mấy ngày trôi qua rồi cũng không biết thanh lan bên kia bây giờ là tình huống thế nào thành gia đó cũng là hồ nam bên kia một cái rất lớn gia tộc thế lực vẫn là rất mạnh mẽ hồ nam địa phương có thật nhiều gia tộc nhỏ bám vào thành gia danh nghĩa nếu như thành gia gia nhập ma giáo bên trong như vậy những tiểu gia tộc kia trên căn bản cũng là chạy không thoát đường bối bối dù sao cũng là bảo long đoàn thành viên đối những tình thế này cũng có sự hiểu biết nhất định. Đem so sánh mà nói, Lăng Huyên Dung đợi chúng nữ liền thật to không bằng, chỉ có thể ngồi ở một bên làm gốc. A Mục, vậy ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đi thôi, hiện tại đã qua tốt mấy ngày, Thanh Lan bên kia khả năng đã. Lăng Huyên Dung nóng nảy nói ra, bất quá lời còn chưa nói hết đã bị Tống Vũ như đã cắt đứt. Chớ nói lung tung, Thanh Lan hiện tại khẳng định không có chuyện gì, A Mục đi đem Thanh Lan mang về là được rồi. Ngang một mắt Lăng Huyên Dung, Tống Vũ như ôn nhu nói. Hy vọng như thế chứ. Các ngươi khoảng thời gian này cũng phải nhiều chú ý an toàn, ta hiện tại liền chuẩn bị xuất phát. Lâm Mục gật gật đầu, dặn dò một phen sau liền rời nhà, sau đó lập tức chạy tới sân bay, định rồi nhất ban nhanh nhất chuyến bay, trực tiếp chạy tới trường. Thành ra tư liệu, Bảo Long đoàn đã phát đưa đến trên điện thoại di động của hắn, ở phi cơ lên thời điểm hắn cẩn thận tra xét một phen, đối với cái này thành ra tại Hồ Nam địa phương thế lực, cũng không khỏi được vì thế mà tròn váng. Cứ việc cái này thành ra không có tiên tiên cảnh võ giả tọa chấn. Thế nhưng là cùng hai vị tiên tiên cảnh cao thủ giao hảo, trên căn bản tương tự với gia tộc cung phụng như thế, thuộc về bình thường không trợ lý chuyên môn nuôi, thời khắc mấu chốt liền có thể để hai vị này tiên tiên cảnh cao thủ hỗ trợ. Thành ra đại bản doanh ở vào trường cùng tương đẳng chỗ giao giới một chỗ tên là Quan Long Trấn Trấn Trên, nơi này hầu như đều là thành ra người, đã trải qua sắp tới hơn ngàn năm phát triển, trên trấn từng nhà đều cùng thành ra có cắt bỏ không ngừng lý còn loạn quan hệ, có thể nói nơi đó đã bị thành ra kinh doanh thành một cái thùng sắt giang sơn, tại Quan Long Trấn thành ra lời nói liền mang ý nghĩa pháp luật. ngoài ra thành ra thiệp cập chuyện làm ăn cũng là phi thường khổng lồ. bao trùm ngành nghề cơ hồ là bao hàm các ngành các nghề. chuyện làm ăn bản đồ cũng là bao trùm hồ nam toàn tỉnh. thậm chí cũng đã đem xúc tu với tới tới gần những tỉnh khác. hắc bạch hai nhà ăn sạch. ngay tại chỗ thuộc về lật tay thành mây trở tay thành mưa nhân vật. đã đến sân bay sau đó lâm mục hay là đi thuê chiếc xe. đi chỗ nào còn là mình lái xe dễ dàng một chút. bất quá lần này hắn nhưng không có thuê rất tốt xe. chỉ là thuê một chiếc phổ thông hiện đại xe con. Sau đó liền lái xe bay thẳng đến Quan Long trấn xuất phát. Từ trường đến Quan Long trấn còn có sắp tới hơn 400 km lộ trình, hơn nữa còn là tại hơn nửa đêm thời điểm lái xe, bất quá những này đối Lâm Mục tới nói đều không phải là cái gì vấn đề, hắn thể lực so với thường nhân tốt hơn vô số lần, chút này tiêu hao đối với hắn mà nói quả thực chính là nhỏ bé không đáng kể. Đến Quan Long trấn thời điểm, đã là hơn 2 giờ khuya lúc, trên trấn cũng sớm đã trở nên hết sức tối tăm, phần lớn đèn đường đều đóng cửa, chỉ để lại một ít chiếu sáng sử dụng. Lái xe ở trên đường đi vòng vo vài vòng, Lâm Mục phát hiện cái này Quan Long trấn vẫn là rất lớn, so với Vương Chí Xuyên quê nhà Thành Phong huyện đến đều chưa chắc nhỏ bao nhiêu. Xương Hồ lên chỉ là cái thôn trấn mà thôi, thế nhưng thực tế diện tích lại là đã đầy đủ đổi cái trước huyện thành, xem ra thành ra đối cái này Quan Long trấn vẫn là hao tốn rất nhiều tâm tư, dù sao cũng là gia tộc đại bản doanh, tự nhiên là muốn kinh doanh khá hơn một chút rồi. Tại trấn trên đi vòng vo một đám, Lâm Mục lựa chọn một nhà nhìn lên cũng không tệ lắm nhà khách, mở ra cái gian phòng ở xuống đã đến thành ra địa bàn, lâm mục tự nhiên là sẽ không dùng của mình giấy chứng nhận, mà là sử dụng chứng giả kiện. Vừa tới thời điểm hắn cũng không có gì lớn đến mức động tác. Ngày thứ hai cũng là như thế, chỉ là tại quan long chấn ở trên lây một cái, sơ sơ hoàn cảnh chung quanh cùng trên chấn con đường. Toàn bộ quan long chấn chia làm đông tây hai bộ phận, chỉnh thể lên hiện ra hẹp dài trang. Thôn chấn phía đông sắp tới một phần ba diện tích bị thành ra kéo dài không đứt chạch viện chỗ lũ đoạn, nơi đó đều là ở thành gia con cháu đi tôn, còn có rất nhiều tộc nhân hệ thứ. Cả gia tộc hạch tâm đều ở cái địa phương này, chỉ là xem gia tộc khí thế cùng phô trương, đã là vượt qua cơ gia bực này cổ võ thế ra rồi. Bất quá cơ gia thực lực tổng hợp hay là muốn so với thành gia mạnh hơn một điểm, bất đồng là cơ gia thực lực phân tán khắp nơi, cũng không phải đều tập trung ở đồng thời. Rất nhiều bàng chi tộc nhân đều khai chi tán diệp phân bố ra ngoài, trong gia tộc lưu lại vẹn vẹn chỉ là dòng chính truyền nhân, liền hơi chút quan hệ xa một chút tộc nhân đều không thể cư trú ở trong gia tộc. Do khắp cả thôn trấn phía đông một phần ba diện tích đều bị thành ra gia tộc trụ sở bao trùm, muốn đi vào đi dạo là không được, nơi đó 24 giờ đều có người lấy tay, trừ phi là nhìn nhìn lẹn vào đi vào, mới có thể tìm tòi hư thực. Bây giờ là ban ngày, Lâm Mục coi như là muốn lẹn vào đi vào, cũng sẽ không tuyển vào lúc này, tự nhiên là phải chờ tới lúc buổi tối lại đi xem một chút. Bảo Long đoàn tuy rằng phát tới thành ra tin tức mới nhất, thế nhưng Lâm Mục tự nhiên không thể toàn bộ đợi tin những tin tức này, hay là muốn chính mình tự mình xem thử một chút. Năng lực đại khái đánh giá xuất thành ra thực lực và hiện nay tình huống xuất hiện tại xã hội này rất nhiều chuyện đều là thay đổi trong nháy mắt, tin tức cho dù là qua một ngày cũng có thể không còn là tin tức mới nhất rồi. Hối hả ngược xuôi một ngày, đợi được sắc trời đen kịt lại sau đó lâm mục về tới trong tân quán, ở bên trong phòng lặng lặng đả tọa điều tức, lặng lặng đợi thời gian trôi qua. Nét để đọc chuyện đồng hồ trên tường tí tách nhẹ nhàng dục dịch, rất nhanh kim đồng hồ liền chỉ hướng thập nhị vị trí, làm kim phút cùng kim đồng hồ tại thập nhị vị trí trọng hợp thời điểm. Lâm mục ánh mắt rộng mở mở to, thân hình lóe lên cũng đã từ trong phòng vô ảnh vô tung biến mất. Ánh đèn mờ tối trên đường phố, một vệt bóng đen còn như quỷ mị trong nháy mắt tránh qua, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Nghị thôn chấn đầu đông lặng yên không tiếng động nhanh chóng tới gần, dùng không được bao nhiêu thời gian, liền đã đến thành gia gia tộc trụ sở phụ cận. Thành gia trụ sở cùng thôn chấn trong lúc đó cách một đạo cự đại cổng vòm, đạo này cổng vòm bình thường lúc ban ngày là mở ra, thế nhưng cũng chỉ cho phép thành gia tộc nhân ra vào. Buổi tối nhưng là đại môn đóng chặt đem thành gia tộc mà cùng phía ngoài thôn chân cách ra cổng vòm lên vẫn luôn đứng đấy 10 tên thành gia thủ vệ những thủ vệ này lúc ban ngày lâm mục liền đã thăm dò bọn hắn thay ca quy luật mỗi 4 tiếng liền sẽ đổi một nhóm người một ngày muốn đổi lên 6 làn sóng người ban đêm lúc 12 giờ chính là thay đổi người thời điểm đợi được lâm mục vừa nãy đến đây thời điểm đúng dịp thấy cổng vòm người trên tiến hành thay ca giao tiếp tại những người kia kiểm tra cổng vòm tình huống cùng hoàn cảnh chung quanh thời gian lâm mục thân hình tại vẹo hô giữa cũng đã vượt qua cổng vòm không có mang khởi chút nào tiếng gió, cứ như vậy từ sắp tới 20 người bên người vút qua đi, tất cả mọi người không có chú ý tới, liền ở vừa nãy, có một người rõ ràng từ bên người của bọn họ đi qua. Lâm Mục dù sao cũng là đã tiến cấp tới tiên tiên cảnh cao thủ, từ nơi này sao mấy cái bất quá là chân khí tu luyện cảnh giới nhân thân một bên lướt qua, tự nhiên không phải là cái gì việc khó, nếu như thành ra liền trông cửa người đều có thể phát hiện tung tích của hắn, như vậy cái này thành ra tộc địa tuyệt đối có thể nói là đầm rồng hang hổ. Không phải người bình thường có thể dám đến lưu lạc một phen. Tiến vào thành gia tộc địa, sau đó lâm mục thân hình không ngừng tại chúng quanh lắc lư. Chưa từng có tại một địa phương dừng lại vượt qua ba hơi thời gian. Không đơn thuần là bởi vì hắn bản thân tốc độ nhanh, chủ yếu là thành gia tộc nội bộ cũng có thật nhiều người tại phân giá trị các luận Bạch Thiên Hắc Dạ đều không ngừng nghỉ chút nào, đề phòng hết sức nghiêm nghiêm. So sánh thành gia tình huống bây giờ đến xem, lâm mục ngược lại là cảm thấy mai ra cùng cơ ra những gia tộc này càng gần kề xã hội bây giờ. Bọn hắn đã sớm thoát khỏi loại này cổ chế được gia tộc lớn sinh hoạt, đem tộc nhân khai chi tán diệp phân tán đã đến tất cả cái địa phương, cần thời điểm mới sẽ tập trung đến đồng thời. Mà cái này thành ra nhưng là không phải vậy, là tất cả gia tộc đệ tử hầu như đều tụ tập cùng nhau, như là một cái cự đại môn phái như vậy, bên trong chế độ đẳng cấp sông nghiêm, hết thể tộc nhân đều dựa theo quy luật nhất định đâu vào đấy sinh hoạt. Chương 715, biết được tung tích. Chương 715, biết được tung tích. Tại thành gia cha xét trong hành động, việc bảo Long đoàn tư liệu bên trong nói thành ra không có tiên thiên cảnh cấp những cao thủ khác, thế nhưng Lâm Mục như trước không dám trắng trận thả ra niệm nhận thức, mà vẹn vẹn chỉ là năm giác quan mở, cảm ứng tình huống chung quanh cùng những kia thành gia tộc người khí tức. Không tới một giờ công phu, thành ra hơn 90% địa bàn cũng đã bị hắn lục soát một lần, còn giữ lại chính là cuối cùng một mảnh kia rửa vào núi, ở cạnh sông Đại Trạch Viện, đó là thành gia thành viên trọng yếu nhóm chỗ ở. Chỉ là ở bên ngoài một khoảng cách rất xa cảm ứng. Lâm Mục liền có thể nhận ra được từ chỗ đó chuyển tới từng trận khí tức mạnh mẽ, đều là một ít chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ nhóm tại lúc tu luyện không tự chủ tản mát ra khí tức, bất quá những người này còn tản ra khí tức, thật ra khiến Lâm Mục không có gì thật lo lắng cho, chỉ sợ những cảm ứng kia không tới hơi thở người, những kia mới thật sự là thực lực đáng sợ cao thủ tuyệt đỉnh. Liên ở Lâm Mục nghĩ phải hay không muốn đi vào cha xét một phen thời điểm, cách đó không xa đột nhiên đi tới hai người, trong đó một cái năm dài một chút, một cái khác nhưng là người trẻ tuổi. Hai người đều là nam nhân, chính vừa nói chuyện một bên hướng bên này đi tới. Nhị thúc, đêm nay thật sự không cần cho bọn họ đưa cơm à. Người trẻ tuổi kia hỏi, trên người hắn không có bất kỳ chân khí chấn động, từ bước đi tư thái đến xem, làm dễ dàng cũng có thể thấy được chỉ là một cái vẫn không có tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới sơ cấp người luyện võ, liền bình thường làm việc và nghỉ ngơi lời nói đều vẫn không có đánh tới võ công dấu ấn, chỉ là một cái thuần tùy linh mới mà thôi. ân, mặt trên khai báo, hôm nay không cần đưa để cho bọn họ thật tốt tỉnh lại tỉnh lại. Cái kia được gọi là nhị thuốc người trung niên, gật đầu một cái nói: cô gái kia vẫn là rất xinh đẹp, cứ như vậy bị đói thật là có chút không nỡ bỏ, không bằng ta len lén cho nàng đưa một điểm ăn đi qua chứ? Người trẻ tuổi tựa hồ nghĩ tới điều gì, khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi nha. Người trung niên hung hăng trợn mắt nhìn một mắt người trẻ tuổi, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, cho ngươi bình thường hảo hảo tu luyện, ngươi không nghe lời, đến bây giờ liền chân khí tu luyện cảnh giới đều không có đi vào. Ngươi biết cái kia nữ hoa võ công lợi hại bao nhiêu sao? Đó là so với ngươi nhị thuốc còn cao minh hơn. Người ta đừng nói là hai ngày không ăn cơm, chính là một tuần không ăn đều không có việc gì. Không dùng tới ngươi bận tâm. Vẫn là đem tâm tư thả về mặt tu luyện, không nên nghĩ những này có có không không sự tình. Người ta chỉ là vừa nói như thế nha, nhị thuốc, ngươi cũng quá tưởng thật. Người trẻ tuổi im lặng lườm một cái, cùng người trung niên lôi kéo nhạc, hai người từ lâm mục trước người cách đó không xa đi tới, sau đó quẹo vào một cái trong hẻm nhỏ. Nghe được hai nhân ngữ, Lâm Mục nhất thời ánh mắt sáng ngời, tuy rằng hai người lúc nói chuyện cũng không có nói tới cái gì họ tên, thế nhưng vừa nghe người trẻ tuổi kia nói, Lâm Mục liền đoán được hắn nói rất có thể chính là cơ thanh lan. Người trung niên kia trên người chân khí chấn động cũng không yếu, tại đồng dạng tuổi xem như là thực lực có thể rồi, bất quá này là đối với hắn tuổi tới nói, người trẻ tuổi bên trong muốn theo đuổi lên người trung niên này thực lực, cũng phải cần nhất định kỳ nộ cùng thiên phú mới được, cơ thanh lan liền phù hợp yêu cầu này, bởi vì tu luyện lạnh ly chân khí. Còn có cùng Lâm Mục chân khí cộng hưởng tu luyện, công lực của nàng tăng trưởng tốc độ vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Mà hai người đối thoại đến xem, tựa hồ là Cơ Thanh Lan cùng Cơ Vĩnh Hưng hiện tại đã bị giam lỏng, cứ việc thành ra không có giết bọn hắn, thế nhưng cũng đã hạn chế tự do của bọn hắn, còn có người chuyên biệt cho bọn họ đưa cơm, bất quá cái này hai hai ngày cơm tựa hồ cũng không hề đưa tới, xem ra thành ra cũng là dần dần không có kiên trì, chuẩn bị thi triển thủ đoạn bức bách hai người bọn họ tự phạm. Nghĩ tới nơi này, Lâm mục thân hình lóe lên, Sau đó liền tiến vào vừa nãy cái kia thúc cháu hai người tiến vào trong hèm nhỏ, rất nhanh liền nhìn thấy hai người theo ngõi nhỏ tiến lên thân ảnh, đợi được hai người tại trước một cánh cửa dừng bước, chuẩn bị mở cửa đi vào thời điểm, hắn trực tiếp thả người đi đầu tiến vào trong sân, theo hậu tiến nhập trong phòng, cứ như vậy tại đen như mực trong hoàn cảnh ngồi xuống. Thời điểm không còn sớm, nhanh đi rửa qua ngủ đi, ngày mai còn phải sớm hơn khởi thể dục buổi sáng, ngươi tính tình này thật sự là quá mức lời nhác, không nhìn ngươi căn bản cũng không sẽ chủ động đi luyện công. Cũng không biết như thế nào cho phải, ai. Người trung niên đi vào sân nhỏ, một bên chuẩn bị mở ra cửa phòng, vừa hướng người trẻ tuổi thuyết giáo. Biết rồi, nhị thuốc, ta sẽ cố gắng tu luyện, người yên tâm đi. Người trẻ tuổi hiển nhiên nghe những câu nói này đã nghe lỗ thai sắp sinh cái kén rồi, không yên lòng qua loa nói. Chuyện của tôi rất nét. Người đứa nhỏ này. Người trung niên bất đắc dĩ liếc mắt nhìn người trẻ tuổi, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, còn không cắm vào chìa khóa cửa phòng đột nhiên trong chiều mở ra. Sau đó nhất cổ lớn lao sức hút từ trong nhà đột nhiên truyền ra, đem chưa có lấy lại tinh thần tới thúc cháu hai người trực tiếp hút vào, sau đó cửa phòng lần thứ hai tự động đóng lại. Nhi thúc, sao? Người trẻ tuổi hiển nhiên chưa bao giờ gặp chuyện trước mắt, nhất thời có chút hoảng hốt kêu lên, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, liền được trung niên người trực tiếp che miệng lại, mạnh mẽ đã cắt đứt lời nói. Là vị tiền bối nào đến thăm, vạn bối không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiền bối thứ tội. Người trung niên hiển nhiên từng trải so với tuổi trẻ người muốn phong phú hơn nhiều, một cái liền thích hướng đột phát tình hình, lập tức đổi lại một bộ ăn nói khép nép tư thái. Người ngược lại là bình tĩnh, không sai, thành ra gia tộc đệ tử vẫn có chút bản lĩnh. Một cái rất trẻ tuổi thanh âm của từ trong bóng tối truyền ra, sau đó trong phòng đèn đột nhiên phát sáng lên, một người trẻ tuổi chính ngồi ngay ngắn ở trong phòng khách trung ương, mặt không thay đổi nhìn đứng ở cửa phòng thúc cháu hai người. Người trẻ tuổi này chính là Lâm Mục, bất quá lúc này Lâm Mục cũng không phải vốn là tướng mạo mà là dùng cao phân tử ngụy trang mặt nạ dưỡng da biến đổi một người tướng mạo. Dù sao hắn tại đại hội luận võ lên tiến cấp tới tiên thiên cảnh đã là hết sức có danh tiếng, nói không chừng những người này liền có ai từng thấy hắn hoặc là nhận thức hắn tướng mạo, cho nên vì để tránh cho sớm chút đường tin tức, hắn liền làm một chút ngụy trang. Tiến cấp tới tiên thiên cảnh sau đó hắn đã có thể như thường biến hóa khuôn mặt cơ bắp vị trí, thậm chí còn có thể hơi chút na di một cái khuôn mặt xương, làm cho tướng mạo phát sinh thay đổi to lớn. Bất quá loại sửa đổi này cũng không thoải mái. Cùng cao phân tử ngụy trang mặt nạ dưỡng ra loại này vừa thông khí lại phương tiện đồ vật so ra, hắn tự nhiên là lựa chọn đơn giản thuận tiện không cần tiêu hao công lực ngụy trang mặt nạ dưỡng ra rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy lâm mục cái kia rất trẻ tuổi dung mạo, người trung niên nhất thời hơi sững sở, trong lòng hết sức vô cùng kinh ngạc, hiện nhiên đối lâm mục còn trẻ như vậy liền có thực lực như vậy chạy tới rất là giật mình. Về phần người trẻ tuổi kia, nhưng là nhìn thấy lâm mục thời điểm hoàn toàn tròn váng. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới đem bọn họ thúc cháu hai người trong nháy mắt hút vào có người trong nhà, lại sẽ là trước mặt người trẻ tuổi này, xem kia niên kỷ không thể so với hắn lớn, thậm chí còn có khả năng so với hắn còn nhỏ một điểm, thế nhưng so với võ công của hai người thực lực, quả thực chính là không thể tính theo lẽ thường. Không biết tiền bối có gì phân phó, vẫn là người trung niên phản ứng nhanh, cứ việc lâm mục nhìn qua vô cùng tuổi trẻ, cùng hắn chất nhi đoán chừng là một cái tuổi, thế nhưng hắn vẫn là như trước rất cung kính sưng hô một tiếng tiền bối sâu đậm bái một cái, nhìn thấy một bên chất nhi còn ngây ngốc đứng ở nơi đó, hắn vội vã hung hăng vỗ một cái chất nhi cái mông. người trẻ tuổi bị lần này tàn nhẫn đập, vừa bắt đầu còn có chút mờ mịt nhìn bên cạnh nhị thúc, đợi nhìn thấy hắn nhị thúc đều cung kính cúc cung thời điểm, hắn mới tỉnh táo lại, vội vã đồng thời không người không lưng, cung kính hướng về phía lâm mục hành lễ. được rồi, đều ngẩng đầu lên, một bộ này lễ nghi phiền phức liền miễn, ta có vấn đề muốn hỏi các ngươi, thành thật trả lời là được, nếu là có nửa câu lời nói dối. Các người liền hô cứu mạng cơ hội đều không có. Lâm Mục lạnh lùng nói. Là. Tiên bối cứ hỏi, văn bối biết gì đều nói hết, không giấu giếm. Người trung niên trong lòng cảm giác nặng nghề, biết trước mắt người trẻ tuổi này không phải cái dễ treo nhân vật, bề buộn cuống quý liên thanh áp. Quang thời gian trước, phải hay không có người của nhà họ cơ lại đây làm khách, một cái tên là cơ thanh lan, một cái cơ vinh hưng. Lâm Mục hài lòng gật gật đầu, sau đó gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Về tiên bối, quả thật là như thế. Hai người bọn họ hiện tại vẫn như cũ thành gia. Người trung niên lập tức trở về nói. Hiện tại bọn hắn hai người chờ ở nơi nào? Lâm Mục tiếp tục hỏi. Hai người bọn họ bây giờ đang ở hoa thành luyện bên trong, tạm thời thành gia đã hạn chế tự do của bọn hắn ra vào quyền lợi, chẳng khác gì là biến hướng giam lỏng. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, tựa hồn là bọn hắn sau khi đến ngày thứ ba được sự tình. Người trung niên ngược lại là hết sức biết điều, nhìn thấy Lâm Mục đối cơ ra hai người để ý như vậy. Hắn nơi nào còn đoán không được Lâm Mục mục đích tới nơi này, hiển nhiên tiểu là vì người của nhà họ Cơ mà đến, cho nên hắn liền dứt khoát đem hắn biết rõ sự tình một mạch nói ra, tiết kiệm Lâm Mục từng cái từng cái đi hỏi. Ngươi ngược lại là Cơ Linh, rõ ràng ta muốn biết vấn đề. Tán Dương gật gật đầu, Lâm Mục cũng thích cùng loại người thông minh này nói chuyện, không có chút nào lao lực. Theo ta được biết, này võ công của hai người không thấp, thành ra cứ như vậy giam lỏng hai người này, tựa hồ cũng không thể phòng ngừa bọn hắn đào tẩu chứ. Võ công của bọn họ lại là không sai. Đặc biệt là cái kia nữ hoa, tuổi còn trẻ cũng đã cùng thực lực của ta cách biệt vũ khí, người của nhà họ cơ quả nhiên là không bình thường. Bất quá bọn hắn bị thành ra người hạ độc, hiện tại một thân công lực đều không thể nhấc lên, cho nên thành ra người không lo lắng chút nào bọn hắn hội đào tẩu. Người trung niên thổn thức không ngất nói. Các người thành ra thực lực cũng rất tốt, vừa nãy ta chỗ này phụ cận đều nhìn một vòng, lại là không có tìm được giam lỏng chỗ của bọn hắn. Các người phụ trách cho bọn họ đưa cơm, bọn hắn giam lỏng vị trí cụ thể ở nơi nào. Lâm Mục rốt cuộc đã hỏi tới điểm mấu chốt. Bọn hắn cũng không hề giam giữ tại chúng ta vùng này, mà là tại phía trước thành ra dòng chính dinh thự bên trong, cái kia căn hoa thành huyện liền ở dinh thự đông nam góc, bên trong trồng rất nhiều hoa hoa thảo thảo, làm dễ dàng là có thể phát hiện, hai người bọn họ liền bị giam lỏng ở nơi đó. Người trung niên cẩn kẽ ra giấu một phen, đặc biệt Miêu Tả Cơ Thanh Lan cùng Cơ Vĩnh Hưng hai người bị giam giữ địa phương. Chương 716, tìm kiếm. Chương 716, tìm kiếm. Hử? Được lắm thành ra lại dám giam lỏng người của nhà họ cơ, thật đúng là ăn gan hùn mật gấu. Chẳng lẽ còn thật sự cho rằng thành gia chính là cổ võ đệ nhất thế gia? Lâm Mục hư lạnh một tiếng, tuy rằng trên người không có bất kỳ khí thế của phát gia, nhưng cũng là đem trước mặt thuốc cháu hai người sợ đến quá chừng. Vừa nãy hai người bọn họ tại cửa vào bị không còn sức đánh trả hấp vào trong nhà, bọn hắn liền đã biết hai người căn bản không phải người trẻ tuổi trước mặt này đối thủ, muốn còn sống, chỉ có ngoan ngoãn phối hợp một con đường, bất kỳ dị động đều là hành động tìm chết. Chúng ta cũng chỉ là thành gia phổ thông tộc nhân, tiền bối, chuyện này cùng chúng ta kỳ thực không có quá lớn quan hệ, chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, hơn nữa chuyện này bên trong, cùng chúng ta có quan hệ địa phương cũng chỉ có cho bọn họ đưa cơm, chuyện còn lại chúng ta đều không rõ ràng lắm, dù sao chúng ta ở trong gia tộc được địa vị quá thấp, rất nhiều chuyện đều không tới phiên chúng ta tham dự. Người trung niên chắc tay, hướng về phía lâm mục làm bộ đáng thương nói ra, hy vọng thông qua phương thức này đến hàng thấp một chút lâm mục phẫn nộ. Dù sao hiện tại thành ra người giam lỏng cơ thanh lan hai người, Lâm Mục nhất định sẽ thành ra người đều làm thấy ngứa mắt. Hai người bọn họ bị giam lỏng địa phương, còn có hay không cái gì người ở bên kia trông coi? Liết hai người một mắt, Lâm Mục tiếp tục hỏi, hắn biết hai người kia không biết cái gì tình huống cụ thể, cũng xác thực chỉ là cái thành ra thành viên bình thường trong tộc, từ võ công của bọn họ lên cũng có thể thấy được đến, đến rồi. Có, tại hoa thành luyện cửa vào, 24 giờ đều có người trông coi, bất quá hai người kia võ công cũng cùng với ta gần như. Tuyệt đối không phải là tiền bối đối thủ. Người trung niên liền vội vàng nói. Hy vọng ngươi không có gật ta, bằng không ta sẽ cho ngươi liền cơ hội hối hận đều không có. Nhàn nhạt gật gật đầu, không đợi hai người có phản ứng gì. Lâm mục trực tiếp hai ngón tay điểm ra, một đạo vô hình kinh khí lập tức buộc phát mà ra, điểm vào hai người nơi ngược đại huyệt, đem hai người đánh chính là hôn mê đi. Đã làm xong tất cả những thứ này sau đó thân hình của hắn loại lên, trực tiếp liền từ trong nhà biến mất rồi, rất nhanh sẽ xuất hiện tại trên đường phố Quan sát một phen phía trước thành ra dòng chính tộc nhân ở đại trạch để sau đó nhận ra vừa nãy người trung niên kia chỗ nói hoa thành luyện thân hình sau đó trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Trời tối người vắng thời khắc, thành ra đại trạch để bên trong, một bóng người như ẩn như hiện tại trong đường nhỏ thoáng hiện, công lực kém một chút người, căn bản liền cái bóng đều không nhìn thấy, chỉ sẽ cảm thấy là mình hoa mắt, kỳ thực không có phát sinh cái gì. Tránh khỏi hai lớp tuần tra thành ra người, lâm mục rất nhanh liền đến hoa thành huyện phụ cận, cửa vào xác thực dường như người trung niên từng nói. Có hai người giữ cửa thành gia đệ tử, hai người này công lực cùng người trung niên tại sản sản với nhau, thực lực không kém bao nhiêu. Quan sát một phen tình huống chung quanh sau, hắn tới lặng lẽ đã đến mặt bên tường viện, sau đó tung người một cái liền tiến vào hoa thành viện bên trong, đứng ở cửa ra vào hai tên thành gia con cháu căn bản không có bất kỳ phát hiện. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái cái kia hai cái thành gia con cháu, một là lâm mục võ công quá cao, hai là thành gia đã rất nhiều năm không người nào dám trực tiếp như vậy tìm tới cửa rồi, cho nên coi như là đứng gác bọn hắn cũng chỉ là tùy tiện nhìn một chút môn phòng ngừa cơ thanh lan bọn hắn đào tẩu là được rồi nơi nào sẽ nghĩ đến rõ ràng sẽ có người từ bên ngoài đi vào lúc này đã đem gần ban đêm hai điểm hoa thành nguyệt bên trong đen kịt một màu dựa vào ánh trăng thấy rõ gian phòng bố cục lâm mục sau đó lắc mình tiến vào bên trong gian phòng toàn bộ hoa thành nguyệt hàng nhái chính là cổ thời điểm quy cách giả tạo có phức tạp giả sơn giả nước cùng tròi nghỉ mát thậm chí còn có một người công tạo hồ nước trang trí hết sức xa hoa gian phòng càng là có tới mười mấy nhiều coi như là lâm mục lập tức cũng không tìm được cơ thanh lan cùng cơ vĩnh hưng hai người ở ở phòng nào bên trong. bất quá dĩ nhiên đã vào được, coi như là một gian phòng một gian phòng tìm, hắn cũng phải đem cơ thanh lan tìm ra. như thế mười mấy gian phòng lãng phí không được quá nhiều thời gian. hơn nữa lâm mục cùng cơ thanh lan trong lúc đó có chân khí cộng hưởng thần kỳ hiện tượng, chỉ muốn tới gần trong phạm vi nhất định, hai người chân khí sẽ xuất hiện cảm ứng, điều này cũng cung cấp không ít thuận tiện. lúc này hoa thành trong viện dựa vào phía đông nghiêng về sau trong một gian phòng. Cơ Thanh Lan chính ngồi ở trên giường nhắm mắt đả tọa tinh tu, trên trán thấm ra một tầng tình tế dày đặc mồ hôi hột, hiển nhiên là đang nỗ lực vận công loại bỏ thành ra nhân hạ được thuốc, nghị biện pháp khôi phục bị cấm chỉ công lực. Thanh Lan, không nên nếm thử nữa rồi, thành ra tô Thanh Phong không phải là như vậy dễ phá giải, không, có giải dược dưới tình huống, căn bản không nhưng có thể mở ra loại này kỳ độc. Cơ Vĩnh Hưng thanh âm của từ gian phòng một chỗ khác bên trong dàng giặc truyền ra, hắn an vị ở trong phòng bên trong góc trên ghế thái sư, bình tĩnh nhìn Cơ Thanh Lan nói ra. Cha, đều là được thử một chút, tuy rằng nghe đồn nói Bi Tô Thanh Phong không có giải dược là không giải được, thế nhưng bạn nhất có phương pháp khác đâu này. Chúng ta cũng không thể cứ như vậy bị thành ra người một mực giam lòng chứ. Thở ra một hơi thật dài, cơ thanh lan bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thành ra nếu cho chúng ta rơi xuống Bi Tô Thanh Phong, chính là đề phòng chúng ta có cái gì cái khác thủ đoạn, này Bi Tô Thanh Phong đại danh không phải là thổi phồng lên, mà là trong chốn võ lâm từng đợi một người chứng kiến sự thần kỳ của nó, cho nên mới như thế bi danh lan xa. Năm đó Tây Hạ nhất phẩm đường xâm lấn Trung Nguyên, cái này Bi Thanh Phong đánh ngã nhiều ít võ lâm hào kiệt, vậy cũng là sống sở sở lịch sử. Cơ vĩnh Hưng lại làm sao không muốn mở ra này trong cơ thể kỳ độc, mang theo con gái rời đi thành ra, nhưng là Bi Thanh Phong đại danh khiến hắn trong lúc nhất thời có chút nạn lòng thoải trí, trừ phi thành ra cho thuốc giải, bằng không trên căn bản vô giải. Hơn nữa Bi Thanh Phong uy danh Lan xa cũng không phải là bởi vì có thể cấm chỉ võ giả trong cơ thể công lực, mà là trong vòng một tháng không chiếm được thuốc giải. Chân khí liền sẽ từ từ tăng dã, loại này mãi mãi thương tổn, một khi tổn thất chân khí, sẽ thấy cũng không về được, sau một quang thời gian, nếu như chân khí bên trong đan điển tiêu tan hầu như không còn, nhưng chính là bằng với công lực toàn bộ ném, hoàn toàn trở thành một người phế nhân. Cái này thành ra đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào muốn cùng chúng ta cơ ra khai chiến hay sao? Cơ thanh lan kỳ quái hỏi, mấy ngày nay nàng đã không phải lần đầu tiên suy nghĩ cái vấn đề này, thế nhưng bất kể như thế nào muốn cũng nghĩ không thông. Thành ra trước đây nhưng là cùng cơ gia quan hệ cá nhân rất tốt gia tộc một trong, bây giờ lại có thể biết làm ra giam lỏng cơ người nhà sự tình, cái này chuyển biến quá lớn, để cơ thanh lan trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Nguyên nhân này tạm thời còn không rõ ràng lắm. Cơ vĩnh hưng cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hiện tại thành ra người mục đích vẫn không có hiển lộ, hắn cũng đoán không ra thành ra người đến cùng muốn làm gì. Liên ở cơ thanh lan còn muốn nói gì thời điểm, nét mặt của nàng đột nhiên biến đổi, liên ở vừa nãy trong chấp mắt ấy. Nàng cảm thấy chân khí trong cơ thể đột nhiên ba động một chút, sau đó lại ngừng lại, một cái đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho nàng nhất thời nín thở. Làm sao vậy, thanh lan? Cơ vĩnh hưng kỳ quái nhìn cơ thanh lan, lại phát hiện cơ thanh lan so sánh cái im lặng thủ thế. Chính ở bên ngoài từng cái gian phòng kiểm tra lâm mục, thời điểm này cũng đột nhiên đứng vững thân hình, bởi vì vừa nay hắn cũng đột nhiên đã nhận ra chân khí trong cơ thể có một chút chấn động, nghĩ lại một chút sau đó hắn lập tức hướng về phía trước bên phải bước ra một bước, chính là cái này kém một bước. Trong cơ thể hắn bình tĩnh chân khí nhất thời có khởi động sóng dậy. Cái hiện tượng này chỉ có một giải thích, cái kia chính là cơ thanh lan ở ngay gần, hắn đã tiếp cận đủ để cảm ứng được nàng được phạm vi. Hướng về phía trước bên phải một mực đi, chính giữa xuyên qua hai cái gian phòng, không có đường thời điểm lâm mục liền trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy tới, rốt cuộc đi tới một cái phòng nhỏ trước cửa. a mục đến rồi. Cảm thụ chân khí trong cơ thể càng ngày càng mạnh chấn động, cơ thanh lan miết miệng lên một nụ cười, nàng biết lâm mục đang từ từ tiếp cận nơi này. cái gì Lâm mục sao lại thế? Cơ Vĩnh Hưng lời còn chưa nói hết, cửa phòng liền đã bị người đẩy ra. Dựa vào chiếu vào nguyệt quang, một người trẻ tuổi thân ảnh chính nghiêm tĩnh đứng ở cửa vào, nhìn trong phòng hai người. A mục, Cơ Thanh Lan từ trên giường xuống, hai bước đi tới Lâm mục bên người, dắt Lâm mục thủ, nhìn qua dưới ánh trăng Lâm mục gương mặt, khuôn mặt lộ ra một chút hạnh phúc ý cười. Tuy rằng trước mắt Lâm mục tướng mạo hết sức xa lạ, thế nhưng Cơ Thanh Lan có thể khẳng định người trước mắt chính là Lâm mục. Nàng và Lâm mục ở giữa loại này chân khí lên cảm ứng. Không có bất kỳ người nào có thể mô phòng theo, chỉ thì không cách nào thay đổi sự thực. Cơ vĩnh Hưng tuy rằng ngạc nhiên với Lâm Mục bộ dáng thay đổi thế nào, thế nhưng nếu con gái đã xác nhận người trẻ tuổi kia chính là Lâm Mục, hắn cũng không có cái gì có thể hoài nghi rồi. Cơ thanh lan cùng Lâm Mục lúc trước chân khí cảm ứng sự tình, hắn cũng là biết rõ, tự nhiên cũng là hiểu trương người có thể giả mạo Lâm Mục đến lừa dối cơ thanh lan rồi. Nhìn xem phía trước mặt một mặt hạnh phúc mỉm cười cơ thanh lan, Lâm Mục cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng đưa thay sở sở cơ thanh lan mái tóc, cũng còn tốt bây giờ nhìn lại cơ thanh lan không có chịu đến tổn thương gì, nếu hắn không là không xác định hiện tại có phải không còn có thể bình tĩnh như vậy đứng ở chỗ này, mà không phải trực tiếp đem thành ra náo cái long trời lở đất. A mục, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Phải hay không tam gia ra đi trở về, phát hiện chúng ta vẫn không có trở lại, cho nên nói cho ngươi biết chúng ta tại thành gia Cơ thanh lan liên tiếp mà hỏi, tuy rằng lâm mục đột nhiên xuất hiện làm cho nàng hết sức cá lòng Đối tình huống trước mắt đột nhiên tiểu không có chút nào ý sợ hãi, phảng phất chỉ cần lâm mục xuất hiện, tất cả vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng, sẽ không còn có bất kỳ phiền phước. Đúng vậy, lâm tiểu Hữu lao gia tử bọn họ có phải hay không đã về tới cơ gia? Cơ vinh hưng cũng đứng lên, ân cần hỏi Han. Thành ra có vấn đề, lao gia tử bị thương nặng, một thân công lực gần như toàn bộ phế, nếu như không phải ta ngày hôm qua phát hiện tình huống không đúng, đi rồi cơ gia một chuyến, e sợ lao gia tử đều chống đỡ bất quá hôm nay. Khẽ thở dài một cái, Lâm Mục nói ra để cơ thanh lan cùng cơ vĩnh hưng hai người đều trong nháy mắt đỡ đẫn lời nói. Không, cái này không thể nào. Cơ thanh lan đến cùng tu luyện lạnh ly chân khí, tâm tính hơn nhiều bình thường người phải tỉnh táo nhiều lắm, lập tức đã hồi phục thần trí, nhất thời lắc đầu liên tục nói. Tin tức này coi như là từ Lâm Mục trong miệng nói ra, nàng cũng không muốn dễ dàng tin tưởng. Chương 717, Thương Thảo đối sách. Chương 717, Thương Thảo đối sách. Được rồi, thanh lan. Lâm Mục dĩ nhiên đã đã đến nơi này, như vậy hắn là sẽ không gạt chúng ta, xem ra lão gia tử là thật sự bị trọng thương. Cơ Vĩnh Hưng tuy rằng phản ứng so với Cơ Thanh Lan chỉ một chút, thế nhưng hắn lại là mau hơn tiếp nhận rồi sự thực, dù sao cũng là người từng trải rồi, đã trải qua không ít những mưa gió, sẽ không giống như Cơ Thanh Lan tiểu cô nương tính tình. Lão gia tử tuy rằng được ta cứu trở về một cái mạng, nhưng là tu vi của hắn là không có cách nào khôi phục, chỉ có thể trước đem thân thể điều dưỡng được, về phần chuyện sau này, chỉ có thể đến lúc đó đợi coi lại. Hy vọng không là rất lớn. Lâm mục chậm rãi nói ra, sau đó lôi kéo Cơ Thanh Lan đi vào phòng, phía sau Lương Chân Khí nhẹ nhàng phun một cái, nhất thời tướng môn mang lên. "Vậy là ngươi làm sao tìm tới nơi này?" Ba người vây ngồi xuống bàn bên cạnh lên, Cơ Vĩnh Hưng tò mò hỏi, "Nơi này là địa phương nào?" Trong lòng hắn nhưng là lại rõ ràng hết mức, đây chính là thành gia trong địa, chính là là gia tộc cao thủ tiềm tu địa phương, nơi này đạt đến chân khí tu luyện cảnh giới đỉnh phong cao thủ liền đạt tới năm người, tuy rằng thành gia không có ai đột phá đến tiên thiên cảnh. Thế nhưng năm người này sức chiến đấu cũng là không có thể khinh thường. Hơn nữa hiện tại những gia tộc này sớm cũng không phải là giống như trước như thế chỉ biết là tu luyện. Rất nhiều người trong gia tộc đều có luyện tập bây giờ quân giới cùng vũ khí. Rất nhiều người đều biết sử dụng súng ngắn những này đơn giản thuận tiện mang theo vũ khí. So với trước ám khí loại này cần độ chính xác cao độ vận, quy lực của súng lục không chỉ lớn, hơn nữa thao tác đơn giản. Một người tu luyện qua người có võ công, muốn tu luyện thương thuật đó là lại quá đơn giản chuyện tình rồi. Bọn hắn bản thân đối với tự thân thân thể khống chế lực liền hết sức lợi hại, tự nhiên có thể dễ dàng làm được bách phát bách chúng. Gia tộc trong phòng ngự, chẳng những có võ công cao thủ, còn có thật nhiều cầm trong tay vũ khí hiện đại người lưu ở trong bóng tối. Một khi thật có vấn đề gì, những người này cũng là nhất cổ không có thể khinh thường sức chiến đấu. Chuyện của tui.net coi như là một cái võ công cao thủ, cũng rất ít người có thể tại mưa bom bao đạn bên trong qua lại, đạn lực sát thương muốn vượt qua 99% ám khí, hơn nữa không cần gì tu vi chỉ cần có sung túc đạn dược, hầu như có thể vô hạn sử dụng. Đối với thành gia như vậy gia tộc trọng địa càng phải như vậy, có thể lạng yên không tiếng động mò tới đây đã làm không dễ dàng. Ở đây sao đại phạm vì bên trong tìm đến hắn nhóm càng là một kiện khó càng thêm khó sự tình. Bên ngoài có rất nhiều thành gia tộc nhân tại ngày đêm điên đảo tuần tra, những người này bản thân liền là thành gia sức mạnh trung kiên, muốn tránh đi bọn hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chính vì như thế, cơ vĩnh hương đối với lâm mục có thể tìm đến hắn nhóm, mới cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Coi như là tiên thiên cảnh cao thủ, tại loại này để phòng sâm nghiêm trong hoàn cảnh, muốn tìm được nơi này cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta so sánh may mắn, vừa nãy ở bên ngoài cha xét thời điểm, liền phát hiện nơi này để phòng thập phần sâm nghiêm, hơn nữa bên trong còn có mấy đạo khí tức mạnh mẽ chuyên ra, hiển nhiên là thành gia cao thủ đang tu luyện, liền ở ta muốn không nên vào đến xem thử thời điểm, đụng phải hai cái thúc cháu, bọn hắn vừa vặn là cho các người đưa cơ người. Lâm mục khẽ mỉm cười, ta đi theo hai người kia, bắt bọn hắn lại hỏi một phen. Mới biết các ngươi bị nhốt ở chỗ này hoa thành nguyện bên trong, cho nên ta liền trực tiếp tìm tới nơi này, ẩn nút sau khi đi vào từ từ tìm tìm các ngươi. Thì ra là như vậy, ngược lại cũng thực sự là may mắn. Cơ vinh hương gật gật đầu, khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Ta từ cái kia thúc cháu trong miệng hai người biết được các ngươi bị hạ độc, hiện tại công lực toàn thân đều không thể nhấc lên, phải hay không có chuyện như thế? Lâm Mục đột nhiên nhớ tới chuyện này, lập tức hỏi. Đúng vậy, ta cùng Thanh Lan đều tại không có phòng bị thời điểm bị bọn hắn hạ độc. Là một loại gọi là bi tô thanh phong kỳ độc, chuyển từ năm đó tây hạ nhất phòng đường, loại này kỳ độc vô sắc vô vị, hơn nữa có thể theo gió khuyết tán, trong chúng ta chiêu sau liền bị vây ở nơi này. Cơ vĩnh hưng gật gật đầu, âm thầm thở dài, lâm mục xuất hiện khiến hắn cao hưng qua sớm, hiện tại mới nhớ tới còn thần chúng bi tô thanh phong loại này kỳ độc, coi như là lâm mục đem bọn hắn cứu ra ngoài, nếu như không có giải thuốc, một tháng sau kết cục của bọn họ cũng so với chết rồi cũng không khá hơn chút nào toàn thân công lực mất đi cảm giác không phải là ai cũng có thể gánh vác được. Bi tô thanh phong, lâm mục nhất thời chân mày cao lại, hắn đương nhiên biết loại này kỳ độc, bởi vì ban đầu ở lục gia trợ giúp lục thủ dương thời điểm, liền dùng bi tô thanh phong đẩy ngã qua lục gia ảnh ma bên trong lục tiên, hắn trên người bây giờ còn có giải dược, có thể trực tiếp giải trừ bi tô thanh phong độc, bất quá thuốc giải bị hắn đặt ở trong nhẫn, tự nhiên là không thể nào ngay trước mặt cơ vĩnh hưng lấy ra. đúng vậy, chính là bi tô thanh phong, cơ vĩnh hưng thở dài. Hắn hiểu lầm Lâm Mục ý tứ, cho rằng Lâm Mục cũng không đối phó được loại này khó dây dưa kỳ độc, dù sao Lâm Mục chỉ là võ công cao mà thôi, cũng không phải vạn năng cái gì đều biết, không cầm đến cái này bi tô thanh phong thuốc giải, chúng ta vẫn chưa thể rời đi nơi này, bằng không một tháng sau ta cùng thanh lan liền phế bỏ, toàn thân công lực đều sẽ hóa thành hư không. Bi tô thanh phong bi lực ta rất rõ ràng, bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng chuyện này, ta tiền bạc bây giờ liền có bi tô thanh phong thuốc giải, chỉ là tạm thời vẫn chưa thể giải trừ các người trên người độc Thành ra như vậy giam lỏng các người, nhất định là có mục đích gì, chúng ta đem cái mục đích này đánh tra rõ ràng, đến lúc đó lại đi cũng không muộn. Lâm Mục lắc đầu cười cười, theo sau tiếp tục nói, có ta ở đây nơi này, muốn mang bọn người đi, trừ phi thành ra điên rồi, nếu hắn không là nhóm không có bất kỳ có kẻ mặc cả phòng bị. Người có giải dược. Cơ vĩnh hưng nhất thời ánh mắt sáng lên, mấy ngày nay quay nhiều hắn vấn đề lớn nhất chính là thuốc giải vấn đề, chính hắn công lực mất hết ngược lại là không sao cả, chính là không bỏ được cơ thanh lan. Dù sao cơ thanh lăng cao như vậy thiên phú và ngộ tính, về sau tại con đường tu luyện lên thành tiểu nhất định sẽ vô cùng cao, trở thành cơ gia cái thứ hai cơ kinh hoa cũng là có nhiều khả năng sự tình. Gia tộc xuất một cái tiên thiên cảnh cao thủ thật sự là quá trọng yếu, liền nối liền thành gia như vậy gia tộc, tại không có tiên thiên cảnh cao thủ chấn giữ thời điểm, đều cần tiêu tốn giá cả to lớn đi lôi kéo mặt khác tiên thiên cảnh cao thủ, hơn nữa còn không dám đối với người ta có những gì quá nhiều yêu cầu, chỉ hy vọng tại có phiền phức tới cửa thời điểm có thể mời người ta chiếu cố một hai. Nếu như thành ra có một cái tiên thiên cảnh cao thủ, bọn hắn liền không cần phải phiền phức như thế rồi, vừa tiết kiệm rất nhiều vật tư cùng tài lực, cũng làm cho thành ra thiếu rất nhiều nợ ơn. Thuốc giải liền ở trong tay ta, bất quá bây giờ mở ra các ngươi trên người độc, thành ra người đến làm dễ dàng cũng có thể thấy được đến, đến rồi, dù sao có ta ở đây nơi này, các ngươi cho dù chúng độc cũng sẽ không có việc, ta đến lúc đó giấu tại những phòng khác, nhìn xem cái này thành ra đến cùng muốn làm gì. Lâm Mục làm khẳng định cười cười, Đúng vậy, cái này thành ra thái độ đích thật là có chút khác thường, trước đây nhưng là chưa từng có tình huống như thế, thành ra nhưng là cùng chúng ta cơ ra quan hệ cá nhân rất tốt gia tộc một trong, theo lý thuyết tuyệt đối không thể nào biết đối phó ta cùng Thanh Lan, thế nhưng một mực bọn hắn cứ làm như vậy rồi, thật sự là để cho ta suy nghĩ nát óc. Cơ Vinh Lương một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, phiền muộn lắc đầu. Các ngươi đã đến cơ gia sau đó là người nào chịu trách nhiệm tiếp đối xử các ngươi? Lâm Mục đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu cái vấn đề này. Là thành danh thắng, thành ra hắn phụ trách hết thể ngoại giao liên lạc công việc, lúc trước thành ra gặp khó xử thời điểm, tìm chúng ta cơ ra hỗ trợ cũng là thành danh thắng tự mình đến nhà họ cơ chúng ta đi, lúc ấy ta còn trẻ, nhớ rõ rất rõ ràng. Cơ vĩnh hưng kỳ quái nhìn Lâm Mục nói ra, không hiểu hắn tại sao phải hỏi cái này. Thành danh thắng, quả nhiên là hắn. Lâm Mục sắc mặt nhất thời trở nên ông trầm, tam lão gia tử dẫn đội trở về cơ ra trên đường, bị mấy gia tộc cùng môn phái người liên thủ vây công, hắn bị thương nặng chạy ra ngoài còn lại người của nhà họ cơ, nhưng là toàn bộ bỏ mình tại chỗ, tại cái kia trong đám người, liền có thanh danh thắng người này, tuy rằng che mặt, thế nhưng lão gia tử như trước nhận ra hắn. Cái gì? Cơ vĩnh hương bông đứng lên, gương mặt khó có thể tin, thế nào lại là hắn? Không thể. Lúc trước nếu như không phải nhà họ cơ chúng ta cứu hắn một mạng, hắn thành danh thắng làm sao có thể có hôm nay? Sớm liền không biết trôn ở nơi nào, há lại sẽ như hôm nay như thế quyền cao chức trọng. Ta tin tưởng lão gia tử là không có nhìn lầm đến lúc đó cái này thành danh thắng lại tới tìm các ngươi thời điểm, ngươi có thể thăm dò một phen, có phải hay không hắn làm, rất dễ dàng là có thể ra kết luận rồi. Lâm mục chậm rãi gật đầu một cái nói, ngày mai, ngày mai người này liền sẽ tới rồi, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem, xem hắn đến tuột cùng có thể nói ra nói cái gì đến, để giải thích này phát sinh tất cả. Cơ vĩnh hưng hung hăng vỗ bàn một cái, nội giận đùng đùng nói ra, nếu như ta đoán không lầm lời nói, cái này thành danh thắng nhất định là bị người của ma giáo lôi kéo được đi qua. Có lẽ là người của ma giáo nhìn chúng thành ra thế lực, muốn sắp thành ra trực tiếp nuốt hết, cái này thành danh thắng rất có thể chính là ma giáo xếp vào tại thành gia nội ứng." Khe khẽ khẽ lắc đầu, Lâm Mục đang trầm tư nói ra. "Vậy chúng ta có cần hay không nhắc nhở một cái thành gia người?" Cơ Thanh Lan ở một bên mở miệng hỏi một câu. "Không thể, hiện tại chúng ta cũng không có gì chứng cứ góp ý cái này thành danh thắng, vạn nhất đến lúc bị hắn bị cắn ngược lại một cái, lấy hắn tại thành gia địa vị, thành gia là tin tưởng hắn tỷ lệ càng lớn, đến lúc đó chúng ta bị trả đũa." Rất nhiều chuyện thì càng thêm khó lấy giải thích rõ Lâm mục lập tức bác bỏ cơ thanh lan ý nghĩ Chỉ có trước tiên nắm lấy cái này thành danh thắng bím tóc Sau đó nhìn xem thành ra đến tột cùng có bao nhiêu người đã bị trở thành người của ma giáo Cuối cùng trở lại làm định đoạn Bằng không vạn nhất tùy tiện góp ý thành danh thắng Hắn tại thành ra còn có hắn nội ứng của hắn Như vậy chúng ta chẳng khác nào là đà thảo kinh xà Lâm tiểu hưu nói không sai Hiện tại chúng ta không thể manh động Chỉ có thể trước nhìn xem cái này thành danh thắng trong hồ lô đến tụt cùng là muốn làm cái gì. Sau đó lại đến cùng hắn thật tốt chu tuyển một phen. Thành ra lớn như vậy gia tộc, nhưng là tuyệt đối không thể rơi xuống ma giáo trong tay. Vậy thì mang ý nghĩa hồ nam nơi này có sắp tới ba thành gia tộc cùng môn phái cũng đồng thời gia nhập ma giáo bên trong. Cơ Vinh Hưng đồng ý Lâm Mục cách nhìn. Thành ra ở nơi này sức ảnh hưởng lại có lớn như vậy. Lâm Mục nhất thời kinh ngạc nhìn Cơ Vinh Hưng hỏi. chương 718, Thành ra lá bài tẩy. Chương 718, thành gia lá bài tẩy. Không thể coi thường thành gia, tuy rằng thành gia không có tiên thiên cảnh cao thủ toa chấn, thế nhưng thành gia đỉnh phong chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ liền đạt tới năm tiên nhiều, nhưng mà này còn không tính là mấu chốt nhất một điểm, then chốt một điểm là thành gia tu luyện võ công rất đặc biệt, sử dụng uy lực rất lớn, mặc dù đối với thân thể bị tổn thương, nhưng là bây giờ cũng không thể thay đổi thực lực bọn hắn mạnh mẽ sự thực. Cơ vinh Hưng trầm dãi nói ra, sắc mặt rất là nghiêm nghị. Tu luyện võ công uy lực mạnh mẽ Lẽ nào có thể cùng tiên thiên cảnh cao thủ tranh đấu? Lâm Mục nửa đùa giỡn nói ra. Mọi người đều biết, tiên thiên cảnh cùng chân khí tu luyện cảnh giới là một cái danh giới, tiến vào tiên thiên cảnh võ giả, tại mới vừa gia nhập thời điểm sẽ có một cái nhảy vọt kỳ, đoạn thời gian đó chính là bọn họ kéo ra cùng chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ trên lệch thời điểm. Trừ phi là một cái mới vừa tiến vào tiên thiên cảnh cao thủ, còn có thể bị chân khí tu luyện cảnh giới người giết chết, Bằng không chỉ cần đi vào sau một khoảng thời gian. Chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ liền cơ hồ không là tiên thiên cảnh, cao thủ đối thủ, trừ một chút cực kỳ cá biệt yêu nghiệt võ giả ở ngoài, hầu như không có ai có thể làm trái sự thực này. Tiến vào tiên thiên cảnh sau đó bởi có thể cảm ngộ một tia thiên đạo, cứ việc chỉ là dễ hiểu nhất thiên đạo quy luật, thế nhưng đối võ công tăng lên cũng là to lớn, khi đó võ giả thực lực đã hoàn toàn không thể giống nhau, loại này chênh lệch về cảnh giới, mang đến võ công uy lực lên tăng lên, là phi thường kinh người. Vừa vào tiên thiên chi cảnh, mở ra bên trong hô hấp Tiến vào thai nhi tiên tiên trạng thái, đem thiên điệu tỷ dụ thành mẫu thể, võ giả chính là cái này cơ thể mẹ bên trong thai nhi, thai nhi có thể mượn cuống rốn từ cơ thể mẹ rút lấy chất dinh dưỡng, võ giả đồng dạng có thể mượn cảm ngộ hấp thụ bên trong đất trời tinh hoa, bao quát cảm ngộ thiên đạo vận chuyển quy luật, tăng lên tự thân cảnh giới do đó tăng lên thực lực bản thân. Hậu thiên võ giả muốn muốn tăng cao thực lực, đơn giản là không ngừng tăng cường tự thân chân khí, sau đó cường hóa vận dụng võ công chiêu thức, không ngừng phong phú tự thân kinh nghiệm chiến đấu. Thông qua những này ngoại tại đồ vật đến cường hóa thực lực của bản thân. Nhưng là tiên thiên cảnh võ giả không giống nhau, bọn hắn cảng nộ thiên đạo, tìm hiểu thiên đạo vận chuyển quy luật, đối võ công vận dụng cảnh giới đã từ ngoại tại đi vào bên trong. Cái này cũng là tại sao hết thể hàng đầu võ công tâm pháp đều là do tiến vào tiên thiên cảnh về sau võ giả sáng tạo ra được nguyên nhân, không phải tiến vào cảnh giới này, căn bản vô pháp sáng tạo ra cao minh võ công tâm pháp, bởi vì đối thiên đạo không có bất kỳ cảng nộ. Đồng dạng một phần chất khí hậu thiên võ giả sử dụng đến. Có lẽ dựa vào tâm pháp hoặc là chiêu thức, có thể mang hắn phát huy ra một phần nửa thậm chí là hai phần được ý lực, thế nhưng tại Tiên Thiên cảnh võ giả trong tay, một cái phần thật khí khả năng phát huy ra 5 phần thậm chí sáu bảy phần ý lực, càng có người, bởi vì đối thiên đạo cảm ngộ cơ sâu, một phần của bọn hắn chân khí đã có thể đưa đến tứ lạng bạt thiên cân tác dụng. Có thể dựa vào hậu thiên thân đối bính tiên thiên cảnh võ giả võ công, Lâm Mục cho đến bây giờ vẫn chưa từng nghe nói, coi như là lần trước cùng phái thanh thành một cơ tử tỷ võ lần đó. Một cơ tử sử dụng bí pháp lợi hại như vậy, thậm chí đem cảnh giới đều tạm thời tăng lên tới tiên thiên cảnh, thế nhưng như trước không cách nào cùng Lâm Mục chống lại, tuy rằng trong này có Lâm Mục bản thân liền rất cường đại nguyên nhân, nhưng là tiên thiên cảnh mạnh mẽ cũng là không thể nghi ngờ. Nếu như nói cứng có thể cùng tiên thiên cảnh võ giả tranh đấu lời nói, ta cảm thấy cũng là không phải không có lý. Cơ vĩnh hưng lời nói thật ra khiến Lâm Mục sững sờ rồi, thành ra tu luyện võ công tên là ba vòng đoạt mệnh kiếm. Cái môn này kiếm pháp chính là là năm đó một vị kiếm đạo đại thành giả sáng lập ra cực kỳ lợi hại kiếm pháp, tuy chỉ có ba vòng, thế nhưng một vòng tiếp một vòng tương sinh vô cùng, uy lực thập phần to lớn, kiếm pháp lợi hại chỉ là phụ, ngọc vỡ tâm quyết xuất hiện, để thành ra hoàn toàn có đầy đủ sức lực. Ba vòng đoạt mệnh kiếm, ngọc vỡ tâm quyết, cái này hai môn võ công, lâm mục còn một cái đều chưa từng nghe nói, nhất thời có chút nghi hoặc nhìn cơ vĩnh hưng, hắn đợi thời gian dù sao còn thiếu, mặc dù biết rất nhiều thứ. Thế nhưng tổng có một ít gì đó là sơ hở, coi như là lục thủ dương cũng không khả năng đem thiên hạ võ học đều nói cho hắn. Đúng vậy, ba vòng đoạt mệnh kiếm là một môn uy lực vô cùng lớn kiếm pháp, cái này đúng là không có cái gì, thiên hạ lợi hại võ công có nhiều lắm, cũng không nhiều như thế một môn kiếm pháp, thế nhưng cái này ngọc vỡ tâm quyết liền không giống nhau. Cơ vĩnh hưng gật gật đầu, theo sau tiếp tục nói, ngọc vỡ tâm quyết, lấy chi thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành ý tứ, môn nội công này địa phương đáng sợ nhất chính là liều mạng thời điểm trực tiếp đem đan điền làm nổ, thế nhưng loại này làm nổ cũng sẽ không để người luyện võ tại chỗ bỏ mình, mà là hội công lực tăng lên dữ dội năm lần trở lên. Nếu như là một vị chân khí tu luyện cảnh giới đỉnh phong cao thủ, công lực tăng lên dữ dội năm lần liền sẽ biến thành cực kỳ đáng sợ sát thủ. Vừa nói như thế, lâm mục liền rõ ràng cơ vĩnh hưng ý tứ rồi. tiên thiên cảnh cùng chân khí tu luyện cảnh giới so với, tuy rằng võ giả tại đối với thiên địa cảm ngộ chi đạo lên có rất đại trình độ dẫn trước, nhưng là năng lượng đẳng cấp phương diện cũng không hề vật chất đột phá. Nói cách khác. Tiên Thiên Cảnh võ giả như trước sử dụng là trạng thái khí chân khí, phương diện này tôi nói, không cách nào từ năng lượng lên áp chế cấp bậc thấp người tu luyện. Thời điểm này sẽ xuất hiện một vấn đề, cái tiêu chính là người tu luyện bản thân năng lượng cường độ, một cái cảnh giới đỉnh cao chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ, nếu như công lực tăng lên dữ dội 5 lần, đây cũng là mang ý nghĩa hắn đem vượt qua tuyệt đại đa số Tiên Thiên Cảnh võ giả, tại năng lượng số lượng lên hoàn toàn áp chế Tiên Thiên Cảnh võ giả, coi như là cảnh giới không có Tiên Thiên Cảnh võ giả cao không cách nào đem năng lượng hiệu suất sử dụng tốt nhất nhưng là bọn hắn có cơ hội là không dùng hết chân khí lại tăng thêm tu luyện uy lực lớn võ công phát huy ra uy lực cũng là cực kỳ doa người e sợ giết chết một người tiên thiên cảnh võ giả cũng không phải là cái gì việc khó nếu như cái này tiên thiên cảnh võ giả tại phương diện thân pháp không phải rất mạnh lời nói đây chính là cái gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ già một mực mạnh mẽ tấn công dồn sức đánh có lúc phát huy ra uy lực cũng là kinh người nếu đã biết sẽ có như vậy nội công tâm pháp xem đến cái này ngọc vỡ tâm quyết vừa bắt đầu chế tạo ra thời điểm chính là vì liều mạng sử dụng lại có thể tại làm nổ đan điển dưới tình huống không sẽ lập tức công tiêu tan người vong xem ra lúc trước sáng tạo ra cái này ngọc vỡ tâm quyết người cũng là một cái không nổi thiên tài lâm mục chậm rãi gật gật đầu thành ra có võ công như thế tâm pháp nếu để cho một cái chân khí tu luyện cảnh giới đỉnh phong cao thủ tự bạo sử dụng ngược lại cũng đúng là đối tiên thiên cảnh võ giả uy hiếp rất lớn chẳng trách bằng sức mạnh của bọn họ có thể lôi kéo đến hai vị tiên thiên cảnh cung phụng Quả nhiên không phải là không có đạo lý. Cho nên cái này thành ra tại Hồ Nam một vùng thế lực vô cùng mạnh mẽ. Hầu như khoảng 3 phần 10 gia tộc nhỏ cùng môn phái đều bám vào bọn hắn thành ra môn hạ. Cái này ngọc vỡ tâm quyết chính là khi đó chúng ta cơ ra giúp trợ giúp bọn hắn lấy được. Không phải khi đó kinh hoa lão tổ nói loại công pháp này không phải một cái nhất tâm hướng đạo hẳn là tu luyện độ vật. Chỗ bằng vào chúng ta cơ ra cũng không có người tu luyện loại này võ công. Cơ vinh hưng lắc lắc đầu, nhẹ dọn thở dài. Xem đến cái này thành ra biến thành mạnh mẽ như thế thế lực, cũng chính là những năm này sự tỉnh, thời gian cũng không lâu chứ. Lâm Mục nhìn Cơ Vĩnh Hưng hỏi. Đúng vậy, thời gian cũng không phải rất dài, đại khái cũng chính là chừng 20 năm khoảng trường, từ thành ra được đến cái kia ngọc vỡ tầm vỡ tung bắt đầu. Cơ Vĩnh Hưng suy nghĩ một chút, theo sau tiếp tục nói, lúc trước nếu như không phải chúng ta cơ ra đường xa mà đến giúp trợ giúp bọn hắn chống đỡ ngoại địch, e sợ thành ra hiện tại cũng đã không tồn tại, làm sao có thể sẽ có hôm nay huy hoàng Đặc biệt là cái kia thành danh thắng, lúc trước không phải chúng ta người của nhà họ Cơ cứu hắn một mạng, hắn hiện tại đã sống chết, lại làm sao có thể sẽ sống tới ngày nay. Nhìn vẻ mặt tức giận cơ vĩnh hưng, Lâm Mục trong lòng khẽ than thở một tiếng, trên đời chỉ có lợi ích vĩnh viễn, nơi đó sẽ co vĩnh viễn bằng hữu, những người này bất quá đều là chút định nọt người mà thôi, chỉ biết truy tìm lợi ích tí lên, căn bản sẽ không có những gì quá nhiều người tình lôi đời cân nhắc, đã biến hoàn toàn hắc tâm. Ba người ngồi cùng một chỗ lại thảo luận một phen, thời sắp sáng thời điểm, Lâm Mục đứng dậy đi rồi trong một phòng khác, bọn hắn đã tính xong muốn tra xét một phen cái này thành ra đến tổn cùng chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là thành danh thắng một người hành động, còn là cả thành ra đã bị trở thành ma giáo trụ sở, tất cả mọi người đã gia nhập ma giáo bên trong. Điểm này là vô cùng trọng yếu, bởi vì thành danh thắng một người cũng không thể đại biểu toàn bộ thành ra, cho dù hắn tại thành gia quyền cao chức trọng, thế nhưng thành ra ra chủ dù sao không phải hắn, mà là ca ca của hắn, cho nên chỉ cần thành ra căn không có nát, Như vậy cứu vạn thành gia liền còn có hy vọng, nếu như thành gia cả gia tộc cũng đã đầu nhập vào ma giáo trong ngực, như vậy cho dù là lâm mục, cũng cần tốt kế hoạch tốt một phen, năng lực mang đi cơ vĩnh hương cùng cơ thanh lan. Rồi, nam tiên đỉnh phong chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ, nếu như đồng thời thi triển ngọc vỡ tâm quyết, như vậy lâm mục tùy tiện đối đầu những người này cũng là chuyện rất nguy hiểm, đây cũng chính là lâm mục ỷ vào tu luyện lăng ba vi bộ hết sức cao minh, mới dám lưu lại nơi này thành gia bên trong bằng không một khi bị đối phương vây nốt tại trong đại bản doanh, như vậy thật sự có thể nói là có chạy đằng trời rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng không lâu lắm tiên cũng đã sáng rồi, đoàn người đi ở bên ngoài trên đường phố, dẫn đầu chính là Thành Danh Thắng, mặt sau đi theo vài tên thành ra con cháu bưng làm tốt bữa sáng, chỉ là điểm tâm liền có tới mười mấy đạo, còn có ngân nhĩ tổ yến cá muối cháo, hết sức phong phú. Có không có người khác đã tới, đã đến hoa thành huyện cửa vào, Thành Danh Thắng nhàn nhạt hỏi một câu, Hai ngày nay đều không có người khác đã tới, chúng ta một mực thủ tại chỗ này, không hề rời đi quá nửa bước. Trong cửa hai người lập tức tinh thần phân chân nói ra, tuy rằng hai người chồng coi nơi này cũng chẳng khác nào là nửa bông lỏng tính chất, thế nhưng nếu là thành danh thắng tự mình đến hỏi, bọn hắn tự nhiên hay là muốn tỉnh lại một điểm trả lời. Người trước mặt nhưng là thành gia đại tổng quản, trong ngoài lớn nhỏ việc vật vánh hầu như đều là thành danh thắng đang quản, nói cách khác tại thành gia muốn trèo lên trên, khẳng định như vậy là muốn định bợ thành danh thắng cái này đại Quản bằng không chính là tiền đổ vô lượng kết cục Vĩnh viễn chỉ có thể làm cái người hạ đẳng chương 719 giao phong chương 719 giao phong làm rất tốt thành danh Thắng không mặn không nhạt gật gật đầu sau đó vung tay lên mang theo sau lưng một đám người đi vào hoa thành nguyện. đợi được đại cửa đóng lại sau đó trông coi hoa thành nguyện hai người mới hư thoát ý hệt lau một cái mồ hôi trên trán nhìn nhau cười cười sau kế tục tại cửa vào trông coi lên bất quá lần này tinh khí của bọn họ thần đô rõ ràng bất động Trong đôi mắt lấp lánh có thần tỏa sáng mang, chỉ là bởi vì thành danh thắng vậy đơn giản bốn chữ, làm rất tốt. Có người tới. Chính ở trong phòng nghỉ ngơi cơ vĩnh hưng, đột nhiên lỗ thai khẽ động, nhất thời suốt nói, cơ thanh lăn cũng theo sau phát hiện nơi xa có người đi tới dấu hiệu, khe khẽ gật đầu. Ha ha ha ha ha. Người vẫn chưa đi đến, một trận tiếng cười lớn cũng đã chuyển tới, sau đó cửa phòng đã bị người đẩy ra, mặt tươi cười thành danh thắng đi vào, nhìn ngồi ở bên cạnh bản cơ vĩnh hưng hai người phụ nữ. Nhất thời nhiệt tình gọi một tiếng, nhanh, đem sớm một chút đều bưng lên, nhưng chớ đem khách nhân đều nói bụt. Mặt sau đi theo thành ra bọn hạ nhân lập tức cầm trong tay bưng các thức tinh xảo sớm một chút bày tại trên bàn, số lượng đông đảo, quả thực không giống như là bữa sáng, mà như là buổi trưa bữa tiệc lớn cảm giác. Sắp sau đó thành danh thắng vung tay lên, những hạ nhân kia lập tức tất cả đều lùi ra, sau đó đóng cửa phòng, thành danh thắng cũng cười ngồi ở bên cạnh bàn, cầm chén lên cho cơ vịnh hưng hai người phụ nữ xối một chén cá môi cháo Lạnh lùng nhìn Bưng Chén múc cháo, bọn việc không ngừng thành Danh Thắng, Cơ Thanh Lan không có bất kỳ lời nói, ngược lại là Cơ Vĩnh Hưng không nhịn được lên tiếng. "Thành Danh Thắng, ngươi đến cùng có ý gì?" Mắt liếc nhìn Thành Danh Thắng, Cơ Vĩnh Hưng hừ lạnh một tiếng. "Vĩnh Hưng, chúng ta quen biết cũng có hơn 20 năm chứ?" Thành Danh Thắng lắc đầu cười cười, không hề trả lời Cơ Vĩnh Hưng vấn đề, trái lại hỏi Cơ Vĩnh Hưng một câu. "Là có như thế nào?" Cơ Vĩnh Hưng nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn vượt nhưng đã biết rồi chân tướng sự tình. Tự nhiên đối thành giành thắng không có sắc mặt tốt. Năm đó ta thành ra đại kiếp nạn, ta đến nay còn nhớ một màn kia màn đáng sợ tình cảnh, cuối cùng ta bị người vây công thời điểm. Nếu như không phải vĩnh hưng ngươi mang theo cơ gia cao thủ qua tới cứu ta, chỉ sợ ta hiện tại đã trôn xương tha hưng rồi, cũng sẽ không có cơ hội ngồi ở chỗ này với ngươi ôn chuyện rồi. Thành danh thắng thổn thức không ngất nói, nhớ tới năm đó chuyện cũ, tựa hồ vô cùng cảm khái. Đúng vậy a, ngươi chính là như vậy đối xử ân nhân cứu mạng. Dũng Bi Tô Thanh Phong đem chúng ta giam lòng ở nơi này. Cơ Vĩnh Hưng không âm không dương cười cười, nhìn Thành Danh Thắng lạnh lùng nói. Ngươi nghe ta giải thích, ta này cũng là vì tốt cho ngươi, nếu như lần này tới là cơ ra những người khác, hiện tại cũng sớm đã chết rồi, ngươi cho rằng còn có thể an tâm ngồi ở chỗ này. Thành Danh Thắng nhàn nhạt cười cười, bưng lên chén uống một hớp cháo. Ngươi có ý gì? Cơ Vĩnh Hưng đột nhiên mà một tiếng đứng lên. Vĩnh Hưng, không nên gấp, ngồi xuống nghe ta chậm chậm mà nói. Khoát tay háo một cái. Thành danh thắng không thèm để ý chút nào nói ra, không biết người đối với hiện tại đại cục thấy thế nào. Cái gì đại cục? Cơ vĩnh Hưng không hề ngồi xuống đến, liền đứng như vậy lạnh lùng nhìn thành danh thắng. Thánh giáo lần này tái xuất giang hồ, chuẩn bị mấy trăm năm, trong bóng tối mai phục vô số quân cờ, chính là vì một lần trở mình, quá nhiều gia tộc đã sớm trong bóng tối bị khống chế, đại sự không thể nghịch chuyển, ta cũng là như ý ứng với thiên đạo, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Để xuống trong tay chén, thành danh thắng đông nhiên trở nên hết sức bình tĩnh. Lần này cơ ra đi tham gia luận võ đại hội đội ngũ, trừ hai người các ngươi bên ngoài, cũng chỉ có cơ hùng thuần lao ra tử một người chạy trốn trở lại, ngươi biết vì sao lại như vậy phải không? Đó là bởi vì ta nhường, để lao ra tử trốn, là ngươi thả lao ra tử đi. Cơ vĩnh hưng đẻ nén tức giận trong lòng, lạnh lùng nhìn thành danh thắng hỏi, từ thành danh thắng trong miệng nghe được thành giáo danh tự, hắn liền biết đại sự không ổn, chỉ có người của ma giáo mới sẽ xưng của mình giáo phái là thành giáo, nói rõ thành danh thắng nhất định là đã gia nhập ma giáo bên trong. Đương nhiên, bằng không ở tình huống lúc đó, hắn cũng là không thể nào chạy đi, trừ phi hắn đã tiến vào tiên tiến cảnh, bây giờ nhìn lại, vậy hiển nhiên là càng thêm chuyện không thể nào. Thành danh thắng nhốn vai một cái nói. Ngươi biết lao ra tử trở lại thế nào rồi sao? Cơ vĩnh hưng nhìn thành danh thắng hỏi. Ta biết, lúc đó hắn đã bị trọng thương, có chạy trốn rồi xa như vậy khoảng cách về tới Đông Hải, đoán chừng thân thể đã ăn không tiêu, bất quá có thể bảo vệ một cái mạng, lẽ nào ngươi không nên nên cảm tạ ta sao? Thành danh thắng cũng đứng lên. Nhìn cơ vĩnh hương hỏi, xem ra lúc trước ngươi hỏi ta tới nơi nào, chính là vì cha gia Lão gia tử bọn hắn nơi đó một đội người xuống được rơi, gia nhập ma giáo sau đó quả nhiên làm việc đã lòng dạ độc ác, cho dù đối một cái đối với ngươi có ân cứu mạng gia tộc, ngươi có thể không chút do dự hạ sát thủ. Cơ vĩnh hương lắc lắc đầu, lạnh nhạt nhìn thành danh thắng nói ra, chết đi những cơ gia đó người, bên trong cũng không có đã cứu ta họ tên người, Lão gia tử ta cũng đã để lại chỗ cũ rồi, các người hai người phụ nữ đều bị ta lấy được thành gia Càng là liền một điểm thương đều không có, cho các ngươi ăn vào bi tô thanh phòng, chỉ là vì lấy phòng ngửa vạn nhất mà thôi, sợ các ngươi kích động bên dưới làm ra cái gì không sáng suốt sự tình, ngươi làm sao lại không hiểu đâu này. Thành danh thắng bất đắc dĩ lắc đầu, về sau thành giáo thế lớn, chúng ta đi theo thành giáo đồng thời giành chính quyền, thu được chư hầu một phương địa vị, chẳng phải là rất tốt. Xin lỗi, ta không có lớn như vậy dạ tâm, cũng không muốn cùng người của ma giáo lẫn lộn một chỗ, lãng phí của ngươi có ý tốt, thật đúng là xin lỗi. Cơ Vĩnh Hưng khinh thường liếc mắt nhìn Thành Danh Thắng, đối với Thành Danh Thắng hứa hẹn đồ vật, hắn không có một chút nào hứng thú. Cơ gia có làm thực lực mạnh mẽ, không nên không có tiếng tâm gì vẫn cư ở một góc, chỉ cần cùng Thánh Giáo liên thủ, chúng ta có thể dễ dàng đánh xuống mảng lớn địa bàn, đến lúc đó tự lập là vua, chẳng phải là rất sung sướng một chuyện? Ngươi làm sao lại ngoan cố như vậy không thay đổi đâu này? Thở dài, Thành Danh Thắng bước chân đi thong thả đi tới một bên. Hiện tại Thánh Giáo thế lực đã trải rộng Đại Giang Nam Bắc, liền khó nhất tiến vào kinh đô vòng tròn. Bọn hắn đều đã bố trí xuống ám kỳ, liền đợi đến lúc đó đồng thời đột nhiên quật khởi, hoàn toàn tan rã hiện tại Võ Lâm vòng tròn, hình thành một cái hoàn toàn mới nhất thống mạnh mẽ Võ Lâm. Xem ra người của Ma giáo đối với các ngươi tẩy náu vẫn là rất thành công, rõ ràng nhanh như vậy liền đem các ngươi biến thành Ma giáo tử trung phân tử. Cơ Vĩnh Hưng lắc lắc đầu, hắn đột nhiên cảm thấy Ma giáo có chút đáng sợ, cũng không phải là bởi vì thực lực của Ma giáo mạnh mẽ, mà là bởi vì loại này tẩy não năng lực, quả thực chính là khó mà tin nổi. Liền thành danh thắng loại này nắm đại quyền người, rõ ràng đều bị dễ dàng liền thu hút tới, quả thực là một chuyện khó mà tin nổi. Một người nếu như không có hưởng thụ qua quyền lợi cùng tiền tài mang tới vinh hoa phú quý, cái kia làm sao có thể sẽ bị những thứ đồ này dễ như ăn cháo liền hụ thực, thế nhưng thành danh thắng loại này thành ra đại tổng quản vị trí người, đồ vật gì không có kiến thức qua, rõ ràng cũng đang ma giáo nhận lời dưới luôn hãm, này làm cho Cơ Vĩnh Hưng có chút khó tin, lần thứ nhất cảm thấy ma giáo đáng sợ. Ngươi không hiểu, người sống một đời ngắn ngắn mấy chục nóng lạnh, liền coi như chúng ta tu luyện có thành, cũng chính là so với người bình thường sống thêm hơn trăm năm mà thôi, nếu như sống trên đời không thể hưởng thụ một phen đứng ở đỉnh phong cảm giác, chẳng phải là không công sống cả đời này. Thành danh thăng chắp hai tay sau lưng, nhìn trên tường một bức tranh chữ, rất nhiều cảm xúc nói, lần này sự tình nếu như thành công, ta liền sẽ chân chính nắm giữ thành ra quyền to, đến lúc đó thành ra trên dưới, còn không phải ta chuyện một câu nói, lúc ấy ta liền hội chính thức bắt đầu ở Hồ Nam mở rộng con đường. Đem nơi này hết thảy gia tộc và môn phái toàn bộ đều sắp nhập đến đồng thời. Sắp nhập hồ Nam nơi này hết thảy môn phái cùng gia tộc. Chỉ sợ cũng là người của ma giáo đích thân đến, cũng không dám nói mạnh miệng như vậy chứ. Cơ vinh hưng khinh thường cười lạnh một tiếng. Đương nhiên, bất quá người của thánh giáo không dám nói, không có ý nghĩa là ta thành ra người không dám nói. Tại hồ Nam này mảnh đất nhỏ lên, ai có ta thành ra thế lực khổng lồ. Ai có ta thành ra khắp phạm vi càng rộng hơn. Mở ra hai tay. Thành danh thắng một bộ muốn lòng dạ thiên hạ tư thái, say mê nói ra, chúng ta thành ra muốn làm được sự tình, tại hồ nam nơi này vẫn không có làm không được, ta cũng không có thành giáo khổng lồ như vậy dụng tâm, muốn thống chọn một cái võ lâm, ta chỉ là phải đem hồ nam nơi này kinh doanh thành một cái thùng sắt giang sơn là được rồi, về phần những chỗ khác, ta cũng không có hứng thú quá lớn. Người cho rằng thành ra làm được lớn như vậy, người của ma giáo hội đối với các ngươi liên tâm sao? Đến lúc đó như trước vẫn là bộ kia thọ không chết, cho săn phun láo thủ đoạn lắc lắc đầu, cơ vĩnh hưng cảm thấy bây giờ thành danh thắng làm đáng thương, đã biến thành ma giáo một cái làm trợ thủ, hơn nữa còn tâm cam tình nguyện là ma giáo kính dân hết thảy tất cả. điểm này ngươi liền không cần lo lắng, thánh giáo bên kia cũng sẽ không như thế ngốc, đến đối phó chúng ta thành gia, nếu như làm có dễ dàng như vậy liền bắt thành gia, ngươi cho rằng thánh giáo hội phí thời gian lâu như vậy, ta sẽ tốn nhiều như vậy tâm tư. thành gia ẩn nút thực lực xa so với ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn, ta bất quá là dựa vào thánh giáo sức mạnh làm một ít tự mình nghĩ chuyện cần làm mà thôi. Thanh Danh thắng lắc đầu cười cười, chỉ cần ta có thể bắt Hồ Nam mảnh đất này, đem hết thể môn phái cùng gia tộc chỉnh hợp đến cùng một chỗ, Thánh Giáo cũng chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Ngoài ra không có biện pháp gì. Nếu như muốn đối phó Thành gia, vậy thì mang ý nghĩa muốn đối phó toàn bộ Hồ Nam tất cả thế lực, coi như là Thánh Giáo cũng phải hảo hảo suy tính một chút. Hậu quả của việc làm như vậy là cái gì? Ngươi có ý nghĩ của ngươi, ta không xen vào. Ngươi muốn làm cái gì cứ việc đi làm là được rồi. Thế nhưng tại sao phải đem chúng ta giam lỏng ở nơi này? Tựa hồ chúng ta cơ gia tại Đông Hải, còn gây trở ngại cũng không đến phiên các ngươi thành gia mở rộng bước chân chứ? Cơ Vĩnh Hưng hiện tại cũng không muốn nói thêm cái gì, Thành Danh Thắng đã phong mà, cho dù hắn nói tới lại có đạo lý, Thành Danh Thắng cũng là không nghe lọt. Đương nhiên, cơ gia cùng chúng ta cách nhau rất xa, cho nên ta có một cái lợi ích khổng lồ để cho ngươi. Thưởng thức tranh chữ Thành Danh Thắng xoay đầu lại, nhìn Cơ Vĩnh Hưng cười ha ha nói. Chương 720, cơ gia nguy cơ Chương 720, cơ ra nguy cơ. Chỗ tốt? Chỗ tốt gì? Cơ vĩnh hưng hổ nghi nhìn thành danh thắng, lông mày hơi bốc lên, một bộ nhìn ngươi có thể nói ra cái gì tới biểu lộ. Nếu như cho ngươi cái cơ hội, hoàn toàn trưởng không toàn bộ cơ ra, ngươi muốn hay không muốn. Thành danh thắng nhìn cơ vĩnh hưng nói ra. Cơ vĩnh hưng nhất thời một mặt liền biết như vậy dáng vẻ, sau đó lắc lắc đầu. Ta đã nói rồi, đối những chuyện này, ta một chút hứng thú đều không có. Chúng ta cơ ra cũng là không thể nào cùng người của Ma giáo Đồng Lưu ô. ngươi vẫn là buông tha đi. Không nhịn được phất phất tay, Cơ Vĩnh Hưng tiếp tục nói, ngươi đem bi tô thanh phong thuốc giải cho chúng ta, chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này, hồ nam chỗ này lớn như vậy, tùy ngươi làm sao dàn vặn, dù sao chúng ta cơ ra chắc chắn sẽ không e ngại các ngươi chuyện gì, ngươi cũng không đáng cùng chúng ta cơ ra là địch. Vĩnh Hưng, ngươi cũng là già đầu người rồi, bây giờ còn nói loại lời này, phải hay không quá ngây thơ rồi một ít. Thành Danh Thắng nhìn Cơ Vĩnh Hưng, Nếp miệng lên một chút chấm biếm. Ngươi có ý gì? Cơ vĩnh hưng nhất thời lạnh xuống mặt đến, khó chịu nhìn thành danh thắng. Những chuyện này ta cũng đã nói cho ngươi, ngươi cho rằng còn có thể dễ dàng như vậy rời đi thành ra sao? Nếu như thả ngươi cứ như vậy rời đi, chẳng phải là bại lộ kế hoạch của ta. Thành danh thắng lắc lắc đầu, ta không muốn giết ngươi, thế nhưng cũng sẽ không thả ngươi rời đi thành ra. Bi tô thanh phong thuốc giải ta sẽ cho ngươi, thế nhưng ngươi muốn ăn vào mặt khác một loại thuốc, yên tâm đi, sẽ không đối thân thể của ngươi có những gì tổn hại chỉ là vì lấy phòng nửa vạn nhất mà thôi. ngươi nghĩ đem chúng ta vinh viên ở lại cơ gia, ngươi cho rằng cơ gia không sẽ phát hiện? ngươi cũng quá ngây thơ rồi chứ. Cơ Vĩnh hưng nghiễm mai cười một tiếng, nhìn thành danh thắng lạnh lùng nói: Thanh Lan đứa nhỏ này, nhưng là kinh hoa láo tổ làm xem trọng cơ gia dòng chính hậu nhân. Nếu như Thanh Lan xảy ra vấn đề gì lời nói, ta nghĩ coi như là thành gia cũng sẽ không nguyện ý nhìn một vị nổi giận tiên thiên cảnh cao thủ tìm tới cửa chứ. À. Rõ ràng đem cơ ra có một vị tiên thiên cảnh cao thủ cho quên đi, ngươi xem ta trí nhớ này. thành danh thắng bỗng nhiên tỉnh ngộ bình thường vô vô cái chán, sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Vừa nãy ta đã quên nói cho ngươi biết, các ngươi cơ ra cái vị kia cơ kinh hoa, hiện tại nhưng là tự thân khó bảo toàn. Thánh giáo đã có cao thủ đi đối phó hán, lần này cơ hùng thuần bị trọng thương, cơ kinh hoa nhưng đến bây giờ còn chưa có trở lại cơ ra đây. Theo ta thấy đến, chỉ sợ là lành ít giữ nhiều rồi. Ngươi nói cái gì? ngươi lặp lại lần nữa. Cơ Vĩnh Hưng nhất thời giận tím mặt, tiến lên một bước hung hăng níu lấy thành danh thắng cổ áo, hai con mắt trong nháy mắt biến màu đỏ bừng, một bên một mực tính tỏa cơ Thanh Lan cũng đứng lên, liên tiếp xương lạnh nhìn thành danh thắng. Kinh Hoa lão tổ tại cơ Thanh Lan lúc nhỏ còn đặc biệt ở trong gia tộc ở một quãng thời gian, chính là vì giáo dục nàng tu luyện, có thể nói tu luyện căn cơ chính là Kinh Hoa lão tổ tự tay đánh xuống, hiện tại lão tổ gặp phải nguy hiểm, nàng lấy tư cách cơ gia hậu nhân, làm sao có thể không nóng nảy? Đối với thành danh thắng càng là đánh đáy lòng chán ghét Không nên vọng động Vĩnh Hưng, ngươi bây giờ nhưng là tay chói gà không chặt người bình thường mà thôi Nếu là người khác đối với ta như vậy Ta nhưng là đối với hắn không khách khí Ngươi đối với ta có ân cứu mạng Ta mới sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần khoan dung ngươi Bất quả nếu như ngươi tiếp tục như thế không biết điều Ta cũng không giúp được ngươi rồi Thành danh thắng sắc mặt cũng lạnh xuống Một cái bỏ qua rồi cơ Vĩnh Hưng hai tay của Xuất hiện tại chân khí trong cơ thể chút nào điều động không đứng lên cơ vĩnh hưng thế nào lại là đối thủ của hắn, nhất thời lão đảo lui về sau hai bước, đụng vào trên bàn mới miễn cưỡng ngừng lại. Các người đem kinh hoa láo tổ làm sao vậy? Ngực nhanh chóng phập phòng, cơ vĩnh hưng thở hồn hển, hung hăng nhìn thành danh thắng hỏi. Cái này ta cũng không biết, ta cũng là từ thanh giáo những người khác nơi nào nghe được tin tức này, hiện có được các đại gia tộc cao thủ hàng đầu, thanh giáo đều phái ra cao thủ đi đối phó bọn hắn, chỉ cần đem những này người giải quyết xong còn giữ lại những kia tôm tép nhỏ bé còn sẽ có phản kháng chỗ trống trình lý lại một chút vào áo thành danh thắng lắc lắc đầu sau đó lại nở nụ cười cho nên ngươi hiện tại đã biết rõ ý tứ của ta chứ cơ ra mất đi cơ kinh hoa sau đó luân hãm cũng là chuyện sớm hay muộn đông hải một mảnh kia những gia tộc khác rơi vào thánh giáo trên tay cũng thời gian không muộn rồi ta là muốn đem cơ hội để cho ngươi đến lúc đó hai người chúng ta liên thủ cường cường liên hợp một lần chiếm lấy toàn bộ hồ nam cùng đông hải chẳng phải là sung sướng Quả thực là nằm mơ, kinh hoa lão tổ há lại là dễ dàng như vậy liền sẽ ngã tại trên tay các ngươi. Ngươi cũng quá coi thường tiên thiên cảnh cao thủ. Cơ vinh hương giận dữ nói ra, ta cũng không dám coi thường một cái tiên thiên cảnh cao thủ, chúng ta thành ra cho đến bây giờ nhưng cũng là vẫn không có tiên thiên cảnh võ giả tọa trên đây, bất quá thánh giáo thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, bọn hắn phái người đi ra, nhưng là đã đầy đủ tính toán những tiên thiên cảnh đó cao thủ thực lực, e sợ cơ kinh hoa muốn chạy trốn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thành danh thắng lạnh nhạt cười cười, dù sao cũng không phải hắn thành ra người, hắn tự nhiên là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao rồi. Kinh hoa lão tổ thường thường thăm bạn, bằng hưu của hắn cũng đa số đều là tiên thiên cảnh võ giả, nghĩ muốn đối phó hắn, chỉ bằng một hai tiên thiên cảnh cao thủ, quả thực chính là vọng tưởng. Cơ vĩnh lương đương nhiên không thể cho rằng nhà mình lão tổ thất bại, dù sao đây là cơ gia trụ cột, là cơ gia chân chính có thể đặt chân ở thế lực cường đại căn bản, coi như là cơ hùng thuần một thân công lực mất hết đều không có chuyện gì Thế nhưng cơ kinh hoa một khi xảy ra chuyện, cơ gia liền rất nguy hiểm rồi. Vĩnh Hưng, cho nên nói ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi, thánh giáo làm việc thủ đoạn là ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, cơ kinh hoa có thể kết bạn, lẽ nào thánh giáo thì sẽ không thu mua những người kia sao? Thành Danh thắng cười ha ha, có chút dương dương đắc ý nói ra, lần này cơ kinh hoa đi Cửu Long Sơn thăm bạn, ta đoán chừng nơi đó liền sẽ là của hắn nơi chôn xương, bất quá Cửu Long Sơn non xanh nước biếc, phong thủy cũng rất tốt, chết ở nơi đó cũng không tính là chết không có chỗ chôn. Ngươi, cơ Vĩnh Hưng nhất thời khí tiết, chân khí không cách nào thuyên chuyển dưới tình huống dĩ nhiên cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen, thân thể lung lay, đỡ sau lưng bàn này mới đứng vững rồi. Vĩnh Hưng, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, đại thế không đảo ngược, gia nhập chúng ta mới là chính đạo, mấy ngày nay ngươi ngay ở chỗ này thật tốt cân nhắc một phen đi, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, ta cho nhà ngươi nữ nhi bảo bối nói rồi một mối hôn sự, hai ngày nữa người thanh niên kia Tuấn Kiệt liền hợp thành đã tới bọn hắn nhưng là kinh đô cường đại gia tộc một trong một khi kết thành quan hệ thông gia đối với các ngươi cơ gia cũng là có nhiều chỗ tốt sự tình vũ vô tay áo thành danh thắng bỏ lại một câu lời nói sau đó nên ngang rời đi cha ngươi không sao chứ không nên quá để ý có lẽ cái này thành danh thắng chỉ là vì kích thích ngươi buộc ngươi đi vào khuôn phép mà thôi kinh hoa lão tổ đã tiến vào tiên thiên cảnh nhiều năm không phải dễ đối phó như vậy cho dù là người của ma giáo bày ra cái gì rơi vào Lão tổ đã trải qua cả đời sóng to gió lớn, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Cơ thanh lan vội vã vòng qua bàn, đem cơ vĩnh hưng đỡ ngồi xuống, sau đó cho hắn rót một chén nước. Quả thực là xuất sinh. Cơ vĩnh thịnh thở hồn hển, cánh tay đột nhiên một cái quét ngang, đem thành danh thắng đưa tới sớm một chút tất cả đều từ trên bàn quét đi xuống. Rõ ràng đối xử như thế một cái đối với hắn có ân cứu mạng gia tộc, hắn vẫn là người sao. Cha, thành danh thắng đã gia nhập ma giáo, tâm tính đã sớm thay đổi. Không cần hy vọng hắn sẽ hoàn toàn tình ngộ sau đó thả chúng ta, chúng ta vẫn là phải nghĩ một chút biện pháp làm sao từ bên này thoát ly khỏi. Cơ thanh lan nhẹ nhàng vỗ phụ thân phần lưng, thư giãn phụ thân cảm xúc. Cơ vĩnh hưng hồng hộc thở hổn hển đã qua một hồi lâu thời gian lúc này mới chỉ hoan đã qua sức lực đến. Lâm tiểu hữu, còn xin ngươi lại đây một lời. Nhìn xem phía trước mặt bàn trống, cơ vĩnh hưng đở ra một lúc, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội mở miệng nói ra. Liên ở hắn vừa dứt lời không bao lâu. Lâm mục thân hình liền xuất hiện tại trong phòng. Lâm tiểu hữu, mới vừa mới thành danh thắng lời nói người đều nghe được. Nhìn thấy lâm mục xuất hiện, cơ vinh lưng liền vội vàng hỏi. Đúng vậy, ta cũng đã nghe được, từ hắn trong lời nói ý tứ đến xem, hiện tại thành ra hẳn là còn chưa xuống đến trong tay hắn. Hắn muốn khống chế thành ra thế lực, cũng có trở lực rất lớn, hiện tại hẳn là tại ma giáo dưới sự giúp đỡ. Từng bước một từng bước xâm chiếm thành ra, cuối cùng sắp thành ra nắm giữ trong lòng bàn tay. Lâm mục suy tư một phen nói ra, nếu là như vậy. Ta đến là có cái phương pháp thử một lần, bất quá không biết hiện tại thành gia đến cùng có cái nào cao tầng đã bị thành danh thắng đầu độc rồi, vạn nhất tìm luận người, nhưng chính là đà thảo kinh xà. Cùng bọn họ nói thẳng thành danh thắng vấn đề. Nếu như thành gia người không tin làm sao bây giờ? Cơ vinh hưng lo lắng mà hỏi. Lâm mục khẽ mỉm cười, đi tới gian phòng một góc, nhắc lên một cái trên ghế cái, cái đệm, lộ ra phía dưới một bộ điện thoại, chính là bị hắn đổi thành yên lặng điện thoại. Biểu hiện trên màn ảnh ghi âm hình thức rõ ràng biểu lộ vừa mới phát sinh tất cả đã bị ghi lại. Đưa điện thoại di động cầm tới, sau đó lâm mục biên tập một phen, trừ đi không âm thanh âm chống không đoạn, chỉ để lại thành danh thắng nói chuyện một đoạn, sau đó truyền bá phóng ra. Hiệu quả 10 phân rõ ràng, có thể rõ ràng nghe ra là thành danh thắng thanh âm của, cái này bằng chứng bày tại bất cứ người nào trước mặt, cũng không có cách nào thay thành danh thắng giải vây nửa câu, đặc biệt là gia nhập ma giáo bên trong. Đây đối với thành gia tới nói, cái kia chính là phản tộc phải bị hủy bỏ toàn thân công lực, trực tiếp đuổi ra khỏi gia tộc, trừng phạt nghiêm khắc nhất. Hiện tại phiền toái một điểm chính là, chúng ta không biết thành ra ai cùng thành danh thắng là một phe. Những tiêu tầng dưới chót người liền không cần nhìn, chủ yếu nhất vẫn là thành gia quản sự cao tầng một đám người, chỉ có cùng bọn họ vạch trần thành danh thắng gốc gác, mới có thể làm cho thành danh thắng âm mưu hoàn toàn vỡ tan. Lâm mục gật gật đầu nói ra, chuyện này trước tiên không nóng nảy, mới vừa mới thành danh thắng nói ma giáo có người đi đối phó kinh hoa lao tổ rồi, liền ở cửu Long sơn nơi đó. Không biết Lâm Tiểu Hữu có thể không trước tiên đi một chuyến cửu Long Sơn, nhìn xem tình huống bên kia. Cơ Vĩnh Hưng lo lắng nói ra, cùng vạch Trần Thành danh thắng âm như so với, đương nhiên là cơ ra láo tổ tính mạng tương đối trọng yếu rồi. Chương 721, cửu Long Đạo Quan Chương 721, cửu Long Đạo Quan Cha! Cơ Vĩnh Lương lời vừa ra khỏi miệng, cơ thanh lan liền gọi một tiếng, vẻ mặt rất khó xử. Cứ việc Lâm Mục cùng nàng quan hệ trong đó không nói rõ được cũng không tả rõ được thế nhưng đến liền cơ kinh hoa loại chuyện này không phải là một chuyện nhỏ hội đi mai phục chuẩn bị đối phó cơ kinh hoa người đương nhiên đều là tiên thiên cảnh võ giả người của ma giáo nhưng sẽ không như thế ngốc đưa tiên thiên cảnh trở xuống cao thủ đi cho cơ kinh hoa giết nếu muốn quyết định chú ý muốn đối phó cơ kinh hoa tự nhiên là chuẩn bị một đòn trúng mục tiêu trực tiếp vĩnh viễn trừ hậu hoạn, không phải vậy để cơ kinh hoa chạy lần sau còn muốn tưởng mai phục nhưng cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng như vậy rồi không sao thanh lan cửu long sơn bên kia ta sẽ đi gặp xem đến lúc đó ta cùng kinh hoa lão tổ liên thủ, cho dù không phải những người đó đối thủ, bọn hắn cũng tuyệt đối giết không được kinh hoa lão tổ. Ta đối tự vệ vẫn rất có tâm đắc. Khẽ mỉm cười, lâm mục ga đuổi một câu. Hai ngày nay đoán trưởng thành danh thắng còn sẽ không đối phó các người, cùng hắn trước tiên lá mặt lá trái một phen, tất cả chờ ta trở lại lại nói. Ta biết nên làm như thế nào, bên này ta sẽ ngăn cản, kinh hoa lão tổ bên kia liền làm phiền ngươi. Cơ vĩnh Hưng đứng lên, đối với lâm mục chắp tay ô quyền, sâu đậm bái một cái. Mau mau đứng lên đây là ta phân nội sự tình lúc trước cơ gia đem đấu chuyển tinh di cho ta mượn xem một chút đối với ta đột phá tiên thiên cảnh có rất nhiều chỗ tốt lần này coi như là ta trả lại cơ gia một món nợ ân tình rồi lo lắng cơ vĩnh hưng trong lòng ban gan lâm mục cố ý tìm một cái cớ sau đó liền rời khỏi phòng trên người bi tô thanh phong thuốc giải sở dĩ không có giao cho cơ vĩnh hưng là lo lắng thuốc giải bị người cướp đoạt đi hoặc là xót người dù sao lấy cơ thanh lan cùng cơ vĩnh hưng võ công tới nói coi như là khôi phục công lực cũng không có một chút nào khả năng từ cơ ra chạy đi, cho nên còn không bằng an tâm đợi ở chỗ này, đợi lâm mục trở về lại xử lý chuyện này. Cứ việc bây giờ là đại ban ngày, thế nhưng đêm qua lâm mục mò lúc tiến vào đã đem địa hình nơi này thăm dò đến rất rõ ràng, cho nên một đường hữu kinh vô hiểm tránh được thành ra người, thuận lợi rời đi thành ra tộc địa. Về tới nhà khách sau, lùi đi gian phòng xử lý một chút việc vặt vãnh, rất nhanh hắn liền mở ra chiếc kia hiện đại xe con rời khỏi quan long trấn, cửu long sơn ở vào hồ nam cảnh nội vùng phía tây là một tòa núi lớn gỗ ghề núi lớn, hết sức hiểm trở, căn cứ bảo long đoàn tư liệu, bên trong tòa núi lớn này ít nhất có to to nhỏ nhỏ mấy chục cái giáo phái, phân bố tại Cửu Long Sơn địa phương khác nhau. Truyền thuyết nhân kiệt ở đây địa linh, là một chỗ bảo địa, ở nơi này luyện công tinh tiến tốc độ thập phần nhanh, hơn nữa còn không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, cho nên có thể ở nơi này đặt chân môn phái, thực lực đều cũng có chút cường hãn, vậy môn phái nhỏ tại nơi này căn bản chiếm cứ không tới vị trí gì tốt, rất như rời đi nơi này đi nơi khác địa phương. Từ Quan Long trấn đến Cửu Long Sơn, thẳng tắp khoảng cách liền vượt qua 700 km, bất quá Lâm Mục lái xe nhanh, nếu như không phải hiện đại xe con bản thân liền chạy không nhanh, tốc độ của hắn còn muốn càng thêm kinh người. Hơn 2 giờ chiều thời điểm, chính là thái dương sắc bén nhất thời điểm, Lâm Mục lái xe đứng tại Cửu Long Sơn vòng ngoài phong cảnh khu phía dưới, nơi này là Cửu Long Sơn mạch vòng ngoài mấy tuần núi, bị quan vương lấy ra phân thành cảnh khu, để phổ thông du khách đến đây tham quan Cửu Long Sơn mỹ cảnh. Tại phía trước nhất này mấy tòa trên núi Có một cái thập phần lấy tên cảnh điểm, tên là Cửu Long Đạo Quan, này cái đạo quan chính là Cửu Long Sơn môn phái lớn nhất một trong, trong đạo quan cao thủ số lượng cũng không ít, có ghi lại tiên thiên cảnh cao thủ liền có một người, về phần trong bóng tối có còn hay không, cái này liền ai cũng không biết. Dù sao như vậy một cái lớn môn phái bên trong, tiên thiên cảnh cao thủ số lượng là tuyệt đối bí mật, sẽ không dễ dàng tiết lộ cho những người khác biết rõ, coi như là trong môn phái đệ tử cũng giống như vậy, trừ phi là hạch tâm các đệ tử, đám người còn lại một mực cũng không biết hiểu. Đi ra suốt đầu lộ diện tiên thiên cảnh cao thủ bình thường đều là dùng để giữ thể diện, dù sao cũng là một cái lớn như vậy môn vãi một cái tiên thiên cảnh cao thủ đều không có, cái kia cũng không tránh khỏi quá hàn sầm. Bất qua phía trước núi cái này cựu Long Đạo Quan, chỉ là chân chính đạo quan một cái phân xem, là chuyên môn dùng để thu lấy người bình thường tiền nhăn đèn, bên trong chân chính người luyện võ rất ít, Lâm Mục hiện tại địa phương muốn đi chính là chỗ này, hắn thông qua bảo Long Đoàn tin tức, biết này cái đạo quan bên trong có người có thể cùng chân chính cựu Long Đạo Quan liên lạc với. Một đường theo bậc thang mười bậc mà lên, Lâm Mục bước chân như chậm thực nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền đã đến giữa sơn núi, may là này giữa chưa có gì du khách hội đẩy mặt trời đi ra bạo chiếu, cho nên mới chưa từng có ai nhìn thấy Lâm Mục trên người cái kia tình cảnh quái quỷ, bằng không nhất định phải bị sợ sinh ra sai lầm không thể. Đạo quan cửa vào có một cái tiểu đạo sĩ, đang ngồi ở cửa lớn bên trái dưới một cây đại thụ chớp mắt, con mắt đã sắp đến đính đến cùng một chỗ, hiển nhiên là buồn ngủ quá đối rồi. Lâm Mục liếc mắt nhìn người tiểu đạo sĩ kia, lắc đầu cười cười liền trực tiếp từ tiểu đạo sĩ bên người xuyên qua liền gió âm thanh đều không có gây nên một kia tiểu đạo sĩ vẫn như cũ đầu từng điểm từng điểm chớm mắt không chút nào nhận ra được vừa nãy đã có người đi qua đạo quan cửa ra vào trên cửa chính có một khối to lớn màu đỏ bảng hiệu trên đó viết màu vàng bốn chữ lớn cựu long đạo quan mỗi một chữ đều là bút tẩu long xả thiết họa ngân câu tiểu chữ hết sức cứng cáp mạnh mẽ vừa nhìn chính là bút lực kinh người cao thủ viết đánh giá một phen khối này bảng hiệu lâm mục theo hậu tiến nhập trong đạo quan bởi vì đại bên trong buổi trưa, nơi này cũng không có người, không cần nói du khách rồi, liền ngay cả ăn mặc đạo sĩ, trang phục giả đạo sĩ đều không có, khắp nơi lắc lư một vòng, cũng không có thấy được một người, Khẽ ồ lên một tiếng, hơi suy nghĩ nhất thời ngũ giác mở ra, chỉ trong chốc lát liền ở đạo quan hậu phương một nơi đã nhận ra rất nhiều khí tức, hiện nhiên là có rất nhiều người tụ tập ở nơi đó, trong đạo quan nhiều người địa phương, xuất hiện tại tự nhiên là chỉ có một đám giả đạo sĩ rồi, hướng về cảm ứng được phương hướng đi đến, xuyên qua mấy chỗ đại điện. Lại đi qua một cái nho nhỏ thông đạo, sau đó Lâm Mục mới đi đến được cựu long đạo quan hậu phương, nhìn thấy một đám chính đang gặm cánh gà, uống rượu ngon giả đạo sĩ, có chút đạo sĩ liền dứt khoát cởi hết quần áo, trên người trần chuồng liền ngồi ở chỗ đó, cao giọng đàm tiếu giữa lái chơi cười. Người là ai? Không biết nơi này là người rảnh rỗi miễn tiền đấy sao? Với lúc đó, Lâm Mục theo tiểu thông đạo đi vào, một tên mặt hướng bên này đạo sĩ nhất thời đứng lên, nắm trong tay đuổi gà chỉ vào Lâm Mục hỏi. Ta đối nơi này không có hứng thú ta chỉ muốn biết Lý Cường, biệt hiệu Cường Tử người có ở hay không. Lâm Mục nhìn một vòng ngồi tại người trên bàn, phát hiện không có Lý Cường, hắn cũng sớm đã từ Bảo Long đoàn nào biết Lý Cường tướng mạo, cho nên một cái vòng nhìn chung quanh xuống, không nhìn thấy Lý Cường bóng người, này mới hỏi một câu. Ngươi tìm Cường ca làm gì? Vị đạo sĩ kia hỏi một câu, bất quá hắn lời nói còn chưa nói toàn bộ, một người khác thân hình cao lớn người liền đứng lên. Người này vóc người vô cùng cường tráng, thân cao tại hơn 2m, vừa nãy ngồi ở chỗ đó vẫn không có phát hiện Lần này đứng lên nhất thời như là một cái tiểu như người khổng lồ, trên người đạo bào sớm liền không biết thoát đi nơi nào, trên người bắp thịt còn như là bản thạch từng cụ, long lánh cổ đồng ý hệt màu sắc, nhìn lên vô cùng giò người. Mặc kệ ngươi tìm cường tử làm gì, hiện tại liền cút ra ngoài cho ta, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Cái kia tiểu cự nhân ông ông nói ra, trong tay cầm nghiêm chỉnh con gà nướng, ngực bắp thịt một chút một chút nhảy lên, cái cổ hớn léo nhúc nhích một chút phát ra một trận kèn kẹt kẻ âm thanh. Ta tìm lý cường có chuyện, khiến hắn xuất đến một phát bằng không làm chế mãi chuyện của ta, mấy người bọn ngươi chịu không nổi. Lâm Mục nhàn nhạt lại nói một lần, cứ việc đại hán kia nhìn lên vô cùng do người, nhưng là trên mặt của hắn trước sau đều không có một chút nào biểu lộ, tựa hồ căn bản không sợ sệt như thế. Tiểu tử có chút can đảm, để cho ta tới thử xem ngươi có mấy phần bản lĩnh, liền dám trực tiếp xông ta cựu Long đạo quan. Tiểu Cự nhân tiếng nói cửa vừa mở ra, một cái đạp bước là đến Lâm Mục trước người của. Vừa nay hắn rời đi Lâm Mục có tới 5 mét có hơn, nhưng là vì bản thân liền chiều cao lực lớn. Túc hạ chắc lần mấy lực, rõ ràng trực tiếp một bước liền vượt đến Lâm Mục trước người của, sau đó tay phải nắm chặt thành nắm đấm, đối với Lâm Mục chính là một quyền đánh tới. Như nồi đất lớn bằng quả đấm, còn chưa tới Lâm Mục trước người của, liền mang theo một trận kinh phong, vốn là cao lớn thấy thế vóc người, trải qua nghiêm khắc rèn luyện, càng làm cho hắn phát huy ra lực lượng siêu việt thường nhân. Đối mặt tiểu cự nhân đột nhiên làm khó dễ, còn lại đạo sĩ này thì dường như không nhìn thấy như thế, vẫn như cũ hi hi ha ha lái chơi cười, tựa hồ loại chuyện này đã nhìn quen lắm rồi không, có cái gì kỳ quái đâu. các ngươi như vậy cũng xứng tu đạo. Lâm Mục sắc mặt lạnh xuống, cánh tay trái duỗi một cái, cánh tay phải phát không nhúc nhích như vậy. thế nhưng tay trái đã trực tiếp nắm cái kia tiểu cự nhân nắm tay phải. hai người quyền trưởng tương giao thời điểm, cái kia tiểu cự nhân sắc mặt liền biến đến rồi, hắn đã cảm thấy Lâm Mục trong tay truyền tới sức mạnh khổng lồ. lần này bị người nắm nắm đấm, lại có loại không cách nào nhúc nhích cảm giác, cho dù là muốn đem nắm đấm rút trở về cũng không được, bởi vì nắm đấm đã bị gắt gao kẹm ở rồi. Và anh lực trong dây lát đô lên, tiểu cự nhân một tiếng gào thét, sau đó đầu gối phải phát lực một cái trước đỉnh, đối với lâm mục ngực liền đâm đến, lần này phát lực chi mánh liệt, so với mới vừa nắm đấm lại muốn lớn hơn rất nhiều, người bình thường bị lần này lên gối, nhất định là trực tiếp xương ngực vỡ vụn xem là bỏ mình kết cục Lâm mục trong mắt xài qua rồi một chút thất vọng, mặc dù không có hy vọng cái này chơi phiếu cửu lòng trong đạo quan co chân chính người tu đạo, thế nhưng cũng không nghĩ đến bên trong rõ ràng sẽ có loại này một lời không hợp liền quyền cước lẫn nhau hôn nhân. Không để ý tới cái kia trực tiếp đụng vào tráng kiện đầu gối phải, hắn chỉ là nhẹ nhõn một cái tay trái xoay chuyển, liền nghe đến một tiếng răng rắc lanh lảnh tiếng vang, sau đó chính là tiểu cự nhân thống khổ tiếng gieo họ. Lúc này tiểu cự nhân bên phải cánh tay đã quái dị vặn vẹo tại chỗ kia, nguyên bản va về phía lâm mục đầu gối mềm đún, nhất thời cả người một cái nhào tới trước quỷ trên mặt đất. Cột sát. Bên kia đùa giỡn mấy người nhất thời đứng lên, một mặt kinh nộ nhìn lâm mục. Chương 722, Thanh Mục Đạo Nhân. Chương 722 thanh mục đạo nhân. Cái kia gọi là cột sắt tiểu cự nhân, vào giờ phút này đã là đầy mặt mồ hôi hột lớn trừng hạ đầu, theo hai gọ má hướng thẳng dưới đất chạy, chỉ chốc lát mà công phu, trước mặt trên mặt đất cũng đã tích một bãi nhỏ mồ hôi. Vốn là người luyện võ sức chịu đựng đều là rất mạnh, nếu như chỉ bị gây tay, tuyệt đại đa số người luyện võ cũng có thể chịu được loại thống khổ này, võ công không chỉ là tăng cường thân thể lực công kích, tại phòng ngự cùng sức chịu đựng đợi khắp mọi mặt đều là đồng bộ tăng lên. Bất quá Lâm Mục lần này bẻ gãy cốt sắt thủ không phải là đơn giản trực tiếp phát lực bẻ gãy xương mà là sử dụng phân cân thắc cốt thủ thủ pháp đây là một loại thập phần ác độc thủ pháp chuyên môn dùng để giàn vật kẻ địch sử dụng tại đứt rời đối phương gân cốt đồng thời còn có thể mang đến thống khổ cực độ coi như là sức chịu đựng rất mạnh người hơn nửa đều gánh không được loại đau nhức này bây giờ cột sắt chính là như vậy vốn là vóc người luyện đến như thế to con người là căn bản không để ý gãy xương điểm ấy thống khổ nhưng là tại lâm mục phân cân thác cốt thủ trước mặt cho dù là cột sắt như vậy chẳng hạn cũng là toàn thân đau đến như run cầm cập như thế run run, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tìm hiểu thái cực quyền thật lâu Lâm Mục, hiện tại đã đến trước một phát động toàn thân cảnh giới, chỉ cần vuốt thân thể đối phương bất kỳ vị trí, phát kình là có thể khắp khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cho nên cứ việc vào giờ phút này hắn chỉ là cầm lấy cổ sát thủ, thế nhưng cổ sát hiện tại đã toàn thân đều bị Lâm Mục khống chế được, liền muốn đứng lên đều là chuyện không thể nào. Tiểu tử thối, ngươi biết đây là nơi nào sao? Lại dám thương người của chúng ta? Một cái đạo sĩ một cái kéo đứt trên người đã bảo, nhìn Lâm Mục hung hắn nói. Ta biết, đây là cửu long đạo quan, vậy thì như thế nào? Lâm Mục lãnh đạm nhìn người kia, trong tay hơi vừa phát lực, vì ở trước người cột sắt nhất thời lại là rên lên một tiếng, cắn chặt hầm răng, khuôn mặt bắp thịt đã bắt đầu co giận hiện nhiên là đã đau đến cực hạn. Người đến cùng muốn làm gì? Mấy người đồng thời hô uống, nhưng là vừa không dám trực tiếp đi đối phó Lâm Mục, một là cột sắt còn tại Lâm Mục trong tay. Thứ hai là vì cột sắt nơi này lợi hại đều tại Lâm Mục trong tay không có đi qua một chiều, bọn hắn đi lên kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, nói không chắc còn sẽ thảm hại hơn. Vừa nãy ta không phải đã nói rất rõ ràng sao. Nhìn lướt qua trước người những này giả đạo sĩ, Lâm Mục hừ một tiếng, gọi Lý Cường đi ra cho ta. Cường ca bây giờ không có ở đây, người muốn tìm hắn, hai ngày nữa trở lại. Một cái tiểu đạo sĩ Cường tự đánh bạo nói ra, được phải Lâm Mục như vậy võ công lợi hại người, trong lòng bọn họ cũng là rất sợ. Tuy rằng bình thường làm ác quen rồi, nhưng là thật sự đụng phải lợi hại người, bọn hắn cũng là biến thành người yếu. Không ở. Lâm Mục nhàn nhạt liếc mắt nhìn người tiểu đạo sĩ kia, nhất thời đưa hắn sợ đến lui về sau vài bước, nét miệng lên một chút trầm biếm, trong miệng chân khí phun một cái, một đạo âm thanh vang dội lập tức vang vọng toàn bộ Cửu Long Đạo Quan. Lý Cường, lan ra đây cho ta. Lý Cường, lan ra đây cho ta. Một lần lại một lần tiếng vang qua lại khuấy động, tại toàn bộ Cửu Long trong đạo quan phát ra từng trận tiếng nổ vang dền. Những kia tiểu đạo sĩ bị này cái âm thanh lớn giật mình tập thể lùi về sau, mỗi cái đều bị lấy lỗ thai một mặt vẻ mặt thống khổ. Thời điểm này, đạo quan hậu phương một cái tiểu viện tử, sân nhỏ dựa vào núi, ở cạnh sông, trung quanh là cây xanh vườn quanh, phía sau chính là dựa lưng, cửu long sơn, hoàn cảnh hết sức tao nhã, hai người trung niên chính ngồi ở bên trong uống trà nói chuyện thiếm, trò chuyện chính vui vẻ thời điểm, bị phía trước nói trong quan đột nhiên chuyển tới to lớn âm thanh sợ hết hồn. Lý Cường, chuyện gì xảy ra? Ngồi ở bên tay phải người trung niên kia, ăn mặc một thân bát quái đạo phục, cầm trong tay một cái phất trần, bưng lên chén trà vừa mới chuẩn bị uống một hớp, nghe được cái thanh âm này nhất thời để chén trà xuống, cao mày hướng phía trước đạo xem nhìn sang. Sư Vinh, ta cũng không rõ ràng lắm, thời điểm này tại sao có thể có nóng đến đạo quan đến. Đối diện tóc ngắn người trung niên chính là Lý Cường, cũng là cựu long đạo quan tục gia đệ tử, hắn nhiệm vụ chủ yếu liền là phụ trách phía trước núi đạo quan đưa vào hoạt động, thay chân chính môn phái tụ tập của cải. Lý cường bản thân chính là tại thế tục ở giữa một người tu luyện, bởi vì đắc tội rồi kẻ thù, lúc này mới trốn được cửu long sơn đến. Sau đó trong lúc vô tình làm quen cửu long đạo quan người, cũng chính là ngồi ở trước mặt của hắn vị này thanh mục đạo nhân. Tại thanh mục đạo nhân dẫn tiền lên dưới gia nhập cửu long đạo quan, đã trở thành một tên trong đó tục gia đệ tử. Cái này phía trước núi cửu long đạo quan hay là tại hắn một tay xử lý dưới thành lập. Ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Ta không phải đã nói với ngươi sao? Nếu gia nhập ta cửu long đạo quan. Thì không cho lại giống như kiểu trước đây khắp nơi gây chuyện thị phi, bằng không không cần nói người khác, ta cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh mục đạo nhân vung lên phát trần, nhìn Lý Cường lại nói. Sư Minh, ta tự từ gia nhập đạo quan sau đó đích thật là không có lại đi nữa gây chuyện gì, hôm nay chuyện này ta là thật sự không biết làm sao một chuyện. Lý Cường trong lòng một trận kêu hoan, đây thực sự là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Hử! Trước tiên đi nhìn kỹ hăng nói. Nơi này dù sao cũng là ta Cựu Long đạo quan sân bãi, há có thể cho phép người khác ở nơi này hô to gọi nhỏ. Trong mắt Tàn Khốc lóe lên, Thanh Mục đạo nhân đứng lên, một cái cất bước liền đến cửa viện, trong tay phất trần nhẹ nhàng vung lên, cửa viện lập tức mở ra, sau đó thân hình của hắn liền biến mất ở phía trước. Lý Cường thấy thế tự nhiên là đuổi theo sát, bất quá võ công của hắn lại là không có Thanh Mục đạo nhân cao. Theo hai bước liền mất đi Thanh Mục đạo nhân hình bóng, bất quá nơi này dù sao cũng là hắn đợi hai mươi mấy năm địa phương, tự nhiên là rất quen thuộc. Ngược lại cũng không sợ không tìm được Thanh Mục đạo nhân. Sẽ ở đó chút giả đạo sĩ cùng Lâm Mục rằng co thời điểm, một bóng người nhanh chóng từ hậu phương tưởng viện nhanh chóng vào, sau đó thân hình định xuống, nguyên lai là một người mặc đạo bào người trung niên, chính là vừa rồi cùng Lý Cường đang nói chuyện Thanh Mục đạo nhân. Các hạ là người phương nào? Thanh Mục đạo nhân vừa đến hiện trường, con mắt hơi chuyển động, liền đem ở đây tình huống nhìn một cái rõ rõ ràng, ràng, ràng, nhìn thấy thân hình cao lớn của sắc không thể động đậy quỷ gối Lâm Mục trước người thời điểm, con ngươi của hắn trong lúc lơ đãng rụt lại sau đó liền khôi phục bình thường người chính là Lý Cường Lâm Mục Kỳ quái liếc mắt nhìn thanh mục đạo nhân ta làm sao nghe nói Lý Cường là cựu Long đạo quan tục gia đệ tử tựa hồ cũng không hề chính thức trở thành đạo môn đệ tử ta là sư huynh của hắn Lý Cường sau đó liền đến không biết Lý Cường nơi đó đắc tội rồi các hạ để các hạ một mực tìm tới cựu Long đạo quan đến vung núc nhích một chút phát trần thanh mục đạo nhân bình tĩnh nói ngươi là cựu Long đạo quan người vậy cũng tốt cũng không dùng được Lý Cường rồi Ta cùng Lý Cường không có cái gì quá thiết, chỉ là những này giả đạo sĩ nói năng lô mãng, thật sự là quá mức ngâm cuồng. ta liền thuận tiện ra tay giáo hấn một cái. Lâm Mục lạnh nhặt nói, trong tay kình lực đưa tới, trực tiếp đem cổ sắt đẩy lên một bên. Nói như vậy lời nói, các hạ là muốn tìm chân chính Cửu Long Đạo Quan. Thanh Mục Đạo nhân sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, hắn cho rằng Lâm Mục là muốn tìm Cửu Long Đạo Quan phiền phức, tìm Lý Cường chỉ là bởi vì không biết Cửu Long Đạo Quan ở nơi nào, hiện tại nếu tìm tới hắn. Như vậy tự nhiên đó là dùng không được lý cứng rồi. Đúng vậy, ta muốn tìm liền là chân chính cựu Long Đạo Quan, sát thực nói, ta muốn tìm là cơ kinh hoa, hắn bây giờ đang ở các ngươi cựu Long Đạo Quan. Lâm Mục gật gật đầu, những tin tức này hắn tự nhiên phải hay không từ thành danh thắng nơi đó thu được, mà là từ bảo Long Đoàn cái kia đạt được đến tư liệu. Lấy tư cách có quan phương bối cảnh hoa hạ thế lực mạnh mẽ nhất một trong, bảo Long Đoàn tại hoa hạ các nơi đều sắp đặt phân bộ, phụ trách duy trì địa phương hòa bình đã giám thị võ lâm nhân sĩ động thái Cơ Kinh Hoa là cơ gia tiên thiên cảnh cao thủ, tự nhiên không thể tránh được bảo long đoàn giám sát, thông qua đủ loại con đường điều tra, rất nhanh liền biết rồi Cơ Kinh Hoa hẳn là đến cựu Long đạo quan, đi bái phòng quan chủ Vũ Văn Hâm. Vũ Văn Hâm cũng là thành danh đã lâu tiên thiên cảnh cao thủ một trong, cũng là cựu Long đạo quan ở bề ngoài lấy ra chống chàng diện tiên thiên cảnh cao thủ, cùng Cơ Kinh Hoa đã là tương giao bằng hữu nhiều năm, thường ngay thời điểm, Cơ Kinh Hoa liền sẽ thường thường lại đây cái Vũ Văn Hâm thảo luận các loại vấn đề tu luyện có lúc cũng sẽ mời một ít hắn bằng hữu của hắn lại đây đồng thời tinh nghiên võ đạo Đặt tới tiên thiên cảnh tầng thứ này sau tự nhiên sẽ nhận thức trong cái vòng này cao thủ mọi người thường thường cùng nhau tụ tập trao đổi một chút tu luyện kinh nghiệm đã là nhìn quen lắm rồi sự tình rồi mặc dù có chút người hội quen thuộc một ít có mấy người nhưng là xa lạ một ít thế nhưng đều biết dù sao tiên thiên cảnh cao thủ không phải rất nhiều nói thế nào cũng sẽ nghe qua một điểm danh tiếng cơ kinh hoa người nói cơ tiền bối thanh mục đạo nhân chân mày hơi nhíu lại Nhìn Lâm Mục hầu nghi hỏi, đúng vậy, chính là hắn, hắn bây giờ đang ở cựu long đạo quan, cho nên ta cần tìm tới cựu long đạo quan ở nơi nào, ngươi đã vừa lúc ở nơi này, vậy thì làm phiền ngươi dẫn đừng rồi. Lâm Mục gật đầu một cái nói, đã có thanh mục đạo nhân cái này tránh tông đạo quan đệ tử ở nơi này, Lý Cường có chưa từng xuất hiện tự nhiên không là một kiện việc trọng yếu rồi. Liên ở hai người nói chuyện thời điểm, một cái có chút thở dốc bóng người đột nhiên đẩy ra sân nhỏ cửa sau, sau đó đi vào. Chính là từ phía sau núi một đường chạy tới nơi này Lý Cường, nhìn trong sân tình huống, hắn nhất thời hơi sướng sờ, sau đó ánh mắt khóa ổn định ở Lâm Mục trên người của. Người ở chỗ này ở trong, chỉ có Lâm Mục một người là hắn không nhận biết, vậy đã nói rõ vừa mới cái kia gọi hàng người chính là Lâm Mục rồi. Trong lòng đối Lâm Mục cử động mặc dù có chút tức giận, thế nhưng hắn cũng nhìn thấy nằm dưới đất của sát bộ kia hình dạng, bị ai đánh được đã vừa xem hiểu ngay sự tình, đương nhiên sẽ không là thành mục đạo chuyện cho người làm tình, như vậy liền chỉ có Lâm Mục rồi. Cốt sắt có mấy phần bản lĩnh, Lý Cường nhưng là phi thường rõ ràng, mặc dù bây giờ võ công còn không có cách nào cùng hắn so với, thế nhưng cốt sắt thân thể cường tráng, tu luyện võ công lên đặc biệt có ưu thế, người thường cần rèn luyện rất lâu mới có thể có sức mạnh, cốt sắt thậm chí chỉ cần 1/3 thời gian liền đủ rồi. Chính là như vậy một cái võ công cao cường ngành Hán, hiện tại rõ ràng giật dẻo co quắp ngã trên mặt đất, một mặt trắng bệnh bộ dáng, hiển nhiên mới vừa rồi bị đánh cho không nhẹ. Vị huynh đài này, không biết tại hạ nhưng là cùng ngươi có cái gì quá tiếc. Lý Cường đi lên, đối với Lâm Mục chắp tay hỏi. Chương 723, chân áp. Chương 723, chân áp. Ta và ngươi không có cái gì quá thiết, chỉ là xem những người này dáng vẻ. Hiển nhiên là tại dưới tay ngươi làm việc thời điểm theo ngươi học đến không ít đồ vật, mỗi một người đều cùng thổ phỉ như thế, nơi nào còn có một chút người tu đạo bộ dáng? Lâm Mục lạnh nhạt nhìn lướt qua Lý Cường, người này chỉ là bước đầu tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới mà thôi, chân khí trong cơ thể hỗn tạp hơn nữa không tinh khiết hiển nhiên là cái công lực rất thấp người yếu, chẳng trách bị cửu Long đạo quan phái đến trông coi trước đây núi đạo xem, phụ trách một điểm trong thế giới Trần tục sự tình. Nói như vậy lời nói, ngươi là cố ý tìm đến mảnh vụn. Lý Cường lông mày hơi nhíu, bộ mặt cơ bắp khẽ nhăn một cái, tuy rằng võ công của hắn không được, có sát bị đánh ngã, hắn đoán chừng lên cũng là không có tác dụng, nhưng là hôm nay vừa vặn có sư huynh của hắn Thanh Mục đạo nhân ở nơi này, cho dù có chuyện gì, cũng là do Thanh Mục đạo nhân lựa tới, hắn cũng không cần sợ cái gì. Tìm cơ Lâm mục một tiếng cười nhạo, lắc lác đầu sau nhìn hướng thanh một đạo nhân. Chỉ các ngươi những này lính tôm tướng cua, còn chưa xứng để cho ta tìm cớ. Ta hôm nay là tìm chân chính cửu long đạo quan, không muốn lý biết những thứ này chuyện hư hỏng. Bất quá các ngươi cũng nên cẩn trọng một chút rồi, thế giới này cao thủ quá nhiều. Tiểu coi như các ngươi sau lưng là chân chính cửu long đạo quan, cũng nên khiêm tốn một chút. Bằng không xông xảy ra điều gì họa, coi như là cửu long đạo quan cũng không bảo vệ được ngươi nhóm. Đang tại đạo quan chân nhân mặt. Rõ ràng cũng dám như thế làm càn, hôm nay không nói cái. câm miệng. Lý Cường một tiếng cười gằn, lời hung ác còn chưa nói đến, đã bị một bên thanh mục đạo nhân trực tiếp đã cắt đứt, trên mặt nhất thời tránh qua vẻ lúng túng, không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn thanh mục đạo nhân. Chuyện nơi đây không cần ngươi hỏi, nên làm gì thì làm ma đi, để cho bọn họ đều rời đi. Vung tay lên trong phát trần, thanh mục đạo nhân mặt không thay đổi nói ra. Lý Cường võ công không cao, tự nhiên là không nhìn ra lâm mục đáng sợ. Đối với bọn họ những này người kém cõi tới nói, võ công của đối phương cao hơn bọn họ một tức là cao, cao một trăm thốn cũng là cao, dù sao bọn hắn cũng không thấy, căn bản không biết đối phương đáng sợ đến tuột cùng đến trình độ nào. Thế nhưng thanh mục đạo nhân lại bất đồng, bản thân hắn cũng đã tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới hơn 20 năm, một thân chân khí cũng coi như là có chút thành tựu, thế nhưng tại lâm mục trước mặt, rõ ràng mơ hồ có một tiêu cảm giác đột ngạt tuy rằng lâm mục trên người căn bản không có bất kỳ khí thế chuyển tới. Thế nhưng loại này vô hình áp bức cũng đã khiến hắn hết sức cảnh giác, căn bản không dám manh động. Vô chi Lý Cường lại dám uy hiếp loại này không rõ lai lịch cao thủ, hơn nữa đối phương còn rõ ràng không thế nào quan tâm cửu long đạo quan thực lực, có thể tưởng tượng được đây tuyệt đối là có dựa dẫm, mà không phải cố ý lại đây tìm chết. Trong lòng âm thầm tức giận ở dưới, thanh mục đạo nhân trực tiếp đuổi đi Lý Cường, không muốn để cho hắn đợi ở chỗ này tiếp tục làm dối. Nếu thanh mục đạo nhân cũng đã lên tiếng, Lý Cường tự nhiên gật đầu liên tục hẳn là. Hắn nhưng là ở bên ngoài bị người đuổi giết không có cách nào, lúc này mới trốn được Cửu Long Sơn đến, phải dựa vào Cửu Long đạo quan che chở, tự nhiên là không dám cùng đạo quan người có những gì xung đột, cho dù trong lòng không sảng khoái, cũng chỉ có thể cường tự nhịn xuống, mang theo một đám giả đạo sĩ rời khỏi. "Cường ca, chúng ta cứ đi như thế. Xuất cái nhà kia." Một cái tiểu đạo sĩ liên tiếp khó chịu hỏi, thế nhưng cũng không dám quá lớn tiếng, mới vừa cái kia thanh mục đạo nhân bọn họ đều là biết, biết đó là Cửu Long đạo quan chân chính tu luyện người. Võ công rất lợi hại, vạn nhất nói chuyện lớn tiếng, bị người ta nghe được vậy cũng không tốt. Bọn hắn nhưng đều dựa vào cựu Long đạo quan bảng hiệu kiếm cơm, tự nhiên không thể đắc tội sau lưng núi rửa lớn. Lý cường cũng là liên tiếp súi quẩy, vốn đang lấy vì lần này thanh mục đạo nhân đến, đến rồi, có thể tại một đám tiểu đệ trước mặt giả bộ, ai biết cư nhiên bị thanh mục đạo nhân trực tiếp thét ra lệnh rời khỏi, khiến hắn nhất quán duy trì đại ca hình tượng nhất thời trong nháy mắt đổ nát. Đừng nói nữa, người trẻ tuổi kia không phải cái dễ treo nhân vật. Không canh đồng một đạo nhân đều là một mặt ngưng trọng dáng vẻ sao? Có sắt võ công lợi hại như vậy, ở trong tay của đối phương hãy cùng con gà con tựa như, không hề có một chút sức hoàn thủ, chúng ta có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, đã đủ may mắn rồi, không nên ở không đi gây sự. Một cái khác hơi chút lao thành một chút đạo sĩ nói ra. Hừ, hôm nay trước tiên tạm thời như vậy, chờ ta trở lại hỏi thăm một chút, nhìn xem tên tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì, đến lúc đó đang nghĩ biện pháp. Lý cường cũng không có cách nào chỉ có thể tạm thời nói như vậy, sau đó khiến người ta đỡ giặt dẹo cột sắt trực tiếp hướng về sau núi đi rồi. Cột sắt như thế cái to con, bình thường còn nhìn không ra, thế nhưng hiển nhiên mềm nhũn không nhúc nhích đường thời điểm. rõ ràng cần ba người đỡ năng lực miễn cưỡng đỡ hắn lên, một người căn bản đều kéo không nổi. một đám người cứ như vậy thay phiên đổi lại đem cột sắt kéo tới phía sau núi, dẫn tới trong một căn phòng bắt đầu bó xương chữa thương. bọn hắn tốt xấu cũng là tu luyện thời gian vài ngày người, tướng cốt đầu trở về vị trí cũ đỡ thẳng bản lĩnh vẫn phải có. Đương nhiên, phức tạp một chút nữa thương thế bọn hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể tìm phía ngoài y sinh hoặc là đại phu lại đây trị liệu. Cơ tiền bối hiện tại theo ta được biết, đã không lại ta cửu lòng trong đạo quan rồi, ngày hôm qua bọn hắn cũng đã đi ra. Nhìn xem phía trước mặt tiên lặng đứng yên lâm mục, thanh mục đạo nhân chậm rãi nói ra. Ngày hôm qua cũng đã đi ra. Lâm mục nét miệng lên vẻ mỉm cười, là cùng đạo quan vũ văn hâm cùng đi ra ngoài. Đúng vậy, đích thật là cái quan chủ cùng rời đi, ta lấy tư cách quan chủ đệ tử chuyện nhỏ này vẫn là biết rõ, bất quá các hạ cứ như vậy gọi thẳng Cựu Long đạo quan quan chủ tục danh, phải hay không có chút không quá lễ phép. Liền ngay cả cơ tiền bối, cũng là cùng nhà ta quan chủ ngang hàng tương xứng mà thôi. Hắc hắc, Vũ Văn Hâm, cơ kinh hoa bây giờ còn đối với hắn khách khí như vậy, nói rõ còn không biết các loại nguyên do, bằng không e sợ cái thứ nhất trở mặt chính là cơ kinh hoa rồi. Hôm nay thời gian của ta không nhiều, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, không rảnh cùng ngươi ma ma tức tước chỉ là một cái tiên thiên cảnh cao thủ mà thôi, chẳng lẽ còn muốn cho ta sương hô một tiếng tiền bối hay sao?" Một tiếng cười nhạo sau, khí thế mạnh mẽ lập tức từ lâm mục trên người của Bộ Phát mà ra, nồng nặc cực điểm khí cơ trực tiếp đem Thanh Mục đạo nhân toàn bộ cuốn ở bên trong, loại này khí thế đáng sợ để Thanh Mục đạo nhân thậm chí ngay cả hô hấp đều biến khó khăn lên, sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên. "Ngươi, ngươi!" Hô hấp bị nén, Thanh Mục đạo nhân ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn, liên tiếp kinh hãi gần chết vẻ mặt từ trên người lâm mục chuyển tới áp lực, khiến hắn lập tức liền liền tưởng đến sư phụ vũ văn hâm loại này áp lực mạnh mẽ, chỉ có tiến vào tiên thiên cảnh cao thủ mới có thể phát ra. làm hiển nhiên, vào giờ phút này ở trước mặt hắn đứng đấy người trẻ tuổi này liền là một vị thứ thiệt tiên thiên cảnh cao thủ, chẳng trách trong lời nói đối vũ văn hâm không có gì vẻ sợ hãi. nguyên lai like đối phương vốn là cùng một cảnh giới mạnh mẽ võ giả, đương nhiên sẽ không để ý một cái vũ văn hâm rồi. bọn hắn đi nơi nào? thành thật một chút. Bằng không ta muốn là sau đó đi rồi không tìm được người, thì đừng trách ta huyết tẩy rồi toàn bộ cựu long đạo quan. Tuy rằng Lâm Mục lúc nói chuyện cũng không có gì hung tàn biểu lộ, thế nhưng trong lời nói tiết lộ ra ngoài hẳn ý, lại là để thành Mục đạo nhân thân thể mãnh liệt run run một cái. Đánh chết cái kia quái xà sau đó Lâm Mục trên người của liền nhiều hơn một loại nói không nên lời ý vị, vô hình trung gia tăng rồi hắn uy thế, loại uy thế này hiện tại còn không rõ ràng, nhưng mà nếu như hắn đánh chết quái vật hơn nhiều, loại uy thế này liền sẽ càng ngày càng có thể hiện hiện ra uy lực. Tại tu chân giới trong, loại uy thế này chính là sát nghiệm, đánh chết quái vật càng là mạnh mẽ, quái vật tạm thời trước lưu lại ván nghiệm lại càng mạnh, loại này ván nghiệm sẽ vô hình trung lưu lại đang tu luyện người trên người của, đồng thời hội dung hợp tiến tu luyện người khí tước. Cái này cũng là những kia mạnh mẽ tu luyện người không dùng cử động gì, thường thường một ánh mắt là có thể hù chết người khác, liền là bởi vì bọn hắn trên tay dính quá nhiều máu canh, lưu lại sát nghiệm mạnh đủ khiến người kinh hãi gần chết. Cửu Long Sơn có một nơi tên là xem Tâm vết tưởng, Đó là một chỗ thiên nhiên tuyệt địa, có một mặt vách đá sẽ ở nguyệt quang chiếu rọi xuống hiển lộ ra trước đây lưu lại một ít võ học chiêu thức cùng tâm pháp, đều là Cửu Long Đạo Quan tiền bối lưu lại, lần này quan chủ mời mấy vị khác cao thủ cùng đi tìm hiểu xem tâm trên vách đá công pháp, trong đó có tới chơi cơ tiền bối. Tại lâm mục khí thế của hơi chút bung lỏng một chút sau đó thanh mục đạo nhân lập tức nhanh chóng nói ra, nói một hơi này mới tới kịp thở hững hục, đột nhiên cảm giác được có thể hô hấp nguyên lai like là tươi đẹp như vậy một chuyện. Xem tâm vách tưởng ở nơi nào? Khe khẽ gật đầu, Lâm Mục trực tiếp hỏi. Từ nơi này xuất phát, dọc theo đông nam phương hướng, bay qua bốn tòa núi là đến, nơi đó là một chỗ hẻm núi, chỉ có một bên có thể đi vào, bên trong chính là xem tâm vách tường. Thanh mục đạo nhân liền vội vàng nói. Xem tâm vách tường hắn đã đi qua nhiều lần, bất quá bởi vì lưu ở phía trên võ học đều hết sức cao thầm, dựa vào thực lực của hắn còn không cách nào tìm hiểu quá nhiều, Vũ Văn Hâm cũng chỉ là để cho bọn họ đi qua quan sát một phen, có thể học được một chiêu nửa thức cũng có thể tăng lên một chút thực lực. Rất tốt, vậy thì làm phiền ngươi mang ta tới một chuyến. Gật đầu cười cười, lâm mục thân hình lóe lên liền xuất hiện tại thanh mục đạo nhân bên cạnh, sau đó một cái tay bắt được cánh tay của hắn, trực tiếp đem thanh mục đạo nhân nâng lên, như là một cái tượng gỗ bình thường bị thao khống. Sau một khắc, thanh mục đạo nhân liền cảm thấy trước mắt hoa lên, liền hai bên tình huống đều không nhìn thấy, chỉ cảm thấy chu vi một trận trời đất quay cuồng, không nói lâm mục hắn thực lực của hắn làm sao, chống chân là cái này dọa người khinh công cũng đã để thanh mục đạo nhân trong lòng dọa được không xong Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới trên đời này lại có đáng sợ như vậy khinh công, tốc độ nhanh đến liền trên đường cảnh tượng đều thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy bên thai tiếng gió tại. Hô hô quát! Không biết đi qua bao lâu, thanh ngục đạo nhân chỉ cảm thấy bên thai hướng gió đột nhiên tiểu xuống, sau đó liền phát hiện hắn có thể xem thấy chung quanh cảnh tượng, này vừa thấy rõ sau đó trong lòng lại là một trận ngạc nhiên. Nguyên lai bọn hắn đã đến xem tâm vách tưởng phụ cận, cách đó không xa chính là xem tâm vách tưởng chỗ ở chỗ kia hẻm núi. Ngần đầu nhìn một chút sắc trời mặt trời như trước treo cao bầu trời, tựa hồ căn bản không có đi qua bao nhiêu thời gian. chương 724 lẻn vào chương 724 lẻn vào đúng vậy, nơi này chính là xem tâm vách tường, không cần đánh giá chung quanh, xem tâm vách tường nơi này thanh mục đạo nhân đã tới qua rất nhiều lần, nhắm hai mắt hắn cũng có thể nhận ra trước mặt cái hạp cốc kia chính là xem tâm vách tường chỗ ở vị trí. ngươi nói vũ văn hâm cùng cơ kinh hoa liền ở trong này, lâm mục lại hỏi một lần thanh mục đạo nhân, ta có thể phát hiện. Chính hai nghe được sư phó nói mang theo bọn hắn tới đây xem tâm vách tưởng tìm hiểu võ đạo, chỉ là đến cùng có phải không thật sự đến rồi nơi này, ta cũng không rõ ràng rồi, dù sao ta cũng chỉ là sư phó đồ đệ, sư phụ không thể đi nơi nào đều phải hướng về ta báo cáo. Thanh ngục đạo nhân liên tiếp thản nhiên nói, hắn nên nói cũng đã nói rồi, về phần vũ văn hâm đám người đến tuột cùng tại không ở nơi này, hắn cũng không cách nào khẳng định, dù sao đối phương đều là tiên tiên cảnh cao thủ, tạm thời sắp xếp có những gì biến động, tự nhiên là không cần với hắn hồi báo được Theo ta đi vào chung nhìn xem. Lâm Mục nhàn nhạt gật gật đầu. Thanh Mục Đạo Nhân nói, hắn đương nhiên là lý giải, làm một cái quan chủ đồ đệ, bản thân chỉ có thể cung cấp nhất định tin tức, cũng không thể chi phối quan chủ quyết định. Vũ Văn Hâm thật sự đi rồi chỗ khác, chỉ là một cái Thanh Mục Đạo Nhân tự nhiên là sẽ không hiểu được. Hai người đồng thời nhanh chóng tiến vào phía trước cách đó không xa trong hẻm núi, tự nhiên vẫn là do Lâm Mục mang theo Thanh Mục Đạo Nhân đồng thời tiến lên, bằng không Thanh Mục Đạo tốc độ của con người quá chậm, hiện tại Lâm Mục không có thời gian. Cũng không cái kia thời gian rảnh rỗi đi theo thành mục đạo nhân từ từ sáng ời. Cơ kinh hoa tình huống bây giờ rất nguy hiểm, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bị người ám hại, cho nên lâm mục cũng được nắm chặt thời gian, được nhanh chóng tìm tới cơ kinh hoa nhân tài đi, bằng không đợi đến cơ kinh hoa bị trọng thương, đến lúc đó mang nữa một cái thương binh lời nói, coi như là hắn cũng không có cách nào tại đa số tiên thiên cảnh cao thủ là vây cùng dưới, mang theo cơ kinh hoa an toàn rời đi. Hẻm núi hai bên đều làm đều dốc đứng. Coi như là cao thủ khinh công muốn theo trên vách núi đi cũng là có chút khó khăn, vách núi hai bên quái thạch đá lởm chởm, cỏ dại rậm rạp, xem ra giống như là rất lâu đều không có ai tới qua đồng dạng. Theo hẻm núi đi về phía trước một khoảng cách, Lâm Mục đột nhiên dừng bước, tại phía trước nơi xa, hắn đã cảm ứng được một ít chấn động, gọn sóng này hết sức tối nghĩa, cứ việc cũng không rõ ràng, thế nhưng là tiết lộ ra khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên là cùng một cảnh giới tiên thiên cảnh cao thủ, xem ra thanh mục đạo nhân quả nhiên là không có lừa hắn. Vũ Văn Hâm đám người thật sự có thể đến nơi này. Không đợi Thanh Mục đạo nhân phản ứng lại, hắn chỉ tay trực tiếp một chút ở Thanh Mục đạo nhân sau lưng đại trên huyệt, ngay lập tức sẽ đem Thanh Mục đạo nhân điểm được hôn mê đi, sau đó bốn phía đánh giá một phen, nhìn chúng trên vách núi sinh trưởng một viên méo cổ cây. Thân hình nhảy lên, hắn nhấc theo Thanh Mục đạo nhân, như hành tàu ở trên đất bằng như vậy, theo vách núi liền trực tiếp xông lên trên, trong chớp mắt là đến cây kêu méo cổ trên cây, đem Thanh Mục đạo nhân đặt ở trên tán cây, cẩn thận che đợi một phen. Bảo đảm từ phía dưới không có cách nào dễ dàng nhìn thấy sau đó lúc này mới trực tiếp từ trên cây nhảy xuống. Thanh mục đạo nhân đại huyệt bị hắn điểm trúng, chỉ ít hôn mê 24 tiếng trở lên mới sẽ tỉnh lại, thời gian này đầy đủ lâm mục làm sự tính rồi, cho dù sau thanh mục đạo nhân tỉnh lại cũng sẽ không biết là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa từ thành ra đến đây thời điểm, lâm mục trên mặt cao phân tử ngụy trang mặt nạ dưỡng ra từ đầu đến cuối không có hái xuống, cho dù thời điểm thanh mục đạo nhân hồi tưởng lại, cũng sẽ không biết hắn là ai. Theo hẻm núi lặng lẽ tiến lên, tại phía trước kẹo một cái cua ngọc, cách đó không xa là đến một chỗ vách treo leo, nơi này cũng đã là hẻm núi cuối, thế nhưng Lâm Mục cũng không nhìn thấy cái gì xem tâm vách tường, trước mặt cái này vách núi cũng không như là cái kia thần kỳ xem tâm vách tường bộ dáng, Nhưng là ở cái địa phương này, Lâm Mục sắc sắc thực thực đã nhận ra tiên thiên cảnh cao thủ khí tức, cẩn thận cảm ứng một phen, lúc này mới phát hiện an dốc khí tức sở dị yêu ớt, lại là từ vách núi mặt sau chuyển tới, điều này cũng liền mang ý nghĩa vách núi mặt sau có động thiên khác cũng không phải thật sự đã đến nơi này là đến phần cuối suy nghĩ minh bạch điểm này lâm mục lập tức bắt đầu ở bốn phía trinh sát lên khắp nơi lắc lư một vòng sau phát hiện chỗ này vách núi cũng không có gì dấu diếm cơ quan hoặc là môn hộ đâu đâu cũng có thành thực vách núi ngoại trừ bức tường kia to lớn vách núi bên ngoài trong lòng nghi ngờ lâm mục không tin quỷ quái lần nữa khắp nơi quan sát một phen vẫn là không thu hoạch được gì liền ở hắn cao mày trong lúc vô tình ngửa đầu suy tư thời điểm đột nhiên nhìn thấy vách núi vị trí trung tâm Tựa hồ có một tảng đá so với cái khác tảng đá muốn hơi chút lõng đi vào một điểm, chỗ này hòn đá ước chừng có hai người lớn nhỏ, càng là chăm chú nhìn, hắn thì càng là hoài nghi. Trong lòng có chỗ nghi hoặc, lâm mục dứt khoát thả người nhảy một cái, trực tiếp lên chỗ kia vết đá, chân khí rót vào trên tay, tại cương mãnh hàng lòng chân khí ra chỉ dưới, hắn trực tiếp một tay đâm vào thạch trong vách, sau đó nhờ vào đó treo ở trên vết đá, sau đó mới bắt đầu cẩn thận kiểm tra lại vách đá tình huống xung quanh. Đông ng Lại tăng thêm thỉnh thoảng thăm dò vào chân khí kiểm tra một phen, rốt cuộc khiến hắn tìm tới một chỗ cơ quan, sẽ ở đó nơi hám đi vào phía dưới vách đá cách đó không xa, như là một cái nô ra viên cầu nhỏ, nhẹ nhàng nhấn một cái, vách đá lập tức chậm rãi hướng vào phía trong di động ra, lộ ra một cái đầy đủ một người thông hành thông đạo. Nhìn chung quanh, lâm mục rút ra cánh tay, trực tiếp lắc mình tiến vào trong thông đạo, sau đó mặt này vách đá lại chậm rãi đóng lại, lần thứ hai biến trở về nguyên dạng, ngoại trừ bên cạnh lộ ra một cái tiểu viên hố xem công suất bất kỳ khác biệt là gì vách đá nội bộ thông đạo hiển nhiên là nhân công đào tới bất quá đào tới chi công lực của người ta vô cùng mạnh mẽ chỉ cái thông đạo lại là bị một kiếm một kiếm phách đi ra ngoài từ trong thông đạo bộ còn như đao gọt dịu đục y hệt kiếm ngân cũng có thể thấy được đến mỗi một đạo kiếm ngân đều sâu đậm chui vào ngọn núi đến nay đều còn để lại rõ ràng vết tích theo vách đá một đường hướng vào phía trong đi đến lâm mục đã thu liễm lên tất cả khí tức cứ như vậy lặng yên không tiếng động theo âm ứ thông đạo chậm rãi hành tầu. Chỉnh cái thông đạo ước chừng có khoảng trăm mét độ rộng, cho dù đi rất chậm, chỉ trong chốc lát hắn cũng đi đến cuối con đường, nơi đó có một cái đi xuống thêm đá, tại thêm đá phần cuối, những tiên tiên cảnh đó khí tức đã cảm ứng hết sức rõ ràng rồi. Đêm nay, nơi này thật sự sẽ xuất hiện cựu long kết hợp hình vẽ. Vách núi mặt sau, là một cái không gian thật lớn, bên trong không gian này những chỗ khác đều làm phổ thông, thế nhưng duy nhất có một mặt vách đá, dĩ nhiên còn giống như là ngọc thạch lóe lên ánh sáng, chỉnh mặt vách đá nhìn lên thông suốt cực kỳ vết sức thần kỳ. Bất quá bây giờ trên vách đá còn không có thứ gì xuất hiện, chính là như một khối to lớn ngọc thạch, chăm chú lại như vậy quan cảnh, nếu như bỏ vào ngoại giới, cũng đủ để cho vô số người chen vỡ đầu muốn muốn đến xem thử rồi. Đương nhiên, Lam huynh, đây chính là 15 năm một lần mới có thể xuất hiện cửu long kết hợp, bỏ lỡ này một cơ hội duy nhất, lần sau còn muốn tưởng xem, tiểu muốn chờ đến 15 năm sau rồi. Một cái sang sảng âm thanh bắt đầu cười lớn. Tại vách đá chính diện trên đất trống, ngồi bốn vị lão giả Ngoại trừ trong đó một cái nhìn lên tuổi nhỏ hơn một chút bên ngoài, còn lại ba người họ là dựa vào tóc bạc mặt hồng hào bộ dáng, người nói chuyện chính là cái kia cái tuổi nhỏ hơn một chút người, an mặc một thân thất tinh đạo bảo, hắn chính là cựu long đạo quan quan chủ Vũ Văn Hâm. Tu đạo thành công Vũ Văn Hâm, nhìn lên so với mấy người khác đều muốn trẻ trung hơn rất nhiều, gần như chỉ có 6-10 tuổi dáng vẻ trường, ba người khác thì đều là nhìn lên da rẻ hồng hào, thế nhưng nhìn kỹ bên dưới vẫn là có thể phát hiện dấu vết tháng 5 càng không cần phải nói cái kia một đầu tóc bạc rồi. Cửu Long kết hợp chính là lúc trước Cửu Long đạo quan vị kia được xưng là đệ nhất cao thủ tiền bối, sáng tạo ra tuyệt học sao? Bên tay phải cái thứ hai lão giả tò mò nhìn trước mặt Ngọc Thạch vách tường hỏi. Trên người hắn có nhất cổ hết sức kỳ lạ chấn động, tựu dường như là ngôi sao đẩy trời tại xoay trầm chầm, chầm cảm giác. Loại khí tức này khiến người ta cảm thấy có chút mê muội Nếu như công lực chưa đủ lời nói, nhìn trầm trầm lão giả nhìn thêm vài lần, liền sẽ cảm thấy hoa mắt vắng đầu. Vị lao giả này chính là cơ gia cao thủ chân chính, đến Tiên Thiên cảnh cơ kinh hoa, mái đầu bạc trắng nhu thuận phiêu ở sau gáy, trải chỉnh tề cẩn thận tỉ mỉ, vừa nãy hỏi dò người đúng là hắn. Cơ huynh, lúc trước Lý Thiên Kỳ tổ sư, nhưng là dựa vào chiêu thức ấy Cửu Long kết hợp, phá Tiên Thiên cảnh bức chứng, bước chân vào thông huyền tinh bên trong, thành ta Cửu Long đạo quan trong lịch sử đệ nhất cao thủ, cho tới hôm nay đều không ai có thể vượt qua tổ sư, Cửu Long kết hợp huyền diệu không phải người tầm thường có thể tìm hiểu, ta sống đến bây giờ đã thấy qua 7 lần. Thế nhưng trước sau có một vài chỗ không thể hiểu ra. Vũ Văn Hâm lắc đầu cười một tiếng nói, "Hôm nay mang ba vị lại đây, chính là muốn cùng ba vị đồng thời tìm hiểu một phen. Mọi người kiếm, tuổi đốt diễm cao, mọi người trí tuệ nhất định phải vượt qua ta một người trí tuệ, sinh thời lại không thể lĩnh ngộ này cựu long kết hợp tinh thủy, chỉ sợ ta đã không có càng nhiều hơn cơ hội tới tìm hiểu." Vũ Văn Huynh nói gì vậy, "Suối quẩy." Thực sự là suối quẩy. Nói chuyện lúc trước vị lão giả kia tên là Lam Huyền Ân, ăn mặc một thân màu xám vải bào, Mặt trên còn mang theo mỡ đông vết tích, nhìn lên có chút lôi thôi, lôi thôi lết thiết bộ dáng. Hắn cũng là bị vũ văn hâm kêu đến hảo hữu một trong, cùng cơ kinh hoa cũng không quen biết, bất quá lại là nhận thức cơ kinh hoa. Dù sao cơ gia đấu chuyển tinh di nhưng là phi thường nổi danh một môn tuyệt học, tinh thông môn tuyệt học này cơ gia cao thủ, cùng người khác giao thủ cơ hồ không sẽ bị thương, chân khí càng là khó mà xúc phạm tới những này cơ gia cao thủ, cũng là bởi vì có đấu chuyển tinh di tồn tại. Trong lịch sử đã từng có đến vài lần phát sinh qua cao thủ trong bóng tối lén vào cơ gia, chuẩn bị trộm lấy này đấu truyền tinh di tuyệt học, nhưng đều bị cơ gia cao thủ đổi đi. Đặc biệt là tiến vào tiên tiên cảnh sau đó tu luyện môn tuyệt học này, cao thủ càng là khó chơi, phi thường am hiểu lấy cách của người hoàn lại kia thân. Cùng cơ gia cao thủ giao thủ đều là làm phiên muộn, bởi vì phát hiện thường thường hội tự mình đánh mình, cho nên sau đó có người tổng kết ra một bộ đối phó cơ gia cao thủ phương pháp, cái kia chính là không thể dễ dàng vận dụng chân khí, bởi vì một khi vận dụng chân khí Bằng với chính là cho cơ gia cao thủ một cái hỏa tá phong thế cơ hội, khi đó cơ gia cao thủ hội càng thêm khó chơi. Đấu chuyển tinh di, uy lực bởi vậy có thể thấy được chút ít. chương 725, Trong bóng tối giao phong chương 725, Trong bóng tối giao phong Cách xa ở hơn nghìn dặm ra một chỗ bên trong ngọn núi lớn, một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh, đang tại trong núi rừng nhanh trong tiến lên, thân pháp như ảo ảnh như vậy, vèo hô giữa cũng đã biến mất không còn tâm hơi. Tốc độ nhanh tại giữa núi rừng để lại liên tiếp tăng ảnh. Tại một chỗ trước vách núi, đạo thân ảnh này đột ngột ngừng lại, cứ như vậy đứng một hồi sau đó sau đó phát ra một tiếng khàn khàn tiếng cười khẽ, theo sát thả người nhảy một cái trực tiếp nhảy xuống vách núi, trong chốc mắt liền đã biến mất không thấy. Đã qua hai phút sau đó hai đạo đồng dạng nhanh chóng bóng người xuất hiện tại bên vách núi. Nơi này bọn hắn chỗ ẩn thân. Bên trái lao giả hỏi, một đầu tóc bạc tùy ý khoác ở phía sau. Hẳn là là một cái trong số đó. Không nghĩ tới ma giáo dư nghiệt đều giấu tại như vậy ẩn nút địa phương, muốn tìm được bọn hắn còn thật không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Xem ra bên kia cũng được nắm chặt thời gian rồi, không thể để cho bọn hắn còn như vậy tiếp tục mở rộng đi xuống, bằng không thế thái hội càng ngày càng khó lấy không chế. Bên phải lão giả đồng dạng gật gật đầu, hắn tóc ngắn ngủn còn như là thép ngội đâm ở trên đỉnh đầu, nhìn lên rất là kỳ lạ. Trở về đi, đem tình huống của nơi này báo cáo chi tiết đi tới, đến lúc đó tổ chức sẽ phái người lại đây càn quét. Chú lưu một phen sau đó hai vị lao giả chuẩn bị bước ra rời đi, bất quá đang lúc bọn hắn mới vừa lúc xoay người, thân hình đột nhiên cứng ngắc ở, nguyên lai không biết lúc nào, sau lưng của bọn họ đã đứng một người trung niên, mặc dù coi như cũng là hơn 40 tuổi bộ dáng, thế nhưng trên người chuyển tới loại kia hơi thở hết sức nguy hiểm, lại là để cho bọn họ lông tơ đều bị dựng lên. Các hạ là ai? Lao giả tóc trắng mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi, chân khí trong cơ thể đã vận chuyển hết tốc lực lên, đối diện người trung niên này thực lực mạnh mẽ để hắn không hề có một chút điểm nắm chắc, trong lòng dĩ nhiên là đã làm xong liều mạng một lần dự định. Các ngươi thật xa theo dõi tới nơi này, còn hỏi ta là ai? Người trung niên lạnh nhạt liếc mắt nhìn hai vị kia lao giả, trên mặt không có một chút nào gần sóng, cho dù vị kia tóc dài lao giả đã nhấc lên toàn bộ chân khí, hắn cũng như cũng là một bộ không nhúc nhích dáng vẻ, tựa hồ căn bản không quan tâm những chuyện này. Người là người của ma giáo. Tóc ngắn lao giả biến sắc, chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu lạng yên vận chuyển. Hai người bọn họ đều là đạt đến chân khí tu luyện cảnh giới cảnh giới đỉnh cao, chân khí trong cơ thể vô cùng hùng hậu, lần này toàn lực vận chuyển lên đến, nhất cổ khí thế kinh người nhất thời từ trên người bọn họ tán phát ra đến, vách núi chung quanh cỏ xanh đều bị hai người khí thế của ép nằm sấp nằm sấp ở trên mặt đất. Thực lực ngược lại còn xem là khá, chẳng trách dám theo dõi tới nơi này, các ngươi là bảo long đoàn người chứ? Người trung niên liếc mắt một cái hai vị lão giả, một mặt bình tĩnh nói, không quản có phải hay không các người bảo long đoàn người, dĩ nhiên đã tìm đến nơi này. Như vậy liền không cần đi trở về, hiện tại lưu cho các ngươi chỉ có hai con đường, một là gia nhập chúng ta, mà là chết, các ngươi làm một lựa chọn đi, ta không có gì kiên trì, các ngươi chỉ có 30 giây cân nhắc. Các hạ là không phải quá tùy tiện. Ngươi liền xác định khẳng định có thể đối phó được hai người chúng ta. Lao giả tóc trắng lạnh lùng nói, chân phải hơi lui về sau một bước, trên tay trái dương, dưới tay phải chịm, dĩ nhiên bày ra một cái thức mở đầu, hiện nhiên là chuẩn bị động thủ, một bên khác tóc ngắn lao giả cũng là cũng giống như thế. Chân khí trong cơ thể sớm đã là hết tốc lực tuân ra chuyển động, trong phút chốc là có thể phát động kinh người công kích. 15 giây đi qua. Người trung niên sắc mặt như trước không hề lay động, tay phải hơi một phen, hai viên màu đỏ sấm đan dược lập tức xuất hiện tại lòng bàn tay, đồng ý gia nhập chúng ta, liền ăn vào cái này hai viên thuốc, bằng không sẽ chết. Tuy rằng trong lời nói hàn ý bất người, thế nhưng người trung niên nói lại là dị thường bình thản, phản phất hay là tại phổ thông đối thoại như vậy, chút nào không cảm giác được hắn trong lời nói sắc cơ. Chúng ta tuyệt đối sẽ không phục dùng đan dược gì, không nên mơ mộng nữa. Tóc ngắn lao giả quát mang một tiếng, ma giáo yêu nhân, hoặc là hiện tại bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, hoặc là tiểu đợi đến chúng ta tới san bằng các ngươi chỗ ẩn thân. 30 giây đã đến, làm đáng tiếc, các ngươi buông tha cho cơ hội sống sót. Người trung niên nhàn nhạt lắc đầu, xoay tay thu hồi cái kia hai viên thuốc, không gặp cái gì làm bộ, một luồng áp lực làm người ta nghẹn thở đột nhiên từ trên người hắn truyền ra, sau đó thân hình loại lên, nguyên chỗ còn có một đạo ảnh. Nhưng là chân thân lại là đã đến hai vị trước mặt ông láo, tay trái tay phải đồng thời xuất kích, dĩ nhiên trong cùng một lúc trực tiếp công về phía hai vị lão giả. Tuy rằng trưởng thế bình thản không có gì lạ, thế nhưng chống chân là cái kia trưởng phòng cũng đã chèn ép hai vị lão giả hô hấp cứng lại, có loại cảm giác không thở nổi, trưởng thế cổ điện dày nặng, có loại đại xảo bất công tự nhiên mà thành cảm giác. Nguy rồi. Gặp tiên tiên cảnh cao thủ. Hai vị lão giả trong lòng đồng thời chìm xuống, người trung niên khí thế bạo phát trong nháy mắt, bọn hắn liền biết đại sự không ổn chỉ là trên người luồng khí thế kia cũng đã để cho bọn họ áp lực phi thường to lớn, càng không cần phải nói người trung niên chiêu thức ấy mạnh mẽ trường pháp, tuyệt đối không phải là cái gì cấp thấp võ công. rồi lại nói bất kỳ đẳng cấp võ công đã đến tiên thiên cảnh cao thủ trong tay đều sẽ phát huy ra hóa thứ tầm thường thành thần kỳ tác dụng. tiên thiên cảnh cao thủ đối võ đạo lĩnh ngộ đã thật to đã vượt qua cấp bậc thấp võ giả, bọn hắn tu luyện là đạo mà không còn là thuần túy võ công. phân công nhau đi. lão giả tóc trắng nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời bí mật truyền âm cho tóc ngắn lão giả, sau đó sắc mặt trong dây lát đỏ lên một cái, chân khí trong cơ thể lưu chuyển tốc độ ở trong chớp mắt tăng lên sắp tới gấp 2, hiển nhiên là thuốc dục bí pháp nào đó, vừa bắt đầu liền chuẩn bị liều mạng. một bên khác tóc ngắn lão giả cũng là cũng giống như thế, bàn tay phải đối lấy mặt đất hút một cái, phản phất từ khắp mặt đất hấp thụ sức mạnh nào như vậy, tay phải cánh tay đột nhiên liền bành trướng chừng gấp đôi, nhìn lên lạ vô cùng dị, thì dường như trời sinh hai cái tay không đối xứng như vậy. Sau đó con này to lớn cánh tay phải đối với người trung niên liền quốc tới, vẫn không có đến gần thời điểm liền mang theo một trận to lớn tiếng gió. Cự linh cánh tay Người trung niên trên mặt tránh qua một kia vẻ mặt bất ngờ, trong miệng thấp giọng thì thầm một câu, không nghĩ tới hiện tại lại còn có người tu luyện cự linh cánh tay loại này trên lệnh võ công, công lực của ngươi cũng coi như là tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới cảnh giới đỉnh cao, lại còn tu luyện loại này võ công. Chỉ cần có thể giết ngươi, mà kệ võ công gì, đều là võ công giỏi tóc ngắn lão giả trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt vẻ mặt trong miệng hét lớn một tiếng sau đó vô số chân khí từ trong đan điền tuôn trào ra cánh tay uy thế trong khoảnh khắc lại tăng nhiều một phần một bên khác lão giả tóc trắng cũng là cũng giống như thế song trưởng luân phiên liên hoàn đánh ra trước người không khí như bị trong nháy mắt dẫn nổ dối như vậy phát ra từng trận mãnh liệt làn sóng thanh âm liên hoàn không đứt đối với người trung niên liền công tới hai người một tả một hữu giáp công đồng thời thi triển bí pháp buộc phát ra mạnh mẽ công kích làm cho trong ba người giữa không khí đều xảy ra biến hình. Nhìn từ đàng xa đi tới, nơi này hết thẻ đều như kỳ quái lạ lùng ảo cảnh như vậy, căn bản thấy không rõ lắm chuyện gì xảy ra, tất cả giống như là một giấc ngộng. Đến hay lắm. Người trung niên ánh mắt đột nhiên sáng ngời, muốn cũng không đến phiên các ngươi liên thủ một đòn, thì đã có một chút tiên thiên cảnh cao thủ ý thế, không sai. Rốt cuộc để bổn tọa có một điểm ý động thủ, bổn tọa liền đến gặp gỡ một lần các ngươi. Vừa dứt lời, người trung niên khí thế trên người đột nhiên trong nháy mắt thu hồi. Thân hình sau đó cứ như vậy đột ngột biến mất ở hai vị lao giả trước người của, thì dường như trong nháy mắt bị hố đen cắn nuốt như thế, cũng lại không cảm giác được chút nào tung tích. Tóc ngắn lao giả sững sở, trang kiện cánh tay phải vẫn như cũ lập tức lấy sạch, loại này hư không chịu lực cảm giác, để một đòn toàn lực hắn nhất thời một ngụm máu tươi phun ra ngoài, vẫn không có công kích được người trung niên kia, ngược lại là trước tiên bị nội thương không nhẹ, hay là bởi vì tự thân tạo thành, này làm cho hắn nhất thời trong lòng một trận phiền muộn. Hắn đã nhớ không rõ có bao lâu không có thủ qua như thế bất tử tổn thương. Lão giả tóc trắng phản ứng thực sự nhanh hơn nhiều. Nhìn thấy người trung niên đột nhiên biến mất, chân khí trong cơ thể trong giây lát hơi ngưng lại. Như bài sơn đảo hải vậy liên hoàn trưởng pháp nhất thời ngừng lại. Tuy rằng khỏe miệng cũng tràn ra một tia tơ máu, thế nhưng so với tóc ngắn lão giả tình huống lại là tốt hơn nhiều. Hắn chỉ là kinh mạch được một chút vết thương nhỏ, không có gì quan trọng địa phương. Vừa lúc đó, hai tên lão giả đầu tương đương với khoảng không, nhất cổ đáng sợ áp lực trong nháy mắt bạo phát ra. Hai người dưới sự kinh hãi lập tức ngẩn đầu nhìn lại, liền phát hiện người trung niên đã không biết lúc nào đến đỉnh đầu của bọn họ bên trên, vào giờ phút này chính chắp tay trước ngực, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó đối với phía dưới chính là trong dây lát chém xuống, một đạo cự đại đao khí trong nháy mắt từ tay của trung niên nhân bên trong đột nhiên phát ra. Màu tránh ra, lao giả tóc trắng một tiếng giống to, bàn tay phải trong dây lát đối với tóc ngắn lao giả chính là một đòn, đột nhiên buộc phát chân khí đem xử trí không kịp để phòng tóc ngắn lao giả lập tức quanh đã đến một bên. Sau đó tóc bạc trên mặt của ông lão đột nhiên xông lên mấy cái tơ máu, liền như bên trong cái gì độc quái dị chay như vậy, tơ máu theo cổ dọc theo đường đi nhảy lên đã đến gò má, cuối cùng xuất hiện tại trong đôi mắt, trong trắng mắt lên tất cả đều là lít nha lít nhít phun trào tơ máu. Lại là huyết hà thần giáo huyết linh bí pháp, ha ha ha ha. Thật là có ý tứ, các ngươi những này tự xưng là chính đạo người, còn không phải như vậy đang tu luyện chúng ta mà giáo bí pháp. Người trung niên đột nhiên bắt đầu cười lớn, trong lúc nhất thời dĩ nhiên lộ vẻ có chút điên cùng. Không riêng chỉ bằng này gà mờ huyết linh bí pháp, cũng muốn chống cự đoạn thiên chém, quả thực là vọng tưởng. Lao giả tóc trắng cũng mặc kệ trung niên nói cái gì, vào giờ phút này, trong cơ thể hắn cấp tốc phun trào sức mạnh, đã để hắn liền nói chuyện dư lực cũng không có, toàn bộ tâm thần đều muốn muốn kiệt lực khống chế này tăng vỏ sức mạnh. Chật vật đem các loại không thuộc về tự thân sức mạnh tập trung đến thủ bộ sau đó lao giả tóc trắng sau đó song trưởng đầy một cái, trước người không khí đột nhiên một cái đọc lại. Sau đó một đạo cự đại sóng gợn đối với trên trời cái kia đạo cự đại chân khí cự đao liền kích tới. Ha ha ha. Chém. Người trung niên một tiếng cười lớn, không quan tâm trực tiếp đem to lớn chân khí chi đao đè ép xuống. Chương 726, giờ dạ cụ lạ. Chương 726, giờ dạ cụ lạ. Hai đạo công kích đụng nhau trong nháy mắt, chân khí cự đao trực tiếp đem đạo kia sóng gợn chém hai đầu, sau đó trong nháy mắt xẹt qua tóc bạc thân thể của ông lão, sau một khắc liền chém ở trên mặt đất. Quỷ dị tình huống xuất hiện. To lớn chân khí chi đao tuy rằng dễ như ăn cháo chém phá lao giả tóc trắng sóng gợn lực lượng, thế nhưng ngoanh kích trên mặt đất thời điểm lại không có một chút nào động tĩnh thì dường như chỉ là một đạo hảo ảnh bình thường. Thời gian đỉnh chỉ một giây đồng hồ, sau đó tóc bạc thân thể của ông lão đột nhiên nổ ra, biến thành một chùm đầy trời bay là tà mưa máu, tất cả những thứ này đều rất rõ ràng nói rõ rồi, đạo kia chân khí cự đao cũng không phải hảo giác, mà là chân chính tồn tại sức mạnh đáng sợ. Tạo thành một cái hiện tượng quỷ dị nguyên nhân căn bản Ở chỗ Tiên Thiên cảnh cao thủ đối chân khí khống chế lực lượng đã đến một cái làm mức độ kinh người, đang công kích song vị kia lão giả tóc trắng, sau đó người trung niên cũng đã tản đi liêu chân khí bên trong ẩn chứa sức mạnh, cho nên chân khí cự đao cuối cùng là thật sự ảo ảnh chém đánh vào trên mặt đất. Nếu như không phải như vậy lời nói, người trung niên đòn đánh này đủ để đem toàn bộ vách núi vanh sụp gần một nửa, nơi này dù sao cũng là bọn hắn chỗ ẩn thân, cho nên động thủ thời điểm, người trung niên vẫn tương đối chú ý. Chém giết lão giả tóc trắng sau đó người trung niên chậm rãi từ không trung hạ xuống. Nhìn đế ngã ở một bên tóc ngắn lão giả, nhếch miệng lên một nụ cười gần cho. "Hy vọng ngươi cũng có thực lực như vậy, có thể làm cho ta hơi chút hoạt động một chút gân cốt." Cái cổ nhẹ nhàng uốn léo nhúc nhích một chút, phát ra một tiếng soạt soạt thanh âm của, người trung niên chậm rãi hướng tóc ngắn lão giả đi tới. "Yêu nhân, không nên đắc ý, Bảo Long đoàn cao thủ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này, đến lúc đó các ngươi những này yêu nhân đều không có bất kỳ chỗ ẩn thân, chỉ có thể ở Bảo Long đoàn lần theo bên dưới hoàng sợ không chịu nổi một ngày, đều ngoan ngoãn chết đi." Tóc ngắn lao giả gương mặt bi thương, hắn và lao giả tóc trắng chính là mấy chục năm sinh tử chi giao, cho dù là đi ra chấp hành nhiệm vụ, cũng đều là tổng cộng cùng tiến lùi. Lần này bạn cũ chết rồi, hắn cũng không muốn tiếp tục sống một mình rồi. Nhìn người trung niên hắn nói, hắn biết không phải là người trung niên này đối thủ, người trung niên có thể dễ dàng chém giết lao giả tóc trắng, đối phó hắn cũng sẽ không phí bao nhiêu công phu. Hơn nữa lao giả tóc trắng đến sử dụng huyết linh bí pháp đến tăng lên tu vi, vẫn như cũ không phải trung niên đối thủ của người, bởi vậy có thể thấy được. Người trung niên thực lực tuyệt đối là rất xa vượt qua bọn hắn, cho dù ở tiên tiên cảnh trong cao thủ đều xem như là một cường giả rồi. Tiên tiên cảnh cao thủ ở giữa trên lệnh cùng chân khí tu luyện cảnh giới như thế, thậm chí thật sự khí tu luyện cảnh giới cao thủ trên lệnh còn muốn càng thêm lớn, tiên tiên cảnh cao thủ so đấu chính là đối võ đạo lĩnh ngộ, đã không phải là đơn thuần so đấu võ công đẳng cấp cùng chiêu thức, mà là mỗi cái đều có chính mình một bộ đặc biệt võ đạo cảm ngộ. Cũng tỉ như vừa nãy người trung niên sử dụng một chiêu kia to lớn chân khí chi đao đoạn tiên chém, Hiển nhiên không phải hiện có bất kỳ võ học, mà là chính bản thân hắn bản thân lĩnh ngộ ra tới chiêu thức, chính là đem bản thân sở học võ công thông hiểu đạo lý sau đó tự sáng tạo ra chiêu thức. Loại chiêu thức này càng thêm phụ họa bản thân công pháp vận chuyển cùng với đặc tính, đạt tới tiên thiên cảnh sau đó theo đuổi đã không phải là uy lực lớn nhất võ công, mà là thích hợp nhất bản thân võ công. Dạng gì võ công thích hợp nhất tự thân, làm lại chính là tự thân sáng lập ra võ công, đó là hoàn toàn dán vào tự thân đặc tính, sử dụng không có bất kỳ tối nghĩa chỗ phát huy ra huy lực tự nhiên cũng là cực lớn. Bảo Long Đoàn, ngươi cũng đừng có chỉ nhìn bọn họ có thể tìm tới nơi này rồi, cho dù lại tiêu tốn vài lần thời gian, bọn hắn cũng không cần muốn tìm đến nơi này. Người trung niên ở trên cao nhìn xuống đứng ở tóc ngắn trước mặt ông lão, chấp hai tay sau lưng cười lạnh nói, ta biết người đang suy nghĩ gì, trên người dẫn theo định vị trang bị đúng không? Cho dù không thông chi Bảo Long Đoàn, bọn hắn cũng sẽ biết rõ vị trí của ngươi. Sớm tại chúng ta lần theo lúc tiến vào, Bảo Long Đoàn bên kia liền đã nhận được chúng ta tín hiệu các người muốn chạy cũng chạy không được rồi tóc ngắn lao giả khinh thường sì cười một tiếng chạy chúng ta tại sao phải chạy người trung niên ngửa mặt lên trời một trận cười lớn nơi này toàn bộ núi rừng đều bị chúng ta bày ra quấy giày trang bị bất kỳ định vị thông tin trang bị đến nơi này đều sẽ biến thành vô dụng một đống sắt vụn người nghĩ rằng chúng ta không có chuẩn bị tóc ngắn lao giả đột nhiên biến sắc trong lòng thầm kêu một tiếng gai go làm sao đem một cái mảnh vụn cho quên đi bọn hắn hội lợi dụng hiện đại trang bị Thế nhưng ma giáo như thế sinh ở cùng một thời đại, bọn hắn đối với mấy cái này trang bị cũng là làm tinh thông, thậm chí có khả năng không kém bọn họ. Làm sao, nghĩ tới. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ như vậy ngu xuẩn. Bị các ngươi dễ dàng đã tìm được vị trí của chúng ta. Sau đó tới cái một lần tiêu diệt. Người trung niên chế nhạo lấy nhìn tóc ngắn lao giả, sinh ở cùng một thời đại, các ngươi hội được đổ vật, chúng ta đều biết, thậm chí các ngươi sẽ không đổ vật, chúng ta cũng biết, cũng chớ xem thường chúng ta. Lần này chúng ta muốn lật đổ Dĩ Vọng huyết thể lịch sử. Để Võ Lâm, còn có toàn bộ Hoa Hạ, đều nằm rạp tại dưới chân của chúng ta. Nhìn ngông của người trung niên, tóc ngắn lão giả dĩ nhiên từ đấy lòng dâng lên thấy lạnh cả người, liền ở hắn mới vừa muốn nói gì thời điểm, đột nhiên phát hiện từ vách núi dưới đáy lại xuất hiện một bóng người. Đạo nhân ảnh này chậm rãi từ bên dưới vách núi bay lên, thì dường như đạp lên không khí từng bước từng bước đi lên như vậy, sau đó liền trực tiếp như vậy đi tới vách núi bên cạnh, từ trong không khí bước lên kiên cố bùn đất địa. Đợi được bóng người này lộ ra bộ mặt thật sau đó tóc ngắn lao giả nhất thời sưng sở, bởi vì cái này dĩ nhiên không phải người Hoa, mà là một cái người phương Tây, tóc vàng mắt xanh, cao vóc xương gõ má cùng mũi, sâu đầm viên mắt, không có chỗ nào mà không phải là biểu lộ người này thuần tránh phương Tây huyết thống. SGS, bờ ngươi người tới làm gì? Người trung niên hất đầu liếc mắt nhìn vị kia người phương Tây, lông mày khẽ nhíu một cái nói. Hồng Minh Thân, người tới lâu như vậy, làm sao liền như thế một cái tạp ngư đều vẫn không có giải quyết? Hiệu suất không khỏi quá thấp, chúng ta cùng các ngươi hợp tác còn tại hiểu đàm, ngươi thời gian dài như vậy rời đi phải hay không? Có chút không tốt lắm. SGS vờ dụ liếc mắt nhìn ngồi sập xuống đất, tóc ngắn lão giả có chút bất mãn nói, chỉ là tuy rằng trong khẩu khí tiết lộ ra một tia bất mãn, thế nhưng trên mặt biểu lộ lại là để lộ ra một bộ không sao cả dáng vẻ, hiển nhiên căn bản không quan tâm những chuyện này. Các ngươi không khỏi cũng quá nóng lòng, chỉ là một tí tẹo như thế thời gian cũng không chờ. Hồng Minh Thân chính là người trung niên này danh tự mặc dù đối phương gọi thẳng tên huy để hắn có chút không sảng khoái, bất quá nghĩ đến người phương tây trực lai trực khứ tính cách, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống. dù sao bây giờ còn cần muốn đối phương trợ giúp, còn không phải chờ mặt thời điểm. chúng ta chỉ là muốn để cho các ngươi tiến độ mau một chút, sớm một chút đem hóa hạ thế lực của nơi này thống nhất lại, như vậy mới có thể giúp chúng ta tại phương tây mở rộng cường đại hơn địa bàn. SGS vầng dung lạnh nhạt cười cười, mạn bất kinh tâm liếc mắt một cái tóc ngắn lao giả, các ngươi ở nơi này thực lực nhận lấy rất lớn hạn chế. Đối với chúng ta tại phương Tây mở rộng hiển nhiên cũng không phải là cái gì chuyện tốt, ta làm như vậy cũng là vì càng tốt hơn được trợ giúp lẫn nhau, ngươi nói có đúng hay không. Ta biết rồi, này liền đi xuống đi. Hồng Minh thân gật gật đầu, chân khí trong cơ thể nhấc lên, đang chuẩn bị chấm dứt tóc ngắn lao giả thời điểm, lại bị một bên SGS, vỡ giúp đưa tay ngăn cản, nhất thời chân mày cao lại, ngươi đang làm gì đó. Thực lực của người này tuy rằng hơi yếu một chút, bất quá trên người năng lượng ngược lại là so sánh tinh khiết, không bằng sẽ để lại cho ta đến làm giúp đi. SGS vờn dục một tiếng chống nước cười, đầu lưỡi đỏ thắm đưa ra ngoài, tại trên môi nhẹ nhàng một liếm. Hồng Minh Thân trong mắt lóe lên một tia căm ghét, nhưng vẫn gật đầu một cái. Bất quá hắn thân hình lóe lên liền biến mất ở trên vách núi, tựa hồ có những gì không muốn gặp lại sự tình như thế. Liên ở Hồng Minh Thân đi rồi sau đó SGS vờn rụp cười hắc hắc, chậm rãi đi hướng ngã trên mặt đất tóc ngắn lao giả. Nhìn thấy Hồng Minh Thân rời khỏi, tóc ngắn lao giả trong mắt tinh quang lóe lên. Cả người lập tức từ trên mặt đất nổi lên, cánh tay phải tiếp tục bành trướng thêm chừng gấp đôi, trực tiếp thò người ra chụp tới cái kia SGS, vỡ tốc độ nhanh vô cùng, nơi nào còn có vừa nãy bộ kia sủi lơ trên đất bộ dáng, hoàn toàn chính là một cái long tinh hổ mãnh phong phạm cao thủ. Hắc hắc, con ngồi trước khi chết đều là muốn dãy rùa một phen, gia tộc của ta tại mấy ngàn năm trong truyền thừa, san bắt tâm đắc đã sớm nói cho chúng ta biết, phải đề phòng điểm này. SGS, vỡ ruột một tiếng quỷ dị cười nhẹ, môi đột nhiên lật đi ra bốn viên giữ tợn răng nhanh trong nháy mắt đột xuất môi lại đang trong nháy mắt biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng sau một khắc SGS vợ dục thân hình liền biến mất ở tóc ngắn lao giả trong mắt cũng trong lúc đó thân hình của hắn thì đã xuất hiện tại trong ngược lao giả tay trái quỷ dị một cái vặn vẹo sau trực tiếp quấn lên tóc ngắn lao giả cánh tay phải độ lớn bất đồng hai cái cánh tay quấn đến cùng một chỗ một giây sau liền vang lên thanh thúy tiếng gãy xương bất quá đứt rời cánh tay cũng không phải cái kia SGS vợ dục cánh tay trái Mà là tóc ngắn lao giả nhìn lên rất là tráng kiện cánh tay phải, hai cái không thành tỷ lệ cánh tay cuốn quít cùng nhau, đứt rời lại là tóc ngắn tay của ông lão cánh tay, nhìn lên có chút cho người kinh ngạc, liền ngay cả tóc ngắn lao giả cũng là một mặt vẻ mặt khó có thể tin. Liên ở tóc ngắn lao giả còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm SGS, bờ dụng phần đầu trong nháy mắt loáng một cái, trực tiếp đến tóc ngắn lao giả cổ bên phải, làm ra một cái để tóc ngắn lao giả làm sao cũng không có dự liệu được động tác, há miệng liền cắn lấy bên phải cổ động mạch lớn bên trong chỉ thấy động mạch lớn lên trong khoảnh khắc liền bắt đầu phun trào lên tráng kiện mạch máu rất nhiều tiên huyết theo mạch máu không ngừng tiến vào SGS vỡ và rụt trong miệng tóc ngắn mặt mũi ông lao rất nhanh khô cả xuống ngươi là giờ dạ cụ là trong miệng phát ra ôi ôi bay hơi thành âm tóc ngắn lao giả dễ rửa hộc ra vài chữ sau đó ánh mắt liền trở nên làm đạo hắc hắc hoa hạ võ giả trong cơ thể năng lượng chính là tinh khiết đáng tiếc chúng ta không thể quy mô lớn đột nhập nơi này bất quá bây giờ tình huống không giống nhau có hỗ trợ của bọn hắn chúng ta rốt cuộc có thể quang minh chánh đại sầm lớn. Hút khô rồi tóc ngắn lao giả sau đó SGS bờ rụp trong mắt lóe lên một tia quỷ dị hường quang. Chương 727 vượt cảnh hợp tác. Chương 727 vượt cảnh hợp tác. Đợi được SGS bờ rụp đem tóc ngắn lao giả bung ra thời điểm, tóc ngắn lao giả đã cả người biến thành một bộ da bọc xương dọa người răng rớp, nhìn lên quả thực giống như là một bộ khoác da người hài cốt, căn bản không nhìn ra nhân dạng. Miệng trong dây lát huyết trương một phen, sau đó lồi ra môi răng nhanh chậm rãi thu về lần thứ hai biến thành người bình thường răng rớp lúc này SGS và giúp nhìn lên như cũ là vừa mới cái kia phong độ nhẹ nhàng thân sĩ hoàn toàn không nhìn ra một điểm cùng giờ dại cụ lạ dính dáng răng rớp ngẩng đầu nhìn sát trời trói mắt Thái Dương thật cao treo ở bầu trời cho dù là tại dưới bóng tây cũng có thể cảm nhận được Thái Dương chiếu xuống được nóng bức bất quá SGS và Joo không có nửa điểm không thích ứng chỉ là nhẹ giọng cười cười cầm trong tay tóc ngắn thi thể của lão giả trực tiếp bỏ rơi vách núi sau đó thân hình hắn dừng ra đi theo cũng bay xuống liên ở hắn đứng dậy bay lượn thời điểm thân hình của hắn đột nhiên trong nháy mắt thu nhỏ lại biến thành một cái cánh mang theo màu vàng nhạt rơi trong nháy mắt liền biến mất ở bên vách núi sau đó không thấy bóng dáng xưa tại phương tây trước kia trong truyền thuyết liền có người sói cùng giờ giả cụ là nghe đồn cùng với các loại ma pháp thần kỳ sinh vật những sinh vật này đều là giáo hội tử địch suốt ngày sinh sống ở trong âm u không chịu nổi ánh mặt trời bằng không liền sẽ toàn thân tan rã mà chết thế nhưng thế nhân không biết là Tại đây chút sinh vật bóng đêm bên trong cũng có bất đồng đẳng cấp, SGS, và dù biến thân về sau rơi đã có màu vàng nhạt cánh, đó là đạt đến giờ dạ cụ lạ công tức điển hình tiêu chí một trong, đã đến cảnh giới này giờ dạ cụ lạ, đã không ở kinh hài ánh mặt trời, hoàn toàn có thể quang minh tránh đại hành tẩu tại dưới thái dương, tựu như cùng thế nhân như vậy, không có bất kỳ không khỏe. Tại vảm hoài gia tộc lớn trong, có xâm nghiêm phân chia đẳng cấp, từ cao cấp nhất thân vương, mai cho đến công, hầu, bá, tử, nam nam cấp tức vị. Hầu tước tiêu đối ứng với chân khí tu luyện cảnh giới, công tước thì tương đương với người luyện võ chúng phải tiên thiên cảnh. Đạt tới tiên thiên cảnh sau đó hiển nhiên dở dạ cụ là cũng xuất hiện biến hóa về chất, tỷ như không lại kinh hại ánh mặt trời, không lại dựa vào hút tiên huyết còn sống. Trình độ nào đó giảm, người luyện võ tiến vào tiên thiên cảnh đã có một ít tính chất đặc biệt trở nên không lại giống người, tỷ như không cần phổi hô hấp, mà là có thể tiến vào tiên thiên chi cảnh bên trong hô hấp, có thể tại dưới nước thời gian dài còn sống, còn có hắn khác các loại phi nhân loại đặc thù đều là vì thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Giờ giả cụ cũ lạ cũng giống vậy, tiến vào tiên thiên cảnh sau đó bọn hắn cũng ở một trình độ nào đó trở nên không lại như là giờ dạ cụ lạ rồi, đem lúc trước một ít giờ giả cụ lạ điển hình đặc thù đều xóa đi, càng thêm giỏi về ẩn giấu mà không bị người phát giác. Bên dưới vách núi hơn 100 mét địa phương nơi đó đã là mây mù lượn quanh, đâu đâu cũng có một mảnh trắng xóa, trên căn bản không nhìn thấy đồ vật gì, bất quá một mực màu vàng nhạt cánh tiểu rơi, ở trong đó ngược lại là bay hết sức cấp tốc. Thời gian một cái nháy mắt liền biến mất không thấy. Nơi nào đó ở vào trên vách núi hang đá, con kia biến mất ở trong mây mù rơi, đột nhiên phá tan mây mù phong tỏa, trực tiếp tiến vào trong hang núi, sau đó một ánh hào quang tránh qua, SGS, vỏ dục thân ảnh xuất hiện tại sơn động lối vào nơi, nhẹ nhàng lôi kéo cổ áo sau, cái này cả người tràn đầy quý khí đích nam nhân, thi thi nhiên theo sơn động bắt đầu trong chiều đi đến. Trong hang núi thông đạo vừa mảnh vừa dài, chu vi đào đầy vết tích rất rõ ràng, hiển nhiên là nhân công chế tạo ra một hang núi cũng không phải là thiên nhiên tồn tại. Tước chừng đi rồi 2 phút, trong hang núi bộ không gian rộng rãi sáng sủa, một cái cự đại tương tự thiên nhiên động đá không gian xuất hiện tại trước mắt, bên trong bị kiến tạo ra nhiều loại phòng ốc, ngọn gió nào ô đều có, mặc dù coi như khá là hỗn độn, thế nhưng nhìn kỹ, lại có một loại kỳ lạ vẻ đẹp, chỉ là tất cả kiến trúc phong cách đều thiên hướng ám trầm sắc điệu. Nơi này chính là ma giáo một cái phân bộ, chống chân là và ở ở nơi này tiên thiên cảnh cao thủ liền đạt tới 15 người. Mới vừa mới hiện thân Hồng Minh thân bất quá là một cái trong số đó, chỉ là hắn là trong đó một người cường đại nhất, cũng là ma giáo phân công tại cái phân bộ này quản lý người. Người tới quá chậm. Một cái âm ú căn phòng trong, Hồng Minh thân đang ngồi ở thủ tịch màu nâu đậm ghế gô lên, nhìn Hoàng Du Du đi tới SGS, vợ Du, trong mắt lóe lên một tia bất mãn, ngươi không phải là rất gấp sao. Ta này không phải đã tới sao. SGS, vợ Du không thèm để ý chút nào cười cười, phản phất vừa nãy dù Hồng Minh thân người căn bản không phải hắn như vậy đi tới một cái ghế bên, SGS bờ giúp nhẹ nhõm ngồi xuống, nhìn chung quanh một đám người đều nhìn hắn, nhất thời lễ phép làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu Hồng Minh Thân tiếp tục. Lần này giáo chủ quyết định tái xuất giang hồ, dẫn dắt chúng ta lần thứ hai đoạn hội hôm qua chết đi quang vinh, hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải bước nhanh rồi, phân phối cho chúng ta nhiệm vụ, nhất định phải mau chóng hoàn thành, chỗ bằng vào chúng ta chuẩn bị cùng mạnh mẽ bờ giúp gia tộc liên thủ, đồng thời diện trừ những kia vướng bận chướng ngại vật. Hồng Minh Thân khẽ hừ một tiếng. Sau đó không nhìn nữa SGS, bờ rút mà là một lần nữa về tới lúc trước đề tài. Phó giáo chủ, như vậy có hay không không quá tốt, chúng ta trước đó nhưng là không có cùng cảnh ngoại tu luyện người hợp tác tiền lệ, nếu để cho giáo chủ biết rồi, đúng hay không. Phía dưới một ông lão trần chờ nói ra, liết một bên SGS, bờ ruột một mắt, trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ. Tuy rằng lão giả nói rõ ràng nhằm vào SGS, bờ rút thế nhưng người sau trên mặt không có một chút nào dị thường, như cũng là một bộ mỉm cười hoàn mỹ khuôn mặt. "Hồ căn bản không có nghe đến lời của lão giả như thế. Xuất hiện đang hoàn thành giáo chủ kế hoạch mới là đại sự, hơn nữa Bờ giúp gia tộc tại ngoại cảnh cũng là uy danh hiển hách thế lực lớn, chúng ta hợp tác với bọn họ, đối với tranh cướp hoa hạ cái này, một khối lãnh địa có giúp đỡ rất lớn, chờ chúng ta hoàn toàn công thành giáo chủ mệnh lệnh sau đó sẽ có thể giúp trợ Bờ giúp gia tộc tranh cướp tại châu Âu địa bàn, mọi người là cộng thắng, địa bàn lẫn nhau không quá nhiều, chính là giáo chủ biết rồi cũng sẽ đồng ý." Hồng Minh thân lạnh nhạt nói. Thân phận của hắn là ma giáo phó giáo chủ một trong, từng cái phân bộ đều sẽ thiết lập một tên quản lý người, cái này quản lý người liền nắm giữ phó giáo chủ danh hiệu, trình độ nhất định có thể đại biểu ma giáo giáo chủ phát ra mệnh lệnh, ừ, có rất lớn quyền tự chủ, địa bàn quản lý tất cả mọi người được nghe theo phó giáo chủ chỉ huy, chỉ có giáo chủ mới có thể ra lệnh cho phó giáo chủ. Chuyện này, lão giả do dự một chút, hiển nhiên vẫn là không quá nguyện ý hợp tác với giờ giả cụ lạ, không có gì cần lo lắng, xảy ra vấn đề gì, do ta một mình gánh chịu sẽ không trách tội đến trên người của các ngươi. Hồng Minh Thân lần thứ hai nói một câu, chung kết cái đề tài này, hiện nhiên là đối với nghi vấn tiếng có một loại chấm dứt ở đây ý tứ, những người khác cũng tiếp thụ lấy ý của hán, nhất thời từng cái không dây dưa nữa cái vấn đề này không tha. Hạo Phách Lực, không hổ là phó giáo chủ. SGS, bờ rục nhẹ nhàng vỗ tay một cái, khẽ mỉm cười rồi nói ra, cùng chúng ta bờ rục gia tộc hợp tác, căn bản không cần lo lắng cái gì, gia tộc của chúng ta đã kéo dài 4.000 năm. Có đầy đủ danh dự để chứng minh chúng ta là tuyệt đối đáng tin đồng bọn, lần này sở dĩ lựa chọn đến giúp đỡ các vị, cũng bởi vì chúng ta lại châu Âu kẻ địch thế lực khá là mạnh mẽ, cho nên cần một người trợ giúp. Tự nhiên, chúng ta đều là vì thực lực của đối thủ mạnh mẽ, cho nên mới cần một cái đáng tin minh hữu đến giúp chúng ta, không phải sao. Hồng Minh thân nhẹ giọng cười cười. Chuyện hợp tác nghi, ta sẽ trở về cùng gia tộc thương nghị một chút, đến lúc đó sẽ trực tiếp phái người đi tới cùng các ngươi hội hợp cái này bộ phận người liền toàn quyền nghe theo hồng phó giáo chủ trí tuệ còn hy vọng hồng phó giáo chủ yêu quý ta những hài tử kia sinh mệnh không nên phái bọn hắn đi chấp hành một ít không cách nào hoàn thành nhiệm vụ hoặc là đối kháng quá mức kẻ địch mạnh mẽ sgs vợ dục gật đầu một cái nói điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm ta không phải người như thế đối phó cao thủ tự nhiên sẽ có phía ta bên này cao thủ ra tay không biết làm những kia hy sinh vô vị dù sao chúng ta nếu như hiệu suất mà không phải đi chịu chết hồng minh thân đồng ý Nghiêm túc cùng SGS, vợ Dục bảo đảm nói. Ta tin tưởng hồng phó giáo chủ là loại kia nhất ngôn cửu đỉnh người, như vậy chuyện này quyết định như vậy, người của chúng ta nhanh nhất sẽ ở sau 5 ngày đến. Đến lúc đó bọn hắn hội trực tiếp tới nơi này, về phần làm sao tìm được nơi này, ta nghĩ liền không cần lo lắng, bọn nhỏ đều biết bay. Hẹnùa.net Phó giáo chủ, cùng những này giờ dạ cũ là chuyện hợp tác, cần phải nói cho người phía dưới sao. Lúc trước vị kia lão giả nói chuyện, lần thứ 2 mở miệng nói hỏi tạm thời trước tiên không cần nói cho rồi. đến lúc đó những lão giả cụ lạ đó đến nơi này, ta sẽ phái bọn hắn đi chấp hành những nhiệm vụ khác. tận lực không cùng chúng ta người cùng nhau. thoáng nghĩ một hồi, hồng minh thân lắc lắc đầu. hai ngày sau, biện thiên lăng biện tả sứ muốn tới chúng ta cái phân bộ này tuần tra. đến lúc đó có muốn hay không cùng biện tả sứ nói một tiếng. lão giả tiếp tục hỏi. chuyện này giao cho ta đến là được rồi. các ngươi cứ dựa theo sớm định ra kế hoạch, tiếp tục tăng nhanh tốc độ chấp hành. hồng minh thân gật gật đầu, sau đó phất phất tay làm cho tất cả mọi người đều rời khỏi, hắn thì là một người lặng lặng ngồi ở chỗ đó, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, cách xa ở một bên khác Cửu Long Sơn xem tâm vết tượng, Lâm Mục đang ngồi ở thông đạo trên thềm đá, lặng lặng cảm ứng tình huống bên trong. Vũ Văn Hâm mấy người này một mực tại không ngừng mà nói chuyện, trao đổi tu luyện kinh nghiệm, Lâm Mục cũng là ngồi ở chỗ đó mừng rỡ nghe tới một phen. Bởi hơi thở của hắn ẩn nốt tốt vô cùng, lại tăng thêm cách những người kia còn có một đoạn khoảng cách, cho nên cũng không có người cảm ứng được hắn đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền đã đến buổi tối. Mặt trăng từ từ bay lên trời cao, màu bạc nguyệt quang còn như là nước chảy chuốt xuống đã đến trên mặt đất, tự nhiên cũng soi sáng đã đến xem tâm vách tường phía ngoài trên vách đá. Vừa lúc đó, vốn chỉ là thông suốt còn giống như là ngọc thạch xem tâm vách tường, đột nhiên bắt đầu hiện ra từng đạo người được bóng người, những này bóng người như thật như ảo tại xem tâm trên vách ngồi lần lượt động tác. Chương 728, quái dị võ công. Chương 728, quái dị võ công. Cựu Long kết hợp. Một tiếng thét kinh hãi từ hang đá bên trong truyền ra, ngồi ở Vũ Văn Hâm bên tay trái Lam Huyền Ân nhất thời ngạc nhiên đứng lên. Lúc này xem tâm chiến vách, nguyên lai like những kia lộn xộn bóng người chính đang từ từ tiêu tan, tùy theo mà đến là chín cái phương vị khác nhau thân ảnh, đang tại làm bất đồng động tác, hoặc là hai tay giơ lên cao đỉnh đầu, hoặc là không lưng đôn thân chạm đến mặt đất, tất cả cái động tác cũng khác nhau, thế nhưng theo động tác chậm chậm tiến hành, này chín bóng người chính đang từ từ dung hợp, chậm rãi biến thành một bóng người. Cuối cùng thân ảnh khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Sau đó càng đổi càng nhạt, rốt cục biến mất không còn tăm hơi. Vậy thì kết thúc. Lam Huyền Ân cùng Cơ Kinh Hoa đám người nhất thời một trận ngạc nhiên, nếu như đây chính là cựu Long kết hợp lời nói, như vậy bọn hắn căn bản học không đến bất kỳ vật gì. Tu luyện võ công không phải là bảy mấy tư thế là được được, vậy cần nội công tâm pháp, đã kinh mạch vận khí pháp môn mới có thể. Không, có những thứ đồ này, cái kia là căn bản không thể luyện thành võ công, liền ngay cả ngoại gia võ công đều luyện không đứng lên, càng không cần phải nói nhiều phức tạp được nội gia võ công. Xem tâm trên vách chín bóng người, chính là bày ra cái này chín đạo tư thế, sau đó liền dung hợp lại cùng nhau. Tuy rằng ở trong tư thế biến hóa rất là phức tạp, thế nhưng điều này cũng không có gì tác dụng, chân chính trọng yếu vẫn là Cửu Long kết hợp tâm pháp, không, có tâm pháp trợ giúp, những này tư thế chính là tìm hiểu 1 ngàn năm, cũng không khả năng tìm hiểu ra đồ vật gì. Các vị bình tĩnh đừng nóng, Cửu Long kết hợp thân pháp động tác vô cùng trọng yếu, muốn luyện thành, nhất định muốn cẩn thận quan sát, vừa nãy không biết mọi người đều nhớ kỹ không có Vũ Văn Hâm không nhanh không chậm đứng lên nói ra, chỉ vào bên kia xem tâm vách tưởng khẽ mỉm cười. Những động tác này tuy rằng phức tạp, nhưng là đối với chúng ta những này tiên thiên cảnh người mà nói nhớ kỹ còn không phải là cái gì việc khó. Lam Huyền Ân cao mày nói ra, vậy thì tốt, Cửu Long kết hợp tâm pháp tại hạ nơi này liền có một phần. Bất quá muốn có được phần này Cửu Long kết hợp tâm pháp lại là cần các vị giúp tại hạ một người việc nhỏ. Từ trong túi tiền móc ra một phần trang giấy, Vũ Văn Hâm nhìn ba người cười nói. Vũ Văn Huynh giỏi tính toán. Nguyên lai like đây mới thật sự là mục đích. Lam Huyền Ân hơi sững sở, lúc này mới phản ứng lại. Cựu Long kết hợp chính là bản môn cao nhất tâm pháp bí tịch, năm đó tổ sư dựa vào một cái tâm pháp, thành công bước chân vào thông huyền cảnh, một lần đã trở thành năm đó tuyệt thế cao thủ một trong. Như vậy tâm pháp bí tịch, các vị muốn dễ dàng bắt được, không phải nghĩ quá mức đơn giản sao. Tại hạ nhưng thật là có thành ý mời các vị mà tới. Vũ Văn Hâm thu hồi trang giấy trong tay, cười nói. Chuyên cu. A tôi ne không biết Vũ Văn Hinh muốn để cho chúng ta hỗ trợ cái gì đâu này. Cơ Kinh Hoa ngồi xếp bằng trên mặt đất, không nhanh không chậm hỏi, con mắt hơi liếc nhìn một cái Vũ Văn Hâm. Cơ Hinh chớ vội, trước nghe một chút Lam Huynh cùng Chu Huynh hai vị cách nhìn, cười khoát tay háo một cái, Vũ Văn Hâm liếc mắt nhìn Cơ Kinh Hoa nói ra. Bên kia Lam Huyền Ân cùng Chu Minh nhất thời trao đổi một ánh mắt, trên mặt rõ ràng tránh qua vẻ hơi do dự, hiển nhiên là đang suy nghĩ cái gì. Bất quá Cơ Kinh Hoa lại là gương mặt bình tĩnh, một bộ không hề lay động bộ dáng. Có thể đổi một điều kiện sao? Cơ huynh, chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy, đích thật là cần cẩn cựu lòng kết hợp năng lực tăng thêm một chút tiến bộ hy vọng. Lam Huyền Ân thở dài, nhìn Vũ Văn Hâm nói ra. Thật không tiện, Lam huynh, cái điều kiện này ta không thể lại sửa lại, ngoại trừ nó bên ngoài, ta cái gì đều không cần. Vũ Văn Hâm lắc lắc đầu, kiên quyết cự tuyệt đề nghị của Lam Huyền Ân. Chu Minh, ngươi thấy thế nào? Lam Huyền Ân không nói thêm gì, chỉ là quay đầu đi liếc mắt nhìn Chu Minh. Cái này Chu Minh hắn cũng không phải là rất quen thuộc. Còn là thông qua Vũ Văn Hâm mới quen, hai người là cùng đến Cửu Long Đạo Quan, vào giờ phút này, hắn tự nhiên là muốn hỏi một chút Chu Minh ý kiến. Ta không có ý kiến gì, Vũ Văn huynh nói thế nào, liền làm như thế đó đi. Cửu Long kết hợp, ta đích xác là làm muốn xem một chút. Chu Minh thanh âm của có chút khàn khàn, cười hắc hắc, liếc mắt nhìn Vũ Văn Hâm nói ra, ánh mắt dư quang trong lúc lơ đãng liếc mắt một cái ngồi xếp bằng trên mặt đất cơ kinh hoa. Nếu Chu huynh nói như vậy, ta cũng không có ý kiến gì, như vậy liền theo ý của ngươi. Bất quá sau khi chuyện thành công, nhất định muốn cho chúng ta cửu Long kết hợp tâm pháp, bằng không chúng ta tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Lam Huyền Ân hướng về phía Vũ Văn Hâm gật gật đầu, biểu hiện có chút lạnh nhạt. Đương nhiên, Cửu Long kết hợp mặc dù là bản môn cao nhất tâm pháp, thế nhưng lấy hay bỏ dưới, ta cũng không thể không giới một chút tiền vốn đúng rồi, chỉ là ta muốn hai vị sau đó bảo đảm, không thể tiết lộ bản môn chí cao tâm pháp Cửu Long kết hợp, bằng không nhất định kinh mạch nguy chuyển, tán công mà chết. Vũ Văn Hâm cũng không đốc Tuy rằng đáp ứng rồi cấp hai người bọn họ cửu lòng kết hợp tâm pháp, thế nhưng là muốn ép hai người phát hạ độc thệ, một khi tiết lộ liền sẽ gặp phải vạn kiếp bất phục báo ứng. Tiến vào tiên thiên cảnh về sau võ giả đã không thể tùy tiện lập xuống thệ ngôn rồi, bọn hắn tại cảm ngộ thiên đạo đồng thời cũng cùng thiên đạo kết hợp càng gia tăng hơn chặt chẽ, một khi phát ra lợi thể không thể ứng nghiệm như vậy báo ứng nhưng là thật sự sẽ đến, cho nên nghe được vũ văn hâm lời nói, lam huyền ân cùng chu minh sắc mặt hơi khó coi. Bất quá bọn hắn cũng biết đây là vũ văn hâm phải làm được sự tình Dù sao đem môn phái cao nhất tâm pháp bí tịch tiết lộ ra ngoài, đã là không nhỏ sự tình, nếu như lại để cho cái này tâm pháp bí tịch chuyển bá ra ngoài, chuyện này quả là liền thành cửu Long đạo quan tội nhân, đây là vũ văn hâm dù như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Được. Bắt được cửu Long kết hợp tâm pháp trước đó, chúng ta có thể phát ra lời thề, tuyệt sẽ không đem bí tịch tiết lộ cho người thứ ba biết. Lam Huyền Ân hơi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu một cái nói. Chu Minh cũng là như thế, tại Lam Huyền Ân sau đáp ứng rồi yêu cầu này. Cơ kinh hoa lông mày nhỏ bé không thể nhận ra khẽ như một cái, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, chân khí trong cơ thể đã lặng lẽ vận chuyển. Bản thân tu luyện đấu chuyển tinh di cơ kinh hoa, khí tức trong người chính là hết sức liền diệu, người bình thường ngay cả xem hắn đều không thể làm được thời gian dài nhìn chằm chằm. Tự nhiên đối với khí tức cẩn dấu có độc đáo phát môn, lần này điều động chân khí, liền liền bên người mấy vị tiên tiên cảnh cao thủ đều không có nhận ra được. Rất tốt, như vậy hai vị chỉ phải giúp ta làm thành chuyện này. Cửu Long kết hợp tâm pháp bí tịch nhất định hai tay dâng. Vũ Văn Hâm nhuẩn miệng cười, gật đầu một cái nói. Được. Không có quá nhiều lời nói, Lam Huyền Ân trực tiếp quay đầu nhìn hướng ngồi ở một bên trên đất Cơ Kinh Hoa, Cơ Minh, đối với Vũ Văn Huynh yêu cầu, ngươi thấy thế nào? Chỉ cần không phải vi phạm với vấn đề liên quan đến tính nguyên tắc, ngược lại không phải là không thể giúp đỡ. Cơ Kinh Hoa lạnh nhạt nói, vừa không có nói không đi, cũng không có nói được. Ha ha. Cơ Minh yên tâm, chuyện này chắc chắn sẽ không để Cơ Minh khó xử Chúng ta biết cơ huynh làm người chính trực, không biết làm những kia chuyện thương thiên hại lý, Vũ Văn huynh yêu cầu rất đơn giản, chính là Lam Huyền Ân ngửa mặt lên trời cười, hướng về cơ kinh hoa phương hướng đi hai bước, lời còn chưa nói hết, khí tức trong người đột nhiên tăng vọt, bóng người càng là tại trong chớp mắt là đến cơ kinh hoa trước mặt, tay phải hiện lên phi long giò xét biển xu thế, trực tiếp trộm tới cơ kinh hoa đầu lâu, mượn ngươi hạng đầu người dùng một lát. Chào tới thập phần hung mãnh, tuy rằng chu vi một tia tiếng gió đều không có, thế nhưng nơi tay trưởng chu vi lại là đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn, tiếng rít chói tai. Tựa hồ trong khoảnh khắc đó, Lam Huyền Ân tay phải trực tiếp vùn nát không khí như thế. liền ở Lam Huyền Ân động thủ trong nháy mắt, Chu Minh cũng đồng thời nổi lên, trực tiếp vòng tới một bên khác, song trưởng xuất liên tục, sắp xếp sắp xếp kình phong như bài sơn đảo hải như thế, trực tiếp đối với cơ kinh hoa công đánh tới. như thế vẫn chưa đủ, hai người động thủ thời điểm, một bên Vũ Văn Hâm cũng không có nhàn dỗi, đồng dạng bóng người trong nháy mắt biến hóa, liền đạp thất tinh phương vị, lộ ra liên tiếp ảo ảnh. Trong tay cũng chỉ thành kiếm, dài hơn một xích ngắn kiếm khí nổ tung mà ra, bất quá lại là không có thoát ly ngón tay, mà là giống như là khí kiếm bình thường nắm trong tay, hướng về cơ kinh hoa công đánh tới. Một trong ngáy mắt, ba người đã tạo thành vây kín xu thế, đem cơ kinh hoa hoàn toàn bao vây lại, tình hình trong lúc nhất thời biến hung hiểm cực điểm. Ngồi xếp bằng trên mặt đất cơ kinh hoa, trong mắt thần quang đột nhiên tăng vọt, thân hình càng là một cái ruộng cạn rút hành, trực tiếp từ địa thăng lên đến giữa không trùng, chân khí trong cơ thể vận chuyển hết tốc lực ra nhất cổ thập phần khí tức huyền ảo nhất thời ở xung quanh người tràn ngập. Lam Huyền Ân công kích tốc độ tuy rằng nhanh nhất, nhưng là cái thứ nhất đến cơ kinh hoa trước người người, lại là Cửu Long đạo quan Vũ Văn Hầm, hắn thất tinh bộ pháp tốc độ nhanh như chớp giật, vẫn cứ đi sau mà đến trước đến cơ kinh hoa trước người của, trong tay khí kiếm trong phút chốc liên điểm cơ kinh hoa trên người 108 nơi đại huyệt, mỗi một cái đều nhanh như chớp giật, người bình thường căn bản liền thời gian phản ứng đều không có. Thế nhưng cơ kinh hoa nhưng không thể dễ dàng như thế liền thất bại hắn ứng biến tốc độ đồng dạng không thể khinh thường, hai tay một cái vây quanh, chân khí lập tức từ trong cơ thể tiêu tán đi ra, thông qua hai tay vòng tròn, đem quanh thân hoàn toàn bao phủ ở đại thế phía dưới. Sau một khắc, khiến người ta kinh ngạc sự tình xảy ra. Cơ Kinh Hoa rõ ràng hai tay hướng về phải một cái tác động, nguyên bản kiếm thế tinh chuẩn vũ văn hâm, trong tay khí kiếm rõ ràng không tự chủ được phiến diện, cả người đã bị mang theo đi chạy rồi, bay thẳng đến một hướng khác đánh tới Lam Huyền Ân nhân tới, sợ đến Lam Huyền Ân vội vã một cái biến chiêu. Thân hình lăng không dựng lên, chuẩn bị từ cơ kinh hoa trên đỉnh đầu lật qua. Bất quá cơ kinh hoa cũng sẽ không khiến hắn dễ dàng như vậy liền vượt qua đi. Một tay tại đỉnh đầu tại một chiều, chính ở giữa không trung Lam Huyền Ân đột nhiên cảm nhận được một nguồn sức mạnh đưa hắn hướng về phải phía dưới kéo tới, cái hướng kia chính là Chu Minh đánh tới phương hướng. Một cái đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Chu Minh cũng là trong lòng cả kinh, lập tức mạnh mẽ đã ngừng lại sắp phát ra trường thế, thân hình mạnh mẽ ngừng ngay tại chỗ, tránh được đụng tới Lam Huyền Ân. May là đã đến tiên thiên cảnh sau đó bọn hắn động thủ đều có lưu lại dư lực, võ công cũng đã sớm tới thu phát tự nhiên cảnh giới, bằng không lần này Chu Minh Chí Ít cũng sẽ bị thương không nhẹ. Điều này sao có thể? Từ cơ kinh hoa bên người xẹt qua Vũ văn hầm, đứng tại Lam Huyền Ân vị trí ban đầu lên, một mặt kinh ngạc nhìn cơ kinh hoa. chương 729, càn Khôn Đại Na chương 729, càn Khôn Đại Na Vừa nãy một màn kia phát sinh tình huống, chẳng những là Vũ văn hầm cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Một bên khác, Lam Huyền Ân cùng Chu Minh Đồng dạng cũng là ngạc nhiên cực kỳ, hiển nhiên bị Cơ Kinh Hoa chiêu thức ấy quỷ dị điều khiển cho làm có chút ngộm, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Đây không phải đấu chuyện tinh di. Đây tuyệt đối không phải ngươi cơ ra đấu chuyện tinh di. Vũ Văn Hâm nhìn Cơ Kinh Hoa, nghĩ một hồi sau kiên quyết nói ra. Đúng vậy, cái này xác thực không phải nhà họ Cơ chúng ta đấu chuyển tinh di, bất quá ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Cơ Kinh Hoa bình tĩnh nhìn Vũ Văn Hâm, sắc mặt không có một tia biến hóa tựa hồ đối với vừa nãy ba người tập thể bắt đầu vây công hắn, không một chút nào cảm thấy ngạc nhiên. xem ra cơ minh nhận nút vẫn là rất sâu, lại còn có chuyện như vậy chúng ta đều không biết. vũ văn hâm đột nhiên nở nụ cười. không dám làm, nếu không phải ẩn giấu một tay, e sợ vừa nãy lần đó hợp kích, ta liền tính là không chết, cũng sẽ bị các ngươi đánh thành trọng thương. không biết cơ mỗ là nơi nào đắc tội các ngươi. rõ ràng để cho các ngươi không tiếc lấy cửu long kết hợp làm cớ, bay xuống ván cờ này đến hấp dẫn cơ mộ mắc câu. Cơ Kinh Hoa nhìn Vũ Văn Hâm hỏi, tuy rằng con mắt không có độ lệnh, thế nhưng niệm nhận thức lại là toàn lực mở ra, thời khắc chú ý bên người cùng Hậu Phương Lam Huyền Ân cùng Chu Minh Động Tĩnh. Chúng ta quen biết thời gian cũng không ngắn rồi, tự nhiên cùng Cơ huynh không có thâm cửu đại hận gì, lần này đối phó Cơ Minh cũng là chuyện bất đắc dĩ, cũng không phải tại hạ muốn như thế. Vũ Văn Hâm thở dài, lắc đầu nói, ngươi sẽ không cho rằng đơn giản như vậy nói hai câu, ta liền hội ngày hôm nay chuyện gì đều chưa từng xảy ra chứ? Cơ Kinh Hoa liếc mắt một cái Vũ Văn Hâm, Trong mắt lóe lên vẻ hơi trào phúng. Không, ta không hy vọng Cơ huynh có thể đã quên chuyện ngày hôm nay, bởi vì hôm nay Cơ huynh nhất định phải ở lại chỗ này, ta phải nắm Cơ huynh mệnh đi báo cáo kết quả. Vũ Văn Hâm thở dài, vốn là chuẩn bị thừa dịp Cơ huynh không chú ý, thẳng tiếp một chút tử đánh lén đắc thủ, hiện tại nếu Cơ huynh đã chuẩn bị kỹ càng, như vậy chỉ có thể đánh rồi mới biết rồi. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, đến tổn cùng là ai nghĩ như vậy muốn cơ mỗ mệnh. Những năm gần đây, ta tựa hồ không có đắc tội qua bao nhiêu người. Loại này sinh tử đại địch càng là không có một người. Cơ Kinh Hoa nhìn chằm chằm Vũ Văn Hâm hỏi. Cũng được, xem ra không nói cho Cơ Vinh, Cơ Vinh chết cũng không nhắm mắt. Vũ Văn Hâm lặng rồi một lát, rốt cục gật đầu một cái nói, Cơ Vinh những năm này làm người ta tự nhiên là rất rõ ràng, nhưng là muốn Cơ Vinh mệnh người, nhưng là cùng chúng ta đi ngược lại một cái khác thế lực, bọn hắn ước gì chúng ta chính đạo người chết hết mới tốt, lần này chính là bắt được ta duy nhất cháu trai, còn đốt hắn an phủ linh chi hoa, ta cũng là vạn bất đắc dĩ mới đáp ứng rồi bọn hắn muốn giết ngươi yêu cầu bắt được cháu trai của ngươi còn đút hắn ăn phủ linh chi hoa xem ra là người của ma giáo làm được sự tình cơ kinh hoa nhất thời hiểu rõ ra nói như vậy lời nói ngươi là muốn bắt cơ mộ mệnh đi đổi phủ linh chi tiêu giải dược đúng vậy bọn hắn đã đáp ứng rồi ta chỉ phải giải quyết cơ hình là có thể đem phủ linh chi tiêu thuốc giải cho ta người cháu này là ta huyết mạch duy nhất cha mẹ hắn từ nhỏ bỏ mình tha hương ta quyết không thể để cho bọn họ con trai duy nhất có chuyện vũ văn hâm nói tới chỗ này. Trong mắt kiên nghị ánh sáng chợt lóe lên, hiển nhiên là không chuẩn bị buông tha cơ kinh hoa rồi. Phù linh chi hoa, theo ta được biết, thuốc giải vô cùng ít hỏi, ngươi xác định người của ma giáo trong tay nhất định sẽ có giải dược. Hơn nữa làm sao ngươi biết sẽ không nắm chuyện này một mực gáp chế ngươi, cho ngươi vì bọn họ bán mạng. Cơ kinh hoa lạnh nhạt nói, tựa hồ bây giờ căn bản không là sống còn ngàn cân treo sợi tóc, mà là hai cái bằng hữu tại chậm rãi mà nói như thế. Điểm này cũng không nhọc đến cơ vinh quan tâm. Ta tự nhiên hội có biện pháp để cho bọn họ tuân thủ hứa hẹn, hiện tại chỉ cần mượn cơ Vinh mệnh dùng một lát là được. Vũ Văn Hâm lắc lắc đầu, chân khí thôi thúc giới, tay phải kiếm khí nhất thời lại kéo dài đưa ra ngoài, kiếm khí đang không ngừng phun ra nuốt vào kiếm khí, nhìn lên thì dường như vật còn sống bình thường. Nếu không có gì để nói nữa rồi, vậy ta cũng sẽ không tốn tốn nhiều nước miếng, chỉ là phù linh chi tiêu thuốc giải hiện tại khả năng đã không có, ta là đang nhắc nhở ngươi, không nên lên ma giáo cái bẫy. Cơ kinh hoa chân khí trong cơ thể cũng vận chuyển. Huyền ảo khí thế của lập tức trải rộng quanh thân, sau đó vừa nhìn về phía một bên khác Chu Minh cùng Lam Huyền Ân, còn có các ngươi hai vị, cơ mộ tuy rằng cùng các ngươi chưa quen thuộc, nhưng là các ngươi hẳn nghe nói qua cơ gia, hôm nay các ngươi liên thủ đối phó ta, một khi cơ gia biết rồi chân tướng sự tình, các ngươi nhất định sẽ bị cơ gia truy sát đến cùng, chân trời góc biển đều không có các ngươi chỗ ẩn thân. Cơ huynh, ngươi đây không cần quan tâm, chúng ta đã làm tốt cùng nhau sắp xếp." Chu Minh cắt hẳn giọng, thâm trầm cười nói: Ta biết ngươi dùng chính là võ công gì rồi." Liên ở Vũ Văn Hâm chuẩn bị động thủ thời điểm, Lam Huyền Ân đột nhiên chỉ vào cơ kinh hoa kêu to một tiếng, để cơ kinh hoa đều kinh ngạc quay đầu lại rồi. "Lam huynh, ngươi nhìn ra mới vừa võ công." Vũ Văn Hâm tạm thời thu tay lại đình chỉ công kích, dù sao biết đối phương sử dụng võ công gì, hắn mới tốt nghĩ biện pháp đánh tan, bằng không tiếp tục như vậy, nói không chắc cũng sẽ bị cơ kinh hoa chạy, một cái tiên thiên cảnh cao thủ một lòng phải chạy trốn, không phải là dễ dàng như vậy liền có thể nắm về rồi. Đấu chuyển tinh di là ở trong người vận khí Nazi đối phương năng lượng công kích, vừa nay chúng ta đều không có sử dụng chân khí ly thể công kích, nhưng là cả người lại đều bị hắn khống chế. Để ta nghĩ tới rồi một môn cùng đấu chuyển tinh di rất giống võ công, cái kia chính là càn khôn đại Nazi. Lam Huyền Ân lớn tiếng nói. Càn khôn đại Nazi. Nghe được danh tự này, Chu Minh cùng Vũ Văn Hâm đồng thời biến sắc, ánh mắt kinh ngạc tập trung vào cơ kinh hoa, mà cơ kinh hoa chính nhất mặt hết ý biểu lộ, nhìn bên người Lam Huyền Ân không nghĩ tới ngươi lại còn có thể nhận ra càn khôn đại Nazi, chỉ là khiến cho một tay mà thôi, rõ ràng đã bị ngươi phân biệt đi ra. Cơ kinh hoa khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn Lam Huyền Ân nói ra, ngươi bình thường khả năng không phân rõ đấu chuyển tinh di cùng càn khôn đại Nazi khác biệt, nhưng là ta lại là có thể phân biệt ra được, bởi vì năm đó ta làm ra có một vị tiền bối, chính là đã bị chết ở tại đấu chuyển tinh di môn võ công này lên, hắn vừa vặn lại kiến thức qua càn khôn đại Nazi, chỗ bằng vào chúng ta làm ra vẫn luôn có ghi chép, Lam Huyền Ân trầm rãi nói ra, ánh mắt đều hiếp lại. Lam ra, người là Lam ra người. Cờ kinh hoa đuôi lông mày hơi nhỉu, lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh ngạc, người là Lam chính sông hậu nhân. Đúng vậy, Lam chính sông chính là gia tộc tiền bối một trong. Lam Huyền Ân mặt âm trầm nói ra, năm đó tổ tiên bị lấy đạo của người trả lại cho người đánh cho ngũ tạng đều nước, trở lại đều không có chống đỡ đến ba ngày liền đi, trước khi chết còn để gia tộc người nhớ kỳ đấu chuyển tinh di đặc điểm, đồng thời còn cùng để lại cản khôn đại na gì đặc điểm Để cho chúng ta nhất định phải vững vàng nhớ kỹ Cái này hai môn võ công Theo ta được biết đều là thuộc về vận chuyển năng lượng võ công Không biết bọn hắn đến cùng khác nhau ở chỗ nào Vũ Văn Hâm nhìn Lam Huyền Ân hỏi Hắn cũng muốn biết nhiều hơn chút Như vậy sau đó đối đầu cơ kinh hoa thời điểm Liền không đến nỗi quá bị động rồi Đơn giản đến khái quát Cái kia chính là đấu chuyển tinh di là trong cơ thể tuần hoàn Mà càng khôn cái kia na di trong cơ thể tuần hoàn Bọn hắn một cái na di chân khí trong cơ thể Một cái là na di bên ngoài cơ thể chân khí Đem so sánh mà nói, càn khôn đại Nazi so với đều đấu chuyển tinh di muốn an toàn nhiều, trên căn bản không có công lực bảo thể nguy hiểm. Lam Huyền Ân nhìn tròng trọc vào cơ kinh hoa nói ra, tuy nhiên năm đó tổ tiên đã từng nói, đấu chuyển tinh di phối hợp càn khôn đại Nazi, hai môn võ công trong ngoài hợp nhất, là có thể hình thành một cái hoàn thành tuần hoàn, hầu như có thể vận chuyển tất cả vật thể, là một loại phi thường lợi hại tổ hợp. Thế nhưng lúc trước cũng chưa từng thấy ai có thể đồng thời luyện thành cái này hai môn võ công, đặt đến một cái tương sinh bổ sung tác dụng. Càn khôn đại Nazi cũng không phải chúng ta hoa hạ võ công, mà là đến từ Tây vực bái hỏa thần giáo, đồng thời cũng là bái hỏa thần giáo tuyên học chân giáo, muốn có được nó không phải là một chuyện dễ dàng. Vũ Văn Hâm Ly Kỳ nhìn cơ kinh hoa, hiện nhiên không nghĩ tới cơ kinh hoa rõ ràng đồng thời đã luyện thành đấu chuyển tinh di cùng càn khôn đại Nazi, trong lòng không khỏi một trận khổ não, lần này nghĩ muốn đối phó cơ kinh hoa, nhưng là không dễ như vậy rồi. Lúc trước cơ gia tu luyện đấu chuyển tinh di, đã bị người lấy ra một ít nhược điểm, Tỷ như giao thủ thời điểm không cần chân khí công kích, mà đa số sử dụng thân thể công kích, liền không dễ dàng để cơ gia cao thủ thi triển lấy đạo của người trả lại cho người rồi. Thế nhưng hiện tại cơ kinh hoa còn tu luyện càn khôn cái kia Nazi, trong ngoài đã hợp nhất, chẳng khác gì là một loại không có sơ hở trạng thái. Thời điểm này lại đi đối phó cơ kinh hoa, không thua gì tay không đi đối phó một con trốn ở mai rùa trong rùa đen, trừ phi có thể đem vỏ bọc đập nát, bằng không căn bản vô pháp xúc phạm tới trong vỏ rùa rùa đen hiện tại cơ kinh hoa tình huống chính là như thế, có càn khôn đại na di ngoại bộ phòng ngự lại tăng thêm đấu chuyển tinh di nội bộ phòng ngự, một trong một ngoài hỗ trợ lẫn nhau, có thể phát huy ra huy lực thì vượt xa chỉ một võ công. Không biết lam chính hà tiền bối có hay không nói phải như thế nào đối phó loại này, đồng thời tu luyện càn khôn đại na di cùng đấu chuyển tinh di người. Cẩn thận nhìn chầm chăm cơ kinh hoa, vũ văn hâm hỏi hướng về phía lam huyền ân, tổ tiên cũng không hề nói cụ thể, chỉ nói là muốn đánh phá trên người tuần hoàn. Lúc này mới có thể chân chính thương tổn được đối phương, bằng không đối phương hầu như có thể hóa giải tất cả gia chỉ đến trên người của hắn công kích. Lam Huyền Ân lắc đầu nói. Đánh vỡ tuần hoàn. Này nên làm như thế nào? Vũ Văn Hâm hơi sướng sở, hiện nhiên là đang nghĩ biện pháp. Các vị tựa hồ đem cơ mô đã quên, ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này, chờ các ngươi ngây ngốc nghĩ ra đối phó ta phương pháp, sau đó lại tới đối phó ta. Các ngươi đã bây giờ đối phó không được ta, vậy ta cũng chỉ có thể trước tiên đối phó các ngươi rồi. Vừa dứt lời. Cơ kinh hoa thân hình bùng lên mà ra, đối với Vũ Văn Hâm liền vào tới, hắn lần này rõ ràng ngươi không phải là kiếm yếu nhất chu minh công kích, mà là vừa tới liền trực tiếp chọn trong 3 người mạnh nhất người kia, chính là cựu long đạo quan Vũ Văn Hâm. Đến hay lắm. Vũ Văn Hâm gầm nhẹ một tiếng, trong tay khí kiếm trực tiếp giơ lên. Chương 730, thoát thân. Chương 730, thoát thân. Vũ Văn Hâm có thể làm được cựu long đạo quan quan chủ vị trí, đương nhiên sẽ không là cái gì nhát gan sợ phiền phức chi đồ. Coi như là biết đấu chuyển tinh gì thêm vào càn khôn đại Nazi rất lợi hại, thế nhưng hắn như trước muốn gặp gỡ một fan, dù sao đó chỉ là Lam huyền ân tổ tiên lời nói của một bên mà thôi, đối với bọn hắn những này tiên tiên cảnh cao thủ tới nói, đến cùng có phải không lợi hại như vậy, vậy còn được đánh rồi mới biết. Cho nên đối mặt cơ kinh hoa hung hãn đột kích, Vũ Văn Hâm cũng là không tránh không né trực tiếp tiến lên nhanh tiếp, trong tay khí kiếm trong nháy mắt xẹt qua một cái quỹ tích huyền ảo, trực tiếp chỉ hướng cơ kinh hoa nơi tim. Dự định đem cái này khó dây dưa kẻ địch một đòn mất mạng. Bất quá cơ kinh hoa cũng không phải ngồi không. Nếu dám cái thứ nhất tiêu đối trong ba người mạnh nhất Vũ Văn Hâm ra tay, hắn tự nhiên cũng là có niềm tin tương đối. Chỉ thấy tay phải hắn nổi lên, tay trái chim xuống, sau lưng trong nháy mắt nổi lên một cái cự đại vòng tròn. Cái này vòng tròn hoàn toàn do chân khí trong cơ thể hắn hình thành, vòng tròn xuất hiện đồng thời còn đang không ngừng xoay tròn. Vũ Văn Hâm khi kiếm một tiếng vào vòng tròn trong vòng, trực tiếp liền không bị khống chế bắt đầu lật khỏi. Bài anh. Trong dây lát quát to một tiếng, Vũ Văn Hâm nổi lên chân khí toàn thân, toàn bộ dốc vào đến ở trong tay khí trên thân kiếm, khí kiếm trong nháy mắt biến gần như thực thể hóa, thâm hậu thân kiếm cũng không còn nửa điểm phù phiếm bộ dáng, hoàn toàn giống như là một thanh chân thật kiếm. Bất quá coi như là Vũ Văn Hâm cật lực muốn ổn định trong tay khí kiếm, thế nhưng sự thực vẫn không có như ước nguyện của hắn, tại cơ kinh hoa quanh thân phụ cận Na Di lực lượng thật sự là mạnh mẽ quá đáng, khí kiếm như trước không bị khống chế chạy hướng hắn mong muốn vị trí bị thân pháp đồng dạng hơn người cơ kinh hoa dễ dàng trốn lên ra tại tránh đi vũ văn hâm công kích trong tích tắc cơ kinh hoa thân hình lơ lửng không cố định trực tiếp lắc mình tiếp cận vũ văn hâm bên người song trưởng liên tiếp không ngừng biến ảo trường thế liền gặp được vũ văn hâm phảng phất uống rượu say như thế thân hình đột nhiên bắt đầu khoảng trường sáng ngời chuyển động sắc mặt càng là đỏ lên các ngươi còn đang chờ cái gì cảm nhận được càng ngày càng khó lấy khống chế thân thể vũ văn hâm không khỏi hét lớn một tiếng con mắt quét về bên kia chu minh cùng lam viên ân hai người liếc nhau một cái nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Sau đó thân hình dừng ra, lập tức đối với cơ kinh hoa bàn tới, trong tay phân biệt phát ra mạnh mẽ công kích. Thế nhưng những công kích này chiều số một khi tiến vào cơ kinh hoa bên người khoảng một trượng phạm vi, liền sẽ thu được nhất cổ to lớn Na Di lực lượng, bắt đầu không bị khống chế trung quanh Na Di lên. Chỉ là gia nhập Lam Huyền Ân cùng Chu Minh sau đó đồng thời Na Di ba cái tiên thiên cảnh cao thủ chân khí, cho dù là cơ kinh hoa cũng có vẻ hơi vất vả, trên trán không khỏi dịu ra dẩm rạp chẳng chịt mồ hôi hột. Vào giờ phút này. Song Vương đột biến thành ngắt chiến, liền xem vương nào trước tiên chống đỡ không nổi đi rồi. Được, chân khí của hắn chung quy có hạn, đồng thời đối phó chúng ta ba người, chân khí nhất định kiên trì không tới cuối cùng, chúng ta chỉ cần hao hết chân khí của hắn là có thể chắc chắn thắng rồi. Vũ Văn Hâm bực nào lão luyện, liếc mắt là đã nhìn ra lúc này đối cơ kinh hoa tối bất lợi địa phương, sau đó lặng lẽ truyền âm cho hai người khác. Bất quá liền ở Vũ Văn Hâm truyền âm đồng thời, cơ kinh hoa lỗ thai cũng là đột nhiên nhẹ nhẹ hơi động. Lưu chuyển toàn thân khoảng một trượng phạm vi chân khí dĩ nhiên chặn lại được này cỗ chuyên âm, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, biết đối phương đã bắt được hắn lớn nhất tai hại, cái kia chính là chân khí tổng sản lượng không đủ, mặc dù bây giờ lấy một địch ba, đối phương không làm gì được hắn, thế nhưng một khi chân khí tiêu hao hết, vậy coi như là thật biến thành cái thất gô lên hiếp. Đáp rồi. Trong đầu nhanh như kia chấp chuyển động ý nghĩ, ánh mắt không ngừng quan sát tình huống chung quanh, bên kia thông đạo là cái động này quật lối ra duy nhất thế nhưng bị Vũ Văn Hâm ba người hữu ý vô ý một mực chống đỡ, hiện nhiên là không chuẩn bị thả Cơ Kinh Hoa sống rời khỏi nơi đây, nghĩ như vậy muốn chạy thoát, liền cần Cơ Kinh Hoa chính mình sáng tạo cơ hội rồi. trong nháy mắt đem trước sau nhân quả nghĩ tới rõ rõ ràng ràng, Cơ Kinh Hoa lập tức liền làm ra quyết định, lúc này không đi chờ đến khi nào, thật muốn kéo tới chân khí tiêu hao hết lúc ấy, coi như là muốn đi cũng không đi được rồi. nơi này chính là Cựu Long Sơn, là Cựu Long đạo quan địa bàn, đến lúc đó đối phương phái ra rất nhiều nhân thủ tiến hành lần theo. Cho dù là ở trong núi, hắn cũng không tiện thoát khỏi đối phương theo dõi. Nghĩ đến đây, cơ kinh hoa chân khí toàn thân trong giây lát cấp tốc chuyển động, liên đối quanh thân cái kia cực lớn vòng tròn cũng bắt đầu chuyển động. Đồng thời một cổ phái nhiên cự lực đột nhiên xuất hiện, vốn đang có thể cật lực duy trì thân hình Vũ Văn Hâm ba người, ngay lập tức sẽ cảm thấy thân hình bắt đầu không cách nào duy trì ổn định, không tự chủ được bắt đầu hướng một bên lệ chuyển động. Không tốt. ổn định. Vũ Văn Hâm trong lòng vui lên, biết cơ kinh hoa là chuẩn bị muốn tạo ra cơ hội đường chạy. Nóng ruột bên dưới nhất thời ngay lập tức truyền âm cũng không cần rồi, trực tiếp giống lớn lên. Chu Minh cùng Lam Huyền Ân không nói gì, thế nhưng một mặt vẻ mặt ngừng trọng biểu hiện bọn hắn hiện tại cũng là đang tại đem hết toàn lực duy trì thân hình, không bị cơ kinh hoa quanh thân cái kia to lớn Nazi lực lượng mang lệnh. Nhưng là cơ kinh hoa kết hợp được càn khôn đại Nazi cùng đấu chuyển tinh gì, chỗ sáng chế ra tới công pháp hiển nhiên không phải dễ đối phó như vậy, trong kia bên ngoài kết hợp cự đại Nazi sức mạnh, để ba người càng ngày càng cầm giữ không được thân hình. Mặc dù như thế hành động cần phải hao phí lượng lớn chân khí, nhưng là vì chế tạo một chút hy vọng sống, Cơ Kinh Hoa cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Vòng tròn càng chuyển càng nhanh, Vũ Văn Hâm ba người thân hình độ lệch cũng càng ngày càng lợi hại, rốt cuộc tại sau một phút, ba người vây quanh vòng tròn bị xé mở một lỗ lớn, lộ ra một tia phòng ngự lên sơ hở. Cơ Kinh Hoa trong mắt đống dưng tránh qua một đạo tinh quang, thân hình lập tức nhanh như tia chớp từ lỗ hổng hồng kia xuất vọt ra ngoài, mấy cái thả người là đến thông đạo trước đó. Vũ Văn Hâm, Chu Minh, Lam huyền ân. Nhà họ cơ chúng ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cho lão phu nhớ kỹ. Ha ha ha ha. Cơ kinh hoa cũng không quay đầu lại phát ra cười dài một tiếng, sau đó thân hình dương ra liền tiến vào trong thông đạo. Vũ văn hâm ba người nhất thời chấn nản, vừa định thả người đổi tới, lại phát hiện đã tiến vào trong thông đạo cơ kinh hoa, đột nhiên lại nhanh như tia chốc bắn ngược mà ra, đứng ở thông đạo lối vào nơi, biểu hiện ngưng trọng nhìn trong thông đạo, phản phất nơi đó có cái gì đồ vật như thế. Tuy rằng không biết nguyên do. Thế nhưng Vũ văn hâm ba người nhất thời một trận đại hỷ, vội vã thả người chạy tới, không tới trước thông đạo, bọn hắn ở phía xa liền thấy từ đen nhánh trong thông đạo chậm rãi đi ra một bóng người, chỉ trong chốc lát, đạo thân ảnh này liền xuất hiện tại miệng đường hầm, nhìn bên trong quái dị bốn người. Bốn người đều là một mặt cảnh giác nhìn trong thông đạo người đi ra, bởi vì người này bọn hắn một cái đều không biết, lẫn nhau tra xét mặt của đối phương sát sau đó bọn hắn liền biết cái này mới vừa xuất hiện người cũng không phải thuộc về bọn họ bất kỳ bên nào người. Hơn nữa tối để cho bọn họ kinh ngạc chính là, từ trong thông đạo đi ra ngoài lại là người trẻ tuổi, ước chừng cũng là hai mươi dáng vẻ trường. Tuy rằng trên người không có một chút nào khí tức tỏa ra, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không dám có bất kỳ coi khinh người trẻ tuổi này cử động. Cái khác không nói, trống chân là phần này đối mặt bốn vị tiên thiên cảnh cao thủ còn có thể bất động như sơn định lực, cũng đủ để cho vũ văn hâm đám người tăng cao cảnh giác. Người là ai? Làm sao biết ta cửu long đạo quan xem tâm vách tường vị trí tồn tại? Vũ văn hâm tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện thanh niên hỏi. Không nghĩ tới người trẻ tuổi kia lại là không để ý đến hắn, mà là trực tiếp đứng tại cơ kinh hoa trước người cách đó không xa, đối với cơ kinh hoa chắp tay cười cười. Vị này chính là cơ kinh hoa cơ tiền bối. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên tự nhiên chính là lâm mục rồi, vừa nay hắn một mực ở trong đường hầm lặng lặng đã tọa, bên trong tiếng đánh nhau hắn tự nhiên là nghe được, không lâu lắm, trong thông đạo đột nhiên vọt vào một người. Người này tự nhiên chính là vừa mới đột phá trùng vây cơ kinh hoa, thế nhưng cơ kinh hoa đột nhiên nhận ra được trong thông đạo còn có một người tồn tại, không nói hai lời liền lập tức lùi ra. Lâm Mục lúc ấy mới vừa muốn nói chuyện, thế nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, cơ kinh hoa người liền đã biến mất không thấy, tốc độ nhanh hắn đều hơi kinh ngạc, chỉ có thể thất thanh cười cười. Bất quá hắn cũng lý giải cơ kinh hoa gây nền, dù sao vừa nãy ở bên trong bị vũ văn hâm ba người vây công, hiện tại đột nhiên gặp được trong thông đạo còn có người mai phục. Tự nhiên chuyện đương nhiên cho rằng là Vũ Văn Hâm đám người bày xuống hậu chiêu, trong thông đạo hết sức nhỏ hẹp, tự nhiên là không thể ở nơi này bị người nuốt lại, bằng không liền chu tru truyền không gian cũng không có. Tu luyện đấu chuyển tinh di cùng cản Khôn đại na di, sau đó cơ kinh hoa cũng không sợ bị người vây công, bởi vì võ công của hắn một khi triển khai ra, quanh thân khoảng một trượng bên trong phạm vi đều kèm theo to lớn na di lực, lượng, kẻ địch mặc kệ từ cái kia một địa phương tiến công hắn, đều sẽ thu được này cô na di lực lượng ảnh hưởng. Hơn nữa tại đấu chuyển tinh di bên trong Nazi cùng cản khôn đại Nazi bên ngoài Nazi dưới, bất kể là thực thể công kích còn là năng lượng công kích, đều không thể tránh được cái cỗ này Nazi lực lượng, cho nên cơ kinh hoa trái lại cần càng lớn một chút không gian đến thi triển võ công. Đã nhận ra trong thông đạo có người, cơ kinh hoa tự nhiên là trước tiên liền đã ngừng lại thế đi, lập tức ngược lại thối lui ra khỏi thông đạo, đây là bản năng phản ứng. Lâm mục câu hỏi cũng không hề để cơ kinh hoa thả lỏng cảnh giác, như trước thập phần cảnh giác nhìn lâm mục. Chân khí trong cơ thể càng là lần thứ hai tuân ra chuyển động quanh thân Na Di lực lượng lập tức lần thứ hai xuất hiện. Lúc này Lâm Mục khoảng cách kỳ thực cách cơ kinh hoa cũng chưa tới 3 mét, liền đứng ở cơ kinh hoa võ công liên lụy bên trong phạm vi đã nhận ra mang chuyển động thân thể độ lệch nguồn sức mạnh kia. Lâm Mục nhất thời một tiếng cười khẽ, dưới chân bộ pháp hơi đổi, nhất cổ do bàn chân bay lên sức mạnh lập tức triệt tiêu cái cỗ này Na Di sức mạnh. Mặc dù bây giờ cơ kinh hoa cũng không hề toàn lực thi triển võ công, thế nhưng Lâm Mục này nhẹ nhõm triệt tiêu Na Di lực lượng cử động như trước khiến hắn lông mày không tự chủ nhảy một cái. Bởi vì hắn chưa toàn lực thi triển, đối diện Lâm Mục cũng không có toàn lực thi triển, tất cả mọi người là một bộ nhẹ nhóm dáng vẻ, điều này cũng liền mang ý nghĩa tình huống giống nhau. Lâm Mục chống đối võ công của hắn sát suất cao tới 9 phần 10 khoảng trường, một cái đáng sợ như vậy người trẻ tuổi, nếu như cũng là đến ngăn hắn lại đường đi lời nói, như vậy hôm nay hắn liền thật sự nguy hiểm. Lao Phu chính là Cơ Kinh Hoa, người là... Cơ Kinh Hoa chậm rãi gật đầu một cái nói chương Nghi ngờ không thôi. Chương 731, nghi ngờ không thôi. Ta quả nhiên đoán không sai, cơ tiền bối, tại hạ là bạn của Thanh Lan, lần này là chuyên môn đến gấp rút tiếp viện tiền bối. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, tự giới thiệu mình một phen, mặt sau đột nhiên chuyển đổi thành truyền âm hình thức, cũng không hề để vũ văn hâm những người kia nghe được. Ta gọi Lâm Mục, không biết tiền bối có từng nghe qua tên của ta. Lâm Mục, người chính là Lâm Mục. Nghe được tên Lâm Mục, cơ kinh hoa ánh mắt đột nhiên một trận phát sáng trên dưới đánh giá một phen lâm mục sau đó trong mắt sắc mặt vui mừng càng ngày càng rõ ràng sau đó đột nhiên một trận ngửa mặt lên trời cười ha hả. hắn làm sao vậy lam huyền ân nghi hoặc nhìn cơ kinh hoa trong lòng một trận ngạc nhiên không hiểu cơ kinh hoa thời điểm này đột nhiên được cái gì thất tâm phong làm sao một bộ tinh thần thác loạn rằng rớp không rõ ràng đoán chừng cùng người trẻ tuổi kia có quan hệ xem ra là nhận thức người trẻ tuổi kia rồi các ngươi đối người trẻ tuổi này có ấn tượng sao vũ văn hâm lắc lắc đầu một mặt cảnh giác nhìn lâm mục Hắn luôn cảm thấy người trẻ tuổi này trên người có nhất cổ không hiểu nguy hiểm, thế nhưng đến tột cùng là nơi đó nguy hiểm, rồi lại nhìn không ra, bất quá tu luyện tới tiên thiên chi cảnh người, đối với tự thân cảm giác đều là thập phần nhạy cảm, đương nhiên sẽ không cảm giác được mình là hảo giác. Không có ấn tượng, ta khẳng định là lần đầu tiên nhìn thấy người trẻ tuổi này, bất quá luôn cảm thấy người trẻ tuổi này có gì đó không đúng. Chu Minh nhỏ giọng nói, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm lâm mục, tựa hồ muốn từ lâm mục trên người của nhìn ra cái gì đến. Bất quá mặc hắn làm sao đến xem, trước sau đều cảm thấy lâm mục trên người của bao phủ một tầng sương ngủ, là tốt rồi giống như vụ lý khán hoa, đều là nhìn không rõ ràng. Hào tiểu tử. Đã sớm nghe ra tộc người đã nói người, còn biết người tại đại hội luận võ tiến tới cấp tiên thiên cảnh, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng chính mắt thấy người, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ghê gớm. Nợ nụ cười một trận sau đó cơ kinh hoa rốt cuộc bình tĩnh lại, không được tán thưởng nói, sau đó hơi hất đầu liếc mắt nhìn sau lưng vũ văn hâm ba người, ba người kia Ngươi có chắc chắn hay không ngăn cản một người trong đó? Cơ Tiền Bối, ta liền giúp ngươi ngăn cản cái kia Vũ Văn Hâm đi. Lâm Mục nhìn một mắt ba người kia, nhất thời khẽ mỉm cười nói, "Được. Nếu như Vũ Văn Hâm bị ngươi ngăn cản, ta chắc chắn đối phó Chu Minh cùng Lam Huyền Ân hai người, đến lúc đó chúng ta trở lại đồng thời đối phó Vũ Văn Hâm, bọn hắn tự nhiên sẽ bị chúng ta phân công nhau đánh tan." Cơ Kinh Hoa gật đầu cười cười, nhìn về phía Vũ Văn Hâm ba người trong mắt nhất thời xuất hiện một hơi khí lạnh. Là một tên tu luyện hơn 150 năm người luyện võ, Muốn nói cơ kinh hoa không hề có một chút tính khí, đó là không có khả năng sự tình, chỉ là vừa mới thật sự là tình thế bất người hắn bất đắc di chỉ có lựa chọn đào tẩu mà thôi, hiện tại một khi có cơ hội, hắn là tuyệt đối sẽ không vương tha bố trí cạm bấy mai phục hắn ba người này. Cái gì quân tử báo thủ 10 năm không muộn, cơ kinh hoa căn bản không để ý tới một bộ này lời giải thích, hắn chính là muốn để ba người này biết cái gì gọi là hiện thế báo. Không phải là không báo, chỉ là thời điểm chưa đến, thời điểm vừa đến, báo ứng cũng sẽ tùy theo mà đến. Lâm Mục đột nhiên xuất hiện, cơ kinh hoa biết cơ hội báo thủ hiện tại liền đã đến, lại tăng thêm Lâm Mục đáp ứng ngăn cản trong 3 người lợi hại nhất Vũ Văn Hâm, còn giữ lại 2 người kia, một mình hắn ắt có niềm tin đối phó rồi, tự nhiên không sẽ ở thời điểm này lại lựa chọn đào tẩu. Tình huống bây giờ nhất thời nhanh đổi biến hóa, thành cơ kinh hoa cùng Lâm Mục hai người ngăn chặn miệng đường hầm, đem Vũ Văn Hâm 3 người chặn ở hang động bên trong, hơn nữa cơ kinh hoa một thân võ công phi thường giỏi về phòng thủ. Đem thông đạo chắn được vững vàng sau đó càng là có một người giữ quan vạn người không thể phá tình thế. Đã nhận ra cơ kinh hoa trên người đột nhiên hiện ra tới sắc cơ, Vũ Văn Hâm trong lòng nhất thời thầm kêu một tiếng gai go, cơ kinh hoa loại chuyện lặt vật này thật lâu lao hoa đầu, dám vào lúc này giết một người hồi mã thương, vậy đã nói do đã có đầy đủ tự tin đối phó bọn hắn ba người. Cho dù không thể hoàn toàn giết ba người bọn họ, cùng bọn họ đánh hòa nhau tự tin cũng là có được, vừa nãy cơ kinh hoa còn một bộ trốn bán sống bán chết bộ dáng. Từ khi gặp cái kia đột nhiên xuất hiện thanh niên, thái độ lập tức thay đổi, hiển nhiên là bởi vì người trẻ tuổi kia nguyên nhân, nếu như ngay cả đạo lý đơn giản như vậy đều không rõ ràng, hắn cũng sẽ không xứng làm Cửu Long đạo quan quan chủ rồi. Vị tiểu huynh đệ này, không biết làm sao xưng hô. Vũ Văn Hâm đột nhiên đối với Lâm Mục ôn quyền cười một tiếng nói: Họ Vũ Văn quan chủ thực sự là quá khách khí, cùng ta một cái vãn bối chào hỏi, thật là làm cho ta có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh." Lâm Mục lạnh nhạt cười cười, đứng ở cơ kinh hoa bên người, vào giờ phút này hắn như trước mang theo cao phân tử ngụy trang mặt nạ dưỡng ra đối diện vũ văn hâm ba người căn bản cũng không khả năng nhận ra hắn tiểu huynh đệ vừa nhìn liền không phải người bình thường tự nhiên không thể dùng đối xử người bình thường phương thức ta mặc dù là cựu long đạo quan quan chủ thế nhưng đối những kia có tiềm lực hậu bối vẫn là rất tình nguyện kết giao cùng dẫn vũ văn hâm nở nụ cười vũ văn hâm ngươi rõ ràng cho rằng hắn là văn bối thực sự là buồn cười quá chờ một lúc ngươi thì sẽ biết hắn đến cùng phải hay không văn bối Cơ Kinh Hoa cười lạnh một tiếng, sau đầu nhu thuận mái tóc dài màu bạc nhất thời không gió mà bay, quanh thân vòng tròn lần thứ hai hiện hiện ra, bất quá vòng tròn bên trong Na Di lực lượng đối Lâm Mục đúng là không có lại sản sinh ảnh hưởng, bởi vì hắn đã tránh được đối Lâm Mục thi triển võ công, cho thấy mạnh mẽ không chế lực. Chẳng lẽ là vị nào có thuật chú nhan đồng đạo? Vừa nghe lời này, Vũ Văn Hâm sắc mặt nhất thời chìm xuống, mọi người đều biết, càng sớm tiến vào tiên tiến cảnh, dung mạo là có thể duy trì càng trẻ, này cũng không thể nói rõ một người thực lực mạnh yếu. Thế nhưng chí ít có thể thể hiện ra một điểm, cái kia chính là đối phương ngộ tính cao thấp, càng sớm tiến vào tiên thiên cảnh người, vô hình chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào, tại tiên thiên cảnh bên trong cảm ngộ thiên đạo tốc độ tự nhiên cũng sẽ không chậm. Cho nên gặp phải dung mạo rất trẻ tuổi tiên thiên cảnh võ giả, người bình thường đều sẽ cẩn thận thăm dò một phen, dù sao đối phương thời gian tu luyện dài ngắn, trừ phi là biết gốc biết dễ người, bằng không cũng không ai biết. Tỷ như trước mắt Lâm mục, hắn coi như là tu luyện nữa 100 năm, cũng sẽ là trước mắt cái bộ dáng này sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, dung mạo càng là sẽ không già yếu mảy may. này cũng là bởi vì hắn quá sớm tiến vào tiên thiên cảnh, dung mạo có thể duy trì tại rất trẻ tuổi trạng thái. chính là bởi vì như thế, cho nên vũ văn hâm ba người sắc mặt nhất thời chìm xuống, bọn hắn không nghĩ tới đối phương người trẻ tuổi này lại là một cái tiên thiên cảnh cao thủ, cái này hỏng bét tin tức để cho bọn họ giật mình hết sức. trong chốn võ lâm tựa hồ chưa từng nghe nói ai như thế sớm liền tiến vào tiên thiên cảnh, chẳng lẽ là cái nào ẩn cư nhiều năm lão quái vật đi ra? Lam Huyền Ân truyền âm cho Vũ Văn Hâm, nghi ngờ hỏi: "Ta cũng không rõ ràng, bất quá theo ta được biết, cùng chúng ta đồng lứa người ở trong, tựa hồ không có sớm như vậy tiến vào Tiên Thiên cảnh người, chẳng lẽ là so với chúng ta còn phải sớm hơn đồng lứa người?" Vũ Văn Hâm lắc lắc đầu, trên mặt vẫn như cũng là một bộ mỉm cười dáng vẻ. "Không thể, so với chúng ta còn người đời trước, hiện tại cũng đã sắp tiếp cận đại nạn đến lúc, thời điểm này không nỗ lực tu luyện võ công, ai còn hội chạy loạn khắp nơi." Hơn nữa nhìn vừa nãy cơ kinh hoa dáng rất kia, hiện nhiên cũng là không quen biết người này, nói rõ người này không phải chuyên môn vì cứu cơ kinh hoa mà đến, chẳng lẽ là bọn hắn vừa nay đã đạt thành thỏa thuận gì? Chu Minh em trầm nhìn Lâm Mục, môi hơi đóng mở truyền âm nói. Có đạo lý, bọn hắn vừa nay nhất định là đã đạt thành thỏa thuận gì, mới khiến cho người kia nguyện ý giúp trợ cơ kinh hoa đối phó chúng ta? Lam Huyền Ân nhất thời sáng mắt lên, vội vã phụ hỏa nói. Bị hai người vừa nói như thế, Vũ Văn Hâm nhất thời cũng cảm thấy chính là như thế, trong đầu lập tức cấp tốc suy tư lên. Chỉ chốc lát sau sau liền lộ ra một mặt mỉm cười. Vị bằng hưu này, mặc kệ vừa nãy Cơ Kinh Hoa cùng ngươi đánh thành thỏa thuận gì, ta cũng có thể xuất đối phương gấp đôi giá cả, không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi không giúp Cơ Kinh Hoa là đủ. Nhìn Lâm Mục, Vũ Văn Hâm mỉm cười nói, "Ồ, quả thực như thế." Lâm Mục làm bộ một bộ đại cảm giác hứng thú dáng vẻ, lập tức hỏi, "Đúng vậy, ta thân là Cửu Long đạo quan quan chủ, tự nhiên là nhất ngôn cử đỉnh, bằng hữu cứ việc yên tâm, ta nói được là làm được." Vũ Văn Hâm hầu như muốn vô bộ ngực, gắng đạt tới để Lâm Mục tín nhiệm hắn. Vừa nay hắn nhưng là đáp ứng ta, chỉ cần giết ba người các ngươi người, liền đem cửu Long kết hợp tâm pháp bí tịch giao cho ta, ngươi có thể làm được sao? Lâm Mục nỡ nụ cười hỏi. Đương nhiên. Đương nhiên có thể. Vốn là ta liền phải cho Chu Huynh cùng Lam Huynh một phần, nhiều cấp ngươi một phần cũng không phải là cái gì đại sự. Vũ Văn Hâm trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới lại là cái điều kiện này, đối với hắn mà nói đúng là không sao cả sự tình. Dù sao cũng phải cấp Lam Huyền Ân cùng Chu Minh, nhiều thêm cho một phần Lâm Mục cũng không có quan hệ gì. Nhưng là hắn đáp ứng là lập tức cho, hơn nữa không có bất kỳ phụ gia điều kiện, nếu như ta nhớ không lầm, vừa nãy ngươi tựa hồ là muốn bọn hắn phát xuống thế độc, không được đem Cửu Long kết hợp tâm pháp ngoại chuyện chứ. Nhìn vẻ mặt vui mừng khôn xiết Vũ Văn Hâm, Lâm Mục trực tiếp tạt một chậu nước lạnh. Quả nhiên, hắn vừa nói, Vũ Văn Hâm sắc mặt ngay lập tức sẽ cứng cứng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải xem ra ngươi là không có cách nào làm được cái hứa hẹn này rồi như vậy ta vẫn là trợ giúp hắn đi đem các ngươi giết chết sau đó cái này cửu long kết hợp tâm pháp bí tịch tự nhiên chính là của ta vừa dứt lời lâm mục trên người của đột nhiên bạo phát ra nhất cổ xung thiên khí thế của cùng cơ kinh hoa đứng chung một chỗ dĩ nhiên mơ hồ có địa vị ngang nhau su thế có thể thấy được luồng khí thế này uy manh trình độ mạnh đối diện vũ văn hâm ba người ngay lập tức sẽ sắp mặt đại biến mặc dù bọn hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất Thế nhưng không nghĩ tới Lâm Mục thật sự sẽ là cùng cơ kinh hoa cao thủ cùng một cấp bậc, chỉ là xem luồng khí thế kia cũng không phải là dễ treo nhân vật. Ba người bọn họ cùng tiến lên đều không có thể bắt cơ kinh hoa, càng khỏi nói bây giờ còn đến cái cùng cơ kinh hoa cùng cao thủ cùng một cấp bậc, chẳng trách cơ kinh hoa lập tức bỏ đi ý nghĩ rời đi, chuyển mà bắt đầu đối phó bọn hắn ba người, nguyên lai là đến rồi một cái lợi hại như vậy giúp đỡ. Đừng, bằng hữu đừng xúc động. Ta có thể cam đoan hiện tại liền cho ngươi cửu long kết hợp tâm pháp bí tịch. Liên ở Lâm Mục muốn động thủ thời điểm, Vũ Văn Hâm đột nhiên lên tiếng nói. chương 732, Quang Minh tránh đại đổi ý. chương 732, Quang Minh tránh đại đổi ý. Hiện tại liền cho. Lâm Mục vừa muốn tiến lên thân hình nhất thời ngừng lại, hầu nghi nhìn Vũ Văn Hâm hỏi. Tuy rằng hắn không biết cửu Long kết hợp là vật gì, cũng không biết lòng này pháp bí tịch đến tột cùng như thế nào. Thế nhưng nếu nghe nói cửu Long đạo quan có người dựa vào cái này cửu Long kết hợp thành công tiến vào thông huyền cảnh, như vậy cho dù là đúng hắn không có gì dùng lấy ra tham khảo một phen cũng là có thể, đúng vậy, hiện tại liền cho, chỉ cần các hạ lập lời thề độc, không giúp cơ kinh hoa là được. Vũ Văn Hâm khẳng định gật gật đầu, lập tức từ trong lòng móc ra tấm kia ghi lại cựu lòng kết hợp tâm pháp bí tịch tràn giấy. Được, ta có thể lập lời thề độc, tuyệt đối không giúp cơ kinh hoa. Lâm Mục lập tức gật gật đầu, sau đó phát hạ thề độc, nếu như trái với cái này thề ngôn, liền để hắn tán công mà chết. Như thế dứt khoát phát hạ thề ngôn, Lâm Mục cử động để Vũ Văn Hâm nhất thời có chút hổng nghi thậm chí hoài nghi Lâm Mục cùng Vũ Văn Hâm phải hay không mặc qua lại dao hảo muốn lừa gạt trong tay hắn cửu lòng kết hợp tâm pháp bí tịch. Bất quá coi như là hắn nghĩ như vậy cũng không dám nói với Lâm Mục đi ra. Dù sao Lâm Mục khí thế bàng bạc đặt tại đó vừa nhìn cũng không phải là nhân vật dễ trêu chọc. Làm sao? Ngươi đổi ý? Nhìn thấy Vũ Văn Hâm không có động tác gì, Lâm Mục nhất thời ánh mắt phát lạnh, chân khí khổng lồ nhất thời toàn lực vận chuyển, tay phải đột nhiên bấm tay thành chảo, một đoàn ngưng tụ cực điểm chân khí nhất thời xuất hiện tại lòng bàn tay. Không nếu các hạ như thế dứt khoát đáp ứng rồi, ta tự nhiên cũng sẽ không làm xuất loại kia đổi ý tiểu nhân hành vi, tiếp hảo rồi. Vũ Văn Hâm quyết định thật nhanh, lập tức đem trang giấy trong tay ném về Lâm Mục, quan chú một điểm chân khí trăng giấy, nhất thời còn như phi tiêu như thế hướng Lâm Mục ban tới. đưa tay chụp tới, Lâm Mục lập tức tiếp nhận tờ giấy kia, sau đó cứ như vậy tại chỗ mở ra nhìn lại. trong này hai người nhất cử nhất động, Cơ Kinh Hoa không có bất kỳ ngôn ngữ, cũng không có xem qua bên người Lâm Mục một mắt, tựa hồ đối với chuyện này căn bản chẳng quan tâm như thế chỉ là lạnh lùng nhìn Vũ Văn Hâm. "Cơ Minh, thực sự là xin lỗi, vì cháu ta nhi tính mạng, hôm nay dù như thế nào cũng phải giữ ngươi lại đến." Vũ Văn Hâm nhìn cơ Kinh Hoa đắc ý cười cười. "Đúng vậy, Cửu Long kết hợp, tuy rằng ta dùng trước chưa từng nghe nói môn tâm pháp này bí tịch, bất quá xem phần tâm này pháp, vẫn là vô cùng cao thâm, đối với đột phá thông huyền cảnh bình cảnh đích thật là có trợ giúp." Cẩn thận nhìn một phen cái kia Cửu Long kết hợp tâm pháp bí tịch, Lâm Mục hài lòng gật gật đầu, sau đó đem trang giấy trồng chất lên thích đáng giữ gìn kỹ. Cái này tâm pháp bí tịch chân thực tính tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. năm đó ta nói xem tiền bối chính là dựa vào cựu long kết hợp một lần đột phá thông huyền cảnh bình cảnh, thành công tiến vào thông huyền cảnh cảnh giới bên trong, đã trở thành lúc đó trong chốn võ lâm chấn động một thời sự kiện. Cho dù đã đến hôm nay, còn có thật nhiều người nhớ rõ một màn kia, chỉ là bọn hắn không biết bản môn tiền bối là dựa vào cựu long kết hợp đột phá mà thôi. Vũ Văn Hâm khẽ mỉm cười. Sau đó đối với Lâm Ngũ công Quyền, nếu tâm pháp bí tịch đã cho bằng hữu. Không biết bằng hữu là không có thể tạo thuận lợi, chúng ta phải tiếp tục kết thúc chuyện lúc trước. Nói chuyện đồng thời, Vũ Văn Hâm còn liếc mắt nhìn Cơ Kinh Hoa, ý tứ hiển nhiên là không thể hiểu rõ hơn được nữa rồi. Chính là để Lâm Mục đã nhận được chỗ tốt liền đi nhanh lên, bọn hắn còn chuẩn bị đối phó Cơ Kinh Hoa, ngại Lâm Mục đứng ở chỗ này vướng bận. Không nổi, không nổi. Lâm Mục cung dung thong thả nói ra, dưới chân lại là như mọc ra dễ như vậy, đứng ở Cơ Kinh Hoa bên cạnh không núp đích. Các hạ đây là ý gì? Vũ Văn Hâm sắc mặt nhất thời lạnh xuống con mắt hơi híp lại, mang theo một chút tức giận nhìn lâm mục hỏi, nếu thu rồi đồ vật của ngươi, ta cũng phát hạ thế độc, tự nhiên là sẽ không lại giúp hắn rồi, bất quá ta cũng không nói qua không đối phó các ngươi à? hắn đối phó cái kia hai cái, ta đến cùng ngươi gặp gỡ một lần, nhìn xem ngươi cái này cựu long đạo quan quan chủ đến tột cùng có bao nhiêu chất lượng, có phải không thật sự lợi hại như vậy? Tìm hiểu mấy lần cựu long kết hợp, không biết có hay không lĩnh ngộ ra một điểm đồ vật. lâm mục vừa nói, một bên chậm rãi tiến lên nhìn Vũ Văn Hâm ánh mắt lộ ra một nụ cười. Người! Vũ Văn Hâm nhất thời chán nản, thế nhưng Lâm Mục nói một chút cũng không sai, người ta chỉ là đáp ứng rồi không giúp cơ kinh hoa, cũng không nói những chuyện khác, hiện tại hắn liền làm sao phản bác cũng không biết, nín nửa ngày liền ngẹn ra vài chữ, tiểu nhân vô sỉ. Nói đến vô sỉ hai chữ, ta còn thực sự không dám cùng họ Vũ Văn quan Chủ so với, liền tương giao nhiều năm bạn tốt đều có thể hạ thủ được, ta nhưng là không có nhẫn tâm như vậy ruột Lâm Mục lắc lắc đầu, Tay phải cái kia chân khí đoàn màu sắc càng ngày càng đậm, từ từ biến thành nhàn nhạt màu xám, để lộ ra một cổ quỷ dị chấn động. Vì ta duy nhất tôn nhi, bất kể là ai, ta cũng có thể giết. Vũ văn hâm gầm lên giận dữ, đối với lâm mục liền trực tiếp xông lên trên, hai tay cùng vung động, nhất thời xuất hiện hai cái khí kiếm, không có cơ kinh hoa na gì trường lực ở một bên gây quấy rời, kiếm pháp của hắn uy lực nhất thời phát huy đi ra. Bản thân chân khí ngưng tụ mà thành khí kiếm, mặc dù không có những kia thực thể thần binh uy lực lớn thế nhưng tại Vũ Văn Hâm chân khí cường đại dưới sự thúc dục uy lực cũng là không có thể khinh thường, lại tăng thêm hắn tu luyện kiếm đạo nhiều năm, Cựu Long Đạo Quan điều khiển Long Kiếm Pháp sớm đã là thuộc nằm lòng, mỗi một chiêu đều như linh dương móc sừng bình thường không thể dự đoán. bất quá Lâm Mục đồng dạng cũng là kiếm đạo cao thủ, hơn nữa so với Vũ Văn Hâm đến chỉ mạnh không yếu, tại kiếm đạo một đường lên trình độ, Vũ Văn Hâm càng là cùng hắn không có cách nào so với, tuy rằng bởi vì hiện tại công lực chưa đủ duyên cớ, Lâm Mục rất nhiều kiếm đạo áo nghĩa đều không thể triển khai ra. Thế nhưng coi như là cùng một cảnh giới bên trong, hắn cũng là không sợ chút nào Vũ Văn Hâm kiếm pháp. Đối phó Vũ Văn Hâm thời điểm, Lâm Mục cũng không hề sử dụng tới kiếm pháp, bởi vì Lục Mạch Thần kiếm tính tiêu chí quá mức mãnh liệt, một khi sử dụng đến, làm dễ dàng cũng sẽ bị người đoán ra thân phận thật sự, lại tăng thêm hắn còn còn trẻ như vậy, càng là dễ dàng bị người đoán ra nội tình. Vừa vận quang thời gian trước đi tán công trùng tu, đã luyện thành Bắc Minh thần công, lần này đối phó Vũ Văn Hâm, Lâm Mục dứt khoát mượn Vũ Văn Hâm làm luyện tập người. Bắt đầu suy nghĩ bác minh thần công bên trong huyền bí. Bác minh thần công mặc dù chỉ là một môn nội công tâm pháp, thế nhưng tu luyện đến tiên thiên cảnh người, tự nhiên không thể võ công gì cũng sẽ không, cho nên tùy ý chọn một loại võ công đi ra, tại bác minh thần công chân khí ra chỉ dưới, uy lực đều hết sức mạnh mẽ, càng đừng nói lâm mục kiến thức qua nhiều như vậy loại võ công, cho dù không có tu luyện qua, thế nhưng sử dụng đến cũng là giống y như thật. Vốn là bác minh thần công liền có mô phỏng cái khác các lộ võ công hơi thở công năng, đặc biệt là tại lâm mục trong tay Càng bị phát vùng tới cực hạn, sẽ cùng Vũ Văn Hâm giao thủ trong quá trình, hắn thậm chí còn thi triển ra bảng thống sở trường võ công như lai thần trưởng, đạo đạo rộng khoảng một trượng to lớn trường lớn, quanh vũ văn hâm trong lúc nhất thời chỉ có thể chật vật ứng phó, trong tay khí kiếm đều bị đánh liên tục sáng ngời chuyển động. Mặc dù không có sử dụng chân chính am hiểu võ công, thế nhưng Lâm Mục một cái thông bừa bọn võ công triển khai ra, một mực lại còn như nước chảy mây trôi vậy thông thuận, để mệt mỏi ứng phó Vũ Văn Hâm suýt chút nữa buồn bực một ngụm máu tươi liền trực tiếp phun ra ngoài. Rõ ràng nhìn không ra cái gì xáo lộ võ công, vừa buồn chiêu thức các loại kết nối với, nhưng là loại kia kỳ lạ trôi chạy cảm giác, lại để cho vũ văn hâm sinh ra một loại ảo giác, phản phất những này chính là một môn võ công, chỉ là võ công bên trong bất đồng chiêu thức mà thôi, nếu không phải những chiêu thức này hắn đều nhận ra, hắn thật sự muốn như thế cho rằng rồi. Đổi lại là một người khác, đồng thời tinh thông nhiều như vậy võ công, quả thực chính là bất khả tư nghị một chuyện, coi như là tiên thiên cảnh cao thủ. Cũng không khả năng có như thế nhiều thời giờ đi tu luyện nhiều năm như vậy võ công, tham thì thâm, võ công tu luyện quá nhiều không có bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ có thể bình thường lúc tu luyện lấy làm gương một phen, thật muốn đi tu luyện cái kia chính là kẻ ngu si rồi. Thế nhưng lâm mục một mực liền phá vỡ cái này nhận thức, hắn đối mỗi một loại võ công thi triển nhìn lên giống như là tu luyện thật lâu răng rấp cùng loại kia chỉ là lấy làm gương tìm hiểu cảm giác hoàn toàn khác nhau, để vũ văn hâm nhất thời trong lòng lại bắt đầu bắt đầu nghi ngờ chẳng lẽ trước đây mọi người phương thức tu luyện đều là sai hay sao? Liên ở Vũ Văn Hâm bên này bị Lâm Mục bức bách mệnh mọi ứng phó thời điểm, bên kia Chu Minh cùng Lam Huyền Ân hai người cũng bị Cơ Kinh Hoa triệt để áp chế, thiếu hụt Vũ Văn Hâm kiềm chế, hai người căn bản vô pháp đối kháng Cơ Kinh Hoa Na di lập trường, chỉ là tại trong đó duy trì thân pháp ổn định cũng đã hao tốn toàn bộ tinh lực, càng khỏi nói đi công kích Cơ Kinh Hoa rồi. Nếu như bọn hắn thả lỏng một chút tinh lực, nghĩ đi tiến công Cơ Kinh Hoa lời nói, Cơ Kinh Hoa có thể trong nháy mắt liền Na Dị thân hình của bọn họ sau đó mượn thân hình không ổn định thời điểm đến công kích bọn hắn cho đến lúc đó bọn hắn liền chữ chết viết như thế nào cũng không biết cho nên đương nhiên sẽ không đi chủ động tiến công chỉ là tại gắng đạt tới tự vệ mà thôi lam huyền ân cùng chu minh hy vọng đều ký thác vào vũ văn hâm trên người của hy vọng vũ văn hâm có thể mau chóng bãi bình lâm mục sau đó gia nhập vào đối phó cơ kinh hoa trong đội ngũ hợp ba người đồng thời đem cơ kinh hoa hoàn toàn kéo đổ bất quá đợi hai người nhìn thấy vũ văn hâm cùng lâm mục giao thủ tình hình thời gian trong lòng nhất thời một trận âm thầm kêu khổ bọn hắn ký thác toàn bộ hy vọng vũ văn hâm rõ ràng cũng bị lâm mục hoàn toàn áp chế bây giờ căn bản chính là chật vật chống đỡ muốn hoàn thủ càng là liền đừng có mơ sự tình trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ mắt thấy tình huống không ổn chu minh cùng lam huyền ân nhất thời đánh chống lui quân chuẩn bị từ bên này rút lui bọn hắn chỉ là vũ văn hâm gọi tới giúp đỡ mà thôi vũ văn hâm mới là muốn đối phó cơ kinh hoa chủ phạm nghĩ đến cơ kinh hoa là sẽ không đối với bọn họ hạ tử thủ nếu như có thể trốn chạy lời nói Cơ Kinh Hoa hẳn là ngược lại đi đối phó Vũ Văn Hâm mới lạ. Trong khi giao chiến, Lam Huyền Ân cùng Chu Minh lén lút trao đổi một ánh mắt, âm thầm gật gật đầu sau, bọn hắn bắt đầu có ý thức tương chiến vòng tách ra, để Lâm Mục cùng Vũ Văn Hâm chiến đấu vòng tròn cách bọn họ xa một chút, như vậy chờ một lúc thời điểm chạy trốn, Cơ Kinh Hoa liền sẽ do dự đến cùng nên đối phó của người nào vấn đề. So với tình huống trước mắt đến xem, vậy dĩ nhiên là đối phó Vũ Văn Hâm sát suất càng lớn. Liên ở Lam Huyền Ân cùng Chu Minh chuẩn bị chân trượt chân chạy trốn thời điểm, giữa trưởng tình huống đột biến chương 733 Bắc Minh lại lộ uy chương 733 Bắc Minh lại lộ uy bị Lâm Mục một mực hoàn toàn áp chế Vũ Văn Hâm chính vô cùng chật vật trái đỡ phải chặn thời điểm Lâm Mục quanh thân đột nhiên phát ra nhất cổ mạnh mẽ sức hút do xoay sở không kịp Vũ Văn Hâm nhất thời bước chân lảo đảo một cái trong tay khí kiếm càng là sai lệch một cái đối với Lâm Mục loại cao thủ cấp bậc này tôi nói đối phương lớn như vậy sơ hở nếu như hắn còn không bắt được vậy cũng trở thế là tu luyện uổng phí lâu như vậy rồi Vừa nãy cái kia một cái sức hút bạo phát, chính là Bắc Minh Thần Công công hiệu. Tuy rằng Bắc Minh Thần Công không thể như cản khôn đại Nazi như thế trực tiếp Nazi quanh thân vật thể, thế nhưng bản thân mạnh mẽ thôn phệ đặc tính, cũng có thể bùng nổ ra hấp lực cường đại. Loại này sức hút không đơn thuần cực hạn tại năng lượng, cũng tương tự có thể tạo được lôi kéo quanh thân vật thể hiệu quả, chỉ là không có cản khôn đại Nazi như thế có tính nhắm vào mà thôi. Bất quá bản thân giỏi về lợi dụng võ công các loại đặc tính lâm mục, lần này đem Bắc Minh Thần Công thôn vệ đặc tính phát huy vừa đúng. Liên ở Vũ Văn Hâm nỗ lực chống đối hắn công kích thời điểm, lực cũ đã qua, lực mới chưa sinh trong chớp mắt ấy, trong nháy mắt đột nhiên phát ra hấp lực cường đại, trực tiếp làm ra không tưởng tượng được công hiệu, Vũ Văn Hâm tiêu căng trực tiếp tản đi. Cái này cũng là Vũ Văn Hâm phía trước ngăn cản thật sự là có chút cố hết sức, lúc này mới không thể đột nhiên ứng phó Lâm Mục kỳ chiêu, lập tức bị sức hút liên lụy thân thể tản ra ngoài đến. Chân khí trong cơ thể hơi lưu chuyển một chút, Lâm Mục thân hình lập tức hóa thành hơn 10 đạo ảo ảnh, tại Vũ Văn Hâm trước sau trái phải không ngừng biến hóa phương vị trong lúc nhất thời khiến người ta căn bản không mò ra đến tuột cùng thân ở phương nào. liền ở vũ văn hâm trong lòng hoảng hốt loạn, cật lực muốn cảm giác lâm mục chính xác phương vị thời gian, lâm mục đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn, song trưởng kỳ xuất, một mảnh trưởng ảnh tung bay, trong chớp mắt liền đem vũ văn hâm trong tay khí kiếm phá vỡ, trước ngực cũng bị đánh cho khoảng không cửa mở ra, sau đó bị lâm mục tiến bộ một trưởng, trực tiếp đặt tại nơi ngực. bất quá một trưởng này lâm mục lại là không có trực tiếp giết chết vũ văn hâm, mà là chân khí phun một cái lợi dụng thái cực lấy điểm chấn động mặt phương thức trực tiếp cắt nát nơi ngược mấy cục xương sau đó liên tiếp mấy chỉ điểm xuất đem vũ văn hâm đại huyệt nút lại cắt đứt hắn chân khí trong cơ thể vận hành sau đó lâm mục lúc này mới một trường đặt tại vũ văn hâm bụng trong cơ thể nhạt chân khí màu xám vòng xoáy vừa khởi động một cổ cường đại sức hút nhất thời từ nơi bàn tay truyền ra vũ văn hâm vừa bắt đầu vẫn không rõ lâm mục muốn làm gì đợi được hắn phát hiện chân khí bên trong đan điền đang điên cuồng tiết ra ngoài thời gian nhất thời cả kinh mặt tái mét người Cô mắt Vũ Văn Hâm nhìn tròng trọc vào Lâm Mục, lại là không biết nên nói cái gì. Lâm Mục gương mặt hờ hững, cứ như vậy lặng lặng nhìn Vũ Văn Hâm, trong lòng bàn tay sức hút lại là càng lúc càng lớn. Vũ Văn Hâm chân khí trong cơ thể cũng là trôi qua càng lúc càng nhanh, cuối cùng cả người đều rõ ràng hư yếu xuống, mà hết thể này phát sinh thời gian bất quá đây là nửa nén hương thời gian cũng chưa tới. Làm Lâm Mục rốt cuộc lấy ra tay phải thời điểm, Vũ Văn Hâm nhất thời mệt mỏi dựa vào trên đất, mất đi Lâm Mục cánh tay chống đỡ, hắn đã liền đứng thẳng khí lực cũng không có. Đột nhiên bên dưới mất đi toàn bộ chân khí, lại tăng thêm vừa nãy bị thương, không có trực tiếp ngất đi đã đã nói rõ vũ văn hâm tố chất thân thể rất là cường đại rồi, dù sao đã từng cũng là một cái tiên thiên cảnh cao thủ. Thời khắc này, bất kể là cơ kinh hoa, vẫn là Chu Minh cùng Lam Huyền Ân, nhìn về phía lâm mục ánh mắt đều trở nên sợ hãi lên, chỉ là cơ kinh hoa tại lúc đầu sợ hãi sau đó trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lâm mục võ công càng mạnh, đối cơ ra tới nói lại càng tốt, còn trẻ như vậy một cái tiên thiên cảnh võ giả tương lai thành tựu quả thực chính là không thể đo lường. nhìn mềm mại ngã trên mặt đất Vũ Văn Hâm, Lâm Mục cũng không hề giật hắn, chỉ là lạnh nhạt liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn hướng một bên khác chính trong tay Cơ Kinh Hoa khổ sở chống đỡ Chu Minh Lam Huyền Ân. nhìn thấy Lâm Mục nhìn lại, Lam Huyền Ân cùng Chu Minh trong lòng nhất thời kinh hoàng cực kỳ, hai người liên thủ chống cự Cơ Kinh Hoa thế thái nhất thời tự sụp đổ, đều muốn bỏ xuống đối phương chạy trốn, nhưng là không có bắt tay hợp tác sau đó bằng vào bọn hắn sức mạnh của một người. Càng thì không cách nào chống đối cơ kinh hoa quanh thân cái kia kinh người gì lực lượng. Không tới mười hơi công phu, hai người tiểu trước sau chúng rồi cơ kinh hoa mấy trưởng, tuy rằng kiệt lực địa phương, nhưng là vẫn miệng mũi chảy máu, hiện nhiên đều bị nội thương không nhẹ. Giao cho ta đi. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, thân hình nhanh như tia chớp trực tiếp xông vào cơ kinh hoa quanh thân na gì trưởng lực bên trong, một tay một cái đem Chu Minh cùng Lam Huyền Ân ôm đi ra. Chân khí vừa khởi động, hai người nhất thời không bị khống chế mềm ngã xuống. Sau đó bị Lâm Mục một tay một cái đặt tại đan điền vị trí, bắt đầu thôi thúc Bắc Minh thần công trắng trợn hấp thu lên đối phương chân khí trong cơ thể. Vốn là Bắc Minh thần công tiếp xúc được thân thể bất kỳ một vị trí nào cũng có thể hấp thụ đối phương chân khí trong cơ thể, Lâm Mục sở dĩ lựa chọn đan điền vị trí, chủ yếu là vì càng nhanh hơn rút lấy chân khí, đã giảm bớt đi trải qua kinh mạch những kia phức tạp thủ đoạn, trực tiếp từ đối phương vùng đan điền đem chân khí mạnh mẽ hấp lấy ra, phương pháp càng thêm hiệu suất cao cùng mau lệ. Một nén nhang khoảng chừng Lâm Mục đem hai người chân khí trong cơ thể hấp thu không còn một ngống, lúc này mới đem hai người ném tới một bên, cùng lúc trước Vũ Văn Hâm ngược lại lại với nhau. Như thế nào, không có việc gì chứ? Lấy cơ kinh hoa kiến thức, tuy rằng vừa bắt đầu không biết Lâm Mục đối Vũ Văn Hâm làm cái gì, nhưng là vừa rồi khoảng cách gần kiến thức đối Chu Minh cùng Lam Huyền Ân cử động, nơi nào còn không đoán ra được, bất quá khiến hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ một điểm là Lâm Mục hấp thu nhiều như vậy chân khí, rõ ràng một điểm đều không nhìn ra dị thường đến phải biết đây chính là ba cái tiên tiên cảnh cao thủ, liên tính tu vi của bọn họ có cao có thấp, nhưng là tiên tiên cảnh cao thủ chân khí chất lượng không chỉ cao hơn nữa còn hết sức hùng hậu, lập tức hấp thu ba người chân khí, theo lý thuyết hẳn là bạo thể mà vòng mới đúng, như nào đây có thể như vậy một bức người không liên quan rằng, "Dốc." Cơ tiền bối yên tâm, không có gì đáng ngại, đến lúc đó tìm cái thời gian đã tọa một chút liền hết chuyện. Lâm Mục lắc đầu cười cười, sau đó quay đầu nhìn Vũ Văn Hâm ba người bình tĩnh nói, "Hiện tại bày ở trước mặt các ngươi có hai con đường." Đường gì? Vũ Văn Hâm nhanh che ngực, nhìn Lâm Mục ánh mắt tràn đầy sợ hãi, rõ ràng khổ tu hơn 100 năm chân khí cứ như vậy bị người hoàn toàn cướp đi, này làm cho hắn quả thực có một loại sống không bằng chết cảm giác. Con đường thứ nhất, lập lời thề độc, không được tiết lộ chuyện đã xảy ra hôm nay, đối ngoại các ngươi có thể nói là luyện công tẩu hỏa nhập ma đưa đến tấn công, con đường thứ hai liền rất đơn giản, chết. Khẽ mỉm cười, Lâm Mục nhìn ba người nói, tuy rằng trên người không có bất kỳ khí thế của phát ra, Thế nhưng là như trước để ba người không tự chủ được dùng mình một cái. Mất đi toàn thân công lực, chúng ta bây giờ đã sống không bằng chết, sống sót còn có ý tứ gì? Không bằng cái chết chi." Chu Minh hung hăng nói, ánh mắt âm lánh nhìn chằm chằm Lâm Mục. "Các ngươi đều nghĩ như vậy." Nhìn ép một chút Chu Minh, Lâm Mục gật gật đầu, "Các ngươi đã đều nghĩ như vậy, vậy ta cũng là người tốt làm đến cùng, trực tiếp tiến các ngươi cùng nhau lên đường được rồi, trên đường hoàng tuyển có người bạn, các ngươi cũng không tính tính mình." Một bước tiến lên trước, Thân hình của hắn trong trước mắt liền đã đến tru minh trước mắt, thì dường như hắn vốn là một mực liền đứng ở nơi đó như thế, căn bản chưa từng di động. Kinh người như vậy kinh công, để phía sau nhìn cơ kinh hoa cũng không khỏi được khỏe mắt hơi vừa kéo. Nhìn lâm mục bộ pháp sau đó cơ kinh hoa sẽ hiểu lâm mục là cái gì có thể chống đối hắn na di lực. Nguyên lai là lâm mục nhận được na di lực lượng ảnh hưởng thời gian, ngay lập tức sẽ thông qua bộ pháp cao tốc di động, không ngừng hóa giải đi này ra chỉ ở trên người na di lực lượng, chỉ là bộ pháp này thập phần cao minh. Người bình thường căn bản nhìn không ra Lâm Mục động tới. chấm đã, Liên ở Lâm Mục một chỉ điểm tại Chu Minh trên đầu, đang chuẩn bị chân khí phun một cái trực tiếp đem Chu Minh chấn động chết thời điểm. Một bên Vũ Văn Hâm đột nhiên mở miệng. Làm sao? Trẫm dãi dỗi thẳng lưng. Lâm Mục nhìn hướng Vũ Văn Hâm, đổi ý. Chết vinh còn hơn sống đủ, ta còn có cửu long đạo quan đông đảo đệ tử muốn dạy dỗ, còn có tôn nhi của ta không có cứu, ta không có thể chết ở chỗ này. Vũ Văn Hâm thở hổn hển nói ra, con mắt không nhúc nhích nhìn chầm chầm Lâm Mục. Ta có thể phát thệ tuyệt đối đem chuyện ngày hôm nay nói cho bất cứ người nào, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống. Kẻ nhu nhược. Như bây giờ, sống sót cùng chết rồi lại cái gì khác biệt. Chu Minh ở một bên khinh bị trừng mắt liếc Vũ văn hầm. Ta tuy rằng đem bọn ngươi chân khí trong cơ thể đều ra khỏi, thế nhưng cũng không hề hủy các ngươi tu luyện căn cơ. Chỗ dùng các ngươi chỉ cần không đoạn tu luyện, chân khí như trước còn có thể tích góp trở về, cũng không phải thật sự liền từ này biến thành một kẻ tàn phế. Về phần ta nói thật hay giả các ngươi hiện tại nhưng để nghiệm chứng một phen nhìn ba người lâm mục bình tĩnh nói thật sự vừa nghe lời này chu minh phản ứng đầu tiên đi qua sau đó lập tức yên lặng ngồi một phen ngay lập tức sẽ cảm ứng được phụ cận linh khí đồng thời hấp nhận được năng lượng như trước có thể tồn vào đến đan điển cũng không phải loại kia bị triệt để phế trừ dẫn đến cả đời cũng không thể tu luyện lần này không có trực tiếp phế bỏ các ngươi là xét thấy vũ văn hâm cũng là cứu tôn nhi xuất ruột mới sẽ chúng ma giáo liều lượng bất quá tội chết có thể miễn Sau tội khó thoát, cứ như vậy bỏ qua cho bọn ngươi hiển nhiên là không thể nào, cho nên ta đem bọn ngươi tu luyện gần trăm năm chân khí đều phế trừ, thế nhưng cũng không hề đoạn các ngươi tu luyện căn cơ, lần này chỉ là một cái giao hấn, nếu như còn có lần sau, ta liền không hội dễ nói chuyện như vậy. Nhìn xem phía trước mặt ánh mắt phức tạp ba người, lâm mục chậm rãi nói ra, lần này nếu như không phải hắn chạch tâm nhân hậu, các ngươi nhất định khó thoát khỏi cái chết, thế nhưng nếu tiểu hữu đã đã thả các ngươi một con ngựa, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Chỉ cần hiện tại lập lời thề độc, hôm nay sự tỉnh tuyệt không truyền cho người ngoài, chúng ta này liền rời đi, đến tiếp sau sự tình chính cấp ngươi chậm rãi đi ứng phó. Cờ Kinh Hoa đi tới Lâm Mục bên người, ở trên cao nhìn xuống nhìn Vũ Văn Hâm ba người nói, đồng thời hài lòng nhìn bên người Lâm Mục một mắt. Đối với Lâm Mục, hắn là càng xem càng thỏa mãn, võ công cao cường không nói, còn có mạnh mẽ như thế kiểm chế lực, bất kể là Vũ Đức vẫn là Phẩm Đức đều là nhân tuyển tốt nhất, thật sự là khó được. chương 734, ma ảnh xuất hiện. Chương 734, ma ảnh xuất hiện. Tại nhìn tận mắt ba người lập lời thề độc sau đó Lâm Mục cùng cơ kinh hoa không lại hỏi đến Vũ Văn hâm ba người, rất nhanh sẽ từ thông đạo rời khỏi, nơi này cũng không phải thích hợp ở lâu địa phương, cũng không ai biết ma giáo gian tế có thể hay không mai phục tại phụ cận, đến lúc đó cho hai người đến một cái bắt con ba ba trong hũ. Chủ yếu là Lâm Mục hấp thụ ba người rất nhiều chân khí, hiện tại cần tìm một chỗ đem các loại chân khí luyện hóa, lại kém cũng phải luyện hóa khoảng một nửa bằng không chân khí bên trong đan điền áp chế những này ngoại lai like, chân khí liền cần tiêu tốn to lớn tinh lực thực lực của bản thân chí ít đi rồi trường sáu thành thật sự là bởi vì ba người chân khí quá khổng lồ đương nhiên này là đối với hiện tại lâm mục tới nói nếu như là tu vi lại lên một ngấp thang sau đó liền sẽ không xuất hiện vấn đề thế này rồi bản thân chân khí càng cường đại là có thể áp chế càng nhiều hơn chân khí bác minh thần công nhưng chỉ sợ cũng vì vậy mà đến người trẻ tuổi kia đến cùng là lai like lịch gì tại lâm mục cùng cơ kinh hoa đi rồi Vũ Văn Hâm khổ sở thở dài, ngơ ngác nhìn mặt này đã khôi phục bình thường xem tâm vết tưởng. Lần này nhưng là ngã xuống cái thiên đại té ngã, Vũ Văn Hâm, đều là người làm chuyện tốt. Chu Minh cùng Lam Huyền Ân lẫn nhau liếc mắt nhìn, trong mắt toán khi đó là lại rõ ràng bất quá. Dù là ai vô duyên vô cớ mất đi khổ tu gần trăm năm chân khí, hiện tại tâm tình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Húng chi là trợ giúp người khác thời điểm ra loại chuyện này, so với từ bản thân tu luyện tàu hỏa nhập ma dẫn đến tán công còn muốn càng thêm n nhưng là bọn hắn bản thân cũng là có lợi mưu đồ, cho nên cũng không tiện nói gì, chỉ là trong lòng oán hận một phen. Lần này là của ta không đúng, liên lụy hai vị rồi. Cái kia cửu long kết hợp tâm pháp bí tịch, ta quay đầu lại hội cho các ngươi một người một phần, mất đi chân khí toàn thân. Sau khi phá rồi dựng lại, nói không chắc đối với chúng ta vẫn là một cơ hội. Hai vị nếu như bên ngoài có cửu đoán nhà lời nói, không bằng liền ở ta cửu long đạo quan tu luyện, cứ như vậy lời nói an toàn cũng tốt có cái bảo đảm. Vũ Văn Hâm cũng không muốn nói nhiều, việc đã đến nước này. Hết thể đều đã nhiều lời vô ích, không bằng cho điểm tính thực chất bồi thường. Hừ, cũng chỉ có thể như vậy, bằng không chúng ta liền như vậy đi ra ngoài, không ra ba ngày khẳng định đột từ đầu đường, không có bất kỳ ý bên ngoài. Chu Minh gật gật đầu, hắn là một người cô đơn, tự nhiên là muốn cùng cựu Long Đạo Quan quân lấy nhau, giữa lưng đại thụ tốt hòng gió. Ta liền không được, làm ra tuy rằng thực lực không sánh được cựu Long Đạo Quan, thế nhưng che chở ta vẫn là có thể, chỉ hy vọng là Vũ Văn Huynh có thể phái một người đem ta đổi về lầm ra an toàn đến là được rồi. Lam Huyền Ân ngược lại là lắc lắc đầu, phía sau hắn nhưng là có thêm toàn bộ Lâm gia, tuy rằng chỉnh thể thực lực không có trước kia như vậy huy hoàng rồi, thế nhưng chí ít cũng là một đại gia tộc, so với Chu Minh loại này, người cô đơn nhất định sẽ tốt hơn nhiều, chí ít không cần lĩnh hội loại kia ăn nhờ ở đậu cảm giác. Cũng được, Lam Minh xin yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho nhân tướng an toàn của ngươi đổi về Lâm gia, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vũ Văn Hâm lập tức bảo đảm nói ra. Đã nhận được Vũ Văn Hâm bảo đảm, Lam Huyền Ân trong lòng một tảng đá cuối cùng là rơi xuống, ba người sau đó bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa luyện công, tranh thủ sớm một chút khôi phục năng lực hoạt động, sau đó mau chóng rời đi nơi này. Hai canh giờ khoảng chừng, Vũ Văn Hâm cái thứ nhất khôi phục lại, dù sao võ công của hắn cao siêu hơn, khôi phục lại tốc độ tự nhiên cũng hội càng nhanh một chút, cảm thụ bên trong đan điền cái kia hơi thở mong manh vậy chân khí, hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới lần này lại có thể biết nửa đường giết ra cái Trần Giảo Kim, hơn nữa võ công cao đến không biên giới không nói. Lại còn như vậy quỷ dị khó lường, có thể hấp thu đừng người chân khí trong cơ thể, quả thực là chưa từng nghe thấy. Ngơ ngác nhìn trước mặt xem tâm vách tưởng, nghĩ lại tới cửu long đạo quan chức kia huy hoàng, Vũ Văn Hâm trong lòng không khỏi dâng lên vẻ bị thương, không nghĩ tới hắn lại có thể biết rơi tới hôm nay kết cục này. Không lâu sau đó, Chu Minh cùng Lam Huyền Ân cũng trước sau tỉnh lại, nhìn thấy Vũ Văn Hâm một người ngơ ngác đứng ở xem tâm vách tưởng trước đầu ra, hai người kêu lên ánh mắt, trong lòng đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Dù sao bọn hắn hiện tại đã so với một người bình thường Cũng không khá hơn chút nào rồi Hẳn là muốn nói Cái kia chính là tố chất thân thể tốt hơn rất nhiều Nhưng là cùng những võ giả khác so ra Tự nhiên lại là thật to không bằng Đều tỉnh dậy Đã nhận ra sau lưng động tính Vũ Văn Hâm lúc này mới quay đầu lại Đi thôi, đi trước đạo quan Sau đó ta lại sắp xếp người đưa Lam Huỳnh về nhà Chu Minh cùng Lam Huyền Ân gật gật đầu Sau đó cùng sau lưng Vũ Văn Hâm rời khỏi hàng đá hang đá cửa ra vào tại vách đá nửa trên lưng Nếu là lúc trước ba người, tự nhiên tung người một cái là có thể đi xuống, thế nhưng hiện tại nhưng là không được, nếu như vẫn như thế làm lời nói, e sợ ba người ngã chết tỷ lệ sẽ khá lớn. Liếc nhìn nhau, cười khổ lắc lắc đầu sau, Vũ Văn Hâm từ con đường bằng đá bên trong lấy ra một cái dây thừng rủ xuống tại vách đá lên sau đó ba người trước sau theo vách đá thận trọng trượt xuống dưới, lúc này trời đã sắp muốn sáng lên, Đông Phương đã hiện ra một vệt ngân bạch sắc Ơ! Nhé! Nhé! Ba vị đây là thế nào? Liên ở Vũ Văn Hâm ba người gọi mới vừa đạp đến mặt đất thời điểm, một cái dễ cờ tâm thanh từ trong bóng tối truyền ra, sau đó một người mặc đấu đồng màu đen người từ một bên khác tảng đá lớn mặt sau chậm rãi đi ra, toàn thân của hắn đều bao phủ tại áo choàng bên trong, phản phất có cái gì nhận không ra người bí mật bình thường. Là ngươi. Vũ Văn Hâm vừa nhìn người này, nhất thời trong mắt toát ra nhất cổ kiều hận hỏa diễm, hận không thể đem người này rút gần lột ra. Hắn đến chết cũng sẽ không quên người này, chính là người này cho hắn tôn nhi rơi xuống phủ linh chi tiêu độc. Sau đó bức bách hắn đi giết cơ kinh hoa, bởi vì biết hắn và cơ kinh hoa có nhiều năm lùi tới giao tình, chuẩn bị khiến hắn gánh vác lên như vậy một cái xảo trá đều danh, một người như vậy, làm sao khiến hắn không lòng sinh cứu hận? Xem ba người các ngươi bộ dáng, hẳn là giết cơ kinh hoa chứ? Chập chập chập. Rõ ràng từng cái mệt mỏi thành như vậy, lẽ nào cái này cơ kinh hoa thật sự có mạnh mẽ như vậy? Áo tràng chúng phải bóng đen trà trà than thở một phen, cười đùa hỏi. Cơ kinh hoa không chết, chúng ta không giết được hắn, nếu muốn giết lời của hắn. Ngươi tận hỏi chính mình đi giết, đừng luôn luôn sau lưng làm những kia lén lén lút lút siếc. Vũ Văn Hâm lạnh lùng nhìn cái bóng đen kia, không vui nói: Cơ Kinh Hoa rõ ràng không chết. Ba người các ngươi đánh lén hắn, rõ ràng đều không có thể bắt lấy hắn. Thanh âm của bóng đen nhất thời biến có chút kinh ngạc, hiện nhiên không nghĩ tới Vũ Văn Hâm ba người bọn họ rõ ràng đều không có thể giết chết Cơ Kinh Hoa, chẳng lẽ Cơ Kinh Hoa thực lực thật có mạnh mẽ như vậy? Chết hay chưa, ngươi đi tra một chút, chẳng phải sẽ biết? Ta có tất phải ở chỗ này với ngươi lãng phí miệng lưỡi. Vũ Văn Hâm hừ lạnh một tiếng. "Không đạo lý a, Cơ Kinh Hoa thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là ba người các ngươi người lên hẳn là có cơ hội, hơn nữa các ngươi đều bị thương thành như vậy, Cơ Kinh Hoa thương thế hẳn là nghiêm trọng hơn mới đúng a." Bóng đen kỳ quái suy tư đến, trong miệng tự lẩm bẩm thì thầm một phen. "Cơ Kinh Hoa không chết, cũng không có mạnh tay thường, ngươi đại khái có thể chính mình đi tìm hắn nhìn xem, không cần ở nơi này đoán mò, cháu ta nhi giải dược đâu." Vũ Văn Hâm nhìn bóng đen, tức giận hỏi. "Thuốc giải?" Lúc trước nhưng là nói xong rồi. Giết cơ kinh hoa, thuốc giải liền sẽ cho ngươi, hiện tại ngươi có thể không tính là công thành giao dịch, cái này thuốc giải ta tự nhiên là không có cách nào cho ngươi. Bóng đen nhẹ giọng cười cười, hơi cúi đầu nói ra: "Ta chỉ đáp ứng ngươi đem hết toàn lực đối phó cơ kinh hoa, cũng không nói nhất định sẽ giết hắn, hiện tại ta đã hết toàn lực, thậm chí đều tổn thất tu luyện gần trăm năm công lực, như trước năm cái kia cơ kinh hoa không có cách, nếu muốn giết lời của hắn, các ngươi tự nghĩ biện pháp, ta chuyện đã đáp ứng đã ngồi xuống." Vũ Văn Hâm hai mắt lộ ra hàn quang, Lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng đen nói ra: "Chân khí của người không còn." Bóng đen âm điệu đột nhiên lên cao, kỳ quái đánh giá một fan Vũ Văn Hầm, sau đó như là đột nhiên phản ứng lại, lập tức đánh giá một fan Chu Minh cùng Lam Huyền Ân, lúc này mới phát hiện ba người tình huống đều là giống nhau như lúc, lúc này chân khí toàn thân chấn động cũng đã biến mất hầu như không còn, nếu như không phải toàn lực kiểm tra, còn tưởng rằng trước mặt ba người bất quá là người bình thường mà thôi, thân trên cơ hồ không cảm giác được năng lượng khí tức. Đây chính là ba cái sống sở sở tiên thiên cảnh võ giả. Hiện tại rõ ràng biến thành tay chói gà không chặt phàm nhân, trong đó chênh lệch đủ để dùng khác nhau một trời một vực để hình dung, có thể thấy được ba người suối quậy trình độ cũng là không bình thường. Làm sao có khả năng? Cờ kinh hoa không thể nào biết môn võ công này mới đúng, đây chính là giáo chủ bí mật bất chuyển, trong giáo học được người cũng không qua 5 ngón tay số lượng, làm sao sẽ thêm ra một cái cơ kinh hoa? Bóng đen nghi ngờ tự lầm bẩm, Người biết đây là cái gì võ công? Vũ Văn Hâm tuy rằng một thân công lực mất đi, thế nhưng ngũ quan mẫn cảm vẫn còn chúng chi là khoảng cách gần như vậy dưới tình huống tự nhiên đem chụp ảnh chung nhắc tới lời nói nghe lọt vào trong tai hắc hắc phải hay không cơ kinh hoa tự mình phế bỏ võ công của các ngươi bóng đen không để ý đến vũ văn hâm văn hóa mà là cười quỷ dị cười sau đó hỏi không phải cơ kinh hoa ra tay là mặt khác một người trẻ tuổi đại khái hơn 20 tuổi vũ văn huynh chính là thua ở trong tay hắn bị hắn hút đi hết thể công lực chúng ta cũng đồng dạng bị người trẻ tuổi kia hút đi toàn bộ công lực một bên chu minh nói ra Hán vơi trước mắt xuất hiện cái bóng đen này cũng rất là cảnh giác, từ vũ văn hâm lời nói là có thể đã hiểu, người này tuyệt đối là người trong ma giáo, bọn hắn hiện tại ba người không có sức phản kháng, đối mặt một cái ma giáo cao thủ, kết cục nhưng là rất khó nói. Một người trẻ tuổi, hơn 20 tuổi, bóng đen kia nhất thời rất nghi hoặc, chẳng lẽ là hắn? Không thể a. Hán tu luyện võ công hẳn là hàng long thập bát trưởng cùng lục mạch thần kiếm mới đúng, làm sao có thể sẽ loại này võ công? Hán? Là ai? Vũ Văn Hâm nhìn bóng đen, đối bóng đen trong miệng cái kia hắn rất là hiếu kỳ, dù sao bọn hắn hiện tại liên tiếp đánh bại tại trong tay của người nào cũng không biết, nếu như để người ta biết rồi, còn không bị cười đến rụng răng. Kha kha kha, các ngươi đây liền không cần phải biết rõ rồi, nếu kế hoạch đã thất bại, như vậy không thể làm gì khác hơn là khởi động khác một cái kế hoạch rồi. Bóng đen đột nhiên cười quỷ gì lên. Chương 735, Vũ Văn Hâm chết. Chương 735, Vũ Văn Hâm chết. Cái gì mà tính toán? Chu Minh cảm giác không tốt, mới vừa muốn hỏi cái gì thời điểm, lời còn chưa nói hết, bóng đen lắc người một cái đã đến trước mặt hắn, một trưởng liền vô vào ngực của hắn, chân khí cường đại nhất thời rót vào người mà vào, đem ngũ tạng lục phủ đều chấn thành nát tan, trong nháy mắt liền chết không thể chết lại. Mắt thấy tất cả những thứ này phát sinh Vũ Văn Hâm cùng Lam Huyền Ân, nhất thời trong lòng giật mình, thế nhưng là không kịp làm suất bất kỳ phản ứng nào, bởi vì bọn họ chân khí đã hoàn toàn tán đi, thời điểm này đừng nói là cứu người khác, chính là tự vệ đều là một chuyện không thể nào Nơi này chính là cửu Long Sơn, ngươi giết ta, khẳng định chạy không ra cửu Long Sơn phạm vi. Vũ Văn hâm lui về sau một bước, lệ nói. Hắc hắc, ta biết cửu Long Đạo quan còn có một vị tiên thiên cảnh, bất quá vậy thì như thế nào, hắn còn có thể biết ta ở nơi này. Đừng có nằm ngộng, giết ngươi, giá họa cho cơ kinh hoa, đến lúc đó cửu Long Đạo quan tự nhiên sẽ cùng cơ ra ăn thua đủ, chúng ta chỉ để ý ngồi thu ngư ông đắc lợi là được rồi. Bóng đen âm lánh cười hắt đầu thẻ một mắt lam huyền ân, đúng rồi còn có lam ra, bất quá lam ra nhưng là thật sự đáng thương, chết rồi một cái tiên thiên cảnh, cái kết nhưng không có tiên thiên cảnh cao thủ tọa chấn rồi nghĩ muốn đối phó cơ ra càng là vọng tưởng, xem ra chỉ có thể cùng cựu long đạo quan quân lấy nhau rồi chất chất chật, ngươi xem một chút, ta này một cái trước mắt, liền cho các ngươi cựu long sơn kéo tới một cái thực lực không tệ gia tộc, Tiểu nhân hèn hạ ngươi cho rằng cựu long đạo quan là tốt như vậy lừa bịp, không cần vọng muốn gây ra chúng ta chính đạo thế lực ở giữa đấu tranh. Sớm muộn có một ngày, ma giáo các ngươi hội giống như kiểu trước đây, lần thứ hai bị chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Vũ Văn Hâm khinh thường xì một tiếng, được lắm đuổi tận giết tuyệt. Thanh âm của bóng đen đột nhiên chìm xuống, thân hình lóe lên là đến Vũ Văn Hâm trước mặt, một tay bóp lấy Vũ Văn Hâm cổ, đưa hắn trực tiếp sách tới giữa không trung. Cho dù có một ngày kia, ngươi cũng không thể nào thấy được một ngày kia đến, đến rồi, chết đi. Vừa dứt lời, bóng đen trong tay vừa phát lực, trực tiếp đem Vũ Văn Hâm cổ bẻ gãy, đường đường cửu long đạo quan quan chủ. Rõ ràng cứ như vậy biệt khuất đã bị chết ở tại trên tay của người khác, vẫn là lấy như vậy một loại phương thức. Giải quyết hết vũ văn hâm sau đó không đợi Lam Huyền Ân nói chuyện, bóng đen một trưởng vỗ tại Lam Huyền Ân trên đỉnh đầu, Lam Huyền Ân lập tức miệng núi chảy máu mềm mại quỳ dạp xuống đất, đi theo hai người trước mặt cùng đi. yên tâm, cái chết của các ngươi sẽ không cứ như vậy lãng phí, nếu như không thể bốc lên một chút chuyện, chẳng phải là lãng phí ta một phen bố trí tỉ mỉ kế hoạch. Nhẹ nhàng vỗ tay một cái Bóng đen ngồi xổm người xuống tại ba người trên người của Thao Túng một phen, sau đó thân hình lóe lên liền biến mất ở bên trong cốc. Thang đến vào lúc giữa trưa thời điểm, mới có một bóng người theo hẻm núi rất xa đi tới, đợi được trước mặt vừa nhìn, chính là trước kia mang Lâm Mục tới cái kia thanh mục đạo nhân, ngày hôm qua hắn bị Lâm Mục đánh ngất xỉu sau ném trên tầng cây, cho tới bây giờ mới tỉnh lại. Một cái tỉnh lại, hắn tự nhiên liền nhanh chóng đến xem tâm vách tường bên kia đi xem xem, bởi vì Lâm Mục đến đây thời điểm hiển nhiên tựu là hướng về phía xem tâm vách tường tới hắn cũng biết quan chủ Vũ Văn Hâm đến nơi này, trong lòng sốt ruột dưới, bước đi đều có chút lảo đảo. Đợi được hắn sắp tiếp cận xem tấm vách tường vị trí thời điểm, rất xa liền nhìn thấy vách đá phía dưới nằm ba cái xếp chồng lên nhau đồ vật, mới nhìn như là nhân hình, trong lòng hơi hồi hộp một chút, Thanh Ngục đạo nhân lập tức để khí thả người thật nhanh đuổi tới. Không thể, cái này không thể nào. Còn chưa tới trước mặt, Thanh Ngục đạo nhân liền nhìn thấy địa cái trước người mặc thất tinh đạo bảo, thất tinh đạo bảo chính là cựu Long đạo quan quan chủ Vũ Văn Hâm trong ngày thường thường ăn mặc đạo bảo lấy tư cách Vũ Văn Hâm đệ tử, thanh mục đạo nhân nào có không quen biết bộ y phục này đạo lý? Tâm một người trong sức lực độc thẩm, đề khí tung dưới khuôn mặt, rất nhanh thanh mục đạo nhân liền đến nơi đó, đem trên đất nằm sấp người lăn tới, sau đó lộ ra khuôn mặt quả lại chính là Vũ Văn Hâm bản thân, hô hấp cứng lại, hắn lập tức đưa tay dò ra Vũ Văn Hâm hơi thở, sau đó có kiểm tra một chút tâm mạch, phát hiện Vũ Văn Hâm đã sớm chết đã lâu, trên cổ một đạo hứa thương vết tích đều hiện ra. là ai? Thanh mục đạo nhân trong giây lát ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Cựu Long Đạo Quan Quan Chủ bị giết, tin tức này nếu như truyền đi, nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ võ lâm vòng tròn, bởi vì Vũ Văn Hâm cũng là thành danh thật lâu tiên thiên cảnh cao thủ một trong, thực lực xem như là cường đại, thế nhưng hiện tại rõ ràng cứ thế mà chết đi, đối với Cựu Long Đạo Quan tới nói, không khác nào là một cái kinh thiên chi lôi, đối khắp cả toàn bộ võ lâm tới nói, càng là dường như trời nắng một tiếng sét đùng đoàn, bởi vì liền tiên thiên cảnh cao thủ đều khó mà tự vệ, còn lại những kia thực lực còn chưa đủ người, càng thêm là lòng người băng hoàng cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Vũ Văn Hâm đột nhiên tử vong để Thanh Mục Đạo Nhân chấn kinh rồi một hồi lâu mới tỉnh hồi lại. Sau đó mới chú ý tới bên cạnh mặt khác hai câu thi thể. Đem cái kia hai bộ thi thể mở ra vừa nhìn càng là sợ ngây người, bởi vì cái kia lại là trước đây không lâu mới nhìn thấy mặt khác hai tiên tiên cảnh cao thủ, một cái là Chu Minh, một cái là Lam Huyền Ân. Thanh Mục Đạo Nhân hiện tại nhớ rõ lúc ấy Vũ Văn Hâm mang theo ba người cùng đi xem tâm vách tưởng nơi đó tham quan cửu lòng kết hợp, ngoại trừ Chu Minh cùng Lam Huyền Ân bên ngoài. Còn có cơ gia cơ kinh hoa, ngày hôm qua cái cương ép tuổi trẻ của hắn cao thủ, cũng là đến tìm cơ kinh hoa. Nghĩ tới đây, thanh ngục đạo nhân đột nhiên một cái giật mình, nhớ tới ngày hôm qua người trẻ tuổi cao thủ, nếu như tính luôn cái kia cao thủ lời nói, như vậy liền là có 5 người rồi, nhưng là bây giờ bên trong hiện tại chỉ có vũ văn hâm 3 người thi thể, lại là không có thấy đến người trẻ tuổi kia cùng cơ kinh hoa. Nghĩ tới trong đó khả năng, thanh mục đạo nhân nhất thời trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi, trước đem vũ văn hâm thi thể đeo lên về phần Chu Minh cùng Lam Huyền Ân nhưng là bị hắn giấu đến mặt khác một chỗ tảng đá lớn mặt trái chỗ tối tăm sau đó mang theo Vũ Văn Hâm thi thể nhanh chóng quay trở về Cửu Long Trong Đạo Quan tại Cửu Long Trong Đạo Quan Thanh Mục đạo nhân bởi vì Vũ Văn Hâm đệ tử cho nên bối phận cao trong môn phái đệ tử thấy hắn hầu như đều phải hành lễ ngoại trừ mấy cái ngang hàng người bên ngoài nhìn thấy Thanh Mục đạo nhân có lấy một người trở về y phục trên người mơ hồ là ăn mặc thất tinh đạo bảo bộ dáng mặc dù mọi người đều cảm thấy có chút nghi hoặc thế nhưng không ai dám ngăn lại thanh mục đạo nhân hỏi cái gì nhìn thấy hắn lại đây đều là nhanh chóng hành lễ đạo quan phía sau núi một tòa hết sức bình thường tiểu trong nhà lá thanh mục đạo nhân đem vũ văn hâm thi thể đặt ở trong nhà lá trên giường gỗ đi theo sau bên ngoài tìm một cái tiểu đạo sĩ tốc độ đi mời vĩnh viên nguyên sư thúc xuất quan liền nói là cựu long đạo quan sống còn thời khắc đã đến đem tiểu đạo sĩ gọi vào trước mặt thanh mục đạo nhân một mặt nghiêm túc nói là sư thúc người tiểu đạo sĩ kia sợ đến sắc mặt tái đi lập tức cũng không quay đầu lại hướng về sau núi chạy đi rồi nơi đó chính là thành một đạo nhân trong miệng Vĩnh Viễn Nguyên Sư thuốc bế quán chỗ Vĩnh Nguyên đạo nhân chính là Vũ Văn Hâm sư phụ huynh cùng Vũ Văn Hâm là cùng một cái bối phận sư huynh đệ Vũ Văn Hâm là tục gia họ tên đạo hiệu nhưng là Vĩnh Ninh bình thường ngoại trừ Vĩnh Nguyên đạo nhân hội gọi Vũ Văn Hâm Vĩnh Viễn chữa sư đệ bên ngoài cửu long trong đạo quan không có ai hội lại gọi Vũ Văn Hâm đạo số cho nên có một phần đạo xem đệ tử thậm chí cũng không biết Vũ Văn Hâm đạo số là cái gì không tới 5 phút phía sau núi nơi đột nhiên truyền đến một tiếng kêu nhỏ, tiếng hú tuy rằng không lớn, thế nhưng rất có lực xuyên thấu, liền nói trước quan núi đệ tử đều nghe được, đây chính là vĩnh nguyên đạo nhân kết thúc bế quan tiêu chí. Truy hệ N của tôi. nét gặp được vĩnh nguyên đạo nhân, chờ đợi tại cổ nhỏ lư bên ngoài thanh mục đạo nhân hai đầu gối mềm nũng, phù phu một tiếng quỳ trên mặt đất, không được như vĩnh nguyên đạo nhân dập đầu. đệ tử tội đáng muôn chết, đệ tử tội đáng muôn chết. thanh mục đạo nhân hai mắt đấm lệ một bên dập đầu một bên nghẹn ngào nói. Thanh mục, làm sao vậy? Trước tiên lên lại nói, tiểu coi như ngươi sư phụ muốn trách phạt ngươi, sư thúc cũng sẽ giúp ngươi nói chuyện. Vĩnh Nguyên đạo nhân nhẹ nhàng vung tay lên, nhất cổ nhu hòa sức mạnh lập tức đem thanh mục đạo nhân bỗng dưng nâng lên. Chỉ là chiêu thức ấy công phu, không ít tiên thiên cảnh người đều làm không đến. Cương mãnh cực điểm công kích rất nhiều người cũng có thể phát ra, thế nhưng nhu hòa sức mạnh lại là cần càng thêm tinh tế khống chế lực mới được. Phương diện này mới có thể chân chính thể hiện ra một người công lực thuần túy trình độ. Sư thúc, sư phụ đã tiên thăng. Thanh Mục ngẩng đầu lên, nhìn Thanh Mục đạo nhân nghẹn ngào nói, một cái hơn 50 tuổi người, sừng sốt khóc đến như đứa bé, thật sự là Vũ Văn Hâm chết đi đối với hắn đả kích quá lớn. Từ nhỏ tiến vào Cựu Long đạo quan bắt đầu, hắn liền bái ở Vũ Văn Hâm muôn hạ, một mực tùy tùng Vũ Văn Hâm tu luyện, có thể nói ở trong lòng của hắn, Vũ Văn Hâm như là một sư phó, càng giống là một cái phụ thân, đối với hắn dốc lòng giáo dục, tỉ mỉ chu đáo quan tâm. Lúc này Vũ Văn Hâm chết đi, đối với hắn mà nói không thua gì phụ thân tạ thế, loại kêu bi thống là khó mà chịu được. Ngươi nói cái gì? Vĩnh Nguyên đạo nhân từ xuất hiện đến bây giờ, vẫn luôn là một bộ tiên phong đạo cốt hình tượng, thế nhưng Thanh Mục một câu nói này lại là khiến hắn kinh hại đến biến sắc, bắt lại thanh một vai, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt khó có thể tin. Sư thúc, sư phụ hắn đã tiên đi rồi. Thanh Mục đạo nhân nghẹn ngào lớn tiếng nói, nước mắt đã sớm mơ hồ hai mắt. Làm sao có khả năng? Vĩnh Linh bây giờ đang ở đâu? Vĩnh Nguyên đạo nhân lão đảo lui về sau một bước, trong mắt lóe lên một tia bí ai. Vũ Văn Hâm chết đi. Thanh Mục như thế thương tâm, hắn như thế nào lại không thương tâm, Thanh Mục cùng Vũ Văn Hâm ở chung bất quá hơn 40 năm, hắn và Vũ Văn Hâm ở chung đã vượt qua trăm năm, từ vừa mới bắt đầu bái vào cựu Long Đạo Quan bắt đầu, hai người chính là tình đồng thủ tốc sư huynh đệ, những năm gần đây giúp đỡ lẫn nhau, đem cựu Long Đạo Quan biến thành cựu Long Sơn thế lực lớn số một. Có thể nói cựu Long Đạo Quan có thể có địa vị hôm nay, cùng hai người bọn họ quan hệ là không phân ra, hiện tại đột nhiên biết được Vũ Văn Hâm chết đi, để Vĩnh Nguyên Đạo Nhân làm sao có thể tiếp thu Sư phụ liền ở trong nhà lá, ta đã đem hắn cong trở về. Thanh một khóc lóc mở ra nhà tranh môn, thế nhưng phía ngoài Vĩnh Nguyên Đạo Nhân lại là thật lâu không thể di chuyển bước tiến. Cánh cửa kia cách hắn là như vậy gần, nhưng là vượt qua cánh cửa kia, lại giống như là muốn vượt qua chân trời góc biển bình thường gian khổ. Chương 736, giá họa chương 736, giá họa Đứng ở nhà tranh cửa vào, Vĩnh Nguyên Đạo Nhân cứ như vậy ngơ ngác nhìn trong môn vậy đơn giản bài biện, tuy rằng còn không có đi vào thế nhưng hắn mơ hồ có thể xuyên thấu qua mặt bên nhìn thấy một nằm trên giường một người nửa thân thể cứ việc thấy không rõ lắm bất quá liền từ cái kia lộ ra một góc thất tinh đạo bảo vĩnh nguyên đạo nhân cũng có thể biết nằm ở trên giường chính là sư đệ của hắn vĩnh ninh cũng chính là cựu long đạo quan đương nhiệm quan chủ sư huynh tương lai chúng ta nhất định sẽ thành đạo xem làm vẻ vang có đúng hay không dưới chân núi một người mặc đạo bảo màu xanh tiểu thí hải chính cơ múa một thanh kiếm gỗ không ngừng cứ gọi tới gọi lui như là giống như con khỉ luyện một bộ kiếm pháp Đương nhiên rồi. Sư phó nói tư chất của chúng ta nhưng thật là tốt. Tương lai chúng ta nhất định có thể trở thành trong đạo quan cao thủ lợi hại nhất. Một cái khác hơi lớn một chút nam hài tử, cũng ở một bên nỗ lực luyện tập kiếm pháp, cái chán tràn đầy tinh tế dậy đặc mồ hôi hột. Hai tiểu hài tử cứ như vậy không ngừng tái diễn luyện một bộ kiếm pháp, ngày qua ngày, năm qua năm, thời gian chậm rãi trôi qua, bọn hắn cũng từ từ lớn rồi. Tu thân, thành ra, lập nghiệp, nhân sinh tam bộ khúc, bọn hắn nhất nhất đã trải qua một phen. Cuối cùng đã đến giờ này ngày này, một cái là cao quý cựu Long Đạo quan quan chủ, một cái nhưng là trong môn phái đệ nhất cao thủ, tại hai người đồng tâm hiệp lực dưới, cựu Long Đạo quan rốt cuộc thành này cựu Long Sơn đệ nhất đại môn phái, trong phạm vi tất cả thế lực cần phải túi đầu thần sưng, đương nhiên nguyện vọng, bọn hắn rốt cuộc thì đi đến. Hai mắt từ từ bắt đầu mơ hồ, nước mắt trong lúc vô tình chứa đầy viên mắt, chuyện cũ như rõ ràng trước mắt, tất cả thì dường như liền phát sinh ở ngày hôm qua. Thế nhưng hiện tại, ở chung được hơn trăm năm sư đệ cứ đi như thế không có bất kỳ dấu hiệu cứ như vậy rời khỏi cửu Long đạo quan để lại trong đạo quan mấy trăm tên đệ tử còn có duy nhất cháu trai hít một hơi thật sâu Vĩnh Nguyên đạo nhân lẳng lặng đứng một hồi lâu này mới rốt cục cố lấy dũng khí sau đó chậm rãi đi tới nhà tranh trực diện cái kia lẳng lặng nằm ở trên giường Vĩnh Ninh sư đệ sư đệ là ai đến tột cùng là ai giết ngươi ngồi xuống một bên trên giường Vĩnh Nguyên đạo nhân nhìn hai mắt nhắm nghiền Vu Văn Hâm tầm mắt không tự chủ được chuyển qua trên cổ nhìn thấy một cái màu xanh tím dấu năm ngón tay Đưa tay nhẹ nhàng một màn, lập tức phát hiện Vũ Văn Hâm Sương gáy đã hoàn toàn đứt đoạn mất. Nhìn cái kia màu xanh tím dấu năm ngón tay, Vĩnh Nguyên đạo nhân trong đầu lập tức nổi lên Vũ Văn Hâm bị người nắm bắt cái cổ trực tiếp lăng không nhấc lên bộ dáng, trong mắt nhất thời tránh qua một tia lửa giận, cơ mặt lập tức căng thẳng, hiển nhiên đã là cắn chặt hàm răng. Bất kể là ai, bất kể là ai giết ngươi, Cửu Long đạo quan đều sẽ đem hết toàn lực trả thù. Không chết không thôi. Dù cho chiến đến người cuối cùng, ta Cửu Long đạo quan cũng tuyệt không có bất kỳ lời oán hận. Âm hàn lời nói như từ địa ngục thổi tới gió lạnh, từ vĩnh nguyên đạo nhân trong miệng gần từng chữ bật đi ra. Vừa lúc đó, vĩnh linh đạo tầm mắt của người bị Vũ Văn Hâm tay trái cho hấp dẫn, lúc này mới phát hiện Vũ Văn Hâm tay trái một mực thật chặt nắm bắt, tựa hồ trong lòng bàn tay nắm đồ vật gì như thế. nhẹ nhàng đẩy ra cái tay trái kia, một khối thiếu hụt nửa đoạn thẻ gỗ xuất hiện, Vũ Văn Hâm một mực nắm bắt không tha đồ vật chính là cái này nửa khối thẻ gỗ, bởi thẻ gỗ đứt đoạn mất một nửa, cho nên chính diện có khắc một cái to lớn chứ cũng chỉ còn lại như vậy. Thế nhưng chữ hán hết sức dễ dàng phân biệt, cho dù là chỉ còn lại một nửa, cũng đủ để phân biệt là cái gì chứ? Cơ. Bén nhọn sát cơ từ trong mắt nổ tung mà ra, vĩnh ninh đạo nhân nhìn tròng trọc vào trong tay cái kia nửa khối thẻ gỗ, cơ ra. Lại dám giết ta cửu long đạo quan quan chủ. Ta nhất định hội đem bọn ngươi cơ ra cả nhà trên dưới. Đuổi tận giết tuyệt. Thanh mục. Sư thúc. Chờ đợi ở ngoài cửa thanh mục đạo nhân, nghe được trong nhà lá tiếng đều, lập tức lắc mình vào được, nhìn thấy một mặt âm hàn vĩnh nguyên đạo nhân liền vội cúi đầu đáp một tiếng. Người đem Vĩnh Ninh chết chuyện lúc trước, tất cả đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ta một lần, không nên có bất kỳ để sót. Là sư thúc. Thanh Ngọa cung kính đáp một tiếng, sau đó đưa hắn biết rõ sự tình từng chút từng chút nói ra, đặc biệt là sau đó Lâm Mục đến tìm Cơ Kinh Hoa sự tình, hắn cũng nói cho Vĩnh Nguyên đạo nhân. Nói như vậy lời nói, ngày hôm qua tổng cộng có 5 người đi rồi xem tâm vết tượng, Vĩnh Ninh sư đệ, Chu Minh cùng Lam Huyền Ân, còn có Cơ gia Cơ Kinh Hoa cùng một cái không biết tên người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia cũng giống là tiên thiên cảnh cao thủ. Vĩnh Nguyên Đạo Nhân lập lại một lần, nhìn Thanh Ngọc hỏi. Đúng, sư thúc, người trẻ tuổi kia mặc dù không có động thủ, thế nhưng từ hàn khí thế trên người, còn có cái kia quỷ thần khó lường khinh công đến xem, ta có thể khẳng định người trẻ tuổi kia cũng là tiên thiên cảnh cao thủ một trong, chính là không biết có phải hay không là dịch dung cải trang qua. Thanh Ngọc lập tức khẳng định nói. 5 người bên trong chết rồi ba cái, duy nhất không có phát hiện cơ kinh hoa cùng người trẻ tuổi kia tung tích. Ngươi bây giờ lập tức phân phó, lập tức toàn lực truy tra cơ kinh hoa cùng người trẻ tuổi kia tung tích, xem xem bọn họ có phải hay không còn sống, nếu như sống sót, hiện tại ở nơi nào, ta phải cận kẽ biết hết thể tình huống, hiện tại liền lập tức đi làm, ta muốn đi một chuyến xem tâm vách tường nhìn xem. Vĩnh Nguyên Đạo Nhân đứng lên, sau đó ban bố liên tiếp mệnh lệnh, thanh ngục liền vội vàng gật đầu hẳn là, chờ hắn lại ngẩn đầu thời điểm, mới phát hiện trước mặt Vĩnh Nguyên Đạo Nhân đã mất đi tung tích, chỉ còn lại có yên lặng nằm ở trên giường Vũ Văn Hâm. Nhìn thật sâu một mắt Vũ Văn Hầm, Thanh Mục đạo nhân trưởng cốc không người, lúc này mới lui về ra nhà tranh, sau đó đóng lại cửa phòng, theo sát liền hướng phía trước núi thật nhanh đổi tới. Về phấn Vĩnh Nguyên đạo nhân, nhưng là sớm liền nhanh trong hướng xem tâm vách tưởng vị trí đổi tới, vừa nãy Thanh Mục đã nói cho hắn cất giấu Chu Minh cùng Lam Huyền Ân thi thể địa phương, hắn muốn qua đi xem một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ba tiên tiên thiên cảnh cao thủ đồng thời chết rồi, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, hơn nữa là cùng nhau bị chết, nếu như đúng là cơ ra gây nên Cửu Long đạo quan nếu muốn báo thủ, e sợ vẫn cần muốn hảo hảo kế hoạch một phen, cùng có thể đồng thời đánh giết ba vị tiên thiên cảnh cao thủ cơ ra mạnh mẽ chống đỡ. Cửu Long đạo quan không có chút nào phần thắng. Từ nhỏ đã tại Cửu Long đạo quan lớn lên, hầu như có thể nói là tại đạo quan sinh sống cả đời, Cửu Long đạo quan thực lực không có ai so với Vĩnh nguyên đạo nhân càng rõ ràng, thực lực của bọn họ tuyệt đối còn chưa đạt tới đồng thời đánh giết ba vị tiên thiên cảnh cao thủ trình độ, cho nên đối với chuyện này, Vĩnh nguyên đạo nhân vẫn cần muốn hảo hảo điều tra một phen sau đó lại chế định ra cặn kẽ kế hoạch, nhìn xem đến tuột cùng nên làm sao làm việc. Không tới thời gian nửa nén hương, hắn cũng đã cùng chạy tới xem tâm vách tưởng co lại tại trong hạp gốc, theo hẻm núi một đường tiến lên, không tới một phút hắn đã tìm được chỗ kia cất giấu thi thể tảng đá lớn, ném ra Chu Minh cùng Lam Huyền Ân thi thể sau, hắn lập tức ngồi sồm xuống bắt đầu cẩn thận bắt đầu kiểm tra. Vũ Văn Hâm là hắn tình đồng thủ tốc sư đệ, rất nhiều mặt pháp vĩnh nguyên đạo nhân không muốn dùng tại Vũ Văn Hâm trên người của thế nhưng đối Chu Minh cùng Lam Huyền Ân nhưng là không còn có do dự nhiều như thế rồi chỉ cần có thể điều tra rõ chân tướng bất kỳ phương pháp nào hắn đều sẽ thử một lần một phen kiểm tra xuống đến chọn vẹn hao tốn Vĩnh Nguyên đạo nhân thời gian nửa tiếng thế nhưng kiểm tra kết quả lại là khiến hắn nghi hoặc không thôi bởi vì Vĩnh Nguyên đạo nhân đã phát hiện Chu Minh cùng Lam Huyền Ân đều là tại không còn sức đánh trả thời điểm bị người giết chết bên trong đan điền đã từ lâu là giống tuyết loại hiện tượng này Vĩnh Nguyên đạo nhân sống lâu như vậy nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói Trong lòng sau khi nghi hoặc, Vĩnh Nguyên Đạo Nhân vừa cẩn thận kiểm tra rồi một phen, thế nhưng kết quả cuối cùng như cũ là như thế, hết thể dấu hiệu đều cho thấy Chu Minh cùng Lam Huyền Ân là bị người như giết con gà con như thế trực tiếp giết, liền sức hoàn thủ đều không có, có thể nói là một trường giết chóc. Bên trong đan điền không có một chút nào chân khí, chẳng lẽ là ba người tham nộ cửu long kết hợp, tập thể tàu hỏa nhập ma Này mới đưa đến tấn công. Nhìn xem phía trước mặt Chu Minh cùng Lam Huyền Ân thi thể, Vĩnh Nguyên Đạo Nhân cau mày nghi ngờ nói. Trước mắt dấu hiệu khiến hắn có chút buồn bực, làm sao cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra. Vũ Văn Hâm thực lực hắn biết rõ, đối Cửu Long kết hợp càng là lĩnh ngộ được một cái cảnh giới rất cao, hẳn là sẽ không tại tìm hiểu thời điểm tàu hỏa nhập ma, nhưng là từ Chu Minh cùng Lam Huyền Ân trên người dấu hiệu đến xem, Vũ Văn Hâm cùng hai người bọn họ rất giống, hầu như có thể khẳng định Vũ Văn Hâm cũng là bên trong đan điển đã sớm giống tuyết. Bằng không nếu muốn nắm bắt Vũ Văn Hâm cổ giết hắn, cần thực lực không phải là cao hơn một chút mà tôi, là một vị tiên thiên cảnh cao thủ. Cho dù là vì bảo vệ cuối cùng tôn nghiêm, cũng tuyệt đối sẽ không bị kẻ địch nắm cổ của mình, coi như là tự bạo mà chết, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nghĩ một hồi sau đó không có kết quả gì, vĩnh nguyên đạo nhân xoay người nhìn liếc mắt nhìn vách núi, dưới chân nâng lên một tảng đá, nhẹ nhàng đá một cái, tảng đá lập tức nhanh chóng bắn về phía vách núi một cái nào đó nơi địa phương. Một tiếng tiếng va chạm qua đi, trên vách núi lập tức lộ ra một con đường, chính là tiến vào xem tâm vách tưởng cái kia cái lối đi. Thân hình nhảy lên. Vĩnh Nguyên đạo nhân không tốn sức chút nào là đến chỗ kia miệng đường hầm, vừa mới chuẩn bị đi đến lúc đi, dưới chân bước chân dừng lại, sau đó lại rút lui trở về thông đạo lối vào, ngẩng đầu nhìn trên vách núi một chỗ cạm bấy, tại người cạm bấy kia bên trong còn để lại một cái năm ngón tay dấu ấn. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái người cạm bấy kia, Vĩnh Nguyên đạo nhân phát hiện cạm bấy biên giới hết sức bóng loáng, nội bộ dấu năm ngón tay thậm chí rõ ràng liên tục xuất chỉ vân đều lưu lại. Cao thủ chỉ là nhẹ nhàng ra dấu một cái, Vĩnh Nguyên đạo nhân ánh mắt ngưng lại biểu hiện lập tức nghiêm túc. Sau đó hắn tại bên cạnh trên vách núi, vận dụng hết sức mạnh đối với vách núi chính là cắm xuống, sau đó đưa tay chậm rãi rút ra. Trên vách núi lưu lại hai cái vung hố, có rõ ràng khác biệt, phía sau người cạm bẫy kia phạm vi càng lớn, hơn nữa biên giới thô ráp bất bình, bên trong dấu tay càng là không có tinh tế đến lưu lại văn dấu vết của đường. Ghê gớm. Thì ra là như vậy một vị cao thủ lợi hại. Xem ra Vĩnh Ninh chết đi đích thật là cùng các ngươi không thể tách rời quan hệ. Ánh mắt âm Hàn nói một câu, Vĩnh Nguyên đạo nhân nhìn thật sâu một mắt chỗ kia vết núi, sau đó cất bước đi vào trong lối đi. Chương 737, hội hợp. Chương 737, hội hợp. Đối với Cửu Long Sơn phát sinh tất cả, Lâm Mục cùng Cơ Kinh Hoa đều không biết, bọn hắn đêm đó cũng đã rời khỏi Cửu Long Sơn, đi suốt đêm đã đến trong thành phố, sau đó tại thành phố bên trong tùy tiện tìm rượu điểm mở ra một cái lồng phòng, phân biệt bắt đầu đả tọa điều tức. Cơ Kinh Hoa lúc đó lấy một đi ba, tuy rằng kiên trì bất bại, thế nhưng kinh mạch trong cơ thể cũng có một chút tổn thương đồng thời đối phó ba tên cùng cấp bậc đối thủ, đối với hắn mà nói áp lực vẫn tương đối lớn. Lâm Mục nhưng là tại trong một phòng khác bên trong toàn lực luyện hóa này chân khí trong cơ thể, chuyện này đã không phải lần đầu tiên làm, hiện tại bắt tay vào làm cũng coi như là xe nhẹ chạy đường quen rồi, so với lần thứ nhất luyện hóa thời gian muốn ngăn đến nhiều. Bất quá coi như là như vậy, đã luyện hóa được ba tên tiên tiên cảnh cao thủ chân khí toàn thân, cũng đầy đủ để Lâm Mục đã luyện hóa được một ngày một đêm thời gian, mới miễn cưỡng luyện hóa xong xuôi. Thẳng đến ngày thứ ba sáng sớm, lâm mục mới từ trong phòng đi ra, cơ kinh hoa nhưng là đã sớm dừng lại ở trong phòng khách, xem khi sắc hẳn là đã hoàn toàn khôi phục rồi. Khôi phục xong. Nhìn đi ra ngoài lâm mục, cơ kinh hoa khẽ mỉm cười nói. "ân, đã hoàn toàn khôi phục rồi. Lâm mục cũng là gật đầu cười cười, đi tới bên sofa lên ngồi xuống. Lần này thực sự là đa tạ lâm tiểu hữu rồi, nếu không phải ngươi đúng lúc chạy đến lời nói, e sợ lần này lao hủ liền nguy hiểm. Cho tới bây giờ... Cơ Kinh Hoa mới hướng về Lâm Mục nói tiếng cảm ơn, thời gian lúc trước vẫn luôn so sánh đuổi, không có thời gian thật tốt ngồi xuống nói chuyện phiếm. bất quá Lâm Tiểu hữu làm sao cho đến Lao Hủ ở nơi này. Bình thường Lao Hủ đi ra thăm bạn thời điểm, nhưng sẽ không nói cho người khác ta đi nơi nào. Ta là thông qua bảo Long Đoàn một chút quan hệ, lúc này mới xác định cơ tiền bối hành tung, nhận được tin tức thời điểm ta còn tại thành ra, cái này thành ra hiện tại rất nguy hiểm, đại tổng quản thành danh thắng đã bị người của ma giáo suối dục rồi. Hiện tại đang tại kế hoạch lật đổ toàn bộ thành gia, sau đó nắm giữ thành gia quyền to, thanh lan cùng phụ thân của nàng không biết tình huống này, đi bái phòng thành gia thời điểm đã bị thành danh tháng giam lòng. Lâm Mục đem đại khái tình huống nói rồi một phen, lại đem cơ hùng thuần bị thương sự tình nói cho cơ kinh hoa, đã được biết đến cơ hùng thuần bị thương nặng, một thân công lực cũng không đảm bảo thời điểm, cơ kinh hoa sắc mặt nhất thời trở nên ông trầm. Đối với cơ gia tới nói, cơ hùng thuần tồn tại rất trọng yếu, dù sao hắn là trên danh nghĩa đệ nhất cao thủ. Bình thường, Cơ Gia chuyện lớn chuyện nhỏ vật cũng đều là do hắn đến quyết đoán. Hiện tại một gặp sự cố, e sợ Cơ Gia liền thiếu một cái người tâm phúc. Hiện tại đã là lòng người băng hoàng. Cơ tiền bối có cần hay không cùng người của nhà họ Cơ liên lạc một chút. Lâm Mục móc ra điện thoại, đưa cho Cơ Hùng Thuận. Hắn đã nhìn ra Cơ Hùng Thuận không cần điện thoại. Rất nhiều tiến vào tiên thiên cảnh cao thủ đều là như thế, cũng không phải là bọn hắn không biết điện thoại di động thuận tiện, mà là cảm giác của bọn hắn vô cùng ngạy cảm. Điện thoại vô thì vô khắc bắn ra sóng điện tử Cái cảm giác này để cho bọn họ làm không thoải mái, cho nên có một số người là chưa bao giờ mang điện thoại di động, cơ kinh hoa hiển nhiên tiểu là trong đó một cái. Nay ta không có hứng thú, được thuần bị thương, ám bảo người khẳng định đã đi trở về, đợi đi đến thành gia cứu gia thanh lan hai cha con, chúng ta liền lập tức chạy về cơ gia, hiện tại cơ gia cần một cái chủ sự nhân tài được. Cơ kinh hoa lắc lắc đầu, chút này tình huống nếu như liền cần hắn lập tức chạy về cơ gia tọa chấn, như vậy cơ gia cũng không xứng trở thành một mạnh mẽ như vậy cổ võ thế gia rồi. Cũng tốt, Thanh Lan bên kia đoán chừng tạm thời không có nguy hiểm gì, chúng ta bây giờ liền đi thành ra, bất quá cái này thành danh thắng là một cái rất nguy hiểm nhân chay, nhất định phải đem người này giải quyết hết, không phải vậy thành ra sớm muộn hội rơi ở cái này người đắc thủ lên, đến lúc đó Hồ Nam một cái mảnh cũng sẽ bị thành ra khống chế, ma giáo thế lực lại sẽ tiếp tục bành trướng, đối phó liền càng thêm khó khăn rồi. Lâm Mục gật đầu một cái nói, hai người sau đó thảo luận một phen đến tột cùng nên làm sao làm việc mới tốt, sau một tiếng, bọn hắn thoát khách sạn phòng xếp chạy tới thành gia đại bản doanh quan long trấn. Lúc ban đêm, hai bóng người lặng lẽ nhanh chóng vào thành gia tục địa, có đã tới một lần lâm mục dẫn đường, hai người lần này là xe nhẹ chạy đường quen, rất nhanh sẽ mò tới cơ Vĩnh Hưng hai người phụ nữ bị giam lỏng hoa thành nguyện bên trong. Ai? Bởi không có thể áp chế tiếng bước chân, độ cao cảnh giác cơ Vĩnh Hưng ngay lập tức sẽ phát hiện môn người ngoại lai. Vĩnh Hưng, là ta. Cơ Kinh Hoa hơi khặt một tiếng, sau đó đẩy cửa phòng ra. Vĩnh Hưng gặp lão tổ vừa thấy được là cơ kinh hoa tự mình đến đó, cơ vĩnh hưng vội vàng đứng lên, rất cung kính thi lễ một cái, ngồi ở một bên khác trên giường, cơ thanh lan cũng liền bận bịu chạy tới, ngoan ngoãn thi lễ một cái. lao tổ, người không sao chứ? để cơ kinh hoa ngồi xuống, cơ vĩnh hưng ân cần hỏi han, không có chuyện gì, cũng còn tốt tiểu lâm đúng lúc chạy tới, không phải vậy lần này chỉ sợ cũng muốn bàn giao tại cửu long sơn rồi, vì đối phó ta, bọn hắn tới ba tên tiên thiên cảnh cao thủ, thực sự là hiểm lại càng hiểm à? cơ kinh hoa khẽ mỉm cười có chút cảm khái nói ba người kia hiện tại thế nào rồi cờ vinh hướng hỏi bị tiểu lâm phế trừ toàn thân công lực bất quá cũng không hề giết bọn hắn chỉ là cho một cái nặng nghề giáo huấn mà thôi cờ kinh hoa hài lòng liếc mắt nhìn lâm mục nói ra sau đó nhìn hướng thanh lan hai người các ngươi có chuyện gì hay không đợi ở chỗ này thành danh thắng không có làm khó các ngươi chứ đúng là không có khó xử chúng ta chính là đã hạn chế tự do của chúng ta cái kia thành danh thắng vẫn muốn đầu độc ta để cho ta cùng hắn đồng thời gia nhập ma giáo còn nói phải trợ giúp ta khống chế cơ gia, đến lúc đó bọn hắn thành gia tọa chấn Hồ Nam, chúng ta cơ gia tọa chấn Đông Hải, hai bên lẫn nhau trong non, coi như là ma giáo cũng có thể nghe điều không nghe tuyên. Cơ vĩnh hưng lắc lắc đầu, đem chuyện của hai ngày này đại khái mà nói một phen. Cái này tiểu nhân, rõ ràng mưu toàn gia nhập ma giáo, còn muốn lật đổ thành gia thế lực, người như thế liền làm cái cho săn cũng không xứng. Kinh thường cười cười, cơ kinh hoa tiếp tục nói, thành gia cũng coi như là cùng chúng ta cơ gia tư giao rất tốt Lần này xem ra lại muốn giúp thành gia một lần rồi, đến lúc đó ngay mặt vạch Trần cái này thành danh thắng, khiến hắn tại thành gia không tiếp tục đất đặt chân. Như vậy chúng ta nên làm sao làm việc? Cơ Vĩnh hương hỏi. Chờ một lúc trước hết để cho Tiểu Lâm mở ra các ngươi trong cơ thể bị Tô thành phong động, ngày mai thành danh thắng tới tìm các ngươi thời điểm, các ngươi liền giả ý phối hợp, không giữ quy tắc làm phương diện sự tình hơi chút cân nhắc một phen, ta cùng Tiểu Lâm sẽ ở bên cạnh bắt được đầy đủ chứng cứ. Chỉ một chút thời gian ta sẽ dẫn những chứng cớ này chính thức bái phòng thành ra. Cờ Kinh Hoa đem kế hoạch nói rồi một phen, ta tự mình đến thành ra, không cần phải nói thành ra người nhất định là muốn tất cả đi ra tiếp đãi những kia sau lưng chân chính nắm quyền người cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó ta đem những chứng cớ này một chồng bố, mặc cho cái này thành danh thắng làm sao vô cùng dẻo miệng, cũng đánh không lại chứng cớ xác thực, chuyện còn lại chính là thành ra chuyện của mình, bọn hắn muốn thanh lý môn hộ còn là làm sao làm, chúng ta đều không xen vào rồi. Cái kế hoạch này quả thật không tệ, lao tổ nếu như tự mình đến lời nói, thành ra e sợ toàn bộ cao tầng đều sẽ bị kinh động, khi đó thật là một thời cơ tốt. Cơ vĩnh hương ánh mắt sáng lên, lập tức đồng ý cái kế hoạch này. Có gia tộc trưởng đối ở đây, cơ thanh lan cũng không nói thêm gì, mặc kệ bọn hắn chế định kế hoạch gì, nàng chỉ để ý phối hợp là được rồi. Ở phương diện này, cơ thanh lan đích thật là có một cái cổ lao gia tộc lớn phong độ, cái kia chính là vô cùng coi trọng đối phận ở giữa khoảng cách. Cho dù cơ kinh hoa làm thích nàng cái này văn bối, nàng cũng không có được sủng ái mà kiêu ngạo. Bất quá vì lấy phòng ngừa văn nhất, rõ ràng trời vẫn là để tiểu lâm bồi tiếp ta đồng thời bái phòng thành ra, thành ra những kia cao tầng, hiện tại cũng không biết có mấy người gia nhập ma giáo bên trong, cùng cái kia thành giành thắng là cá mẹ một lứa, đến lúc đó vạn một sẽ ra vấn đề gì, còn cần tiểu lâm phối hợp, bắt thành ra những cao thủ mới càng chắc chắn. Cơ kinh hoa liếc mắt nhìn lâm Ngụ cười nói, cái này ngược lại là không có vấn đề gì. Ta lần này lại đây chính là vì đem thanh lan cứu lại đi, làm sao thuận tiện liền liền làm sao tới, vốn là ta còn dự định nếu như thành ra thủ sẵn người không tha, ta liền chuẩn bị mạnh mẽ tấn công đi vào. Lâm Mục lắc đầu cười cười. Cái kia cũng không cần thiết, chúng ta cùng thành gia tốt xấu cũng có một phần tình cảm, coi như là thành danh thăng cái này lang tâm cẩu phế đồ vật, cũng không có đối vịnh hương cùng thanh lan ra tay. Cờ Kinh Hoa khoát tay háo một cái, sau đó bốn người ngồi xuống, liền ngày mai kế hoạch vấn đề, bắt đầu một phen cẩn thận thảo luận gắng đạt tới không có gì sơ hở dù sao hiện tại thân ở thành gia trong đại bản doanh cho dù có lâm mục cùng cơ kinh hoa hai tiên thiên cảnh cao thủ tại thế nhưng thành gia không biết ẩn giấu cái gì lợi hại vũ khí hoặc là những vật khác đến lúc đó vạn nhất lâm vào vòng đây cái kia thật đúng là lên trời không đường xuống đất không cửa rồi kế hoạch thảo luận không sai biệt lắm sau đó lâm mục móc ra bi tô thanh phong thuốc giải đối với cơ vĩnh hương cùng cơ thanh lan muối nhẹ nhàng loán một cái hai người nhất thời cả người một cái giật mình thanh lan càng là trực tiếp như mày. Bito thanh phong thuốc giải đích thật là rất có hiệu quả, thế nhưng cái mùi kia thật sự là không dám lấy lòng, coi như là cơ thanh lan không chế lực mạnh như vậy người, cũng không nhịn được những mày, có thể tưởng tượng được mùi vị đó là có nặng cỡ nào rồi. Bất quá cái này thuốc giải thấy hiệu quả vẫn là hết sức nhanh chóng, mở ra bi thanh phong độc sau đó không đến 10 phút thời gian, hai người chân khí trong cơ thể liền bắt đầu khôi phục lưu động, bất quả nếu muốn hoàn toàn khôi phục công lực, chỉ ít cần đả tọa điều tức 3 tiếng trở lên, cũng may bây giờ cách hưởng đồng vẫn là có thời gian dứt khoát hai người liền trực tiếp đã tọa điều tức đi rồi. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, lâm mục cùng cơ kinh hoa thật sớm liền đi phòng khác cẩn thân, để lại đã khôi phục công lực cơ vĩnh hưng cùng cơ thanh lan hai người. Quả nhiên, sự tình không ra bọn hắn sở liệu, sáng sớm thành danh thắng lại tới đây rồi. Hơn nữa thứ nhất là khuyên bảo cơ vĩnh hưng cùng hắn đồng thời gia nhập ma giáo, liệt cử các loại chỗ tốt, hứa hẹn rất nhiều thứ, bao quát trợ giúp cơ gia xương bá đông hải một vùng vân vân. Cơ vĩnh hưng cũng rất phối hợp lộ ra một bộ có chút ý động vẻ mặt. Thành Danh Thắng vừa thấy có hy vọng, mau thừa dịp còn nóng đánh thép, mở ra ngân phiếu khống. Chọn vẹn sau một tiếng, Cơ Vĩnh Hưng mới làm bộ bị đánh động được dáng vẻ, đồng ý đề nghị của Thành Danh Thắng, đáp ứng hai người đồng thời liên thủ. Chương 738: Tự mình bái phỏng. Chương 738: Tự mình bái phỏng. Một cái sáng sớm thời gian, Thành Danh Thắng đều tại cùng Cơ Vĩnh Hưng thảo luận làm sao lợi dụng trong tay hiện hữu sức mạnh, càng tốt hơn xâm chiếm thành gia cùng cơ gia tiền tài cùng quyền lực. Cơ Thanh Lan nhưng là ở một bên chẳng quan tâm. Cứ như vậy ngồi lặng lặng đả tọa, hai người chân khí trong cơ thể chấn động bị Lâm mù cần giấu đi, không cẩn thận cảm ứng lời nói, căn bản sẽ không phát hiện, thành danh thắng một lòng khuyên bảo Cơ Vĩnh Hưng gia nhập Ma giáo, nơi nào sẽ quan tâm những này chi tiết nhỏ. "Thanh huynh, nếu ta đã đáp ứng rồi gia nhập các ngươi, hiện tại hẳn là cho ta cùng Thanh Lan mở ra bi tô thanh phong độc dược đi nha." Nói chuyện được không sai biệt lắm, Cơ Vĩnh Hưng vừa đúng mà hỏi. "Cơ huynh chớ đội, ta buổi chiều liền sẽ dặn dò nhân tướng thuốc giải đưa tới, đến lúc đó Cơ huynh đi trở về cơ gia." chúng ta nhất định phải giữ liên lạc, nắm giữ hai bên tình huống mới nhất. bất quá cơ huynh sau khi trở về, bên kia nhất định phải nhanh thêm một chút tiến độ. thành ra bên này ta nhưng là sắp thành công một nửa. thành danh thắng cười ha ha, vô vô cơ vĩnh hưng vai nói ra, khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý vẻ mặt. Ồ, thành huynh cư nhiên như thế cấp tốc, chẳng lẽ đã trong bóng tối suối rục một vài gia tộc mới lão. cơ vĩnh hưng làm bộ thập phần tò mò hỏi, nhanh giới thiệu một chút kinh nghiệm. trở lại ta cũng tốt theo một cái. nào có cái gì kinh nghiệm? bất quá chỉ là hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt mà thôi, chờ ta nắm giữ gia tộc quyền to, những người này đi ở còn không phải ta chuyện một câu nói, đương nhiên ta cũng sẽ không làm ra loại kia tự đoạn cánh tay sự tình, thành ra thực lực còn muốn dựa vào bọn hắn, ta cũng bất quá chỉ là dựa vào thánh giáo thế lực, càng tốt hơn phát triển ta thành ra thế lực mà thôi. Thành Danh Thăng khoát tay háo một cái, tuy nhiên giả vờ làm một phó lơ đánh dáng vẻ, thế nhưng trong mắt cái kia ánh mắt đắc ý lại là căn bản giấu không được, hoặc là nói hắn căn bản cũng không muốn ẩn giấu. Cao Kiến. Xem ra ta trở lại cũng phải bước nhanh rồi, đến lúc đó hai nhà chúng ta hoàn toàn nắm giữ Hồ Nam cùng Đông Hải hai nơi thế lực, lại kết thành đồng minh, coi như là Thánh giáo cũng không thể coi thường sức mạnh của chúng ta. Cơ Vĩnh Hưng gật đầu cười một tiếng nói, không để lại dấu vết vỗ một cái thành danh thắng ngông ngựa. Không sai, ta chính là như vậy dự định, bất quá muốn thực hiện cái mục tiêu này, trước mặt chúng ta đường phải đi còn rất dài, cơ huynh trở lại có thể được thêm chút sức mới được. thành danh thắng nhìn đồng hồ, lại nói mấy câu nói sau liền cáo từ rồi liên ở thành danh thắng đi không lâu sau lâm mục cùng cơ kinh hoa xuất hiện tại bên trong gian phòng lâm mục trong tay cầm một bộ điện thoại đem mới vừa mới thành danh thắng nói đều ghi lại bốn người nhìn nhau cười cười sau đó lâm mục cùng cơ kinh hoa liền rời khỏi phòng lặng lẽ rời đi thành gia sau đó hai người đi chỗ khác quay một vòng chỉ chốc lát sau sau lại đến thành gia cửa vào bất quá lần này hai người lại là quang minh tránh đại đến đây viếng thăm cho nên tự nhiên là đi được cửa chính để thành gia chồng coi người thông báo một tiếng biết được cơ kinh hoa đến Thành gia cao tầng đều kinh động, phải biết cơ kinh hoa nhưng là cơ gia lão tổ, lần trước thành ra trong nguy cơ, cơ kinh hoa nhưng là bỏ bao nhiêu công sức, nếu như không phải cái này cơ kinh hoa cái này tiên tiên cảnh cao thủ không xa ngàn dặm đến cứu viện, thành ra có thể hay không vượt qua cái kia một kiếp thật đúng là kiện khó nói sự tình. Không tới một phút, thành gia tộc trong đất mênh mông quần cuộn đến rồi một đám người, có tới sắp tới 20 người, trong này quang là chân khí tu luyện cảnh giới đỉnh phong cao thủ liền đạt tới bảy vị. Trong đó 5 người khí tức trên người đều phi thường mạnh mẽ, rất xa là có thể cảm thấy cái kia cổ cường đại áp bức lực lượng. Hai gã khác chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ, khí tức trên người nhưng là phải yếu hơn rất nhiều, hiện nhiên là tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới thời gian cũng không phải phi thường lâu, còn cũng không đủ thời gian đến trở nên càng thêm mạnh mẽ. Ngoại trừ này 7 tên đỉnh phong cảnh giới cao thủ bên ngoài, còn giữ lại chừng 10 mọi người là cùng một màu đều là tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới. Mạnh mẽ như thế đội hình. Để Lâm Mục cũng là không khỏi hơi sương sở, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái gia tộc chúng phải cao thủ chắc chất, chất thành một đống xuất hiện. Sở dĩ như vậy, cùng thành gia kiểu sinh hoạt này phương thức cũng là có quan hệ rất lớn, cũng không phải nói hắn gia tộc của hắn thực lực liền không sánh được thành gia, mà là vì thành gia hết thể tộc nhân đều sinh hoạt chung một chỗ, cao thủ số lượng dĩ nhiên là tương đối nhiều, không hề giống là vậy gia tộc như thế khai chi tán diệp đến sự phát mở. Cơ tiền bối đại giá quan lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiền bối thông cảm nhiều hơn. Cách thật xa thời điểm, trước tiên một ông già dựa vào cơ kinh hoa ông quyền, lớn tiếng cười nói, tiếng như hồng trung, hết sức có lực xuyên thấu, hầu như nửa cái thành gia người đều nghe được. Trước tiên người này chính là thành gia cao thủ thành danh một trong thành viên quang, hắn khí tức trên người mạnh đã đạt tới chân khí tu luyện cảnh giới đỉnh phong, tai tiến nửa bước liền là tiên tiên chi cảnh cao thủ, nhưng là chính là cái này kém nửa bước, đưa hắn chặn tại tiên tiên chi cảnh ngoài cửa, rất nhiều người cả đời đều là kém nửa bước, mãi mãi cũng không cách nào tiến vào tiên tiên Bất quá người như thế thực lực bình thường đều vô cùng mạnh mẽ, căn bản không phải vậy chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ có thể đối với địch, thậm chí liền ngay cả mới vừa gia nhập tiên tiên tri cảnh không lâu người cũng không phải là đối thủ của bọn họ, thực lực của bọn họ có thể nói là đã đạt đến tiên tiên tri cảnh, chỉ là cảnh giới lên còn không cách nào tiến vào tiên tiên tri cảnh mà thôi. Xa quang, lần trước từ biệt đã qua nhiều năm, ngươi khí tức trên người lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, xem ra không lâu sau đó là có thể tiến vào tiên tiên tri cảnh rồi. Cơ kinh hoa nhìn nên đón thành Viễn Quang, nhất thời khẽ mỉm cười nói: Mượn tiên bối chúc lành, hy vọng lần sau sung kích nhất định phải thành công. Ta thành gia cũng là thời điểm xuất một cái tiên thiên cảnh cao thủ rồi. Thành Viễn Quang cười ha ha, nhiệt tình mời Cơ kinh hoa đi vào. Nhìn thấy đứng ở một bên Lâm Mục, nhất thời nghi hoặc hỏi một câu: Vị tiểu huynh đệ này là? Bởi vì Lâm Mục đứng ở Cơ kinh hoa bên cạnh, tại không biết thân phận trước đó. Thành Viễn Quang đối Lâm Mục cũng là phi thường khách khí, xưng hô lên là có thể nhìn ra, nếu như là hắn tuổi trẻ của hắn người. Thành viễn quang là tuyệt đối sẽ không xưng hô một tiếng tiểu huynh đệ. Này là bằng hữu của ta, lần này chỉ là cùng ta đồng thời tới xem một chút, tùy tiện tới chơi sẽ không để tâm chứ. Cờ kinh hoa cười nói, làm sao lại như vậy? Tiền bối đây là nói gì vậy? Thật nếu nói, ngược lại là ta thành ra không phải, rõ ràng làm phiền tiền bối thật xa tới, nguyên bản hẳn là chúng ta đến nhà bái phòng mới đúng. Thành viễn quang liền liền nói, sau đó nhìn lâm mục cười hỏi, không biết tiểu huynh đệ họ gì? Không dám họ hoa. Lâm mục lúc này mang theo cao phân tử ngụy trang mặt nạ dưỡng ra, tự nhiên là không sẽ tiết lộ thân phận thật sự, cho nên tùy ý bịa chuyện một cái họ. Nguyên lai là hoa tiểu huynh đệ, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Thành viễn quang cười chào hỏi một tiếng, sau đó nhiệt tình đem hai người mời đi vào, một đường hướng tận cùng bên trong tộc địa đi tới, nơi đó mới là thành ra dòng chính tộc nhân chỗ ở. Một đám người mê ngông quần cuộn đi theo cơ kinh hoa cùng lâm mục phía sau, dọc theo đường đi để không rõ chân tướng thành ra người ngược lại là cả kinh có chút sững s vội vã tránh được này một đám tụ tập cao thủ lắp ráp cổ kính trong phòng tiếp khách thành viên quang mời cơ kinh hoa ngồi ở lên tịch sau đó để lâm mục tại cơ kinh hoa bên người ngồi xuống chỉ trong chốc lát đã có người bưng lên hảo hạng trà thơm cái điểm này tiền bối hẳn là vẫn không có dùng bữa chứ không bằng ngay ở chỗ này ăn xong một bữa cơm rau dưa cũng tốt để cho ta thành ra một tận địa chủ chi nghi thành viên quang phân phó một tiếng hạ nhân lập tức đi chuẩn bị ngay rồi sau đó lúc này mới cười hỏi lần này tiền bối là đi ra dạo chơi Ân, một mực tu luyện cũng có chút buồn bực, khắp nơi đi đi nhìn xem, gần nhất nghe nói ma giáo thế lực ngày càng mở rộng, ta cũng đi ra nhìn nhìn tình huống làm sao, thế đạo rối loạn, cơ gia cũng không thể may mắn thoát khỏi khó khăn, ta lấy tư cách cơ gia người, cũng hầu như được là cơ gia cân nhắc một phen. Cơ kinh hoa gật gật đầu, hồ nam bên này ta nhìn trung quanh một lần, tựa hồ ma giáo hoạt động tung tích cũng không phải rất rõ ràng, xem ra thành ra thế lực cường đại, ma giáo một chốc còn sẽ không xâm lấn tới đây. Tiền bối nói đùa. Ta thành ra hiện tại liền tiên tiên chi cảnh người đều không có, nào dám nói cái gì mạnh mẽ. Bất quá ma giáo nhanh bước tạm thời còn chưa tới nơi nơi này, này ngược lại là đích thật là sự thực. Thành viên quang khoát tay háo một cái, cơ gia có tiền bối toa chấn, những kia ma giáo bọn đạo trích khẳng định không dám xuống tay với cơ gia, này chính là cao thủ uy hiếp công lao, ta cũng được chăm chỉ tu luyện, thành ra không ra một vị tiên tiên cảnh cao thủ, vị trí này thủy chung là ngồi không quá ổn. Không nên nóng lòng, càng là lo lắng càng khó mà tiến vào tiên tiên cảnh. Ta xem hơi thở của ngươi đã mạnh đến một cái đỉnh điểm, hảo hảo chuyên tâm tu luyện, tiến vào tiên thiên cảnh nắm chắc vẫn là rất lớn. Cẩn thận quan sát một phen thành viên quang, cơ kinh hoa bình tĩnh nói. Ta cũng là cảm giác đã chạm tới tiên thiên cảnh ngưỡng cửa, thế nhưng một bước này đến tột cùng nên làm sao bước ra, chính là một mực không tìm được phương pháp, tiền bối lần này tới đích thực là thật trùng hợp, sau đó còn xin tiền bối chỉ điểm một phen, có thật nhiều nghi hoặc còn chờ mở ra. Thành viên quang liền vội vàng nói. Đây đều là việc nhỏ. Bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi, nếu như thành ra có thể xuất một vị tiên tiên cảnh cao thủ, chúng ta cơ ra cũng liền có một cái cường lực giúp đỡ, tại đây trong loạn thế cũng nhiều hơn một phần bảo đảm. Cơ kinh hoa gật đầu cười. Tiên bối nói rất có lý. Biết được cơ kinh hoa đồng ý giúp đỡ, thành viên quang trong lòng nhất thời đại hỷ, có một cái tiên tiên cảnh cao thủ chỉ điểm, có thể so với hắn chính mình một người tìm tòi đến đúng lúc hơn nhiều. Thành ra mặc dù có hai vị tiên tiên cảnh cung phụng, thế nhưng hai người kia nhưng cũng là cao ngạo bó tay rồi. Trừ phi là thành gia có chuyện trọng đại bọn hắn mới sẽ tới, bằng không bình thường đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, căn bản không tìm được người, muốn tìm bọn họ đến chỉ điểm tu luyện, vậy càng là nằm ngậm ban ngày rồi. Trước mắt tuy rằng ma đạo thế lực ngày càng hung hăng ngang ngược, thế nhưng người đang cố gắng tu luyện đồng thời cũng phải cẩn thận nhiều hơn, ma không dậy nổi quang minh tránh đại tiến công thành gia, dù sao như vậy tiếng gió quá lớn, thế nhưng không hẳn thì sẽ không trong bóng tối thầm thấu thành gia, ở bên trong bắt đầu ăn mòn tộc nhân của các ngươi. Cơ kinh hoa đột nhiên thâm ý sâu sắc nói ra. Tiền bối nói, chẳng lẽ là nghe được tin tức gì? Thành viễn quang lông mày hơi nhíu, nhìn cơ kinh hoa nghi ngờ hỏi. Chương 739, bại lộ nguy cơ. Chương 739, bại lộ nguy cơ. Lấy tư cách thành ra thực lực mạnh nhất một người, thành viễn quang có thể có thành tiểu của ngày hôm nay cũng không phải ngẫu nhiên, khiếu giác của hắn vô cùng ngạy cảm, tư duy cũng là tương đương thông minh, từ cơ kinh hoa đôi câu vài lời trong, cũng đã nghe được một chút đầu mối liên ở cơ kinh hoa nói chuyện với thành viễn quang thời gian bên trong góc một cái không bị người chú ý lão giả hơi buông xuống trong mắt lóe lên một tia tinh quang sau đó không để lại dấu vết rời đi phòng tiếp khách từ cửa sau lặng yên rời đi đúng vậy ta đích xác là nghe được một điểm tiếng gió bất quá ta bây giờ còn không thể nói ta cần muốn gặp các ngươi thành ra một người hắn cứ gọi thành danh thắng cơ kinh hoa gật gật đầu ở trong đám người dương mắt nhìn lên cũng không nhìn thấy thành danh thắng thân ảnh nhất thời quay đầu nói với thành viễn quang muốn gặp danh thắng đứa bé kia Thành viện quang chân mày cao lại, tuy rằng không biết cơ kinh hoa muốn làm gì, bất quá chút chuyện nhỏ này hắn tự nhiên là sẽ không để ý, ngay lập tức sẽ dặn dò người đi gọi thành danh thắng lại đây, dù sao năm đó cơ ra cứu thành ra, theo đạo lý tới nói, cơ kinh hoa tự mình đến đó, thành danh thắng lẽ ra nên lại đây bái kiến một phen. Ở bên này tiếp tục lúc nói chuyện, vừa nãy vị kia từ phòng tiếp khách rời đi lão giả đã sắp nhanh chạy tới cách đó không xa khác một ngôi nhà bên trong, không có gõ cửa liền đi thẳng vào, trong phòng thành danh thắng đang uống trà nghe được trong dây lát tiếng mở cửa, nhất thời không vui ngẩng đầu lên, nhìn thấy là lão giả thân ảnh, lúc này mới sắc mặt hòa hoan xuống. Nhị gia gia, chuyện gì gấp gáp như vậy cũng quý. Nhìn trên mặt mang theo vẻ kinh hoàng tâm ý lão giả, thành danh thắng lơ đến nhẹ nhàng thổi thổi trong chén trà lá trà, sau đó thỏa mãn uống một hớp trà thơm. vị này từ phòng tiếp khách lặng yên rời đi lão giả chính là thành danh thắng nhị gia gia, tên là thành cứu nghĩa, tại cơ gia tuy rằng không phải làm nổi danh, thế nhưng thực lực lại là đặt tại đó, chỉ là vì người nhất quán điệu thấp mà thôi. Thực lực của hắn tại Cơ Gia vững vững vàng, vàng vàng đứng vào danh sách 5 vị trí đầu, bởi vì hắn chính là cái kia nam vị đỉnh phong chân khí cảnh cao thủ một trong. Danh thắng, kế hoạch của chúng ta phải hay không có chỗ tiết lộ? Thành cứu Nghĩa không lo được ngồi xuống, vung tay lên một cái, một đạo chân khí trực tiếp mang theo cửa phòng, nhìn không chớp mắt nhìn Thành Danh Thắng lập tức hỏi. Không có tiết lộ à, ta vẫn luôn rất cẩn thận thao tác, tại Thành Gia biết chuyện này đều là tâm phúc của chúng ta, bọn họ là tuyệt đối sẽ không phản bội chúng ta. Thành Danh Thắng kinh ngạc ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn thành cứu nghĩa, sau đó nhẹ giọng cười một tiếng nói, nhị ra ra, không nên nghi thần nghi quỷ, trải qua một thời gian nữa, thành ra chính là của chúng ta thiên hạ đúng rồi, hôm nay ta còn thành công lôi kéo được cơ ra cơ vĩnh hưng, hắn đã đáp ứng ta hợp tác rồi, đến lúc đó chúng ta có thể mượn cơ ra sức mạnh, càng tốt hơn trưởng không thành ra. Cái gì? Ngươi liên hệ rồi người của nhà họ cơ. Chuyện khi nào? Thành cứu nghĩa đang tại túi đầu suy tư chút gì, nghe được thành danh thắng lời nói nhất thời kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi. Liên ở mấy ngày trước đó, Cơ Vĩnh Hưng mang theo nữ nhi của hắn Cơ Thanh Lan đến chúng ta thành gia tới làm khách, ta liền nhân cơ hội giam lòng bọn hắn, Cơ Vĩnh Hưng vừa bắt đầu còn chết không hé miệng, hôm nay này vừa mới mới vừa nhả ra, đã đáp ứng hợp tác với ta rồi, hiện tại ta đã liên hợp các phe thế lực, liền chờ bên này thời cơ chín muồi, chúng ta liền một lần đoạt được thành gia quyền khống chế. Thành Danh thắng cười hắc hắc, nắm chắc phần thắng nói. Không xong. Bất quá khiến hắn không tưởng tượng được là Thành Cứu Nghĩa không có vui sướng chút nào vẻ mặt, trái lại là thay đổi sắc mặt, hung hăng vỗ tay một cái nói ra: "Làm sao vậy? Nhị gia gia, chẳng lẽ nơi này có vấn đề gì?" Thành Danh Thắng Kỳ quái hỏi: "Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề gì, ngươi biết vừa nãy ai tới?" Thành Cứu Nghĩa lắc lắc đầu, thở dài: "Ai? Chẳng lẽ là Giang gia người đến?" Tính tính toán toán thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, bọn hắn cũng nên đã đến, ta còn chuẩn bị cho tiểu tử kia dẫn kiến một cái cơ ra tiểu nha đầu đây. Hai người bọn họ ngược lại là rất sướng, nếu như cơ gia cùng Giang gia liên hợp đến đồng thời, Giang gia thực lực cũng sẽ tăng nhiều, đến lúc đó tại kinh đô bên kia thế lực tranh cấp cũng là càng chắc chắn rồi. Thành danh thắng nghi hoặc cao lại lông mày, nghĩ đến một phen sau lại nở nụ cười, phản phất hết thể đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Nếu như Giang gia người đến là tốt rồi, ta liền sẽ không như thế khẩn trương. vừa nãy là cơ gia cơ kinh hoa đã đến. Thành cứu nghĩa trừng mắt liếc thành danh thắng, đặt mông ngồi xuống ghế. Cái gì? Hắn tại sao trở về nơi này, thanh danh thắng nhất thời kinh sợ đến mức trực tiếp đứng lên, muốn là trước đây hắn còn không sợ cơ kinh hoa, dù sao năm đó cơ ra đối với hắn coi ân, còn cứu hắn một mạng, thế nhưng vào giờ phút này tình huống nhưng không như thế rồi, bởi vì hắn quãng thời gian trước vừa mới mai phục làm cơ hùng thuần bị thương nặng, cơ kinh hoa vào lúc này tới cửa bái phỏng, làm sao có thể để trong lòng hắn không hoảng hốt, ta làm sao biết, cửa ra vào người đột nhiên liền thông báo cơ kinh hoa đã đến. Ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng là ai giảm mạo cơ kinh hoa tên tuổi, liền cùng đi xem nhìn, nào có biết thực sự là cơ kinh hoa đã đến, hiện tại đại trưởng lão bọn hắn đang bồi nói chuyện phiếm ta xem cơ kinh hoa tới nơi này mục đích không đơn giản, rất có thể là biết rồi cái gì. Thành cứu nghĩa nâng bình trà lên, cô đông cô đông tới một ngụm trà nước. Lời ấy nghĩa là sao? Thành danh thắng không lo được ngồi xuống, vội vã vượt qua góc bàn, đi tới thành cứu nghĩa bên cạnh hỏi. Ta cũng không biết, thế nhưng luôn cảm thấy không đúng hắn nhắc nhở đại trưởng lao phải cẩn thận ma giáo cho dù sẽ không mạnh mẽ tấn công thành gia cũng có khả năng thông qua nội bộ suối dục phương thức đến gián tiếp đẩy đổ toàn bộ thành gia lời này ta nghe không giống như là trong lúc vô tình nói ra được cũng như đến có chuẩn bị bộ dáng thành cứu nghĩa lắc lắc đầu cao mày suy tư nói nhị gia gia ngươi đây là có điểm nghi thần nghi quỷ chứ gần nhất thánh giáo thế lực thật là mở rộng có chút cấp tốc hắn rất có thể liền vừa nói như thế mà tôi cũng không phải thật sự biết rồi cái gì thành danh thắng cũng rất nghi hoặc thế nhưng cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng nghĩ không ra là chỗ đó có vấn đề, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đẩy lên thành cứu nghĩa quá mức mẫn cảm về nguyên nhân, có thể là bởi vì trong lòng có quỷ, cho nên có chút phong thanh hạt lệ, chồng gà hóa quốc rồi. Ta tổng cảm giác được không phải đơn giản như vậy. Mặc dù không nói được đến là lạ ở chỗ nào, thế nhưng thành cứu nghĩa chỉ là có chút trong lòng không vững vàng, liền ở hắn mới vừa muốn nói gì thời điểm, bên ngoài đột nhiên đi ra âm thanh. Đại trưởng lão mời đại tổng quản nhanh đi phòng tiếp khách có khách quý mời một cái thành gia tộc nhân ở bên ngoài cao giọng hô phòng tiếp khách thành danh thắng nhất thời trong lòng nhảy một cái vội vã quay đầu nhìn hướng thành cứu nghĩa là cơ kinh hoa đợi địa phương thành cứu nghĩa không nói gì chỉ là không tiếng động gật gật đầu được ta biết rồi lập tức đã trôi qua rồi thành danh thắng trước tiên đứng phó rồi người bên ngoài đuổi người kia sau khi rời đi lúc này mới có chút lo lắng nói làm sao bây giờ bên kia đột nhiên cứ gọi ta tới chẳng lẽ là cơ kinh hoa phân phó không rõ ràng Chờ một lúc tùy cơ ứng biến, nếu như chúng ta hiện tại không đi lời nói, ngược lại là có vẻ trong lòng có quỷ rồi, hiện tại chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu rồi, hy vọng cái này cơ kinh hoa không là sự thật biết rồi cái gì. Thành cứu nghĩa thở dài, đứng dậy nói ra. Có muốn hay không thông báo Bạch Sơn xong quỷ bọn họ chạy tới. Vạn nhất có cái gì không may, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mới vừa mở cửa phòng, Thành danh thắng đột nhiên đề nghị nói. Cũng tốt, cứ làm như thế đi, thật muốn sự tình đến đó một bước chúng ta liền lập tức rời đi thành ra thành cứu nghĩa dưới chân bước chân hơi dừng lại một chút nghĩ đến vài giây sau đó cũng không quay đầu lại quyết đoán nói ra nhìn rời đi trước thành cứu nghĩa thành danh thăng trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt theo sát lập tức cầm điện thoại lên bấm một mã số nhanh chóng nói rồi hai câu sau liền cúp điện thoại sau đó cùng sau lưng thành cứu nghĩa rời đi bên trong phòng tiếp khách thành cứu nghĩa lặng yên không tiếng động từ phía sau muôn lại vào được bởi trong phòng tiếp khách nhân số đông đảo cũng không có người để ý thành cứu nghĩa biến mất rồi mọi người vẫn như cũ đồi tiếp cơ kinh hoa vui vẻ hòa thuận trò chuyện chỉ chốc lát sau sau đó thành danh thắng từ phòng tiếp khách cửa chính đi vào nhìn thấy cơ kinh hoa ngồi ở lên tịch vị trí nhất thời trên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc nụ cười vội va ôm quyền đi lên nguyên lai like là cơ tiền bối đã đến văn bối không có đi nên tiếp tiền bối tại thực sự là tội lỗi thật sự là bởi vì gần nhất gia tộc sự tình bật quá có chút váng đầu rồi còn xin tiền bối thứ lỗi có thành cứu nghĩa đánh xuống dự phòng trầm thành danh thắng ứng phó như thường rất nhiều Hoàn toàn không nhìn ra điều khắc thường gì địa phương. Trở thành thành gia đại tổng quản, đương nhiên sẽ rất bận rộn, thành gia trên giới chuyện lớn chuyện nhỏ, đều phải trải qua tay ngươi chứ. Cơ kinh hoa khẽ mỉm cười, nhìn thành danh thắng hỏi. Tiên bối nói đúng lắm, hiện tại thành gia trên giới rất nhiều chuyện đều cần ta đi phụ trách, thời gian thật sự là có chút khẩn trương, gần nhất liền thời gian tu luyện đều không có, một mực tất cả đều bận rộn xử lý các loại gia tộc sự vụ. Thành danh thắng liền vội vàng gật đầu cười một tiếng nói. Xem ra thành ra chuyện lớn chuyện nhỏ ngươi đều rất quen thuộc, gần nhất ma giáo giáo đổ rất là tùy tiện, người lấy tư cách thành gia đại tổng quản, nhất thiết phải cẩn thận một điểm, cũng không thể ma giáo yêu nhân đạo, đối với thành ra tới nói như thế một cái trọng yếu chức vụ, muốn là người của ma giáo giải quyết xong người, thành ra vận hành sẽ phải lâm vào cảnh khổ khó. Cơ kinh hoa nhìn như ân cần căn dặn, kỳ thực trong lời nói lộ ra thâm ý, bất quá đối với tất cả hành vi bình thường thành ra người mà nói, cơ kinh hoa lời nói không có bất kỳ chỗ hỏng thế nhưng đối thành danh thắng cùng thành cứu nghĩa tôi nói chuyện này quả là chính là trong lòng nổi chống bình thường nảy lên mồ hôi trên chán cũng hơi dị ra có thể thấy được trong lòng vẫn là rất hồi hụu tiên bối xin yên tâm vạn bối nhất định sẽ tăng cao cảnh giác tuyệt đối sẽ không cho ma giáo yêu nhân một chút xíu thừa cơ lợi dụng hít sâu một hơi thành danh thắng bình tĩnh nói vậy thì tốt vậy thì tốt đúng rồi cơ kinh hoa hài lòng gật gật đầu sau đó vừa muốn nói gì thời điểm đột nhiên ngoài cửa của phòng tiếp khách mặt lại chuyển tới thông báo Kinh Đô Giang Gia tới chơi. Một cái thành gia nhân ở phòng tiếp khách bên ngoài cao rộng gào thét ba lần, lần thứ ba thời điểm Giang Gia đến người đã đi vào trong phòng khách, nhìn người cả phòng, nhất thời cười hướng chu vi hơi bái một cái. chương 740, Giang Hổ đến. chương 740, Giang Hổ đến. Giang Gia, cho dù ở Kinh Đô cũng coi như là nhà giàu một hàng. Mặc dù bây giờ Kinh Đô trên danh nghĩa có tứ đại gia tộc, thế nhưng thật so ra hơn nhiều thực lực lời nói, Giang Gia thực lực kỳ thực đã không kém hơn cái kia tứ đại gia tộc rồi. Cho nên coi như là Mai Gia, Cổ Gia, Thượng Quang Gia, Công Dương Gia, đối xử Giang Gia thái độ cũng là làm ám muội, là một loại cũng không nâng đỡ cũng không chèn ép thái độ. Ý tứ cũng chính là Giang Gia chỉ cần có bản lĩnh, cứ việc có thể tại kinh đô địa phương này đoạt một miếng thịt ăn, bọn hắn chẳng quan tâm, kinh đô địa phương này lại lớn như vậy, gia tộc số lượng nhiều như vậy, vốn là tài nguyên chính là có giới hạn, Giang Gia muốn chiếm lĩnh một mảnh địa bàn cũng không phải dễ dàng như vậy một chuyện. Bất quá coi như là như vậy. Giang gia thực lực mạnh mẽ cũng không phải không thể nghi ngờ sự thực, kinh đô bên kia nếu địa bản đã phân phối xong, trong thời gian ngắn không có gì lớn đến mức phát triển, Giang gia dứt khoát liền, cải biến sách lược, trực tiếp đối hoa hạ cái khác khu vực bắt đầu ra tay, mục tiêu đầu tiên chính là Hồ Nam nơi này. Lần này Giang ra gia phái tới người rất trẻ trung, vóc người thập phần khôi ngô, có tới 190cm, âm thanh cũng rất là hùng hậu, có vẻ rất có tư tính, mặt chữ quốc tràn đầy dường cương chi lực, khắp toàn thân đều tiết lộ ra nhất cổ cương liệt khí tước. Giang Hổ. Ngồi ở cơ kinh hoa bên cạnh Lâm Mục, nhìn cái kia tiến vào giang giang người, ngược lại là hơi sướng sở, bởi vì là người trẻ tuổi này hắn nhận thức, chính là tại kinh đều gặp một lần giang hồ. Lâm Mục cùng giang Gia cũng coi như là đánh qua một lần liên hệ, bất quá lần kia cũng chỉ là chỉ thấy một lần giang hồ mà thôi, không nghĩ tới lần này rõ ràng tại thành gia đều có thể nhìn thấy giang hồ, xem ra giữa hai người vẫn có chút nhân quả quan hệ, không phải vậy sẽ không như vậy hai lần bà phen đụ với. Nhìn thấy giang hồ xuất hiện, không biết tại sao. Lâm mục trong lòng luôn có một loại linh cảm, lần này Giang hổ tới sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Lần này, Giang ra liền đến một mình ngươi. Thành viện quang liếc mắt nhìn Giang hổ, chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên có chút không vừa ý, dù sao tới cửa bái phỏng cái này một kiện việc trọng yếu, Giang gia rõ ràng liền phái ra một tiểu tử chưa giáo máu đầu, hiển nhiên là đối thành ra có chút không đủ tôn trọng. Lại liên tưởng đến một bên cơ kinh hoa, đồng dạng hai gia tộc tới chơi, cơ ra lại là phân lượng nặng nhất đến thăm. Cái này so sánh càng làm cho thành viễn quang trong lòng không thoải mái. Tiên bối, đích thật là như thế, vạn bối giang hổ, lần này tới bái phòng thành ra, là đại diện toàn quyền giang ra mà tới. Giang hổ tuy rằng thực lực không sánh được đang ngồi những lao nhân này, thế nhưng can đảm cùng sức lực lại là không có chút nào kém, cho dù là thành viễn quang rõ ràng một mặt khó chịu dáng vẻ, hắn cũng vẫn không có cái gì thần sắc sợ hãi, hiển nhiên ra hơn người định lực. Hắc hắc, khẩu khí thật là lớn, đại diện toàn quyền giang ra, ngươi có thể làm quyết định này sao? Thành Viễn Quang trầm thấp cười cười, khí thế trên người bỗng nhiên bùng phát, trực tiếp ép hướng về phía Giang Hổ trên người của Giang Hổ sắc mặt hơi đổi, dưới chân hơi chút lui về sau một bước, bất quá sau đó hắn liền điều chỉnh lại đây, chân khí trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, rõ ràng đối cứng Thành Viễn Quang khí thế của lại đứng trở về tại chỗ, hiện ra tương đương bất phàm võ công nội tình. Trên mặt tuy rằng như trước duy trì mỉm cười, thế nhưng là đã không có vừa mới bắt đầu như vậy khiêm cung rồi, mà là lộ ra một chút phóng đại không bị trói buộc ý vị, được lắm Giang gia. Xem ra ngươi tại Giang Gia vẫn là khá được coi trọng, vị này chính là Đông Hải cơ gia lão tổ, cơ kinh hoa cơ tiền bối, chính là thành danh nhiều nằm tiên tiên cảnh cao thủ, vừa vận hôm nay cũng đang ta thành gia làm khách. Thành viên quang đột nhiên thu hồi khí thế, sắc mặt trong nháy mắt chuyển biến, nỡ nụ cười nói ra, sau đó không để lại dấu vết giới thiệu một chút bên người cơ kinh hoa. Ý của hắn trong lời nói rất rõ ràng, chính là vì biểu lộ ra thành gia thực lực, liền Đông Hải cơ gia lão tổ đều tự mình tới cửa bái phòng. Giang gia tại hợp tác với bọn họ thời điểm, muốn chiếm quá nhiều tiện nghi khẳng định là không thể nào, bọn hắn thành ra thực lực cũng sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Nguyên lai like là cơ tiền bối, vạn bối chiêm ngưỡng tiền bối đã lâu, không nghĩ tới hôm nay thậm chí có may mắn có thể nhìn thấy tiền bối, thực sự là quá may mắn. Giang hồ ánh mắt lóe lên, tuy rằng sớm liền nhìn ra ngồi ở đó một bên lao giả không tầm thường, khí thế trên người cùng trong tộc tiên thiên cảnh những cao thủ mơ hồ có chút gần ui, nhưng rồi lại nhìn không rõ, muốn phải cẩn thận cảm ứng một phen lại phát hiện lao giả bên người thì dường như có một loại kỳ quái trường lực đang bảo vệ, làm dễ dàng liền vặn vẹo người khác cảm giác. Thành viên quang này vừa giới thiệu, hắn mới biết lại là cơ gia cơ kinh hoa, trong lòng nhất thời hiểu rõ ra, cơ gia tuyệt học ra chuyển đấu chuyển tinh di đại danh nhưng lại vì chấn giang hồ nhiều năm, hắn tự nhiên là rất rõ ràng, như vậy nhìn tới, cơ kinh hoa bên người hiện tượng quái dị hơn nửa cũng chính là tu luyện đấu chuyển tinh di tạo thành giang hồ, danh tự không sai, rất có uy thế hừng hực ý vị, tu vi cũng rất tốt Tại ngươi cái tuổi này có thể có loại tu vi này, đã là rất hiếm có rồi, không tiêu ngạo không nóng nảy, là mầm mông tốt." Cơ Kinh Hoa nhàn nhạt nhìn lướt qua Giang Hổ, gật gật đầu nói ra. Tiền bối qua khen rồi, Vạn bối còn có rất nhiều thứ muốn cùng các tiền bối học tập." Giang Hổ vội vã ôm quyền, đối với Cơ Kinh Hoa bái một cái. Nghe nói Giang gia lần này cần cùng chúng ta thành ra hợp tác." Thành viên Quang cười đã cắt đứt Giang Hổ cùng Cơ Kinh Hoa ở giữa tán gâu. Giang gia thực lực tại kinh cũng không phải rất mạnh sao, tại sao không ở kinh đều tốt phát triển? Tiền bối có chỗ không biết. Kinh đô mặc dù lớn, bất quá kinh đô gia tộc cũng là nhiều, lại tăng thêm có tứ đại gia tộc tòa chấn. Bây giờ căn bản không có gì phát triển chỗ trống, chúng ta Giang ra cũng chuẩn bị trước tiên hướng bên ngoài vây mở rộng một điểm, sau đó lại tìm kiếm cơ hội càng tốt hơn chiếm trước kinh đô địa bàn. Nếu đối ngoại phát triển, chúng ta tự nhiên sẽ cung cấp rất nhiều trợ lực trợ giúp hắn gia tộc của hắn. Giang Hổ cười ngồi xuống, cho dù đối mặt thành Viễn Quang cao thủ như vậy, hắn cũng là đảm tiếu như thường, không khẩn trương chút nào vẻ mặt. Dù sao giang ra nhưng là tiên thiên cảnh cao thủ chấn giữ, thành viễn quang cho dù lợi hại, cùng chân chính tiên thiên cảnh cao thủ so ra, khí thế lên vẫn là khiếm khuyết một chút, cứ việc thực lực của hắn có thể sánh vai mới vừa gia nhập tiên thiên cảnh võ giả, nhưng là tuyệt đối không thể có loại kia tiến vào tiên thiên cảnh sau mới có tính chất đặc biệt. Thành viễn quang gật gật đầu, tuy rằng cơ kinh hoa ngồi ở bên cạnh, nhưng hắn không có một chút nào cấm kỵ ý tứ, dù sao năm đó cơ gia đối thành gia có đại ân, thành gia có thể có hôm nay, cơ gia không thể không kể công. Cho nên đối với chờ cơ kinh hoa, hắn giống như là đối xử thành gia tộc nhân thân tín như vậy, không có bất kỳ ý phòng bị. Cùng thực lực mạnh mẽ gia tộc đương nhiên là hợp tác, về phần thực lực tương đối kém gia tộc, chúng ta cũng sẽ không tìm tới bọn hắn, coi như là muốn bám vào ta giang ra gia môn hạ, cũng phải nhìn xem chúng ta có nguyện ý hay không, cũng không phải tùy tiện một cái gia tộc, chúng ta đều nguyện ý thu được. Giang hổ không có trực tiếp trả lời, mà là xảo diệu giải thích một phen. Không biết bằng vào chúng ta thành ra thực lực, ở trong mắt giang gia xem như là một loại kia. Thành Viễn Quang cười hắc hắc, nhìn Giang Hổ hỏi: "Cái này tiền bối liền không cần lo lắng, nếu ta cũng đích thân tới, thành ra phân lượng tại ta Giang ra trong lòng, còn cần phải nói sao?" Giang Hổ cười ha ha, quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh Thành Danh Thắng, khuôn mặt lộ ra một vẻ ý vị thâm trường vẻ mặt. "Thì ra là như vậy, xem ra Giang gia là đã sớm liền chuẩn bị kỹ càng, nếu như vậy, vậy hãy để cho Danh Thắng cùng ngươi tốt nhất nói một chút liên quan với cái này chuyện hợp tác." Thành Viễn Quang gật đầu cười cười, đồng dạng nhìn từng cái mắt Thành Danh Thắng. Lấy tư cách thành gia đại tổng quản tại, những này đối ngoại sự tình vẫn luôn là do thành danh thắng phụ trách. Đúng rồi, hôm nay thấy thế nào thấy tên dã Nói ra thành danh thắng, cơ kinh hoa đột nhiên kỳ quái hỏi. Thành danh dã là thành danh thắng đại ca, cũng chính là thành gia gia chủ. Theo lý thuyết hôm nay long trọng như vậy tình cảnh, liền thành viễn quang đều tự mình ra nên tiếp cơ kinh hoa, không đạo lý thành danh dã cái này thành gia gia chủ không xuất hiện. Tên giã tại bế quan tu luyện, gần nhất võ công đã đến một bình cảnh, hắn đã cảm thấy thời cơ đột phá Cho nên một mực tại bế quan, bên trong gia tộc không có gì chuyện trọng đại, chúng ta dễ dàng cũng sẽ không quấy rời hắn, vẫn để cho hắn hảo hảo tu luyện, tranh thủ để cho chúng ta thành ra cũng xuất một cái tiên thiên cảnh cao thủ. Thành viễn quang cười giải thích. Thì ra là như vậy, cái kia đương nhiên vẫn là tu luyện trọng yếu. Cờ kinh hoa trên mặt tránh qua một tiêu nghi hoặc, bất quá không có ai cảm giác được, chỉ là gật gật đầu, không nói thêm gì. Thành danh giã cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, năm đó gấp rút tiếp viện thành ra thời điểm hắn còn chỉ điểm qua thành danh giá một quãng thời gian tu luyện, mặc dù sau đó tới thành danh giá trở thành thành gia gia chủ, thế nhưng như trước hội thường thường nghĩ đến hắn, cách tam xoa ngũ liền sẽ sai người đưa ít đồ, lần này không xuất hiện, có lẽ là thật sự tu luyện đến ngàn cân treo sợi tóc đi. đại ca tu luyện vẫn luôn là chăm chỉ như vậy, bên trong gia tộc sự tình cũng rất ít hỏi đến, vẫn luôn là ta đang phụ trách quản lý, nói đến ta ngược lại thật ra đem tộc trưởng sự tình đều làm xong. thành danh thắng ở một bên cười nói, bất quá nói lại như là trong lời nói có chuyện bộ dáng nghe cơ kinh hoa lông mày hơi nhíu, đúng rồi, ta nghe nói vĩnh hưng đứa nhỏ này cũng đến thành gia làm khách rồi, làm sao chưa thấy bọn hắn? Chẳng lẽ bọn hắn đã đi trở về? liếc mắt nhìn thành danh thắng, cơ kinh hoa đột nhiên hỏi, vĩnh hưng huynh liền ở bên kia hoa thành nguyện nghỉ ngơi, còn có nữ nhi của hắn thanh lan cũng cùng nhau đến, đến rồi, vừa nãy ta đã khiến người ta đi thông chi, bọn hắn hẳn là rất nhanh lại tới. đối mặt cơ kinh hoa đột nhiên đặt câu hỏi, thành danh thắng ngược lại là không nhìn ra chút nào dị thường, vẻ mặt như thường đối đáp trôi chảy. Nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng rằng bọn hắn đã sớm đi trở về, không phải vậy làm sao ta đến nơi này, lại không nhìn thấy bọn hắn. Cơ kinh hoa ý vị thâm trường cười cười, nhìn thành danh thắng gật đầu một cái nói. Tuy rằng thành danh thắng trên mặt không có gì dị thường, bất quá ở phía sau nhìn hết thẻ thành cứu nghĩa lại là trong lòng thấp hỏng. Cơ kinh hoa thái độ rất là ám muội, khiến hắn cảm thấy rất là không thỏa đáng. Nếu như đúng là nắm giữ chừng cơ gì tới nơi này, hắn và thành danh thắng nhưng là nguy hiểm. Nơi này chính là thành gia đại bản doanh. Hơn nữa mấu chốt nhất là hôm nay còn có cơ kinh hoa này cao thủ tự mình tòa chấn. chương 741, Vạch Trần. chương 741, Vạch Trần. Liên ở cơ kinh hoa nói rồi sau thời gian không bao lâu, cơ vĩnh hưng cùng cơ thanh lan liền cùng đi đi vào. Hai người trên mặt không nhìn ra chút nào dị thường, thì dường như thật sự tại thành gia làm khách bình thường. Gặp được cơ kinh hoa ngồi ở lên tịch, hai người cung kính bái kiến lao tổ sau đó liền an tĩnh đứng ở cơ kinh hoa phía sau. Giang hồ A. Cô nương này chính là cơ gia cơ thanh lan, nhưng là một vị thiên phú phi thường xuất sắc võ giả, thực lực bây giờ chỉ sợ sẽ không so với người kém quá nhiều, nhưng là cơ tiền bối trong lòng bàn tay bảo, xuống ai bó tay rồi. Thành danh thắng không biết đang suy nghĩ gì, con mắt hơi nhất chuyện, đột nhiên nhìn Giang Hổ cười nói. Kỳ thực từ cơ thanh lan vừa đi vào phòng tiếp khách thời điểm, Giang Hổ lực chú ý cũng đã tập trung đến cơ thanh lan trên người của, người luyện võ ở trong, nữ tính số lượng vốn lại ít với nam tính, hơn nữa thật lớn một phần đều là thuộc về chơi phiếu vẽ tính chất cũng không hề thật tốt tu luyện. ở thiên phú tư chất thượng giai, có tu luyện có thành nữ tu bên trong, còn có một phần phân tướng mạo cũng không phải phi thường tốt, thậm chí có chút có thể nói là bình thường. cho nên như cơ thanh lan như vậy thiên tư rất tốt, bên ngoài cũng xuất chúng như thế nữ tu, là phi thường chịu đến nam tính hoan nên, càng là tất cả đại thế gia đám công tử ca tranh nhau đấu võ đối tượng. cơ thanh lan bởi vì tu luyện lạnh ly chân khí duyên cớ, bản thân tính tình cũng rất lạnh, cùng ngoại giới tiếp xúc cũng ít, lại tăng thêm rất ít đi ra xuất đầu lộ diện. Dẫn đến rất nhiều người cũng không biết cơ ra có như thế một cái ưu tú hậu bối con cháu. Hiện tại nếu xuất hiện, tự nhiên sẽ hấp dẫn đến Giang hồ lực chú ý. Tuy rằng Giang Hổ một mực quảng cáo dùm bên mình thích Mai Mai, thế nhưng Mai Mai nhiều năm như vậy đều không có bất kỳ mình sắc biểu thị. Hơn nữa hắn còn có một cái mạnh mẽ tình địch công dương hồi lâu, ai thắng ai thua vẫn là không biết số lượng. Lần này tới thành ra, không nghĩ tới rõ ràng đụng phải một cái so với Mai Mai còn muốn tư chất xuất chúng. Hơn nữa tướng mạo cũng không kém chút nào nữa tu. Này làm cho giang hồ trong lòng làm sao có thể không thích, trẻ tuổi nóng tính hắn rất sớm liền bị Cơ Thanh Lan thanh lệ khả nhân bên ngoài hấp dẫn, lại tăng thêm cái cố này tránh xa người ngàn dặm lạnh lạnh khí chết, càng là để trong lòng hắn tràn đầy chinh phục. Cơ cô nương, ta là giang hồ, đến từ kinh đô Giang gia. Hơi ho khan một tiếng, giang hồ cười cùng Cơ Thanh Lan hỏi thăm một chút. Bất quá Cơ Thanh Lan phản ứng khiến hắn có chút thất vọng rồi, chỉ là nhàn nhạt quay đầu liếc mắt nhìn, khẽ gật đầu một cái, sau đó lại lẳng lặng đứng ở Cơ Kinh Hoa phía sau. Biến thành lúc trước bộ kia không nói một lời bộ dáng. Ê! Giang Hổ có chút lúng túng cười cười, cơ thanh lan thái độ đích thật là khiến hắn có chút mất mặt, tại kinh đô hắn chưa từng bị loại này khí, liền ngay cả Mai Mai mặc dù không có minh xác biểu thị yêu thích ai, thế nhưng đối với hắn cũng là một mực báo dĩ mỉm cười, chưa từng có hở hương thời điểm. A a, Giang Hổ, không nên gấp, cơ cô nương tính tình có chút lạnh, tiếp xúc nhiều một quãng thời gian là tốt rồi, hiện tại có thể là không quen cùng người xa lạ nói hồ. Thành danh thắng vội vã đi ra đánh giảng hòa, nhìn cơ kinh hoa cười nói, cơ thiền bối, giang gia tại kinh đô cũng là một cái phi thường cường đại gia tộc, thực lực hoàn toàn không ở tứ đại gia tộc dưới, cùng giang gia kết minh đối với chúng ta cũng là có nhiều chỗ tốt, ít nhất hiện tại ma giáo thế lực hung hăng ngang ngược, chúng ta đoàn kết nhất trí lời nói, tự vệ lên cũng là càng thêm dễ dàng một điểm. Lời nói ngược lại không tệ, mọi người nhặt tài hỏa diễm cao. Chúng ta chỉ cần đầy đủ đoàn kết, đích thật là sẽ không sợ sợ ma giáo thế lực, bất quá. Nhà họ cơ chúng ta lại là trước đây không lâu bị tiểu nhân ám hại. Cơ kinh hoa nhàn nhạt cười một tiếng nói. Tiền bối, lời ấy sao giải? Lẽ nào người của ma giáo đã theo dõi cơ ra hay sao? Thành viên quang ở một bên vội vã quan tâm mà hỏi. Xa quang, được thuần dẫn đội đi tham gia lục gia đại hội luận võ, bất quá đang trên đường trở về bị người của ma giáo vây quanh đánh lén. Lần này theo hắn cùng đi tham gia luận võ đại hội hết thể cơ ra tộc người, toàn bộ chết trận, chỉ có một mình hắn bị thương nặng trốn về cơ ra. Hai ngày trước vừa mới thương thế ổn định lại, bất quá một thân công lực hủy diệt sạch, lại cũng không khả năng khôi phục. Cơ Kinh Hoa bình tĩnh nói, thì dường như đây không phải là cơ ra sự tình bình thường. Tại sao lại như vậy? Người của ma giáo lại như thế nào biết được bọn hắn trở về lộ tuyến? Thành viễn Quang nhất thời kinh hãi, cơ hùng thuần thực lực hắn là rất rõ ràng, tuy rằng cùng hắn so ra khả năng hơi kém một bậc, nhưng là tuyệt đối so với đang ngồi cái khác thành ra người lợi hại hơn, chính là thành danh giá đều không nhất định là cơ hùng thuần đối thủ. Ngoại giới không biết cơ kinh hoa tồn tại người, đều cho rằng cơ hùng thuần chính là cơ gia đệ nhất cao thủ, có thể tưởng tượng được cơ hùng thuần võ công là cao biết bao nhiêu. Lần này đi theo đi tham gia luận võ đại hội người, còn có hai người khác đã tránh được một kiếp, bọn hắn không phải là bởi vì số may, mà là vì rời đi lục ra thời điểm rồi cùng đại bộ đội tách ra, trực tiếp đi tới khắc một cái gia tộc láng khách, cho nên mới tránh khỏi tai nạn này. Cơ kinh hoa tiếp tục nói. Vừa dứt lời. Ánh mắt của mọi người liền đồng loạt nhìn hướng đứng ở cơ kinh hoa sau lưng cơ Vĩnh Hưng cùng cơ Thanh Lan hai người. Không thể. Vĩnh Hưng làm sao có thể sẽ tiết lộ đại bộ đội tiến lên tin tức? Thành Viễn quang liếc mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh cơ Vĩnh Hưng, ngột lác đầu nói: "Cơ Vĩnh Hưng người này, hắn mặc dù không có thời gian dài tiếp xúc, thế nhưng thành ra gặp nạn thời điểm, cơ Vĩnh Hưng cũng là đã ra rất đại lực, thậm chí thành danh thắng mệnh đều là cơ Vĩnh Hưng cứu trở về, như vậy một cái cổ đạo nhiệt huyết người, là không thể nào làm ra loại này phản bộ gia tộc chuyện." Sở thực không phải Vĩnh Hưng bọn hắn tiết lộ, bất quá cũng là bởi vì bọn hắn nguyên nhân, bởi vì bọn họ đem tin tức nói cho không nên nói cho người, cho nên mới đưa đến cơ gia đại bộ đội toàn quân bị diệt, liền đực thuần đều bị độc thủ của người khác, suýt chút nữa không có thể trở về đến cơ gia. Nói tới chỗ này, cơ Kinh Hoa trong mắt bắt đầu lấp lóe khởi một chút lửa giận. Ở sau lưng mọi người vị trí thành cứu nghĩa nghe đến đó, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, nhất thời thầm kêu một tiếng gay go, thế nhưng trước mặt mọi người, hắn lại không tốt thông báo thành danh thắng. Tuy rằng có thể truyền âm, thế nhưng đang ngồi cao thủ đông đảo, chẳng những có thành viên quang, còn có cơ kinh hoa, bị nghe được sát xuất thật sự là quá lớn, hắn không có thể dễ dàng mạo hiểm như vậy, chỉ có thể trong lòng làm gớp. Đến tột cùng là ai? Lại dám tiết lộ như thế tin tức trọng yếu, dẫn đến được thuần huynh đội ngũ diệt sạch, mối thủ này nhất định phải báo. Bất luận đối phương là ai? Thành viên quang trong giây lát đứng lên, cực kỳ tức giận vỗ một cái cái ghế, lòng đầy căm phẫn nhìn cơ kinh hoa nói ra. Tin tức này không phải trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài, mà là có người cố ý chuyển đi, xa quăng, nếu như người này, chính là các ngươi thành ra người, ngươi sẽ như thế nào? Cơ kinh hoa đột nhiên quay đầu nhìn thành viễn Quang hỏi, gương mặt bình tĩnh vẻ. Thành ra người, hơi sững sở, thành viễn Quang ngay lập tức sẽ phản ứng lại, thế mới biết cơ kinh hoa tự mình thượng thành nhà mục đích, nguyên lai là bởi vì kẻ phản bội nằm ở chỗ thành ra người ở trong, không có quá nhiều cân nhắc, hắn lập tức nói như đinh chém sát, cho dù đúng là thành ra người, ta cũng sẽ không nung chiều còn xin tiền bối nói cho ta, đến tuột cùng là ai làm ra như thế phát điên sự tình. có ngươi câu nói này, ta an tâm, người này địa vị có thể không thấp, tại thành gia cũng là dưới một người trên vạn người nhân vật. ngươi nói có đúng hay không? danh thắng, cơ kinh hoa nhàn nhạt cười cười, ánh mắt đột nhiên nhìn hướng ngồi ở chỗ đó không nói thành danh thắng. vào giờ phút này, một mực biết ăn nói thành danh thắng đột nhiên như là câm như thế, không có nửa điểm lời nói, toàn bộ phòng tiếp khách không khí trong lúc nhất thời cứ như vậy đọc lại. a a, cơ tiền bối. Ngươi nói như vậy, không biết có chứng cứ gì không có. Tốt sau một hồi lâu, thành danh thắng lúc này mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn cơ kinh hoa hỏi. Định lực của ngươi không sai, đích thật là cái người làm đại sự. Bất quá ngươi thất bại liền thất bại tại quá qua đắc ý vinh báo, cho rằng sở hữu mọi người với ngươi như thế có cực mạnh công lợi tâm, muốn trưởng không tất cả, lại có thể biết nghĩ đến suối dục vĩnh hưng một chiêu này, để vĩnh hưng dẫn dắt cơ ra cùng ngươi cùng nhau gia nhập ma giáo. Cơ kinh hoa giọng điệu tuy rằng bình tĩnh như trước nhưng là tất cả mọi người nghe được cái kia trong bình tĩnh tích chứa một kia lửa giận. Trong phòng tiếp khách tất cả mọi người cảm thấy cơ kinh hoa quanh thân di động lên nhất cổ lực lượng kỳ lạ, thì dường như có một cái to lớn lập trường liền quanh thân bao phủ như vậy, hết thể nhìn ra ngoài tầm mắt đều nhận được vật mèo để cơ kinh hoa cả người nhìn lên đều có chút như thật như ảo Gia nhập ma giáo Tiên bối, ngươi nhất định là tại nói dân đi, nhiều năm như vậy ta nhưng là vì trở thành gia lập được công lao hắn mã, chính mình cũng là thành gia đại tổng quản Làm sao có khả năng gia nhập ma giáo đâu này?" Thành Danh Thắng mở ra hai tay, cười nhún vai một cái nói. Một bên khác Thành Cửu Nghĩa ngược lại là sắc mặt hơi đổi, trong lòng nhất thời ai thán một tiếng, cơ kinh hoa đến quả nhiên đến coi chuẩn bị, không phải vậy sẽ không cứ như vậy nhắm thẳng vào Thành Danh Thắng, một mực chắc chắn hắn đã gia nhập ma giáo, nhất định là nắm giữ đến cái gì chứng cứ xác thực. "Xem ra ngươi là chưa tới phút cuối chưa thôi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu như không phải cơ gia cùng Thành gia quan hệ cá nhân rất tốt, ta hiện tại liền một trường đập chết ngươi." Cơ kinh hoa quát lạnh một tiếng, sau đó móc túi ra một bộ trí năng điện thoại. Bất quá hôm nay Sa Quang ở nơi này, vì để cho ngươi chết được rất rõ ràng, ta liền cho ngươi xem một chút chứng cứ. Đứng ở một bên thành viên Quang, nhìn một chút một mặt vẻ lạnh lùng Cơ kinh hoa, lại nhìn một chút sắc mặt dị thường bình tĩnh Thành Danh Thắng. Sau đó hắn nhận lấy Cơ kinh hoa trong tay cái kia bộ trí năng điện thoại, chậm rãi đi tới Thành Danh Thắng trước mặt, nói: Cơ tiền bối nói đến cùng có phải không thật sự? Đem trí năng điện thoại bày tại Thành Danh Thắng trước mặt. Thành Viễn Quang là gương mặt xương lạnh, trong mắt tất cả đều là vô cùng đau đớn vẻ mặt. Thành ra ai phản bội hắn cũng có thể tha thứ, cô đơn thành danh thắng phản bội hắn không có thể tha thứ, bởi vì thành danh thắng mệnh đều là cơ gia người cứu, cho dù không có báo ân, cũng không thể ân đền oán trả, rõ ràng hại chết cơ gia nhiều người như vậy, còn để cơ hùng thuần đều suýt nữa làm mất mạng, quả thực chính là không thể tha thứ. Đại trưởng lão, có phải không thật sự, ngươi nghe một chút chẳng phải sẽ biết. Ngồi ở chỗ đó thành danh thắng, một mặt bình tĩnh nhìn Thành Viễn Quang nói ra, Chương 742 Bạch Sơn song quỷ. Chương 742 Bạch Sơn song quỷ. Nhìn trước mắt như trước một mặt bình tĩnh thành danh thắng, thành Viễn Quang chậm rãi gật gật đầu, cầm đến điện thoại di động thủ thu lại rồi, túi đầu trên điện thoại di động thao tác một phen, sau đó mở ra một cái âm tần văn kiện, nhất thời lâm mục thu lại vài đoạn âm thanh bắt đầu chiếu lại lên, bao quát thành danh thắng là như thế nào uy hiếp Cơ Vĩnh Hưng, làm sao lợi dụng Cơ Vĩnh Hưng, cùng với chặn giết Cơ Hùng Thuần đoạn ngắn còn có cuối cùng xui khiến Cơ vĩnh Hưng gia nhập Ma giáo hết thảy ngôn ngữ đều bị hoàn chỉnh thâu xuống. Ngươi còn có lời gì nói? Đem đi âm đoạn ngắn đều nghe sau khi xong. Thành Viễn Quang bình tĩnh nhìn Thành Danh Thắng, trong mắt lại là thiêu đốt lửa giận hừng hực. Trong đại sảnh những người khác nhìn Thành Danh Thắng ánh mắt cũng thay đổi. Cơ gia cùng Thành gia quan hệ thế hệ này người hầu như đều biết, bởi vì Thành gia chính là bị Cơ gia cứu, và không sớm sẽ không có ngày nay Thành gia. Thành Danh Thắng hành động, quả thực khiến hết thảy Thành gia người đều không nhấc nổi đầu lên. Về sau còn mặt mũi nào mặt đi gặp người của nhà họ Cơ. Việc đã đến nước này, xem ra ta nhiều nói chẳng có cái gì cả, cái kia cần thiết, các ngươi đều cho rằng ta gia nhập ma giáo là vì bản thân tư dục, ta nói là vì gia tộc cũng sẽ không có người nghe. Trầm Dái đứng dậy, thành danh thắng nhìn đứng sau lưng Cơ Kinh Hoa Cơ Vĩnh Hưng một mắt, hắn đúng là không có oán hận gì ý tứ, cũng biết chuyện này cùng Cơ Vĩnh Hưng khẳng định không thể tách rời quan hệ, ở đây ngoại trừ Cơ Vĩnh Hưng bên ngoài, cũng sẽ không có người có thể bắt được bọn hắn nói chuyện nội dung. Đến lúc này, ngươi còn muốn ngụy biện sao?" Thành viên Quang hừ lạnh một tiếng, trong tay hơi dùng lực một chút, trực tiếp đem trọn bộ điện thoại nắm nát tan. "Ta cũng không phải đang nói xạo, chuyện này thật là ta làm được, bất quá động cơ của ta cùng lý do cũng không phải đơn giản như vậy, thành ra là tông tộc của ta, ta làm tất cả cũng là vì dòng họ lợi ích, điểm này các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, việc đã đến nước này, ta cũng không muốn tại nói thêm cái gì, muốn chém giết muốn xuất thịt, mặc cho các ngươi xử trí." Lắc lắc đầu, Thành danh thắng thản nhiên nói. Con mắt bốn phía nhìn một vòng, khi thấy thành cứu nghĩa thời điểm, mắt mặt nhỏ bé không thể nhận ra run dậy một cái, phạm vi cực kỳ nhỏ bé, lúc này người ở chỗ này đều bị cái này đột nhiên tin tức sợ ngây người, căn bản không có người chú ý tới hắn động tác này hơi nhỏ. Thành cứu nghĩa tiếp thụ lấy thành danh thắng chuyển tới tín hiệu, đầu nhẹ nhàng tắt xuống, núp ở trong tay háo tay phải nhẹ nhàng run lên, một viên nhỏ như bộ lông ám khí dĩ nhiên tuột xuống tới trong tay. Phạm vào như vậy sai, lần này tất nhiên sẽ không dễ tha người. Bất quá gia chủ hiện tại đang lúc bế quan tu luyện, ngươi liền trước thu về Đại Lao, các nhà chủ xuất quan lại xử trí. Thành viên quang cật lực nhịn xuống nội tâm phẫn nộ, tuy rằng hắn lúc này hận không thể một trường đập chết thành danh thắng, thế nhưng thành ra nhân vật trọng yếu phần lớn đều tại đây, hắn vẫn là muốn ý theo quy củ làm việc, quốc có quốc pháp, ra có gia quy, không có quy củ, bất thành phương viên. Thành danh thắng không nói thêm gì, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa có lẽ đã là hoàn toàn buông tha cho chống cự, một bộ mặc người xử trí bộ dáng. Giận dữ quăng một cái tay áo, Thành Viễn Quang bỗng nhiên quay đầu đi, không muốn lại nhìn Thành Danh thắng một mắt, ở trong lòng của hắn, đã đem tên phản đồ này vĩnh viễn đuổi ra khỏi thành ra. Liên ở Thành Viễn Quang xoay người trong tích tắc, một mực túi đầu thành cứu nghĩa trong mắt đột nhiên tránh qua một tia vòng ánh ánh sáng, tay phải nhỏ bé không thể nhận ra vẫy một cái, cầm trong tay cái viên này mảnh như lông châu am, khí cũng đã vô ảnh vô tung biến mất. Cũng trong lúc đó, một mực ngồi yên lặng không lên tiếng cơ kinh hoa, đột nhiên thò người ra mà lên, trong miệng quát to một tiếng. Sau đó tay phải xa xa phủ kín thành viễn quang, nhất cổ cực kỳ mạnh mẽ vận vẹo lập trường lập tức bao phủ thành viễn quang toàn thân. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để thành viễn quang một thời gian cũng là có chút ngạc nhiên, hắn còn không từ thành danh thăng cái này đại tổng quản phản bội thành ra đã kích bên trong khôi phục như cũ. Lần này đột nhiên cơ kinh hoa đối với hắn ra tay, khiến hắn trong lúc nhất thời càng là có chút ngu si, đại não trong lúc nhất thời không xoay chuyển được đến. Bất quá hắn từ cơ kinh hoa trên người của không cảm giác được chút nào sắc ý cho nên cũng không có kích phát hắn bản năng phòng ngự phản ứng. Bằng không như bọn hắn những này võ công cao tuyệt người, không nói đã tiến vào tiên thiên cảnh cao thủ, liền là chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ, cũng đủ để rèn luyện xuất mạnh mẽ bản năng. Một khi gặp nguy hiểm đến, bọn hắn ngay lập tức sẽ có thể làm ra phản ứng. Bản năng phản ứng so với đại não phản ứng phải tới nhanh hơn nhiều, thậm chí căn bản không cần bất kỳ thời gian, ở trong chớp mắt là có thể ứng đối đột phát tình huống. Võ học lên, như vậy cảnh giới gọi là vô niệm cảnh giới. Bất quá có thể tiến vào vô niệm cảnh giới rất ít người, chỉ có những kia thiên phú ngộ tính tư chất thập phần siêu tuyệt người mới có thể tiến vào loại cảnh giới này, đạt đến vô chiêu thắng hữu chiêu mức độ, đại đa số người luyện võ còn cần khắc khổ rèn luyện, không ngừng tăng lên thực lực bản thân mới được. Bên này cơ kinh hoa thỏ người ra mà lên, quanh thân trường lực bao phủ thành viễn quang toàn thân, ngay lập tức sẽ đã nhận ra cái kia một đạo nhỏ như bộ lông ám khí, lúc này ám khi đã cách thành viễn quang không tới rộng chừng một ngón tay khoảng cách, có thể thấy được ám khí phóng ra tốc độ nhanh chóng. Người muốn chết? Ánh mắt ôm hàn nhìn chăm chú một mắt bắn ra ám khí thành cứu nghĩa. Cơ kinh hoa không kịp đối phó hắn, chỉ có thể trước cứu thành Viễn Quang lại nói. Chân khí trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát mà ra, nồng nặc chân khí lập tức dâng trào ra, bao trùm thành Viễn Quang quanh thân trường lực lập tức trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Trong nháy mắt trực tiếp đem thành Viễn Quang không khí quanh thân đọc lại, cái kia một đạo nhỏ như bộ lông âm khí tự nhiên cũng bị giáp tại trong đó. Truyền của tôi. Nè. Danh thắng. Đi. Thành cứu nghĩa gầm nhẹ một tiếng. Thân hình lẽ lên là đến thành danh thắng phía sau, kéo một cái bờ vai của hắn, hai người nhanh chóng thoát đi phòng tiếp khách, trong chớp mắt liền đã đến phòng bên ngoài nhà. Thứ hôn trướng. Một ông già giận tím mặt, một tay vu một cái cái ghế tay vị, người trong nháy mắt liền hóa thành một đạo tàn ảnh, theo sát thành cứu nghĩa cùng thành danh thắng mà đi. Bất quá người lão giả này đi nhanh hơn, trở về càng nhanh, cơ hội là vừa tới cửa ra vào công phu, đã bị một đại từ trên trời giáng xuống bóng đen một trường đánh vào trước người, tuy rằng lão giả ứng biến tốc độ rất nhanh. Đồng dạng rỗi ra bàn tay phải cùng người vừa tới chạm nhau một trường, thế nhưng đánh không lại người đến chân khí cường đại, trực tiếp ngược lại bay vào phòng tiếp khách, đập ngã một bọn người. Tận đến giờ phút này, thành viên quang mới tỉnh táo lại, nhìn cơ kinh hoa triệt hồi bao phủ lập trường của hắn sau đó cầm ở trong tay cái kia một cái mảnh như lông châu áng khí, sắc mặt nhất thời âm trầm dường như muốn nhỏ xuống nước đến. Quỷ kim châm. Cắn răng nghiến lợi hộp ra vài chữ, thành viên quang quay đầu nhìn trọng trọc vào đứng ngoài cửa bóng người kia. Bóng người sau lưng chính là thành cứu nghĩa cùng thành viễn quang hai người được lắm thành ra tộc người lại dám đối với ta sử dụng quỷ kim trâm hôm nay coi như là lão phu tại chỗ giết các người gia chủ cũng sẽ không nhiều nói nữa chứ hắc hắc muốn muốn giết người của chúng ta có thể được nhìn xem chúng ta có nguyện ý hay không không phải ngươi muốn giết liền có thể giết cửa ra vào bóng đen kia một cái cất bước người đã trực tiếp đến bên trong phòng tiếp khách liền đứng ở thành viễn quang trước người cách đó không xa người đến là một người trung niên cứ việc nhìn lên tuổi hơi lớn sắc mặt là hoàn toàn trắng bệch vẻ, môi lại là đỏ tươi lót át, nhìn lên lạ vô cùng dị, người cũng là làm gầy gò, tuy rằng không phải da cao xương loại kia gầy, bất quá cũng tuyệt đối mập không đi nơi nào. người là, nhìn người đến quỷ dị khuôn mặt, thành Viễn Quang nhất thời hơi nhún mày, liếc mắt nhìn thế ngã ở một bên vừa mới đứng lên lão giả, vị lão giả kia chính là thành gia lợi hại nhất năm người một trong, toàn lực thi triển ngọc vỡ tâm quyết cùng ba vòng đoạt mệnh kiếm, có thể cùng tiên thiên cảnh cao thủ tranh cao thấp một hồi đỉnh phong chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ. Bất quá lại bị cái này đến không rõ người trung niên một trường đầy lui. Vẹn vẹn là chiêu thức ấy, cũng đã có thể thấy được trước mặt người trung niên võ công bất phàm, chí ít cũng là tiến vào tiên thiên cảnh cao thủ, cho nên cứ việc người trung niên này che trở thành ra kẻ phản bội, thành viễn Quang cũng không có lập tức động thủ nguyên nhân vị trí. Bất luận là lai lịch thế nào tiên thiên cảnh cao thủ, đều không phải có thể dễ dàng treo trọng, một khi giết không chết đối phương, như vậy liền sẽ là hậu hoạn vô cùng một chuyện. Hắc hắc, không nghĩ tới bê quan lâu một điểm. Rõ ràng trên giang hồ đã không ai nhận thức chúng ta. Người trung niên nhếch miệng lên, khuôn mặt lộ ra một vẻ tâm trầm mỉm cười. Vừa lúc đó, một bóng người khác cũng từ trên trời ra xuống, đã rơi vào thành cứu nghĩa cùng thành danh thắng bên người. Người đến này cùng mới vừa người trung niên nhìn lên gần như đều là gương mặt trắng bệ vẻ, bất quá nhìn lên so với lúc trước người trung niên muốn mập một điểm, môi là quỷ dị màu xanh, thậm chí ngay cả con ngươi đều lộ ra một vệt kỳ lạ màu xanh. Bạch Sơn Song Quỷ. Bên cạnh một mực ngồi yên lặng giang hồ, đột nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc đứng lên, nhìn hai cái đột nhiên xuất hiện người trung niên kêu lên, ngươi là trắng quỷ mặc cho nguyên cùng, ngươi là thanh quỷ hà ra núi, ha ha ha ha, thực sự là buồn cười, núi liền nhà lao ra hỏa đều không nhận ra người, cư nhiên bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu nhận ra, tiểu tử, hãy xưng tên ra, gia gia ngươi thủ hạ không giết hạng người vô danh. trắng quỷ mặc cho nguyên cùng đột nhiên một trận ngửa mặt lên trời cười lớn, con ngươi vẹo tập trung vào giang hồ, dù cho giang hồ gan to bằng trời thế nhưng đối mặt mặc cho nguyên cùng ánh mắt cũng không nhịn được có chút sợ lên lúc trước đối mặt thành viễn quang sợ dị như vậy có niềm tin đó là bởi vì có giang gia làm hậu thuẫn thành viễn quang kiên quyết không sẽ cùng giang gia trở mặt cho nên biết điểm này sau giang hổ sức lực cũng là lên đây căn bản sẽ không sợ sệt thành viễn quang sẽ đem hắn như thế nào thế nhưng trước mặt trắng quỷ mặc cho nguyên cùng liền không giống nhau đây chính là ma đạo bên trong cũng đại danh đỉnh đỉnh kẻ ác cùng thành quỷ hà ra núi hai người cùng hàng bạch sơn sóng quỷ bởi vì tại giang tây cảnh nội bạch sơn Đã bị hai người này hoàn toàn chiếm đoạn, Phạm là dám tùy tiện xông vào người ở đó, tất cả đều chết oan chết uổng. Chương 743, Kiếm trận Chương 743, Kiếm trận Nhất làm cho giang hồ sợ hãi một điểm chính là trên giang hồ thịnh chuyển hai người này tu luyện võ công cần người sống, tuy rằng không biết người sống dùng tới làm gì, thế nhưng muốn nghĩ cũng biết không sẽ là cái gì chuyện tốt. Cho nên đối mặt thành viễn Quang đều không có một chút nào kinh hãi giang hồ, nhìn thấy mặc cho nguyên cùng ánh mắt, lại là sợ hãi lui về sau một bước đụng cái ghế đều về phía sau na di ra, trong lòng cực độ sợ sệt, khiến hắn liền thân thể đều không cách nào khống chế hòa mỹ. Tiểu tử, ta hỏi ngươi tên là gì, chẳng lẽ không biết tiền bối câu hỏi, nhất định muốn trả lời sao? Nhìn thấy Giang Hổ sợ hãi lui về sau một bước, mặc cho nguyên cùng nét miệng lên một chút cười gằn, dưới chân bước chân hơi nhất chuyển, trực tiếp chính diện nhìn hướng Giang Hổ. Lần này Giang Hổ mới phát hiện, nguyên lai mặc cho nguyên cùng con ngươi cùng người thường rất khác nhau, trong trắng mắt chiếm cứ tỷ lệ vô cùng lớn, dẫn đến con mắt trở nên rất nhỏ nhìn lên vô cùng quỷ dị, quả thực không giống cái người sống. Ta gọi giang hổ là từ kinh đô giang ra tới lần này là đặc biệt tới bái phòng thành Gia. giang hổ trong lòng cả kinh không để lại dấu vết khi lui về phía sau có chút trong lòng run sợ nói giang ra, kinh đô tới trang quỷ mặc cho nguyên cùng vẫn không nói gì thanh quỷ hà ra núi đổ là đi vào tiếp lấy thoại trang mặt không thay đổi nói ra người là giang ly hậu nhân đúng, ta thái ra ra chính là giang ly cường tự lên tinh thần Giang Hổ miễn cưỡng gật đầu một cái nói: Lão Bạch, xem ra chúng ta hôm nay thật đúng là đến đúng rồi. năm đó Giang Ly đánh tới chúng ta hai cái, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng gặp được hắn hậu nhân. Hắc hắc, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắc đáng a. Hà Gia núi thâm trầm cười cười, hiện ra ánh sáng màu xanh con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm Giang Hổ. Ngươi hiểu rõ ta nhóm hai cái danh tự, lúc gặp lại Giang Ly nói cho ngươi chứ. Lão già này, cuộc đời đắc ý nhất một trận chiến liền là đồng thời đánh bại ta cùng Lão Bạch. Hại cho chúng ta nghĩ tất cả biện pháp mới ôm lấy tính mạng, cuối cùng chỉ có thể tu luyện ma đạo võ công, biến thành như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ bộ ráng. Tiểu tử thúi. Nguyên lai like là Giang Ly Hậu Nhân. Thật sự là quá tốt. Mặc cho Nguyên cùng con ngươi vốn là nhỏ, nghe nói Giang Hổ thân thế sau đó càng là thu nhỏ lại như lỗ kim như vậy, trong miệng phát ra một trận hát hát tiếng cười lạnh, hôm nay liền trước tìm ngươi thu chút lợi tức, Bất quá liền ở mặc cho Nguyên đồng bộ từ một bước, vừa định hướng Giang Hổ đi tới thời điểm. Cơ kinh hoa lại là dưới chân bước chân nhất chuyển, lặng yên không tiếng động chắn giang hồ trước người của. Mặc kệ giang hồ cùng quan hệ của bọn họ làm sao, hôm nay người ở chỗ này rõ ràng chia làm hai phái, một bên là ma giáo, một bên là chính đạo, về tình về lý, cơ kinh hoa cũng phải tận lực bảo vệ người ở chỗ này, càng đừng nói nơi này hầu như đều là do năm bị cơ gia đã cứu người. Cơ kinh hoa, công phu không sai, ta vẫn đối với cơ gia đấu chuyển tinh Di rất hiếu kỳ, chính là không có thời gian kiến thức một phen, làm sao? Ngươi hôm nay là chuẩn bị cùng huynh đệ chúng ta hai người so so chiêu. Nhìn thấy cơ kinh hoa chắn trước người, mặc cho nguyên đồng bộ tự dừng lại, nhìn cơ kinh hoa âm u mà hỏi. Hôm nay chỉ cần lão phu ở nơi này, các ngươi cũng đừng nghĩ thương tổn được những người khác, trừ phi ta chết đi, ma giáo yêu nhân, cũng dám ban ngày ban mặt đi ra làm cản. Cơ kinh hoa hừ lạnh một tiếng, sau lưng chân khí nhẹ nhàng phun một cái, lập tức đem giang hổ chấn động bay đến một bên, thật muốn cùng Bạch Sơn song quỷ động thủ, hắn không chắc chắn bảo vệ được giang hổ Cho nên vừa bắt đầu liền đem giang hồ rất xa đời ra Bất quá có thể làm cho hắn nói ra mặt trên kia Phen lời nói lớn nhất ý trượng Hay là bởi vì có lâm mục ở nơi này Tuy rằng người ở chỗ này ngoại trừ người của nhà họ cơ ở ngoài Không có ai biết lâm mục lợi hại Thế nhưng cơ kinh hoa biết rõ rõ rõ ràng ràng Cho nên cho dù đối phương có bạch sơn song quỷ hai tiên thiên cảnh cao thủ Hắn cũng không sợ hãi chút nào tâm ý Chỉ cần lâm mục liên thủ với hắn Hoàn toàn có thể lưu lại này bạch sơn song quỷ hai người Bất quá hai cái này lão quỷ nhưng không phải bình thường khôn khéo, một khi thấy tình thế không ổn nhất định sẽ trốn chạy, đến lúc đó truy đi ra ngoài liền có chút được không bù mất, vạn vừa rơi vào đối phương tạm bẫy, cái kia là một kiện bết bát hơn sự tình. Bất quá hai người bọn hắn chỉ cần liên thủ, bảo vệ người của nhà họ cơ còn là không có vấn đề gì, này Bạch Sơn song quỷ hai người vừa nhìn chính là tới bảo vệ thành danh thắng cùng thành tự nghĩa. Khẩu khí thật là lớn. Ta ngược lại muốn xem xem, cơ gia đấu chuyển tinh di lợi hại bao nhiêu. Trang Quỷ mặc cho Nguyên Cùng còn chưa nói, Thanh Quỷ Hà ra núi liền xì một tiếng, thân hình lóe lên, người trong nháy mắt là đến cơ kinh hoa bên người, tay phải trong dây lát bắn ra, không dễ màu xanh đậm giữ tận móng tay lập tức từ trong ngón tay bắn ra, đối với cơ kinh hoa đầu liền phủ xuống, hiển nhiên là dự định đi cơ kinh hoa một đòn nổ đầu. Bất quá cơ kinh hoa không phải là dễ đối phó như vậy, cứ việc đứng tại chỗ động đều không động, thế nhưng chân khí trong cơ thể hắn lại là trong nháy mắt thôi thúc đã đến cực hạn, quanh thân trường lực ở trong chớp mắt liền bành trướng ra. Nhất cổ lực lượng kỳ lạm nhất thời liền vặn vẹo hà ra núi công kích tay phải, biến thành từ cơ kinh hoa bên thai sát tới. Ồ! Oh. Trắng quỷ mặc cho nguyên cùng trong mắt nhất thời tránh qua một vệ kinh ngạc. Đấu chuyển tinh di đại danh bọn hắn tự nhiên đều là nghe nói qua, đối với đấu chuyển tinh di công hiệu cũng đều là hiểu rất rõ, nhưng là bọn hắn xưa nay chưa từng nghe nói, đấu chuyển tinh di lại còn có thể chuyển đổi bên ngoài thân thể công kích vật lý, bọn hắn vẫn cho là đấu chuyển tinh di đều chỉ có thể tại chuyển hóa người khác lực công kích. Có ý tứ. Lẽ nào đấu chuyển tinh di luyện đến cao cấp cảnh giới, liền sẽ có được này cố lực lượng kỳ lạ. Thanh quỷ âm trầm cười cười, quanh người trong giây lát nổ ra nhất cổ màu xanh đậm xương ngủ. Sau đó tại những sương mù này dưới sự giúp đỡ, cánh tay phải của hắn mạnh mẽ xoay chuyển trở về. Vốn là thân thể bị lực lượng cường đại na di chuyển động một điểm khoảng cách, thế nhưng ở đằng kia cố màu xanh đậm sương ngủ dưới sự giúp đỡ, rõ ràng đồng dạng mạnh mẽ ngắt trở về. Đây là mượn chân khí cường đại lực lượng làm được, cùng lâm mục mượn xảo kình phương thức nhưng không giống nhau. Bất quá có thể sử dụng phương thức này cứng rắn quay lại đến, có thể thấy được cái này Hà Gia Núi công lực cũng không yếu, chỉ ít trước đây không lâu Lam Huyền ân cùng Chu Minh liền không cách nào hoàn toàn chống đối này cô Nazi lực lượng. Hà Gia Núi đột nhiên biến chiêu, mặc dù có chút bất ngờ, bất quá cơ kinh hoa cũng không hề hoang mang, thân hình lẽ lên liền tránh được Hà Gia Núi một đòn, chân khí lần thứ hai tuôn ra rất nhiều, cường hóa quanh thân Nazi lập trưởng sau đó song trưởng liên tiếp biến hóa đánh về phía Hà Gia Núi, mỗi một trưởng đều mang quỹ tích Người bình thường căn bản khó mà dự đoán. Ở phía sau nhìn giang hổ, chỉ là nhìn cơ kinh hoa chiêu thức, liền đã có nhất cổ đầu váng mắt hoa cảm giác, trong lòng đối với chân chính tiên thiên cảnh cao thủ thực lực, nhất thời lại nhiều hơn một phần hiểu rõ. Lên, liền ở cơ kinh hoa cùng hà ra núi động thủ thời điểm, đứng một bên thành viễn quang sắc mặt chìm xuống, trong miệng khẽ quát một tiếng, một cổ khí thế cường đại lập tức từ trên người hắn bạo phát ra. Luông khí thế này bạo phát sau đó trong cơ thể hắn chuyển đến một tiếng lanh lảnh tương tự đồ sứ vỡ tan thanh em của, sau đó khí thế liên tiếp tăng vọt hai lần, trực tiếp vượt qua tiên tiên cảnh giới hạn, khí thế mạnh mẽ để người trùng quanh nhất thời liên tiếp lui về phía sau vài bước. Các ngươi đều lui về phía sau. Vừa mới bị mặc cho nguyên đồng nhất trưởng đánh bay láo giả, cũng là sắc mặt âm trầm nói một câu, phất tay để sau lưng thành ra mọi người lui về phía sau, theo sát khí thế trên người cũng đồng dạng bạo phát ra. Tại vị lão giả này sau đó lại có 3 vị thành gia lão giả đứng lên, khí thế trên người không kém chút nào lúc trước hai người, sau đó trong cơ thể đồng thời chuyển đến phản phất đồ sứ vỡ tan thanh âm của, khí thế cùng liên tiếp dâng lên, toàn bộ bên trong phòng tiếp khách nhất thời bị khí thế mạnh mẽ hoàn toàn bao phủ. Nếu luận mỗi về khí thế mà nói, thành gia 5 người, thậm chí đều so với giao thủ cơ kinh hoa cùng hà ra sơn đô còn mạnh hơn nhiều, nhìn lên khá là doa người. Điều này là bởi vì tiên tiên cảnh cao thủ, khí tức đã hết sức nội liễm, Coi như là cùng người động thủ, cũng sẽ không khí tức toàn bộ triển khai bọn hắn động thủ mỗi một phần uy lực đều sử dụng tốt nhất, căn bản sẽ không có loại này cái kia lãng phí, khí thế hoàn toàn bạo phát đối với bọn họ tới nói, ngoại trừ uy hiếp bên ngoài, cũng không có gì tính thực chất tác dụng. Thành ra cao thủ nhóm sở dĩ bạo phát khí thế mạnh mẽ như vậy, là bởi vì bọn hắn ở trong không có một cái là chân chính tiên tiên cảnh cao thủ, đều là thông qua ngọc vỡ tâm quyết đến tăng cường tự thân tu vi, bất quá loại này ngọc vỡ tâm quyết cũng là có thiếu hụt. Thời gian dài sử dụng lời nói hội dẫn đến tu vi không thể bị tổn thương rút lui. Không quan tâm thành ra cao thủ cũng không phải sợ, có cơ kinh hoa ở đây, bọn hắn chỉ phải phối hợp cơ kinh hoa là được rồi. Tại cơ kinh hoa cái này chân chính tiên thiên cảnh cường giả dẫn dắt đi, không nói lưu lại bạch sơn song quỷ hai người, đem bọn hắn đánh đuổi vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Bọn hắn có tuyệt độ tự tin, bởi vì ba vòng đoạt mệnh kiếm uy lực thì tương đối lớn, là một môn thuần túy đến cực điểm công kích hình kiếm pháp, căn bản không có bất kỳ phòng ngự kiếm chiêu. Ngọc Vỡ Tâm quyết, quả nhiên không đơn giản, lại có thể đem thực lực tăng lên tới loại trình độ này. Vừa mới chuẩn bị giúp Thanh Quỷ Hà Ra núi vây công cơ vĩnh hưng trắng quỷ mặc cho nguyên cùng nhìn thấy thành gia năm người đồng thời bạo phát ra khí thế kinh người, nhất thời có chút hết ý nói ra. Trước hắn cũng đã nghe Thành Danh Thắng đã nói thành gia am hiệu võ công tâm pháp, bất quá hai loại võ công tâm pháp đều chỉ thành công gia cao thủ chân chính năng lực tu luyện, thiên phú bình thường người căn bản không cho phép tu luyện, cho nên bất kể là thành cứu nghĩa vẫn là Thành Danh Thắng. Bọn hắn đều không có tu luyện ngọc vỡ tâm quyết, chỉ là tu luyện ba vòng đoạt mệnh kiếm mà thôi. Hừ. Ma đạo bọn đạo trích người. Cũng dám đến ta thành ra đến làm càn. Bày trận. Thành viên quang lạnh lùng nhìn bạch sơn song quỷ, trong miệng hét lớn một tiếng sau đó tay phải bỗng nhiên về phía sau một chiều. Một thanh trường kiếm lập tức bay đến trong tay, vỏ kiếm giản dị tự nhiên, xem trong đó liền là một khối phổ thông cọc gỗ chế tạo thành. Thế nhưng bên trong rút ra được thanh trường kiếm kia, lại là lộ ra kinh người hẳn ý trên thân kiếm vân vân càng là tầng tầng lớp lớp hiện ra đứng đầu rèn đúc công nghệ bốn người khác cũng là đồng thời quát to một tiếng hoặc là mình rút ra trường kiếm hoặc là thành công người nhà rất xa ném qua đến một thanh trường kiếm năm người trong tay đồng thời nắm giữ trường kiếm lập tức chô đứng biến hóa tạo thành một cái đặc biệt hai người gần phía trước ba người ở phía sau trận pháp kiếm trận có ý tứ làm nhiều năm không gặp qua kiếm trận nhớ rõ lần trước đối phó kiếm trận vẫn là ở hòa sơn thời điểm trắng quỷ mặc cho nguyên cùng cười âm hiểm một tiếng nói Chương 744, âm giết địch. Chương 744, âm giết địch. Hoa sơn thất tinh kiếm trận phải không sai, lần đó chúng ta cũng là bỏ ra một chút công sức mới chạy đến, không biết các ngươi thành ra kiếm trận làm sao. Nhìn đã kết thành kiếm trận thành ra ngũ lao, trang quỷ nhâm nguyên đồng cười hắc hắc, trong mắt dĩ nhiên tránh qua một vệ hoài niệm vẻ mặt, nhìn lên có chút quái gì. Lão bạch, còn không phải đều tại ngươi, nếu không phải ngươi cố ý muốn đi hoa sơn, chúng ta làm sao sẽ bị phái hoa sơn thất tinh kiếm trận vây nốt. Lần đó nhưng là thiếu một chút liền bản giao tại chỗ kia. Vừa nhắc tới chuyện này, Thanh Quỷ Hà ra núi vội vã phân ra điểm tinh thần trả lời một câu, xem ra chuyện này cho hắn ấn tượng vẫn tương đối rất được. Không có cách nào à, đời này liền ái quốc huyên huyên một người, nàng đều đi rồi đã nhiều năm như vậy, Ngươi nói ta có thể không nhìn tới nhìn nàng à. Loán một cái đều 40 năm trôi qua rồi. Nhưng nguyên đồng lắc lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, sau đó trên người đột nhiên nhất cổ âm vũ khí sám trắng khí tức tán phát ra đến. Bên trong phòng tiếp khách nhất thời tản ra nhất của mục nát mùi vị. Người được cái mùi này, cơ kinh hoa sắc mặt nhất thời biến sắc. Mọi người nhanh ngừng thở. Có độc. Toàn bộ lui ra. Cơ kinh hoa quát to một tiếng, làm mọi người ở đây nhất thời mỗi cái biến sắc, sau đó toàn bộ chạy tới phòng tiếp khách bên ngoài, có đi cửa chính, có không kịp trực tiếp liền phá cửa sổ mà ra, nói chung mỗi một người đều nghị trăm phương ngàn kế mau chóng rời khỏi phòng tiếp khách. Hắc hắc. Ngược lại là chạy trốn thật mau. Nhân nguyên đồng cười gằn. Thân hình dương ra liền đánh về phía thành viên quang, như một đạo quỷ ảnh như vậy, tung bay giữa vẻo hô bất định, quanh thân còn lúc gần lúc hiện mang theo nhất cổ gào khóc thảm thiết thanh âm của. Tay trái cong lên, một cái màu trắng bệnh ống sáo nhất thời tuột xuống tới trong tay, cẩn thận vừa nhìn liền sẽ phát hiện, cái kia ống sáo lại là do người xương cánh tay điều khắc mà thành. Cây này không phải là người bình thường xương cánh tay, mà là một vị tiên thiên cảnh cao thủ chết đi sau bị nhâm nguyên đồng đào ra thi thể, đánh cắp một cái xương cánh tay, bản thân liền là vô cùng rắn lại trải qua đặc thù xử lý, nói riêng về độ cứng thậm chí không ở vật liệu thép dưới, là nhân nguyên đồng thành danh vũ khí, tên là âm giết địch. Nhân nguyên đồng từ nhỏ tu luyện võ công thập phần bình phàm, uy lực không tính là rất lớn. Sau đó nhờ số trời run rủi mới đã nhận được một môn ma đạo chúng phải võ công, loại này võ công dùng âm công lấy tư cách thủ đoạn, công kích hết sức quỷ dị, uy lực cũng là khá cao. đã nhận được môn võ công này sau đó hắn dựa theo tâm pháp lên ghi chép, chế ra một cái căn âm giết địch, từ đây ở trong võ lâm một lần thành danh lão bạch nhanh một chút lão này có chút lợi hại cơ mùa âm giết địch nhân nguyên đồng rất nhanh sẽ cùng thành ra ngũ lao chiến thành một đoàn bất quá không có đi qua bao nhiêu thời gian thanh quỷ hà gia bên kia núi liền truyền đến lo lắng truyền âm theo thời gian chiến đấu biểu diễn cơ kinh hoa võ công từ từ hiện ra uy lực hà gia núi muốn công kích được cơ kinh hoa liền cần tiêu tốn mấy lần chân khí bị duy trì thân thể ổn định tương đồng dưới tình huống cơ kinh hoa lại là dựa vào võ công tiện lợi có thể phi thường thuận sướng công kích hà gia núi có qua có lại dưới hà ra núi chân khí tiêu hao phi thường nhanh cho dù trong lúc nhất thời trong lúc đó hà ra núi chống lại cơ kinh hoa thế nhưng sau một quãng thời gian chân khí của hắn tiêu hao muốn rất xa vượt qua cơ kinh hoa ở đây sao tiếp tục tiêu hao từ từ e sợ hôm nay chính là muốn ở lại thành gia thế nhưng một bên khác nhâm nguyên đồng tình huống cũng đồng dạng không tốt thành gia ngũ lao tuy rằng đều dựa vào ngọc vỡ tâm quyết tăng lên tu vi thế nhưng ba vòng đoạt mệnh kiếm uy lực quá lớn căn bản không có bất kỳ phòng ngự kiếm chiêu. Mỗi một chiêu đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Mặc dù nói loại kiếm pháp này là có thiếu hụt, đối phó cao thủ thời điểm làm dễ dàng bị đối phương nắm lấy sơ hở, sau đó một đòn định ra thắng thua, thế nhưng thành ra cũng không thiếu cao thủ lợi hại, hẳn là đem cái môn này kiếm pháp đổi thành kiếm trận. Có kiếm trận phụ trợ, bọn hắn là có thể dựa vào những người khác được công kích tới thay thế phòng ngự kiếm chiêu, cũng chính là tuần hoàn công kích, lấy công đổi phòng. Như vậy liên miên không dứt tuyệt sát kiếm chiêu, cũng chỉ có tiên thiên cảnh cao thủ có thể chống đỡ một hồi nếu như là cùng cảnh giới chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ đoán Trường hiện tại đã sớm mất mạng ba vòng đoạt mệnh dưới thân kiếm rồi Nhân Nguyên Đồng vốn đang chuẩn bị đẩy lùi Thành Gia Ngũ Lao sau đó đi trợ giúp Hà Gia núi đồng thời đối phó Cơ Kinh Hoa thế nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên bị Thành Gia Ngũ Lao đã cuốn lấy cái này cũng là Thành Gia Ngũ Lao không có lấy mạng đổi mạng dự định bằng không coi như là Nhân Nguyên Đồng hiện tại cũng tuyệt đối không phải là bộ dạng này mà là sơ ý một chút tiểu có khả năng đã bị chết ở tại Thành Gia Bất quá vì thành ra tương lai suy nghĩ, thành ra ngũ lao tự nhiên là không thể nào tới liền liều mạng, hơn nữa hôm nay ở đây còn có cơ kinh hoa, bọn hắn cũng không dùng tới tới liền liều mạng, chỉ cần kiểm chế lại một người là được, một người khác tự nhiên chính là giao cho bọn họ tới đối phó rồi. Liên ở chiến cuộc rằng có thời điểm, nhân nguyên đồng đột nhiên vung về ông Sáo, một đạo lăng lệ kình khí lập tức ở quanh thân bộc phát, trong nháy mắt chấn khai thành ra ngũ lao, nguyên bản một mực tại đang tại vũ khí sử dụng ông Sáo, trực tiếp bỏ vào bên mép. Sau đó thổi ra một khúc nghẹn ngào một khúc dài, uyển uyển đi dạo, thê thê thảm thảm làn điệu, mang theo một cố lực lượng quỷ dị, nghe mọi người nhất thời một trận choáng vắng đầu, chính là vận công ngăn chặn màng thai cũng giống như vậy, phản phất cái này tiếng địch vốn là không lọt chỗ nào như vậy, có thể từ toàn thân bất luận cái nào vị trí xuyên vào bên trong thân thể, bất luận thế nào phòng ngự đều là vô hiệu.